39-039 thứ 039 chương sư tử há miệng thứ 039 chương sư tử há miệng for ở tại trong phòng, thật vất vả trông được giờ làm việc, hắn vội vàng mà chạy về phía xưởng, tại xưởng, cửa ra vào đem Lâm Chấn Hoa cắt xuống, rừng, rừng, ta có việc cùng ngươi làm luận. Bây giờ là giờ làm việc, còn có huấn luyện công nhân đang chờ chúng ta đây." Lâm Chấn Hoa giả ra dáng vẻ đàn đo, "Không không, không quan hệ, ngươi để bọn hắn mỗi người trước tiên tiện hai cây hoa khóa trục làm quen một chút cố máy tính năng, chúng ta thừa dịp thời gian này thật tốt nói một chút. Tốt à, ta, ta đi an bài một chút." Lâm Chấn Hoa tiến xưởng an bài một chút, tiếp đó đi ra Pho đem hắn kéo đến một bên dưới bóng cây, nhỏ giọng nói: "Lâm tiên sinh, ngươi cho ta chương trình miễn vá, công ty của chúng ta đã khảo nghiệm qua, hoàn toàn chính xác." "A, cái này ở dữ liệu của ta bên trong." Lâm Chấn Hoa đạo: "Công ty của chúng ta chủ tịch uy nhị xâm tiên sinh đối với Lâm tiên sinh tài hoa vô cùng thưởng thức, hắn chuyên môn để cho người ta gọi điện thoại cho ta, yêu cầu ta hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn." "Ân, đây đều là ta phải làm." Lâm Trấn Hoa hờ hững đáp, hắn nghe được Ford làm ra nhiều như vậy làm nền, biết phía sau nhất định trà có bất tiện lời nói ra. Đối với việc này, hắn nhưng không một chút nào gấp gáp, liền đợi đến nhìn người mỹ như thế nào biểu diễn tốt. Lâm Tiên Sinh, Ủy Nghị Sâm Tiên Sinh biểu thị, công ty nguyện ý xuất tiền mua sắm trong tay ngươi còn lại mấy cái miếng vá, bất quá, cụ thể giá tiền còn cần nghe một chút ngươi ý tứ. Ta muốn cầu không cao. Trình tự của ta có thể cho các ngươi vãn hồi tranh chấp kinh tế cùng với danh dự phương diện mang tới thiệt hại, các ngươi cứ dựa theo những tổn thất này chiết khấu 10 đưa cho ta phí tổn là được rồi. Các ngươi dãy đầu to, ta dãy đầu nhỏ, như thế nào? Phó chỉ cảm thấy trong lòng chầm xuống, trước mắt tên tiểu tử này hoàn toàn không phải một cái thái điều a, hắn nói lên yêu cầu đúng quy đúng củ, mặc cho cầm tới địa phương nào đi nói, cũng là chiếm lý. Lâm Tiên Sinh, như vậy chiếu suy đoán của ngươi Công ty của chúng ta thiệt hại cần phải sẽ là bao nhiêu đâu? Ngươi nói 10, đại khái là bao nhiêu tiền? Ủy công ty mở cờ 800 trước mắt tiêu thụ hẹn 1000 đài, mỗi đại giá bán, theo bán được Việt Nam giá cả tính toán, là 13000 đô la Mỹ, bàn bạc 1300 vạn Mỹ nguyên. Nếu như không có ta miếng vá, tất cả những thiết bị này đều cần triệu hồi, tổn thất của các ngươi cần phải cũng là cái số này a. Xuất phát từ hữu hào cân nhắc, phí chuyên trở cùng tiền nhân công, ta không coi là. Có thể 6. Không có nhiều như vậy a. cười theo nói, kỳ thực, chúng ta lượng tiêu thụ cũng không lớn như vậy. Ngoài ra Tất cả máy móc cũng không nhất định đều cần triệu hồi, cho nên 6. Theo ta được biết, quý công ty còn chuẩn bị đẩy ra khác mấy kiểu điều khiển kỹ thuật số cố máy, trong đó có một cái năm 50 liên động cố máy, qua nghiên cứu chế tạo phí tổn liền đầu nhập vào 800 vạn hơn. Nếu như liên quan tới mở cờ 800 tổn tại bột tin tức chuyển đi, các ngươi những thứ này cố máy còn có thể bán đi sao? Ngươi đừng nói cho ta biết nói ngươi không biết người Nhật Bản đang cùng các ngươi tranh đoạt cô máy thị trường A. Phó hoàn toàn bại, Lâm Tiên Sinh, ngươi quả thực là thật là đáng sợ Chúng ta năm chục liên động cơ giường bây giờ còn tại nghiên cứu chế tạo bên trong, ngươi thậm chí ngay cả chúng ta đầu nhập nghiên cứu chế tạo phí tổn đều như lòng bàn tay. Ta muốn, đã ngươi đối với tư gia bỏ nhị công ty hiểu rõ như vậy, cần phải cũng biết công ty của chúng ta bây giờ tài chính bên trên tồn tại nghiêm trọng khó khăn, nếu như ngươi ra giá, giá quá cao mà nói, ta muốn công ty là không chịu nổi. Lời nói này đã là rất thẳng thắng, ý kia nói đúng là, ngươi ra giá, giá đích thật là hợp lý, nhưng chúng ta cấp không nổi, ngươi xem đó mà làm thôi. Đáng thương uy nghĩ xâm còn tưởng rằng bản thân có thể uy hiếp được Lâm Chấn Hoa. Thật tình không biết, chân chính cần cầu xin tha thứ, ngược lại là hắn cái này tựa ra bỏ nhị công ty. Ta sẽ không sư tự há mồm, như vậy đi, ta lại cho các ngươi đánh một cái giảm đi, các ngươi cho ta 100 vạn, ta đâu chỉ đem mấy cái miếng vá toàn bộ giao cho ngươi, hơn nữa còn có thể dâng tặng một bộ khống chế trình tự thăng các bạn, đem Mở cờ 800 hiệu suất sinh sản đề cao 50 trở lên." Lâm Trấn Hoa thoải mái nói. "Thật không dám dâu em à, Lâm Tiến Sinh, buổi sáng hôm nay chúng ta phó tổng quản lý gọi điện thoại cho ta, hắn nói lao bản ý là chỉ có thể ra 2000 đô la Mỹ, ngươi yêu cầu 100 vạn, cùng lão cho con số ở giữa, trên lệch thật sự là quá lớn." Phò không thể làm gì khác hơn là nói thật, luận chơi tâm nhãn, người Mỹ thật đúng là không phải người Trung Quốc đối thủ. Tại trước kia, Mỹ Hoa ở giữa kinh mậu trong hợp tác, người Trung Quốc cũng không ít thua thiệt, thế nhưng chỉ là bởi vì đối với kinh tế thị trường không ăn ý mà thôi. Đổi thành một cái trải qua kinh tế thị trường Lâm Chấn Hoa, lại muốn bại bởi người Mỹ, thật sự là không nói được. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, lão bản của các người ý nghĩ, ta có thể lý giải. Trong mắt hắn, người Trung Quốc căn bản không gặp qua tiền, có một hai thiên mỹ nguyên, đã qua cá nhân ta sớm thực hiện bốn cái hiện đại hóa, cho nên hắn nhận định ta nhất định sẽ tiếp nhận, có phải hay không? Đúng là như thế. Phục đặc tiên sinh, vậy thì làm phiền ngươi đem ta ý tứ chuyển cáo lao bản của các ngươi à, ta đích xác rất nghèo, nhưng ta đã thấy tiền tuyệt không so với hắn thiếu. Nếu như hắn không muốn xuất tiền mua sắm trong tay của ta chương trình, ta có thể bán cho Nhật Bản Tây Hồ công ty. Hoa 200 vạn Mỹ nguyên mua được đối thủ cạnh tranh trí mạng nước điểm, đối với người Nhật Bản tới nói là phi thường tính toán. Tốt ta, ta bây giờ liền đi đánh điện thoại đường dài, đem ngươi nói lời đúng sự thật chuyển cáo. Phò Trán nản đáp, xưởng bên này xấu. Tính toán, dừng, liền giao cho ngươi đi, ta bây giờ mới biết, ngươi đối với mở cỡ 800 hiểu rõ, trên ta sa. Ngươi căn bản không tất yếu cho ta làm phiên dịch, mà là trực tiếp cho đại gia làm huấn luyện giáo sư là được rồi." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Phúc Đắc tiên sinh, ngươi sai rồi, đồng dạng một câu nói, từ trong miệng ngươi nói ra, cùng từ trong miệng ta nói ra, phân lượng là hoàn toàn bất đồng. Ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết, kỳ thực, trong những ngày này trong huấn luyện, ngươi có vài chỗ giảng được chỗ không đúng, ta tại phiên dịch thời điểm cũng đã thay 4 năm qua, bất quá, tất cả mọi người tin tưởng, đó là ngươi nguyên ý. Dừng, ngươi quá thông minh, ta không hi vọng tương lai cùng ngươi trở thành đối thủ cạnh tranh." Pho thở dài. Lâm Chấn Hoa một nút bay, "Phúc sinh, Chúng ta mãi mãi cũng là bằng hữu. Bất quá, xin ngươi tin tưởng, 30 năm bên trong, người Trung Quốc nhất định sẽ đến nước Mỹ đi cùng các ngươi bảy ra cạnh tranh, thế giới này không thể lúc nào cũng một nhà độc quyền, có cạnh tranh mới có thể tốt đẹp hơn, không phải sao? Ta đi qua không tin, nhưng là bây giờ ta tin tưởng, có lẽ không tới 30 năm, Việt Nam hàng hóa liền phải đem người Mỹ đánh sụt. đến lúc đó, toàn bộ nước Mỹ trên thị trường đều sẽ tràn ngập a, giống như hôm nay Nhật Bản chế tạo một dạng. Người 6, Lâm Trấn Hoa muốn nói lại thôi, hắn suýt chút nữa muốn hỏi một câu, ngươi sẽ không cũng là chuyện tiếp tới a? Cũng biết trong truyền thuyết Trung Hoa Trung Quốc chế tạo Fo chạy đến bưu cục, bưu cục doanh nghiệp viên vẫn là ngày hôm qua vị phụ nữ gặp một lần Fo, nàng cười con mắt đều mị phủng, vội vàng lấy ra giải lời nói đơn nhường hắn lóc. Fo một bên lấp tờ đơn một bên càng khái, người này cùng người cảnh giới, thực sự là kém hơn quá nhiều. Nhìn vị này chất phát trung hoa Trung Quốc nữ tính, ta chỉ cho nàng 10 đô la Mỹ, nàng liền cao hứng đến cái dạng này. Mà cái kia lòng tham không đáy Lâm chấn Hoa, thế mà há miệng chính là 100 vạn Mỹ nguyên, ta bán bánh ngọn, hắn lại còn nói mình sẽ không sư tử há mồm, hắn cái kia miệng đơn giản to đến giống châu phi hà mã. Fo điện thoại của đánh tới lúc Nước Mỹ đã đông bộ thời gian hơn 9 giờ đêm, bất quá Uy Nghị Sâm chủ tịch còn không có về nhà, hắn dẫn hội đồng quản trị cả đám người đang đợi đến từ Việt Nam điện thoại. Đại Dương hai bên bờ cứ như vậy cách xa vạn dặm mở lên hội nghị qua điện thoại, cuối cùng, For thành công thuyết phục tại nước Mỹ các đại lao, để bọn hắn biết, Trung Hoa Trung Quốc cái này có thể viết ra chương trình miếng vá tiểu hòa tử, quyết không là có thể dùng chỉ là hai thiên Mỹ nguyên làm ước lượng. Uy Nghị Sâm tại được hội đồng quản trị đồng ý sau đó, chính trọng ký sự hướng For trao quyền, hắn có thể tại 50 vạn Mỹ khu gian bên cùng Lâm trấn Hoa đàm phán, nếu như vượt qua cái phạm vi này, Vậy thì không thể làm gì khác hơn là thỉnh Lâm Trấn Hoa tự mình tới cùng ý nhị xâm trao đổi. Vì điều động pho tính tích cực, ý nhị xâm còn treo phía dưới trong thường. tại 50 vạn phạm vi bên trong, pho có thể giảm phía dưới bao nhiêu tiền, trong đó 1 phần 10 có thể làm pho tiền tượng. 50 vạn, khoảng cách Lâm Trấn Hoa yêu cầu còn kém ra một nửa, Lâm Trấn Hoa có thể tiếp nhận sao? Pho trong lòng đánh trống, ra bưu cục, lại hướng xưởng chạy tới. Hai ngày này, hắn tới tới đi đi cũng là lấy chạy chậm tốc độ, cơ thể ngược lại là đoán luyện tới rất tốt. 40 thứ 040 chương đồng bạn hợp tác thứ 040 chương đồng bạn hợp tác for xử suất tất cả vô liếng. Cuối cùng nhường Lâm Chấn Hoa thấp xuống bảng giá đem tác giá cả tổng số công chế ở 50 vạn Mỹ nguyên bên trong kỳ thực Lâm Trấn Hoa vốn là cũng không dự định cùng tư ra bỏ nhị công ty làm cho quá căng như là đem bụt đem ra công khai hoặc bán cho Tây Hồ công ty như vậy chẳng qua là Lâm Trấn Hoa đàm phán kỹ sao mà thôi Lâm Trấn Hoa tương lai còn muốn tại máy móc vòng tròn bên trong lẫn vào không thể đem sự tình làm được tận tuyệt như vậy cuối cùng bảng giá đại khái đàm luận định kế tiếp chính là đàm luận trả tiền chi tiết Lâm Trấn Hoa đã tính trước thẳng thắn nói cần một cái sách nhỏ trục đầu mà ghi chép Lâm Trấn Hoa yêu cầu ta muốn 20 vạn Mỹ nguyên tiền mặt bất quá Cân nhắc đến trước mắt Việt Nam tình huống, tạm thời giúp ta tồn tại ngân hàng Thụy Sĩ. Hoàn toàn có thể. Ta cần 2 vạn Mỹ nguyên tiểu thương phẩm, xin các ngươi Hương Cảng sự nghiệp bộ thay ta tại Hương Cảng mua sắm, lại thông qua các ngươi con đường giúp ta vận tiến đại lục, ta tại Quảng Châu tiếp hàng. Cụ thể rõ ràng chi tiết ta sẽ cái khác thông chi các ngươi. Tại 2 vạn Mỹ nguyên dùng xong sau đó, nếu như còn muốn làm phiền các ngươi công ty tiếp tục thay ta mua sắm hàng hóa, phí tổn ta sẽ đủ số thanh toán. Chuyện này chúng ta vô cùng nguyện ý cống hiến sức lực. Ta chỗ ở nhà máy, cũng chính là tỉnh Giang Nam Hán Hoa kỳ giới nhà máy, hy vọng có thể nhận được một đài mở cỡ 800 cỗ máy. Ta muốn dùng tan lên được phí tổn từ quý công ty mua sắm một đài, tiếp đó mượn dùng quý công ty danh nghĩa tặng cho chúng ta nhà máy. Tại đưa tặng cố máy thời điểm, ta hi vọng quý công ty có thể thừa nhận hán Hoa Kỳ giới nhà máy là các ngươi ở Trung Quốc đồng bạn hợp tác. Đưa tặng cố máy sự tình không có vấn đề, liên quan tới đồng bạn hợp tác điểm này, ta cần thỉnh trụ sở công ty chính xác nhận, bất quá ta tin tưởng là không có có vấn đề gì, chúng ta vô cùng nguyện ý cùng Lâm Tiên Sinh chỗ ở xí nghiệp thiết lập quan hệ hợp tác. Còn có sáu, ta hi vọng có thể từ nước Mỹ quốc nội nhận được một chút nghiên cứu dùng thiết bị cùng tài liệu. Ta muốn xin các ngươi vì ta mua sắm một nhóm Z80 tâm tiến. Còn có hai đại uỷ mật máy tính, Z80 tâm phiến không có vấn đề gì cả, nhưng mà máy tính phương diện 6. Vô cùng xin lỗi, Lâm tiên sinh, ta cũng không biết Ịm Mở công ty có PC một cái như vậy máy tính loại hình 6. Ách, PC cơ chính là một cái người máy tính, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua sao? Lâm Trấn Hoa có chút lúng túng, hắn cũng nhớ không nổi tới Ịm Mở là lúc nào đẩy ra PC cơ, chẳng lẽ lúc này còn không có PC cơ. Như vậy hơi mẻ đâu, nổi tiếng đột có phải hay không còn không có viết ra đâu. Lâm Trấn Hoa nhất thời có chút tâm động, có thể, đạo văn một chút đột hệ thống, lại bán cho Ịm cũng là một cái tốt đẹp kiếm tiền hơn cơ hội a. Lâm Trấn Hoa tinh tường nhớ kỹ, trước kia cái tỉ là cũng ít mở ký một cái thỏa thuận gì, ước định mỗi đại uýt mở VC cơ lập sắn đột hệ thống cho hắn giao một hai cái đô la sử dụng phí, kết quả riêng này một bút liền phát nhà. Đạo văn độ. Lâm Trấn Hoa dùng sức lung lay đầu, đem cái này vô ly đầu ý nghĩ từ trong đầu chen đi ra sau. Đây là ngồi ở nhà khách cầm chi bút chỉ liền có thể viết ra sao? Cái này cần ngươi tinh thông 8088 tổng hợp, hiểu rõ tất cả gián đoạn, còn có thiên tài lập trình năng lực, tất cả những thứ này, vô cùng xin lỗi, Lâm Chấn Hoa cũng không có. Lâm Chấn Hoa cần, chỉ là một đài mình dùng máy tính mà thôi. Xin lỗi, có lẽ là ta nhớ sai rồi a. Bây giờ nước Mỹ quốc nội có dạng gì cá nhân dùng máy tính đâu? Lâm Trấn Hoa hỏi. Pháo đạo, có lẽ là ta xuất ngoại thời gian quá dài, ta chỉ biết trước mắt nước Mỹ quốc nội lưu hành nhất máy tính cá nhân là quả táo công ty Apple 2, ngươi cho rằng cái loại này phải trang phù hợp. Trong truyền thuyết Apple 2 70 niên đại uýt nghề nghiệp kỳ tích, sau đời sau Lâm Trấn Hoa niên linh còn lớn hơn ra 10 tuổi, Lâm Trấn Hoa chỉ là ở trên mạng ngoại cũ trong hình ảnh gặp qua nàng bóng hình xinh đẹp, chân thật Apple 2 là cái dạng gì, Lâm Chấn Hoa thật đúng là không biết. Apple 2 cũng có thể a, ngươi biết cái này máy giá cả sao?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Ước chừng là 1300 đô la Mỹ ạ, còn có một loại cao phối đường, có thể muốn 2000 thật đẹp nguyên. Ta cần hai đài, khoản này phí tổn sáu." "Không có vấn đề, công ty của chúng ta có thể toàn bộ gánh chịu. Vậy thì thay ta cảm tạ Uy Nghị Sâm Tiên Sinh, ta muốn, thiện ý của hắn sẽ không có hồi báo." "Đúng vậy, Uy Nghị Sâm Tiên Sinh vô cùng hy vọng có thể cùng Lâm Tiên Sinh tạo thành đáng kể hợp tác. Ta còn cần một chút máy móc, điện tử phương diện sách chuyên nghiệp, còn có Dính đến có hạn nguyên phân tích mới nhất chuyên tác làm phiền các ng công ty nhân viên kỹ thuật thầy ta chọn lựa một chút ta sẽ để cho bọn hắn kéo dài vì Lâm tiên sinh cung cấp tài liệu mới nhất thuốc A6 tạm thời chỉ những thứ này à máy tính cùng sách báo phương diện này có thể cần quý công ty mặt khác phá phí a đây đều là chúng ta xem như bằng hữu phải làm hội đàm tại thân thiết hữu hảo bầu không khí bên trong kết thúc kho tinh tế tính toán phát hiện toàn bộ phí tổn chỉ tốn không đến 25 vạn Mỹ Ng soịông cho hắn ranh giới cuối cùng ước chừng tiết kiệm một nửa Huyĩsâm đã từng hứa hẹn Hắn có thể đủ giảm xuống bao nhiêu, liền có thể rút ra một phần 10 xem như tiền thưởng. Theo lý thuyết, Phó Vẹn Vẹn cùng Lâm Chấn Hoa đàm phán một chuyện, kiếm được 25.000 tiền mỹ nguyên trích phần trăm. Phó biết, mình lại một lần này trong sự kiện lấy được chỗ tốt, có thể xa xa không chỉ cái này 25.000 tiền mỹ nguyên trích phần trăm, hắn từ Lâm Chấn Hoa cầm trên tay đến rồi miếng vá chương trình, vì công ty tránh khỏi một hồi có thể đến tai nạn, cái này cống hiến là toàn bộ công ty không người có thể so sánh. Trên thực tế, tại buổi sáng điện thoại của bên trong, Ủy nghị Sâm đã hướng hắn nắm chỉ, chờ hắn hoàn thành cái này nhiệm vụ sau đó, có khả năng được đề thăng làm khu Á Châu Phó tổng quản lý. Lâm Chấn Hoa đang cùng For lúc đàm phán, một mực duy trì một loại mỉm cười thản nhiên, tựa hồ mấy chục vạn Mỹ nguyên thu vào đối với hắn chỉ là gió mát phất qua mặt đồng dạng. Nhưng ở rời đi For sau đó, Lâm Trấn Hoa nhịn không được đều muốn ầm ý ca hát, ca mua phát. 20 vạn Mỹ nguyên ngân hàng Thụy Sĩ tiền tiết kiệm, cho dù ở 2011 năm cũng là một cái bình thường bạch lĩnh mười mấy năm tiền lương a, phóng tới 1980 năm, cái kia cơ hội chính là một tòa kim sơn. Theo USD đối với người dân tệ một so 10 giá chợ đen, số tiền kia tương đương với 200 vạn nguyên nhân dân tệ, ước chừng có thể mua xuống nửa cái Hán Hoa giới nhà máy. Tiểu Phương Về sau nhà chúng ta mỗi ngày làm cá luộc, một lần làm hai đầu, một đầu cho người ta ăn, một đầu lấy ra cho mèo ăn sáu. Thái dương chiếu trên không, Đông Hoa đối với ta cười, chim nhỏ nói sớm sớm, ngươi vì cái gì có túi thuốc nổ? Ta đi nổ trường học, lão sư không biết, kéo một phát tuyến ta bỏ chạy, quay một tiếng trường học nổ bay. Lâm Trấn Hoa khẽ hát, tại đường dập bóng cây bên trên hoan hoan hỉ hỉ đi tới, đột nhiên phát hiện đứng trước mặt một cái tuổi trẻ nữ tử, đang dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem hắn. "Này." Thẩm Gia nha đầu, ngươi có khỏe không? Lâm Chấn Hoa hướng cái kia tuổi trẻ nữ tử phất phắt tay, tới một cái sao ca nhạc một dạng ân cần thăm hỏi. Hắn nhận ra, trước mắt vị cô nương này chính là Hàn Điện Tài nữ trầm giai nhạc. Những ngày này Lâm Trấn Hoa ở tại Thạch Hoa Kỳ, cũng không lúc lại trên đường gặp phải trầm giai nhạc, bất quá trầm giai nhạc nhiều lần đều là đối với hắn làm như không thấy. Hôm nay trầm giai nhạc thế mà lại trên đường dừng lại nhìn hắn, cái này khiến Lâm Trấn Hoa khá là ngoài ý muốn. Thừa dịp tâm tình khoái trá, Lâm Chấn Hoa quyết định dành thời gian cùng tiểu cô nương trêu chọc một chút. Ngươi có thể không thể thay cái xưng hô? Nha đầu nha đầu, thật khó nghe. Trầm giai nhạc cau mày vấn đạo, "Còn có, ngươi vừa rồi hát là cái gì bự bộn? tại sao muốn nội trường học?" "Ha ha, biết" ta từ nhỏ đã chán ghét đến trường, cho nên, ta lý tưởng lớn nhất chính là cho trường học trói lên một cái túi thuốc nổ." Lâm Trấn Hoa ăn nói lung tung, "Ta có thể nói cho ngươi, sau khi lớn lên, lý tưởng của ta thật sự thực hiện. Ngươi thật sự nổ một trường học." "Không sai a." Lâm Chấn Hoa đạo, tự vệ đánh trả chiến thời điểm, một đám Việt quỷ tử bản căn cư tại một trường học bên trong, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta phục mệnh đem một cái túi thuốc nổ đưa lên, giống như ca bên trong hát, kéo một phát tuyến ta bỏ chạy, vang một tiếng trường học nổ bay. Thật hay dạ." Trầm giai nhạc đạo, lấy nàng thuần khiết tâm linh, thật đúng là không hiểu được Lâm Chấn Hoa hồ ngôn loạn ngữ. Nàng như có điều suy nghĩ nói, đọc sách không tốt sao? Ta bây giờ liền hối hận chính mình đọc sách quá ít. Đọc như vậy nhiều sách làm gì? Lâm Chấn Hoa đạo, tri thức càng nhiều càng phản động nha. Đây không phải bốn nhân bang nói sao, ngươi tại sao cũng như vậy nói? Trầm Gia Nhạc kinh dị vỡ đạo, khi nàng nhìn thấy Lâm Chấn Hoa trên mặt cái kia hài hước nụ cười lúc, lập tức liền kịp phản ứng, ngươi ở đây đùa ta đi, thật đáng ghét. Một tiếng này chán ghét mở miệng, Lâm Chấn Hoa lập tức đối với Trầm Gia Nhạc có một loại cảm giác thân cận, đây mới là một cái 20 tuổi cô gái diện mạo vốn có đi, cả ngày băng bó cái mặt, nhiều khó chịu. Thầm nhát đầu, ngươi đứng ở chỗ này Không phải chuyên môn chờ ta a?" Lâm Trấn Hoa cười ha hả vấn đạo. "Ta liền là chờ ngươi." Trầm Dã Nhạc đạo, "Chờ ta làm gì?" Lâm Trấn Hoa nhanh chóng hướng xung quanh nhìn quanh, thậm chí còn rất khoa trương nửa ngồi hạ thần. nó nhìn dừng ở bên cạnh một chiếc xe tải phía dưới phải trang ẩn dấu người. "Trầm Dã Nhạc kỳ quái vấn đạo, ngươi xem gì đây?" "Ta đang nhìn, ngươi có phải hay không tại bên cạnh an bài người, chuẩn bị hành hung ta một trận?" "Ngươi xấu, ngươi người này thật sự rất chán ghét." Nhạc cuối cùng bặm phát, "Lâm Chấn Hoa, ngươi thể không thể nghiêm túc một chút." Lâm Chấn Hoa vẻ mặt đau khổ nói, "Thẩm tiểu thư, Ta thật sự rất muốn nghiêm túc một chút, thế nhưng là ta muốn tới muốn đi, cũng nghĩ không ra ngươi tại sao muốn chuyên môn chờ ta. Ta và ngươi duy nhất gặp nhau chính là đã từng từng đắc tội ngươi, ngươi nói ngươi ở nơi này chuyên môn chờ ta, ta có thể không để phòng điểm sao? Giống như ngươi vậy xinh đẹp cô nương, bên cạnh tên đồ con không nên quá nhiều a. Trầm giai nhạc biết Lâm Chấn Hoa trong ngõ chó không mọc ra được nào voi, rứt khoát trực tiếp đem hắn nói nhảm đã cho lọc giấy mất, Lâm Chấn Hoa, kỳ thực, chuyện này đó, là ta không đúng, ta không nên như thế xem thường người. Sau đó trở về, trả ta đều mang ta. Ta hôm nay chờ ở chỗ này, là chuyên môn xin lỗi người. Không dám không dám. Lâm Trấn Hoa vội vàng nói, nhân ra trịnh trọng kỳ sự xin lỗi, hắn lại không nghiêm túc nhưng là không nói được, thẩm cô nương, thực ra thì ngày đó là ta không đúng, ta không nên cá với ngươi đùa giỡn. Bất quá, tất cả mọi người là người trẻ tuổi đi, chỉ đùa một chút cũng không thương phong nhã, ngươi đừng để trong lòng. Ơn, còn có một việc, ta muốn làm phiền ngươi giúp một chút, được không? trầm gia nhạc túi đầu xuống, bắt đầu xấu hổ đứng lên. Lâm Trấn Hoa bất an, không phải là chầm dai nhạc biết hắn kiếm được tiền, chạy đến tìm hắn vay tiền đi ở đời sau thời điểm Lâm Chấn Hoa cũng coi như là duyệt nữ vô số, những cái kia 80 phía sau hoặc 90 sau nữ hài tử, cùng người ôm hôn muốn phòng cũng là bình thản ung dung, chỉ có đang tìm người vay tiền thời điểm mới có thể biểu hiện ra một tia xấu hổ. Thẩm sư phó, ta sáu, ta có thể giúp người gấp cái gì a, ta chỉ là một cái chuyển vận công mà thôi." Lâm Trấn Hoa gượng cười nói, hơn nữa lập tức đổi xưng hô, lấy đó song phương tồn tại khoảng cách cảm giác. "Nhờ vậy, người nghĩ mượn chút tiền trinh còn có thể, nếu như vượt qua sáu. 5000," liền Mị hệ nở mở tôn miệng a chấm dai nhạc vẻ mặt đau khổ, "Lâm Chấn Hoa, ngươi đổi nhiều như vậy xưng hô, loạn hay không a?" vậy liền không thể bảo ta tên sao? Loạn sao? Lâm Chấn Hoa sửng sốt một chút, suy nghĩ kỹ một chút, đích thật là đủ loạn, nha đầu, "Tiểu thương, cô nương, sư phó, chính mình thật đúng là không biết xưng hô như thế nào trầm dai nhạc cho thỏa đáng. Cái kia, thẩm ra muội tử, ta thật sự không biết gọi ngươi là gì hảo, nếu như ta gọi ngươi rừng thẩm thị 6. ta giết ngươi." Trầm giai nhạc triệt để hởm mất. 41 thứ 041 chương ngươi ta hữu nghị thật hiếm lạ thứ 041 chương ngươi ta hữu nghị thật hiếm lạ. Lâm Chấn Hoa cùng Trầm giai nhạc đùa giỡn một hồi, thật vất vả Trầm nhạc mới đem chính mình sự tình nói rõ. Kế thực truyện của nàng rất đơn giản, ngay cả có một chút hàn điện phương diện tiếng Anh tư liệu xem không hiểu, ở trong xưởng một mực cũng tìm không thấy người thích hợp tới trưng cầu ý kiến. Gần nhất nàng nghe nói Hán Hoa nhà máy lưu lại công nhân trẻ Lâm Chấn Hoa tiếng Anh vô cùng tốt, có thể cho chuyên gia ngoại quốc làm phiên dịch, thế là liền động tâm tư, muốn mời Lâm Chấn Hoa đến giúp nàng xem những tài liệu này. Lâm Trấn Hoa rất sảng khoái mà nhận chấm dai nhạc đưa tới tư liệu, đáp ứng lúc buổi tối giúp nàng dịch đi ra, ngày thứ hai lại cho nàng. Chấm nhạc mặt thường hờn mà tỏ vẻ cảm tạng, hơn nữa rất hàm súc chỉ đạo, về sau nếu như lại có Hán Hoa nhà máy sự tình, nàng sẽ làm thành chính mình sự tình tới làm. giá biệt chấm dã nhạc, Lâm Trấn Hoa đi chưa được mấy bước, lại gặp phải một vị người quen, đó chính là Hà Hải Phong. Nay quân cười he he đứng ở đằng xa nhìn xem hắn, dường như là chuyên môn đang chờ hắn dáng vẻ. "Hà Trưởng phòng, ngươi không phải vài ngày trước trở về tương bình tình sao? Như thế nào, bọn hắn lại đem ngươi mời tới?" Lâm Trấn Hoa 3 chân 4 càng tới, đối với Hà Hải Phong vấn đạo. Hà Hải Phong cười nói, "Đúng vậy à, các ngươi tại trưởng phòng nói phúc đặc tiên sinh huấn luyện lập tức phải kết thúc, hỏi ta có thời gian hay không tới tham gia một chút vui vẻ đưa tiên phúc đặc tiên sinh ăn liên hoan. Ta có chờ không hợp ý nhau, thế nhưng là trong nhà Lam Lam nguyên náo quá lợi hại." ta thì không khỏi không tới. Lam Lam náo cái gì? Lâm Trấn Hoa kỳ quái vấn đạo, hắn nhớ tới cái kia đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ tiểu cô nương, không khỏi mỉm cười. Hà Hải Phong đạo, lần trước ta từ các ngươi ở đây trở về, cùng Lam Lam nói đụng phải ngươi, nàng liền nhất định phải ta lại tới một chuyến, cho ngươi sao chút lễ vật tới. Ta vẫn bất quá nặng, cũng chỉ phải tới. Lâm Trấn Hoa khoát tay lía liễu, "Ha trưởng phòng, ta cũng không cần gì lễ vật, ta bây giờ cơm no hào ấm, áo cơm không lo. Lần này chôn cung công quan thành công, trong xưởng đoán trưởng còn phải cho ta gợi một cái đại bao đầu. Đáng tiếc tiền còn không có cầm tới." bằng không cũng có thể mời người một trận. Hà Hải Phong từ sách trong túi sách móc ra một cái thẻ, đưa cho Lâm Trấn Hoa đạo: "Đây chính là Lam Lam đưa cho ngươi lễ vật, ngươi cũng không thù." Lâm Trấn Hoa tiếp nhận tấm thẻ, nhìn kỹ, không khỏi phốc một tiếng bật cười. Đây là xuề tay ra vẽ thiệp chúc mừng năm mới, phía trên vẽ lấy hai người, một nam một nữ. Nam mặc lấy xuống phù hiệu quân trang, ngây ngốc bộ dáng, cần phải chính là Lâm Trấn Hoa hảo quang hình tượng nữ muốn thấp hơn một đầu, lim bim tóc nhỏ, trên mặt còn bôi điểm màu đỏ, tự nhiên là Hà Lam tự họa tượng. Ác nhất làm lạ, là, hai người kia còn dắt tay, giống như là rất chặt chẽ dáng vẻ. Tại hình vẽ bên cạnh, viết một câu tiểu thi: ngươi mị mị, ngươi mị mị, ngươi ta hữu nghị thật hiếm lạ. Mồ hôi a, đây là cái gì thơ a? Lâm Chấn Hoa đạo, Lam Lam có thể nghĩ ngươi. Hà Hải Phong nói lên nữ nhi thời điểm, trên mặt mang nụ cười tự ái, trong nhà thường xuyên nhắc đến ngươi, ngươi cho nàng nói cố sự, nàng cũng nhớ kỹ, cho nàng mụ mụ nói thật là nhiều lần. Lâm Chấn Hoa đạo, tốt lắm a, Hà Trường Phong, nếu không thì, đợi nàng phóng nghỉ đông thời điểm, ngươi liền mang nàng tới tỉnh Giang Nam chơi a để cho nàng cùng ta muội muội ở một cái phòng chính là. Ta cho nàng làm tê tay cá luộc ăn, cũng không biết nàng số tuổi này có ăn hay không tay. Ai nha, nàng nhưng là một cái tay không sợ. Hà Hải Phong cười nói, nhìn cơ hội à, nếu có phương tiện xe tới, ta liền mang nàng đi người cái kia chơi. Hà Trường Phong, ngươi vừa rồi đứng bực này ta, chính là vì cho Lam Lam tiễn đưa tấm thẻ này. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hà Hải Phong từ trong túi sách lại lấy ra một ít bao đồ và tới, đưa tới Lâm Trấn Hoa trên tay đạo, nơi này có một chút dây lưng, túi tiền, bút máy cái gì, cũng là chúng ta thuộc hạ đơn vị tặng. Ta người yêu để cho ta mang tới tặng cho ngươi, ngươi giữ lại chính mình dùng cũng được, coi là người tình tặng người cũng được. Ta đây cũng không thể muốn. Lâm Chấn Hoa vội vàng nói, "Tại vật tư khẩn trương trong nhân đại, những vật nhỏ này cũng đều là giá trị ý tiền, Lâm Trấn Hoa cảm thấy ngượng ngùng thu những thứ này quà tặng. Cầm a, chúng ta tại trong sảnh công tác, cũng liền ngần ấy tiểu quyền hạn, cũng là phía dưới đơn vị đưa cho chúng ta dùng thử. Vậy ta liền từ chối thì bất kính." Lâm Trấn Hoa không thể làm gì khác hơn là nhận. "Ta vừa mới nhìn thấy ngươi, đang muốn chào hỏi đâu, kết quả gặp lại ngươi cùng một cái cô nương xinh đẹp trò chuyện, làm cho ta còn thực sự không dám tới đây chứ." "Như thế nào? Tiểu Lâm cợn lỉnh, tại Thạch Hoa ngốc mấy ngày này, có mục tiêu." Hà Hải Phong vừa nói đùa vừa nói thật mà hỏi thăm. cũng không dám nói lung tung. Lâm Chấn Hoa cực kỳ lung tung, nhân ra thế nhưng là Thạch Hóa Kỳ Kim bài Hàn Điện công việc, tìm ta chỉ là để cho ta giúp đỡ dịch ít tài liệu. Lại nói, nàng rất đẹp sao? Nhìn không ra, yêu cầu của ngươi vẫn rất cao. Không có không có, ta chỉ là bây giờ còn không dám cân nhắc vấn đề này thôi. Hà Hải Phong cũng không có tiếp tục truy cứu vấn đề này, ngược lại vấn đạo, công việc của ngươi cũng sắp kết thúc à. Lúc nào trở lại xưởng bên trong đi. Lâm Chấn Hoa đạo, đoán chừng ngày mai hoặc là ngày mốt Hà Hải Phong đạo, ngươi có hứng thú hay không điều chỉnh đến Thạch Hóa Kỳ tới? Ta nghe nói, nhẹ hóa sảnh tại Trưởng phòng đối với ngươi đánh giá rất cao, Thành hóa kia mấy cái lãnh đạo cũng đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nếu như ngươi nghĩ điều tới, cần phải độ khó không lớn. Lâm Chấn Hoa vấn đạo, thế nhưng là ta tại sao muốn điều tới đây chứ? Thành hóa kia quy mô lớn hơn nữa, đãi ngộ cũng tốt, hơn nữa còn tại tỉnh thành, bao nhiêu người trẻ phá túi đầu đi vào đâu? Lâm Chấn Hoa lắc đầu, ta không có hứng thú, xưởng này chim lốc quy mô hình đại, lưu nhân cũng nhiều, ta đến nơi đây không có gì tốt kết quả. Ta bây giờ tại Hán Hoa nhà máy đã có chút tên tuổi nhỏ, đoán chừng phạm điểm sai gì, xưởng trưởng cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt, nhiều thoải mái. Ha Hải Phong dở khóc dở cười, người cái này Tiểu Lâm Cự Lิ่น a, thực sự là cùng người khác không giống nhau. Rõ ràng bản lãnh lớn rất, cũng không cầu tới tiến, ta thật không biết người là nghĩ như thế nào. Hai người lại hàn huyên vài câu, Hà Hải Phong muốn kéo Lâm Chấn Hoa đi phó Thạch Hóa Kỳ chiêu đãi hắn hiến hội, Lâm Chấn Hoa từ chối, hắn không quá muốn cùng Thạch Hóa Kỳ những người lãnh đạo có quá nhiều liên quan. Hắn tự biết mình, nhân gia bây giờ cần dùng đến hắn, miễn cưỡng sẽ cho hắn một cái hòa nhã, tương lai nếu như phó đi, bọn hắn không cần phiên dịch nhân viên, hắn một cái bên ngoài nhà máy chuyển vận công, có thể bị nhân gia để vào mắt sao? Ở phía sau trong hai ngày Lâm Trấn Hoa cùng phòng bình an vô sự đã đạp, đạp thật thật chờ đợi tư ra bỏ nhị công ty hồi phục Lâm Trấn Hoa nghiêm túc giúp trầm dai nhạc dịch xong một chút hàn điện phương diện tiếng Anh tư liệu còn căn cứ chính mình lý giải tại một chút văn dịch tăng thêm phê bình chú giải tại đem văn dịch giao cho trầm dai nhạc thời điểm tài nữ trong đôi mắt của rõ ràng có một chút vẻ phức tạp bất quá Lâm Trấn Hoa lười đi đọc hiểu những thần sắc này hắn cảm thấy mình cùng cái này thẩm tại nữa không có quá nhiều gặp nhau lần này giúp nàng dịch tư liệu cũng chỉ là từ đối với nàng học tập thái độ thưởng thức mà thôi giống thẩm tài nữ dạng này chấp nhất tại kỹ thuật nhưng lại không biết linh mọi người Lâm Chấn Hoa cũng không phải rất ưa thích. Hà Hải Phong tại Thạch Hoa Kỳ ở một ngày liền đi, trước khi đi Lâm Trấn Hoa đi xem hắn một lần, sách cho hắn bao chùm ăn uống, có cái gì kẹo que, mận kim táo, quả mận bắp phiến các loại, cũng thực bỏ ra mấy đồng tiền. Hà Hải Phong không có cự tuyệt, trực tiếp thu, hắn biết, nữ nhi thu đến những lễ vật này hẳn chính là sẽ phi thường cao hứng. Hai ngày về sau, một phong hàng không thư phát triển nhanh từ Quảng Châu gửi đến rồi Thạch Hoa Kỳ, bên trong chứa tư ra gia bỏ nhị công ty cùng Lâm Chấn Hoa hợp đồng. Lâm Chấn Hoa tại trên hợp đồng ký đại danh của mình, sau đó đem mấy phần chương trình giao cho phò. Phò sẽ đem những trình tự này trở lại nước Mỹ. Nước Mỹ Phương diện khảo thí sau khi thành công, tức sẽ theo hợp đồng quy định đối với Lâm Trấn Hoa thanh toán tù lao. Lâm Chấn Hoa cũng là không cần lo lắng nước Mỹ Phương diện thả hắn buộc câu, hắn có hợp đồng nơi tay, đồng thời còn nắm giữ lấy mở cờ 800 cô máy đi qua tồn tại thiếu sót bí mật, nước Mỹ Phương diện cũng không đáng vì 20 nhiều vạn Mỹ nguyên sự tình đi cho hắn. Pho hoàn thành tại Thạch Hóa Kỳ huấn luyện, lên đường trở về Quảng Châu đi, hắn đem từ nơi đó chuyển tới b่าว sao, lại tiến vào Hương Cảng. Hắn đáp ứng Lâm Chấn Hoa, đến Hương Cảng sau đó dựa tay an bài Lâm Chấn Hoa giao phó cho hắn sự tình, đến lúc đó sẽ, sẽ cùng Lâm Chấn Hoa liên hệ. For sau khi đi Lâm Chấn Hoa công tác liền xem như chính thức kết thúc. Thành Hoa Kỳ cũng không có bạc đãi Lâm Chấn Hoa, nhường hắn đi tải vụ khoa ký tên nhận 30 khối tiền, làm cho này mấy ngày công tác phí dịch vụ. Cái này phí dịch vụ tiêu chuẩn, tại Thành Hoa Kỳ cũng coi như là lần đầu tiên lần thứ nhất, bất quá, Lâm Trấn Hoa là nhẹ hóa sảnh mượn tới người, Thành Hoa Kỳ cử động lần này, cũng là cho nhẹ hóa sảnh đền đáp, cho nên tiêu chuẩn cao một chút cũng có đạo lý. Linh song tiền, Thành nhà máy làm tiểu vương thư ký còn rất ân cần giúp Lâm Trấn Hoa tìm được một chiếc đi ngang qua Hoa huyện đưa hàng xe tải, nhường Lâm Chấn Hoa ngồi trên, tương đương với giúp Lâm Chấn Hoa lại bất đi mấy đồng tiền tiền về xe. Bất quá, Lâm Trấn Hoa trên xe cho lái xe tại đưa một bao đại tiền môn khói lấy đó cảm tạ, đem cái này mấy mau tiền lại cho tiêu xài. 42 thứ 042 Chương Lâm thị nướng mị vắt thứ 042 Chương Lâm thị nướng mị vắt tiểu phương, người ở đây làm cái gì ăn, như thế nào cháy rủi. Dương Hân từ xưởng tan tầm trở về, đến gần Lâm gia cửa thời điểm, người được phòng bếp nhỏ bên trong chuyển đến một cỗ mang theo nhàn nhạt mùi khét lẹt hư khí, tưởng rằng Lâm Phương Hoa đang tại nấu cơm, liền hô hét to. Những ngày này, Lâm Trấn Hoa bị lưu lại công tác, Dương chuyển tới cho Lâm Phương Hoa bạn, mỗi ngày ăn ở đều ở đây Lâm gia, việc cũng là trực tiếp trở về Lâm gia. cảm một chút ngưỡng phụ mẫu cảm thấy cái này khuê nữ đã gà ra ngoài. "Không phải Tiểu Phương, là ta đã trở về." Lâm Chấn Hoa từ trong phòng bếp nô đầu ra, đối với Dương Hân ha ha cười nói, "Tiểu Hoa ca." Dương Hân một hồi vui vẻ, "Ngươi chừng nào thì trở về? Ta hơn 3 giờ chiều trở về, đi ngang qua chợ nông dân thời điểm, mua chút đồ ăn. Những ngày này, ta không ở nhà, các ngươi chịu khổ a." "Nói cái gì đó?" Dương Hân sáng giọng, "Giống như ngươi ở nhà làm bao nhiêu giống như, việc nhà không phải đều là Tiểu Phương làm sao?" Lâm Chấn Hoa đạo, "Tiểu Phương sẽ làm việc nhà không, dạ." Nhưng là muốn ăn được đồ vật, còn phải ta đây cái siêu cấp đại chủ gia sân a. Các ngươi những ngày này chắc chắn không có gì chất béo, chờ ta tới thăm hỏi các ngươi." Lâm Chấn Hoa một bên Hỏa Dương Hân nói chuyện, còn vừa tại trong phòng bếp vội vàng. Dương Hân cảm thấy cỡ nào kỳ quái, nhịn không được gáp sát tới quan sát. Chỉ thấy tại phòng bếp than nắm trên lò, chống một cái đơn sơ khung sắt, khung sắt ở giữa bám lấy một cái dùng thô dây kém bệnh thành chiếc lồng hình dáng đồ vật, bên trong một cái to lớn mì vắt đang tại trên lửa nướng. Lâm Chấn Hoa không ngừng mà chuyển động lồng sắt, để cho mỳ vắt mỗi cái phương hướng đều đều mà bị nóng. Bởi vì đã nướng một đoạn thời gian, Mì vắt mặt ngoài đã có một chút nướng cháy vết tích, Dương Hân vừa mới ngửi được mùi khét lẹt chính là từ nơi này phát ra. "Tiểu Hoa ca, ngươi ở đây bánh mì nấu sao?" Dương Hân vẫn đạo, "Bánh mì loại vật này, mặc dù xem như xa xỉ phẩm, nhưng mọi người giàu gì vẫn là thói qua." "Bất quá, nhìn Lâm Trấn Hoa nướng cái này, mì vắt không hề giống bánh mì như thế suốt, huống chi thể tích cũng so với bánh mì lớn, so bánh mì ăn ngon nhiều." Lâm Trấn Hoa cố ý thừa nước độc thả câu. "Ta như thế nào ngươi được một cô mùi rượu a?" "Không sai a, ta và mặt thời điểm, thả non nửa bình đế." "Đây là vì cái gì nha?" Dương Hân lòng hiếu kỳ lại động. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Lâm Vương Hoa đột nhiên xuất hiện ở hai người sau lưng, hướng về phía bọn hắn hô to một tiếng. Dương Hân vô ngực, "Ai nha, ngươi làm ta sợ muốn chết. Làm gì không kích một tiếng a?" Kích. Lâm Vương Hoa hướng Dương Hân hiệu triệu, lớn tiếng kích một cái câu, tiếp đó vui dạo dục mà nhìn xem Lâm Chấn Hoa, "Ca, ngươi còn biết trở về à?" Nói nhảm, đây là nhà ta, ta vì cái gì không trở lại. Nghe Hách sư phó nói, người ở đó vừa nhìn lên một cái tuổi trẻ nữ Hàn Điện công việc, nhân ra đều đổi tên gọi Dương Thẩm thị. Lâm Vương Hoa giống lộ ra ánh sáng tin tức nói chung đạo. Nàng nói Hách sư phó là vật chứa xưởng hàn điện công việc Hách Dừng Tùng, liền ở tại nhà bọn hắn phụ cận. Lần này đi Thạch Hoa Kỳ mấy cái hàn điện công việc bên trong, thì có Hách Dừng Tùng, cũng là tận mắt nhìn thấy qua Lâm Chấn Hoa cùng trầm dai nhạc đánh cuộc. Nhớ vậy, ngươi chừng nào thì trở nên như cái phụ nữ trung niên một dạng bắt quái. Lâm Chấn Hoa đau đầu khó nhịp. "Tiểu Hoa ca, có hay không việc này đi? Cái kia rừng thẩm thị, nghe nói dung mạo rất xinh đẹp a." Dương Hân cũng tại một bên gây rối, Hách Dừng nói chuyện này thời điểm, cũng ở tại chỗ, có thể so sánh Tiểu Vương càng thêm quan tâm cố sự này tính chân thực cùng chi tiết. Lâm Chấn Hoa đại giêu kỳ đầu. Các ngươi đừng nghe Hách sư phó nói mỏ, trong mắt hắn, theo mẹ già cũng là mắt hai mí. Cái kia trong mắt ngươi đâu? Dương Hân cũng không nhường hắn nói sang chuyện khác. Hách chuyện là như thế này, cái tia nữ Hàn Điện công việc đâu, gọi Trầm Gia Nhạc, Nghiên Linh so với ta cô còn lớn hơn, thân eo giống vật chứa sưởng làm đổi nhiệt khí như thế vừa thô vừa tròn, trên mặt đều là loang loáng lổ lỗ, pháp lan bản, cái dạng gì, mặt của nàng chính là cái gì dạng sáu? Lâm Chấn Hoa trái lương tâm mà chửi bới lấy Trầm Gia Nhạc, hắn rõ ràng nghe được, tại phía bắc 60 nhiều cây số chỗ, truyền đến một hồi kịch liệt hắc xì âm thanh. Nào có người dạng này hình dung người? Dương Hân cùng Lâm Phương Hoa cười ngã nghiêng ngã ngửa, một chương lớn lên giống Pháp Lan bản thức khuôn mặt cũng thật sự là quá chơi ác. Bất quá, Dương Hân trong lòng ưa thích Lâm Trấn Hoa cái thí dụ này, tất cả tính toán hoặc đã từng tiếp cận Lâm Chấn Hoa nữ tính, tại Dương Hân trong mắt cũng là Pháp Lan bản. Là một tên công việc hay, Dương Hân nhiệm vụ chính là tại Pháp Lan địa bàn đột lỗ, đánh cái này đến cái khác. Tốt tốt, các ngươi đều trở về phòng đi ngồi a, ta một hồi liền đem làm cơm tốt. Lâm Trấn Hoa gặp cảnh báo đã giải trừ, liền đối với hai cái nữ hài tự nói, Lâm Phương Hoa đạo, ca, ngươi làm cái gì vậy đâu? Ngươi không phải là buổi tối gọi ta ăn nướng mỳ và ta? Như thế nào Ngươi để cho ta ăn nướng mì vắt còn thiếu sao?" Lâm Trấn Hoa hỏi ngược lại, lời này chính là vẻ quyết điểm, bởi vì Tiểu Phương thường xuyên sẽ đem làm cơm giống nướng mỳ vắt hoặc nướng mê đoàn một dạng. Hôm nay phải ăn được một điểm đi." Lâm Vương Hoa đạo. Lâm Trấn Hoa không ở nhà những ngày này, nàng Hòa Dương Hân ở nhà ăn đến thực sự có chút đơn giản, nàng thật sự rất hoài niệm Lâm Chấn Hoa làm cá luộc. Cho một lý do trước tiên. Lâm Trấn Hoa nói, hắn không lo lắng muội muội nghe không hiểu càng hàng, hắn đã phổ cập khoa học qua nhiều lần. Đương nhiên là có lý do." Lâm Vương Hoa đạo, "Đệ nhất, ngươi đã trở về, ta Hoa Dương Hân đều vô cùng nghĩ ngươi xấu. Ta thật không nghĩ sáu." Dương Vân mặt tưởng hờn mà nhỏ giọng phụ định đạo. Nghĩ không nghĩ tới, ngươi theo ta ca nói đi." Lâm Vương Hoa trừng Dương Hân một mắt. Mấy ngày nay hai người bọn họ ở cùng một chỗ, Lâm Vương Hoa đã sớm thăm dò đi ra, nhận định Dương Hân muốn cùng ca ca của mình yêu đương. Nàng đối với cái này đương nhiên là dơ hai tay tán thành. Bây giờ thấy Dương Hân khẩu thị tâm phi bộ dáng, nàng đương nhiên nhịn không được muốn khinh bị một phen. "Đệ nhị." Lâm Vương Hoa cố ý dừng lại một chút, "Lâm Trấn Hoa đồng chí, ngươi muốn đồ ăn thức uống dùng để khao ta một chút, ngươi đoán một chút nhịn, là vì cái gì? Bởi vì ngươi đem ta tất thối đều phi, "Phi phi Lâm Vương Hoa đạo Lần nào không phải ta dựa cho ngươi, ngươi còn có mặt mũi nói ra. Đó chính là ngươi hôm nay tan học thời điểm đỡ Lao Thái Thái băng qua đường. Lâm Trấn Hoa tiếp tục phản đoán, là giúp đỡ, bất quá đỡ qua đi về sau, Lao Thái Thái nói nàng nhà kỳ thực ngay tại đường cái phía bên kia, nàng vốn là không dùng qua đường cái. Lâm Vương Hoa vừa cười vừa nói, cái này tiết mục ngắn ký thực là Lâm Trấn Hoa dạy nàng, mấy tháng nay, nàng từ Lâm Trấn Hoa nơi đó học được không thiếu trò áp tiết mục ngắn. Vậy ta liền đoán không được. Lâm Vương Hoa đắc ý nói, nói cho ngươi à, hôm nay chúng ta thành tích của cuộc thi kỳ cuối đã công bố, ta thi toàn lớp hạng 6. Thật sự Dương Hân vừa mừng vừa sợ, Tiểu Phương, người thật sự thi lớp học Đệ Lục A. Lâm Phương Hoa lên là huyện Thành Nhất Trung. Cao trung bộ 8 cái ban, trong đó có 6 cái ban là Nông Thôn Ban, 2 cái ban là Trong Thành Ban, cũng là toàn huyện Mũi Nhọn. Lâm Phương Hoa sơ trung thành tích chẳng ra sao cả, miễn cưỡng thi đầu Nhất Trung, thành tích vốn là chỉ có thể ở lớp học hạng chót, bây giờ thế mà thi hạng 6, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Nếu như nàng có thể bảo trì thành tích như vậy, thi đại học kiểm tra một cái bình thường bản khoa đều có thể. phải biết Hán Hoa kỳ giới nhà máy tự đệ tại viện nhất trung luôn luôn lấy thành tích đội sổ mãưng, những năm qua thi đại học thế nhưng là liền một cái trung chuyên đều chưa từng thi đậu qua. Lâm Chấn Hoa mà không thay đổi xem muội muội, tựa hồ không hiểu nàng tại sao sẽ như vậy đắc ý, ngươi là nói lớp học đệ lục, không phải niên cấp đệ lục. Ngươi có lầm hay không? Lớp chúng ta đệ nhất danh tài là niên cấp đệ lục a. Lâm Vương Hoa cả giận nói, Lâm Chấn Hoa, ngươi thế mà không có chút nào vì ta cao hứng. Tốt tốt tốt, cao hứng, cao hứng. Lâm Trấn Hoa không thể làm gì khác hơn là chịu thua, từ nội tâm tới nói, lớp học đệ lục loại này thành tích căn bản cũng không vào Lâm Chấn Hoa pháp nhãn. Nhiên cấp đệ lục trong mắt hắn cũng bất quá là miễn cưỡng mà thôi. Bất quá, nhìn thấy Lâm Phương Hoa cao hứng như thế, hắn cũng không tiện lại đánh kích nàng, đi thôi, dọn xong cái bản, chúng ta hôm nay muộn thượng đại ăn một bữa. Chỉ ngươi cái kia nướng mì vắt, còn nói có một bữa cơm no đủ. Lâm Phương Hoa rất là bất mãn. Lâm Trấn Hoa không để ý tới nàng, mà là chuyển hướng Dương Hân đạo: "Dương Hân, trở về đem ngươi đệ đệ cũng gọi tới, liền nói có ăn ngon, tới chậm liền không có." Dương Hân cùng Tiểu Phương đều biết Lâm Chấn Hoa quen lớn ở giả thần giả quỷ, tất nhiên bày ra cái bộ dáng này, nói không chừng thật sự ở nơi nào ẩn giấu chút đồ ăn ngon đồ vật. Hai người rời đi phòng bếp, một cái trở về hô đệ đệ Dương Đào một khối tới ăn cái gì, một cái khác trở về phòng bên trong đi kéo hào cái bàn, dọn xong bắt đũa. Tới đang lúc mọi người chú mục phía dưới, Lâm Trấn Hoa dùng đèo hai cặp xa cái bao tay tay ôm cái kia nóng hổi đại diện đoàn vào, hắn trên bàn đặt một cái mâm lớn, đem mì đoàn đặt ở trên mâm, tiếp đó liền liều mạng vùng lấy tay, bởi vì cái kia mì vắt thật sự là quá phòng tay. Này làm sao ăn a? Đám người đồng loạt vấn đạo. Lại nhìn, Lâm Trấn Hoa cách xa thủ sáo dùng sức một cái ra, mì vắt phân thành hai nửa, một cỗ hương khí từ mì vắt ở giữa phun mạnh ra tới, tràn tại trong cả căn phòng. La ga Lâm Vương Hoa vui sướng hô to một tiếng, chỉ thấy tại mì vắt ở giữa, đột nhiên bao lấy một cái da thịt mềm non đại gà béo, gà trên thân nước chẳng chệ, bóng loáng trứng, dám. Đây chính là bản thân sở trường nhất Lâm thị gà ăn mày, hoàn nên phê bình chỉ tránh. Lâm Trấn Hoa lớn tiếng tuyên bố, "Các vị mời nhìn, truyền thống gà ăn mày sử dụng là bùn đất bao khoạ, nhưng bùn đất không đủ sạch sẽ, bởi vậy, thông minh trí khôn Lâm Trấn Hoa phát minh sử dụng mì vắt tới tiến hành ba khoạ, nào bột mì thời điểm còn bỏ vào rượu đế, có trợ giúp gà mùi tanh. Tại gà bên ngoài, vốn đang cần phải bao một tầng lá sen, nhưng đương thời mùa không đúng, tìm không thấy mới mẹ lá sen." Cho nên ta sử dụng là cải trắng diệp, đồng dạng có thể sinh ra một loại thoang thoảng hương vị sáu. Wi wi wi, các ngươi đừng chỉ nhìn lấy ăn, hãy nghe ta nói hết có hay không hảo. Nói hai câu khen ngợi cũng được a. Tới, Dương Đạo, cái này đùi cho ngươi ăn, Dương Hân, hai ta một người một cái cánh, thực sự là quá thơm. Lâm Vương Hoa cũng không có thời gian nghe Lâm Trấn Hoa khoe khoang, nàng cầm đũa thuần thục mà đem gà cho tới rồi, tiếp đó ôm một cái to mập cánh gà ăn ngon nhien. Như thế nào các ngươi đều có, ta không có gì cả. Lâm Chấn Hoa nhìn xem đại gia, buồn bực nói, Lâm Vương Hoa cho Dương Hân, Dương Đạo đều kẹp một tảng gà. lại vẹn vẹn không, có cho ca ca kẹp. Dương Hân hướng Lâm Chấn Hoa nở nụ cười xinh đẹp, rũa ra đưa đem còn sốt lại một con gà đuổi gấp lên, phóng tới Lâm Chấn Hoa trong chén, đây không phải sao? Tiểu Phương giữ lại cho người đầu. Ai bảo ngươi nhiều lời như vậy? Haha, ha, vẫn là Dương Hân biết đau lòng ta. Lâm Trấn Hoa được gà đuổi, cảm kích nói. Dương Hân sáng giọng, nói nhăng gì đấy? Nói xong, nàng tâm hoài quỷ thai mà quay đầu nhìn Lâm Phương Hoa một mắt, đối diện bên trên Lâm Phương Hoa cái kia tràn đầy chế nhạo ánh mắt, Dương Hân không khỏi cực kỳ túng, chết Tiểu Phương, ngươi xem cái gì nhìn, có cái gì ăn ngươi còn làm khói. 43 thứ 043 chương Song Vạn Nguyên nhà thứ 043 chương Song Vạn Nguyên nhà vào niên đại đó, ăn một con gà là một kiện rất chuyện xa xỉ, tất cả nhà các nhà chỉ có tại lúc sau Tết mới có thể cam lòng mua gà tới ăn. Lâm Trấn Hoa là siêu thời đại nhân, trong tay hắn có tiền, tự nhiên là biến pháp tìm đồ ăn. Vì làm con này gà ăn mày, hắn ở trên đường trở về chuyên môn đi vòng qua một cái trong thôn nhỏ đi, xinh xinh dùng giá cao đem nhân ra nuôi chuẩn bị ăn Tết lại bán một cái đại gà béo cho mua được. Lâm Vương Hoa luôn luôn không quen nhìn ca ca vung tay quá trán tiêu tiền bộ dáng, nhưng ca ca làm mỹ thực, lại làm cho nàng không cách nào cư tuyệt. Duy nhất để cho nàng yên tâm là Lâm Chấn Hoa xuất ngũ vừa trở về lúc giao cho nàng 200 khối tiền, bây giờ còn tại số tiết kiệm bên trên 5 sấp, không có bị vận dụng, Lâm Trấn Hoa mua thịt, mua cá chỗ tiêu tiền, cũng là hắn đi theo công nhân đám thợ cả ra ngoài làm việc tư kiếm được. Tại bình thường, cái này tiểu huynh ngồi hai một tháng có 50 nhiều đồng tiền thu vào, sinh hoạt vẫn có thể trôi qua không tệ. Một trận này gà ăn mày ăn đến tất cả mọi người mặt mày hớn hở, 14 tuổi Dương Đào tự nhiên là cao hứng nhất, hắn số tuổi này, chính là ăn cơm không biết no bụng thời điểm, mặc dù bình thường trong nhà có một chút ăn ngon cũng đều tận lấy hắn ăn, nhưng trong bụng chất béo vẫn là hết sức thiếu, lúc này có thể ăn một bữa gà thật sự là giống ăn kết một dạng khoái hoạt sự tình. Quốn ở, ở gà ăn mẩy phía ngoài mì vắt đều bị đại gia đã ăn xong, những thứ này mì vắt nướng đến vàng vàng thúy thủy tại gà nước bên trong pha qua phía sau, mười phần mỹ vị. Lâm Trấn Hoa còn làm một đại hoa cơm, cũng bị đại gia ăn nút sấp. Cuối cùng, tất cả mọi người ăn đến trống, ngồi ở ghế che nhỏ bên trên, con mắt nhìn trời, trực xuyên thổ khí. "Ca, cái này gọi là hoa gà, thật sự là quá tốt ăn, đơn giản so cá luộc còn ăn ngon." Lâm Vương Hoa dùng đầu lưỡi liếm láp trên khóe miệng dậu, ý do vị tận nói, "Nếu như còn có một chỉ, ngươi có thể ăn sao?" Lâm Chấn Hoa đùa nàng nói. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Lâm Vương Hoa lập tức ngồi ngay ngắn, con mắt nhìn bốn phía lấy. Lâm Chấn Hoa bạo mồ hôi, không thể nào, ngươi còn có thể ăn được. Ta không ăn được, nhưng là nhìn lấy cũng phải mãi a." Lâm Vương Hoa nói. "Như thế nào, dùng cái này tới xem như ngươi thi đậu toàn lớp tên thứ 6 ban thường Trả qua phải đi a. Có thể miễn cưỡng a." Lâm Vương Hoa trận trắng mắt nói. "Ăn xong gà, ngươi cho ta học tập cho giỏi, Tranh thủ học kỳ sau thi giữa kỳ lên cao đến toàn lớp 3 hàng đầu." Lâm Chấn Hoa đạo, "Nếu như ngươi có thể thi được 3 hạng đầu, ta mời ngươi đến trong tiệm ăn năm 100 khối tiền một bàn tiệc." Lâm Chấn Hoa nói lời này là có phân khích, đợi đến học kỳ sau thi giữa kỳ thời điểm, hắn đã có thể từ for bên kia cầm tới tiền, đến lúc đó hắn chính là một cái 10 vạn nguyên cấp bậc phu ông, một bữa tiệc lớn đáng là gì? "Tốt, Dương Vân, Dương nào, các người đều cho ta làm chứng, đến lúc đó tiểu Hoa nếu như không mời ta ăn tiệc, các người đều phải phê phản hắn." Lâm Vương Hoa vừa cười vừa nói. "Đúng, ta lần này còn gặp Tương Bình tỉnh chính là cái kia bằng hữu, hắn đưa vài thứ cho ta, các người đều tới chọn một chút, thích cái gì thì lấy cái đó." Lâm Chấn Hoa nói, đem Hà Hải Phong tiến hắn chính là cái kia bọc nhỏ mở ra. Bên trong quả nhiên là một chút món nhỏ đồ vật, hai cái kiểu nữ tiền chim bao, hai chi bút máy, hai cây co lại người tới tạo cách dây lưng. Đây đều là tương bình tỉnh nhẹ công việc sảnh cấp dưới xí nghiệp sản xuất sản phẩm, là lấy dùng thử danh nghĩa đưa cho tỉnh tính lãnh đạo. Dương Hân, người trước chọn." Lâm Phương Hoa hào phóng nói. Dương Hân liếc mắt Lâm Chấn Hoa một mắt, lấy được một cái ánh mắt khích lệ, nàng đỏ mặt đưa tay nhặt lên một cái túi tiền, nói, "Cái ví tiền này thật xinh đẹp, ta muốn." Dương Đào, tới ngươi." Lâm Vương Hoa lại đối Dương Đào nói. Dương Đào do do dự dự đưa tay sờ sờ bút máy, lại sờ sờ dây lưng, không nắm chắc được muốn món nào. Lại không nói ngươi chỉ có thể cầm một kiện." Lâm Chấn Hoa cười nói, hắn trực tiếp cầm lấy một chi bút máy cùng một cây dây lưng, toàn bộ nhét vào Dương Đào trong tay, "Đều cho ngươi. Cảm tạ tiểu Hoa ca." Dương Đào vui vẻ nói. Gia nhân tạo dây lưng tại thời điểm này cũng coi như là cấp cao phẩm, bạn học của hắn tuyệt đại đa số cũng là dùng vải bạn đai lưng, nắm giữ một đầu gia nhân tạo dây lưng, tại lớp học tuyệt đối là có thể đưa tới không thiếu nữ xanh xem trọng. Còn có một đầu dây lưng, đưa cho Dương Tu ca." Lâm Chấn Hoa đem mặt khác một cây dây lưng nhét vào Dương Hân trên tay. Dương Hân từ chối nói, "Không nên đâu, tiểu Hoa ca, ngươi giữ lại chính mình dùng a." Chúng ta cầm nhiều đồ như vậy, làm sao có ý tứ? Dương Hân, ngươi cầm a, dù sao cũng là người một nhà." Lâm Vương Hoa âm dương quái khi nói. "Không sai, đều là người một nhà cả." Lâm Trấn Hoa không tim không phổi nói bổ sung. Nói được trình độ này, Dương Hân không thể làm gì khác hơn là nhận, nhìn sắc trời một chút đã muộn, nàng mang theo Dương Đào rời đi lâm ra Vừa ra khỏi cửa, Dương Đào liền đối với Dương Hân nói, "Tỷ, ngươi có phải hay không tại cùng Tiểu Hoa cao yêu đương a?" "Ngươi nói bậy bạ gì đấy?" Dương Hân tại Dương Đào trên đầu vô một cái, lấy đó chứng trị. Dương Đào sờ sờ đầu, nói, "Kỳ thực Ta cảm thấy tiểu hoa ca làm ta tỷ phu rất tốt, hắn lại sẽ làm ăn, lại có thể làm đồ vật sáu. Cho ngươi chút đồ ăn, ngươi liền đem tỷ tỷ ngươi bán. Dương Hân giận trách, còn dám nói như vậy, về sau có ăn ngon sẽ không gọi ngươi. Ta không hề nói gì, không hề nói gì. Dương Đào chạy chối chết. Tại lâm ra, Lâm Vương Hoa một bên dọn dẹp bắt bữa, vừa hướng Lâm Chấn Hoa nói, "Ca, nhà chúng ta mỗi ngày như thế ăn, có thể hay không ăn chết ta?" Đang ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách Lâm Trấn Hoa cười nói, "Muốn đem chúng ta ăn chết, e rằng không quá dễ dàng." "Tiểu Phương, tới." "Làm gì?" Lâm Vương Hoa đi qua, vấn đạo Lâm Chấn Hoa từ trên người lấy ra ba mỏ lớn và kết, giao cho Lâm Phương Hoa trong tay, "Đạo, đây là Thạch Hoa Kỳ phát cho ta phí dịch vụ, đều thuộc về ngươi." "Ngươi tải cắn mấy ngày, liền kiếm nhiều tiền như vậy a?" Lâm Phương Hoa đại hỷ, ta đi trước phóng đứng lên, ngày mai sẽ đi ngân hàng tồn. Dừng lại. Lâm Trấn Hoa quát đang chuẩn bị đi dấu tiền Lâm Phương Hoa, "Ai bảo ngươi cất, ta là nói, tiền này cho ngươi làm tiền tiêu vặt. Ngươi đi mua bộ quần áo mới à, tìm bạn trai ăn chút cơm a, mua chút đồ trang điểm, đều được. Ta nào có bạn trai đi?" Lâm Phương Hoa giải thích, ta cũng không cần quần áo mới cùng đồ trang điểm. Ta một tháng có ba khối tiền tiền tiêu vật như vậy đủ rồi." Lâm Trấn Hoa đạo, "Nói cho ngươi hoa, ngươi thì lấy đi hoa, mua chút vẫn muốn mua lại không mua nổi đồ vật." Tục Nữu nói, "Nèo nuôi con trai tử, giàu nuôi con gái nhi, nữ hải tử già, trong tay phải có ít tiền mới được. Chúng ta phụ mẫu đã qua đời, ta đây cái huynh trưởng liền muốn gánh vác cha mẹ trách nhiệm, muốn để ngươi trải qua thư thư phục phục." "Ca." Lâm Phương Hoa nghe được Lâm Trấn Hoa nói lên phụ mẫu, trong mắt nổi lên một điểm nước mắt, nàng nắm tay khoác lên Lâm Trấn Hoa trên vai, nói, "Ca, ngươi biết không, ngươi làm lính sau khi trở về, chính xác thay đổi rất nhiều, ta thật cao hứng." Ngươi lúc nào cũng ra ngoài làm việc kiếm tiền, kiếm chút tiền cũng không dễ dàng, ta không dùng tiêu nhiều tiền như vậy, chúng ta tồn, về sau ngươi cho ta cưới trị dâu thời điểm dùng, có hay không hảo? Lâm Trấn Hoa vước ve muội muội đặt ở chính mình trên vai tay nhỏ, nói, Tiểu Phương, ngươi yên tâm đi, ngươi ca ca không là người bỉượng, cho ngươi cưới trị dâu tiền, vẫn có thể tránh ra tới. Ta cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi cùng bất luận kẻ nào cũng không thể nói, được hay không? Ta bảo đảm. Lâm Phương Hoa trịnh trọng nói, ta lần này tại Thạch Hóa ký cho một cái người nước ngoài làm cái dịch, thuận tiện giúp người nước ngoài công ty ra một điểm nhỏ chú ý. giúp bọn hắn cải tiến bọn họ thiết bị, cho nên, người nước ngoài công ty quyết định đưa cho ta một bút thù lao. Khoản này thù lao là ai cũng không biết, liền chu trưởng xưởng bọn hắn cũng không biết. Thật sự, Lâm Vương hoa ngạc như nói, khoản này thù lao rất nhiều sao? Đương nhiên nhiều, người cho rằng nhân ra người nước ngoài giống chúng ta nhà máy tựa như, ta giúp nhà máy thiết kế trôn cùng hẳn cơ, trong xưởng thế mà đến bây giờ cũng không cho ta thêm tiền lương. Nhân ra người nước ngoài đó là kinh tế thị trường, ta cho bọn hắn sáng tạo ra giá bao nhiêu giá trị, bọn hắn liền sẽ theo tỉ lệ cho ta giao thù lao." Lâm Chấn Hoa cho Tiểu Phương làm tâm lý làm nền. Cái kia số Bọn hắn sẽ cho bao nhiêu tiền? Có hay không sáu? Lâm Vương Hoa suy nghĩ một chút, khẽ tắn môi nói, có hay không 202 trăm khối a? Số so 200 khối còn nhiều một điểm. Thật sự, cái kia có bao nhiêu? 2000 Lâm Chấn Hoa không dám đem tình hình thực tế nói ra, 20 vạn mỹ nguyên dạng này một cái to lớn con số, tuyệt đối sẽ đem Lâm Vương Hoa dọa sợ. Bất quá, lo nghĩ của hắn hoàn toàn là dư thừa, đối với Lâm Vương Hoa tới nói, 2000 nguyên trở lên con số đều là giống nhau, đã vượt qua tưởng tượng của nàng không gian. Lâm Vương Hoa trợn cả mắt lên, cái kia, cái kia, cái kia 6. Nàng ấy nửa ngày cũng không biết như thế nào hình dung trong lòng kinh ngạc. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, không sai, 2000 đô la Mỹ, theo giá chợ đen tính toán, tương đương với 2 vạn người dân tệ. Từ ngực, Lâm Vương Hoa đặt ngông ngồi trên mặt đất, nàng đã bị dọa sợ. "Ca, ngươi xảy ra điều gì dạng chủ ý, có thể kiếm đến nhiều tiền như vậy a? Ngươi không phải là làm đặc vụ, ngoài bang quốc nhân siêu tập Việt Nam tình báo a?" Lâm Vương Hoa tại kinh ngạc sau đó, bắt đầu suy xét một chút vấn đề thực tế. Lâm Trấn Hoa vô nàng một trượng, nghĩ bậy gì đây? Ta chỉ là một cái chuyển vận công mà thôi, ta có thể nắm giữ tri thức, còn có thể gọi tình báo sao? lại nói, Mỹ Hoa đã thiết lập quan hệ ngoại giao, không phải địch nhân rồi, còn có cái gì đặc vụ? Lâm Trấn Hoa lời này, thuộc về lợi dụng Lâm Phương Hoa vô tri tới phản bác nàng vô tri. Mỹ Hoa thiết lập quan hệ ngoại giao cũng không có nghĩa là song phương liền không có xung đột lợi ích, chỉ cần có xung đột lợi ích, như vậy gián điệp, đặc vụ liền nhất định là tồn tại. Bất quá, Lâm Phương Hoa nghĩ không ra điểm này, Lâm Trấn Hoa dạng này vừa giải thích, nàng thế mà thì có mấy phần tin tưởng. Nói như vậy, nhà chúng ta đã là vạn nguyên hộ. Lâm Phương Hoa cẩn thận từng ly từng tí cầu đạo. Chúng ta là song vạn nguyên nhà, chờ lấy được tiền, ta một vạn, ngươi một vạn. chúng ta cũng là vạn nguyệt nhà. Ta không muốn nhiều như vậy, ngươi cho ta 6, 2000 liền tốt. Lâm Vương Hoa cho mình đánh một cái giảm đi, thật tình không biết, cho dù là dạng này một cái giảm đi, cũng đã so với nàng đi qua mong đợi cao hơn mấy trăm lần. Tư kiệm thành sang, thật sự là quá dễ dàng. Chuyện này phải nghiêm khắc giữ bí mật, biết không? Lâm Trấn Hoa dặn dò. Ta đương nhiên biết. Lâm Vương Hoa đạo, ta lòng can đảm so ngươi còn nhỏ đâu, vạn nhất nói ra đi, nhân ra kẻ trộm còn không nhớ thương nhà chúng ta. Lâm Chấn Hoa gật gật đầu, Hảo, biết đạo lý liền tốt. Ngươi ở nhà thu thập bát đũa ra đi một chuyến chu trưởng thượng trong nhà, có việc phải hướng hắn hồi báo. 44 thứ 044 chương Thăng Quan Hứa Hẹn thứ 044 chương Thăng Quan Hứa Hẹn Lâm Chấn Hoa đi tới Chu Thiệt Quân nhà thời điểm, Chu Thiệt Quân đang ngồi ở trong phòng vừa uống trà, một bên nghe thu ầm kỳ bên trong kịch hát hái trẻ Phương Khanh Hi, trong miệng còn hanh hanh tức tức đi theo hát. Nghe nói Lâm Chấn Hoa tới, Chu Thiệt Quân liền vội vàng đứng lên chào đón, nhường Lâm Chấn Hoa tại giây leo trên ghế salon ngồi xuống, còn nhường phu nhân cho Lâm Chấn Hoa pha một ly địa xanh. Đây là Lâm Chấn Hoa lần thứ nhất đến Quân nhà tới, hắn đã sớm nghe người ta nói đến. Chu Thiết Quân là tất cả sưởng lãnh đạo bên trong trong nhà bố trí đơn sơ nhất một cái. Đương thời, không thiếu gia đình đều ở đây lần lượt mà mua thêm đồ gia dụng, 48 cái chân ý kiến không chỉ có thích hợp với muốn kết hôn người trẻ tuổi, cũng thích hợp với tình trạng kinh tế hơi tốt đã kết hôn gia đình. Lâm Trấn Hoa nhìn trộm đến một chút Chu Thiết Quân trong nhà đồ dùng trong nhà chân đếm, phát hiện cách 48 đầu còn kém ra không thiếu, muốn đủ 48 đầu, chỉ có thể là đem ghế che nhỏ các loại hết thể đều tính cả. Lâm Chấn Hoa cùng Chu Thiết Quân hai người bây giờ đang ngồi nãy đối dây leo chế ghế sofa bọc mềm, là Chu Thiết Quân trong nhà xa xỉ nhất một bộ đồ xài trong nhà, ở giữa còn có một cái một thức rộng, dài hai thức tiểu bàn trà, nhìn thật mới bộ dáng. Hắn không biết, đây là Chu Thiết Quân chuyển nghề tới chỗ sau đó mua thêm duy nhất một bộ đồ gia dụng, trong nhà những thứ khác đồ gia dụng, tỉ như giường cùng ngăn tụ chờ, cũng là Chu Thiết Quân từ binh sĩ mang về cựu gia cố. "Tiểu Lâm cờ lịn, ngươi trường nào thì trở về?" Chu Thiết Quân vấn đạo. "Ta bởi chiều đến nhà, vừa mới ăn xong cơm tối, liền đến hướng ngài hồi báo một chút công tác." Hồi báo công tác ngược lại không đội bảng. Ngươi vừa trở về, hẳn là sớm nghỉ ngơi một chút. Chu Thiết Quân đạo, những ngày này tại Thạch Hoa Kỳ, mệt muốn chết rồi ha. Ta ngược lại không có gì mệt, cho chuyên gia ngoại quốc làm phiên dịch, chỉ là động động miệng lươi sự tình. Lâm Trấn Hoa cười nói, lại nói, ta ngày ngày đi theo chuyên gia ngoại quốc cùng nhau ăn cơm, cơm nước rất tốt đâu. Chu Thiết Quân bị Lâm Trấn Hoa cảm xúc lây nhiễm phải cũng ha ha nở nụ cười, ngươi cái này tiểu Lâm cơ lịnh, vẫn là rất có ý có thể cho chuyên gia ngoại quốc làm phiên dịch, đây là cỡ nào chuyện vinh dự ngươi nhưng thật giống như không quan tâm một chút nào. Lâm Chấn Hoa đạo, cái này có gì, nhưng tại hồ chỉ cần Trung Hoa Trung Quốc bảo trì đối ngoại cởi mở chính sách không thay đổi, qua mấy năm, chúng ta chung quanh liền sẽ có càng ngày càng nhiều người nước ngoài. Lúc kia, đi cho người nước ngoài làm phiên dịch chính là một kiện khổ sai chuyện, mà không phải cái gì chuyện vĩ dự. Lý tưởng của ta là, về sau nhiều người nước ngoài đi học tiếng Trung, tiếng Trung thất bại, cấm nhập cảnh. Chu Thiết Quân đạo, người ý nghĩ này cũng không tệ, bất quá, bây giờ còn không thực tế. Chúng ta cần còn muốn nước nhập khẩu bên ngoài thiết bị, vẫn là cầu người ta. Lâm Trấn Hoa đạo, nói lên nhập khẩu thiết bị, đây chính là ta đến tìm ngài hồi báo chủ yếu sự tình. Chu trưởng xưởng, ngài có nhớ hay không? Ta nói qua phải nghĩ biện pháp nhường người nước ngoài tiện đưa chúng ta nhà máy một đài điều khiển kỹ thuật số máy tiện. Đương nhiên nhớ kỹ. Chu Thiết Quân đạo, như thế nào, ngươi thật sự làm thành? Làm thành? Lâm Trấn Hoa hờ hững nói, kỳ thực nội tâm của hắn là mang theo ý hiềm bãi, nhưng mặt ngoài muốn giả ra đầy không quan tâm, càng như vậy mới có thể càng hiện ra một loại nào đó vương bát chi khí. Ngươi nói thật sự? Chu Thiết Quân vui mừng quá đối, mặc dù từ Lâm Trấn Hoa nói qua việc này sau đó, hắn một mực có một chút mơ hồ chờ mong, nhưng từ lý trí đã nói, hắn lại cảm thấy khả năng này thật sự là quá nhỏ. Bây giờ Nghe Lâm Chấn Hoa nói thế mà thật sự thuyết phục người nước ngoài tặng cho một đại cố máy cho hắn hóa nhà máy, này làm sao có thể không nhường Chu Thiết Quân kinh hỷ và phẫn. Phúc Đặc Tiên Sinh hôm nay rời đi Thạch Hoa Kỳ, đoán chừng hậu tiên mới có thể trở về đến Hương Cảng. Hắn đáp chúng ta, vừa đến Hương Cảng liền giao hàng, đến lúc đó sẽ đem hóa đơn nhận hàng đơn gửi đến chúng ta trong tuần tới, ta lưu người liên hệ là của ngài tên. Chúng ta có thể muốn đến Quảng Châu đi hóa đơn nhận hàng. Lâm Trấn Hoa bình tĩnh nói. Như vậy tốt quá. Chu Thiết Quân kích động nói, ta hỏi qua lão Phạm, hắn nói điều kiện kỹ thuật số cỗ máy vật này Thật sự là quá tốt, tất cả thao tác cũng là máy tính điều khiển tự động, tự động hoàn thành, bù đắp được mười mấy tứ cấp công việc hiệu suất làm việc. Kỳ thực hiệu suất như thế nào vẫn là thứ yếu, mấu chốt nhất là, đây là đại biểu cho công nghệ cao a, có nó, chúng ta nhà máy công nhân cũng không phải là hết ngồi lại giếng, cũng có thể biết trên thế giới có dạng gì kỹ thuật mới. Ta cũng giống vậy ý nghĩ. Tiểu Lâm cợn lỉnh, nói một chút, ngươi là làm sao thuyết phục cái kia For? Kỳ thực, biện pháp rất đơn giản. Ta ở nơi đó cho For làm phiên dịch, cho nên đối với bộ kia thiết bị cũng liền chậm rãi quen thuộc. Bọn họ thiết bị về thiết kế có một tiểu nhân thiếu hụt, kết quả để cho ta phát hiện Ta liền cho bọn hắn để hợp lý hóa đề nghị, bọn hắn vô cùng cảm kích ta, cho nên liền quyết định cho ta giao một chút thù lao. Ta nói, các ngươi không cần cho ta giao thù lao, thực sự nghĩ cảm tạ ta, sẽ đưa cho chúng ta nhà máy một đại thiết bị A cho nên bọn họ cũng đồng ý. Một đại thiết bị hơn 1 vạn USD, ngươi hợp lý hóa đề nghị, có thể đáng nhiều tiền như vậy. Chu Thiết Quân có chút không dám tin tưởng. Lâm Trấn Hoa đạo, kỹ thực số tiền này không coi là nhiều. Bọn họ cố máy bán đi hơn 1000 đại, nếu như bởi vì thiếu hụt mà muốn sửa chữa lại, một đại không nói nhiều, 1000 đồng tiền tiền sửa chữa phải ra khỏi a. Bọn hắn bây giờ từ mỗi đại cố máy bên trong lấy ra 10 đô la Mỹ đến cho ta, cộng lại thì có hơn 1 vạn, cũng đủ mua một đài thiết bị. Huống chi, thiết bị là bọn hắn chính mình sản xuất, bọn hắn bán hơn 1 vạn USD, thực tế xuất xưởng giá cả có thể cũng chính là mấy thiên mỹ nguyên, đối với bọn hắn xí nghiệp lớn như vậy tới nói, chín châu mất sợi lông mà thôi. Người nói có lý. Chu Thiết Quân đón nhận lời giải thích này, nhưng chợt lại hỏi, Tiểu Lâm Cơ Lệnh, theo lý thuyết, số tiền này là người rãy, kết quả người để bọn hắn dùng đưa cho trong xưởng máy móc tới đèn bù, cái này không tương đương với ngươi đem tiền toàn bộ quên cho trong xưởng sao? Lâm Chấn Hoa chần chờ một chút, đạo Ta chỉ là không dám cầm nhiều tiền như vậy mà thôi. Ta để bọn hắn đem máy móc tặng cho trong xưởng, tương đương với đem đầu to giao cho trong xưởng, chúng ta còn lưu lại một điểm nhỏ đầu. A, có bao nhiêu tiền? Chu Thiết Quân nhiều hứng thú vấn đạo, vừa hỏi xong, lập tức lại sửa lại, tính toán, ngươi cũng không cần nói cho ta biết. Số tiền này đều là ngươi lao động mà được, ngươi có thể có. Lâm Trấn Hoa trên một điểm này vô cùng bội phục Chu Thiết Quân, cái này cũng là hắn cùng Chu Thiết Quân có thể tại ngắn ngủn trong một khoảng thời gian liền thân cận lên muôn nhân. Chu Thiết Quân người này, mặc dù là binh nghiệp xuất thân, đối với chỗ lên sự tỉnh cũng không quen thuộc tất, niên linh cũng tương đối thiên đại, nhưng hắn tư tưởng mượi phần giải phóng, rất nhiều lãnh đạo cảm thấy có bộ quy tắc sự tỉnh, tại Chu Thiết Quân xem đúng ra, cũng có thể tiếp nhận. Đương nhiên, Chu Thiết Quân cũng có tính cách của hắn thiếu Hụt, đó chính là ghét ác như kiểu, rất khó dễ dàng tha thứ làn gió bất chính. Chu trưởng xưởng, nay đại điều khiển kỹ thuật số cố máy trở về sau đó, trong xưởng dự định nhường ai tới thao tác đâu? Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Chu thiết Quân lắc đầu, chuyện này nhà máy vụ sẽ không có thảo luận qua, ai cũng không biết ngươi thật sự có thể lấy tới một đại điều khiển kỹ thuật số cố máy. Như thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Ách, có chút ý nghĩ, không biết nên không nên sách. Lâm Chấn Hoa đạo, ngươi không phải là muốn mình mở a. Chu Thiết Quân suy đoán nói, không đợi Lâm Trấn Hoa trả lời, hắn liền trực tiếp cự tuyệt, "Tiểu Lâm Cơ Lệnh, ta sẽ không đồng ý ngươi đi mở điều khiển kỹ thuật số của máy." "Vì cái gì?" Lâm Trấn Hoa rất là không hiểu, hắn ngược lại là cho tới bây giờ cũng không có từng nghĩ muốn chính mình đi mở điều khiển kỹ thuật số của máy, nhưng Chu Thiết Quân dạng này vo đoán mà tỏ vẻ cự tuyệt, cũng làm cho hắn có chút bực. "Chu Thiết Quân đạo, "Tiểu Lâm Cơ ta xem đi ra, ngươi cái này đầu người nào rất thông minh." Hơn nữa trong đầu còn có văn hóa, người đi khởi động máy giường, quá cốt tài. Thì ra là thế. Lâm Trấn Hoa lúc này mới cảm thấy có chút vui mừng, "Chu trưởng xưởng, ý của ngươi là nói, ta hẳn là tiếp tục làm chuyện vật công?" Tiếp đó Thỉnh thoảng nói đùa một chút, "Kỹ năng thuật khoa trường nhân vật. Chu Thiết Quân cười lên ha ha, vừa vận tương phản, "Ta là cho ngươi đi làm kỹ năng thuật khoa trường, nếu như ngươi nguyện ý, có thể Thỉnh thoảng lại nói đùa một chút chuyện vận công nhân vật. Kỹ năng thuật khoa trường dù là Lâm Chấn Hoa thần kinh cứng lần này cũng giật mình không nhỏ, "Như thế nào? Phạm khoa trưởng phạm sai lầm. Không phải là tại Thành Hoa kỳ nhìn chúng cái nào người đẹp hết thời?" phạm vào sinh hoạt sai lầm à. Lâm Trấn Hoa nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy phạm thế bân trọng phạm sai lầm cũng chỉ có thể là phạm hoa án, xem như kỹ năng thuật khoa trưởng, trên tay hắn không có quyền kinh tế, nghĩ tham ô mục nát cũng không có cơ hội. Người nói bậy bạ gì? Chu Thiết Quân cười mắng, nhường lao phạm nghe được, còn không cùng người liều mạng. Hắn vẫn khi hắn kỹ năng thuật khoa trưởng, Người đến khoa kỹ thuật đi, làm phó khoa trưởng. Biên chế phương diện có chút vấn đề, chỉ có thể là lấy công việc đại làm, về sau có cơ hội cho ngươi thêm lên biên chế. Chu trưởng xưởng, việc này, ngươi nói tính toán sao? Lâm Chấn Hoa cẩn thận từng từng tí vấn đạo. Chu thiết Quân đạo Chuyện này, tại nhà máy vụ trong buổi họp đã bàn bạc qua. Lần này Trôn Cung Hàn sự tình, người công lao lớn nhất, lão Phạm một mực hướng nhà máy vụ sẽ phản ứng tình huống này vì người sinh công. Mặt khác, điều khiển kỹ thuật số cố máy chuyện này, ta tại nhà máy vụ trong buổi họp cũng đề cập qua, mấy cái xưởng trưởng cùng bí thư đều cho rằng, nếu như ngươi thật có bản sự này, lấy tới điều khiển kỹ thuật số cố máy, hoàn toàn có thể cho ngươi đặc biệt để bạt làm khoa kỹ thuật phó khoa trưởng. Bây giờ đã ngươi nói đã làm thành, vậy thì chờ máy móc vừa vào nhà máy, ngươi sẽ làm thủ tục. Để cho ta suy nghĩ một chút xấu. Lâm Chấn Hoa trong lòng có chút lo Trước đây Chu Thiết Quân đáp ứng hắn có thể chuyển thành công nhân kỹ thuật, hắn làm miệng đầy cự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy làm công nhân kỹ thuật không bằng làm chuyên vận công thoải mái. Nhưng là bây giờ có một đến khoa kỹ thuật làm phó khoa trưởng cơ hội, hắn có chút do dự. Hắn dù sao cũng là một cái máy móc chuyên nghiệp nghiên cứu sinh, làm thiết kế là của hắn sở trường, nếu như có thể lấy mình biết trước tất cả phát minh ra cái gì nghịch thiên thiết bị, cũng không uổng xuyên qua chuyến này. Suy nghĩ gì? Chu Thiết Quân con mắt quét ngang, làm lính, xem trọng nâng lên cán thương ta liền đi, treo lên ba lô liền xuất phát, chuyện này quyết định như vậy đi. "Ân, Lâm Chấn Hoa ấm ở nói, "Chu trưởng xưởng" Khi này cái phó khoa trưởng, có cái gì chỗ tốt ta? Chu Thiết Quân đạo, tiền lương có thể chướng một điểm a, không nhiều. Người muốn chỗ tốt gì? Chúng ta nhà máy không phải đang xây ký túc xá mới lầu sao? Làm phó khoa trưởng, ta có không có tư cách phân a?" Lâm Trấn Hoa nói. Ký túc xá mới lầu là hán hoa kỳ giới nhà máy đệ nhất chẳng tầng 3 nhà lầu, cũng là cho đến tận này duy nhất đang bấy bên trong nắm giữ phòng bếp, phòng vệ sinh nơi ở, cùng Lâm Trấn Hoa cùng với tất cả gia đình công nhân hiện nay ở nhà trẻ so sánh, lên một bậc thang. Lâm Vương Hoa đã từng rất ước mơ mà cùng Lâm Chấn Hoa thảo luận qua ở nhà lầu là cái gì cảm giác. Lâm Chấn Hoa khi đó cảm thấy mình thân phận chắc chắn không được chia nhà lầu, hiện tại xem ra, nhà lầu cách mình, tựa hồ cũng không phải như thế xa đời. Lâm Trấn Hoa hỏi như thế, Chu thiết Quân ngược lại là trợn mặt, hắn nghĩ một lát, nói, chia phòng chuyện này là về tưởng sưởng trưởng phụ trách, ta chỉ có quyền đề nghị. Ta nhớ được ta đã nói với ngươi, nếu như ngươi có thể cho nhà máy lấy được điều khiển kỹ thuật số của máy, mặc kệ ngươi đưa ra điều kiện gì, ta đều sẽ cho ngươi tranh thủ. Nếu như ngươi thật sự muốn một bộ nhà lầu, ta có thể đến nhà máy vụ trong buổi họp đi nói. Dựa theo ngươi đối với nhà máy làm cống hiến tới nói, ban thưởng ngươi một bộ nhà lầu cũng không tính quá phần. Vậy thì quá tốt rồi." Lâm Trấn Hoa mừng rỡ nói, xem ra chính mình giúp trong xưởng lấy tới một bộ điều khiển kỹ thuật số cô máy, thực sự là một cái lựa chọn chính xác. Á Lâm Trấn Hoa ban sơ muốn giúp trong xưởng lộng điều khiển kỹ thuật số cô máy thời điểm, chỉ là xuất phát từ một loại khoe khoang năng lực tâm tính. Hắn nhìn thấy Chu Thiết Quân cùng Phạm Thế Bân đối với Thạch Hoa Kỳ điều khiển kỹ thuật số cô máy cực kỳ hâm mộ không thôi, liền sinh ra ý nghĩ này. Về sau, hắn chính thức cùng Phó đàm phán phía trước, đối với cái này sự kiện cũng cụ kết rất lâu, dù sao này đài cố máy là từ hắn Chi Hoa Hồng bên trong chụp đi ra ngoài, tương đương với mười mấy vạn khối tiền Việt Nam đồng. Đối với hắn tháng này tuổi 37 nguyên chuyển vận công tới nói, cũng không phải tùy tiện có thể nói cho liền cho. Lâm Chấn Hoa cuối cùng hạ quyết tâm nguyên nhân, ở chỗ hắn cho là mình tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian có thể còn cần tại hắn hoa máy móc nhà máy trong cái không gian này sinh hoạt, như vậy vì nhà máy là một chút cống hiến, đối với cải thiện cuộc sống của mình không gian là có nhiều chỗ tốt. Có một đài điều khiển kỹ thuật số của máy hạ chót, hắn ở trong xưởng phạm chút bản sự đoán chừng cũng sẽ không chịu phê bình, nếu như hướng trong xưởng đề điểm yêu cầu, cần phải cũng có thể được thỏa mãn. Hiện tại xem ra Quyết định này quá anh minh rồi, nếu như không cho trong xưởng lộng điều khiển kỹ thuật số có máy, hắn có khả năng phân đến nhà lầu sao? Mặc dù một bộ nhà lầu giá trị không có bao nhiêu tiền, nhưng coi như ngươi có tiền, đi đâu mua đi. Chu Thiết Quân tại đáp ứng giúp Lâm Chấn Hoa đi đòi hỏi phòng ở sau đó, có vẻ hơi hứng thú tẻ nhạt, có lẽ là hắn cảm thấy người trẻ tuổi này dạng này ra điều kiện có chút khiến người ta thất vọng. Tại một lần nữa nổi lên tình cảm một cái sau đó, Chu Thiết Quân nói, "Tiểu Lâm khờ lịn, chỉ cần ngươi có năng lực, có thể vì trong xưởng làm công hiến, trong xưởng là sẽ tận lực cho ngươi cung cấp tốt đẹp điều kiện sinh hoạt, điểm này ngươi có thể yên tâm." Liên quan tới điều khiển kỹ thuật số cố máy, trước mắt toàn bộ nhà máy chỉ có một mình ngươi biết thao tác, chờ cố máy vận đến sau đó, ngươi phải chịu trách nhiệm đào tạo ra hai tên thao tác công tới, cái này không thành vấn đề à. Lâm Trấn Hoa liền vội vàng ngật đầu, hoàn toàn không có vấn đề, kỳ thực ta vừa rồi muốn nói, cũng không phải chính ta muốn làm thao tác công, ta chỉ là muốn tiến cử lên Dương Hân. Dương Hân, Chu Thiết Quân Đạo, nàng chỉ là một học trò A, được không? Lâm Trấn Hoa Đạo, ta muốn điều khiển kỹ thuật số cố máy sau khi đến, chúng ta đương nhiên muốn an bài một cái thông công việc việc để làm việc. Cái này thông tạo công việc thỉnh trong xưởng khảo sát một chút hai tương đối thích hợp, lại đi tuyển định. Ta là đề nghị nhường Dương Hân xem như tên thứ hai thao tác công, cho phía trước cái này thao tác công làm trợ thủ. Chu Thiết cuốn cười, Tiểu Lâm cờ lìn, ta nghe nói ngươi tại hòa Dương Hân yêu đương, xem ra là thật. Lâm Chấn Hoa cực kỳ lung túng, Chu trưởng xưởng, việc này đi, có chút chuẩn nhầm. Ta Hỏa Dương Hân từ nhỏ quan hệ tốt hơn, lại thêm Dương Thúc một nhà đối với ta huynh muội 10 phần chiếu cố, ta muốn báo đáp bọn hắn, cũng chỉ có quan tâm một chút Dương Hân, đây cũng là ta tư tâm a bất quá, ta để cử Dương Hân còn có một cái khác lý do. Đó chính là nàng là công việc phay bên trong duy nhất người trẻ tuổi, tiếp nhận tân sinh sự vật tương đối nhanh, điều khiển kỹ thuật số máy tiện đối với truyền thống máy tiện thao tác vừa có kế thừa, cũng có cái tân, nhưng người trẻ tuổi đi. Nam giữ, cũng có trợ giúp trong xưởng thành lập được thế đổi thứ 2a. Chu Thiết Quân gật gật đầu, người yêu cầu này không tính quá mức, ta sẽ cân nhắc. Nhung Dương Hân đi làm thao tác công cũng tốt, tối thiểu nhất, hai người các ngươi hết đường cái thời điểm cũng có thể nói chuyện công tác, người khác nào có điều kiện này. Người bình thường đối với yêu đương đùa giỡn như vậy vẫn sẽ cảm thấy đỏ mặt, nhưng đến từ 21 thế kỷ lâm trấn hoa đối với cái này nhưng là nhìn quen không trách. Hán tiếp lấy Chu Thiết Quân câu chuyện nói, Chu trưởng xưởng đây chính là người nói. Chúng ta người trẻ tuổi nghĩ hết đường cái cũng tìm không ra mấy cái chỉnh tay tới, trong xưởng nếu mà có được tiền, có phải hay không cần phải cân nhắc sửa một cái khu xưởng con đường? 45 thứ 045 Trương Phiếu Dường nằm thứ 045 Trương Phiếu Dường nằm pho nói là trở lại hương cảng mà bắt đầu giao hàng, nhưng trên thực tế sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Một nhà nước Mỹ công ty phải hướng Trung Hoa Trung Quốc đại lục xí nghiệp đưa tặng một đài thiết bị, chuyện này tại năm đó còn là có nhất định mẫn cảm tính. Từ gia bỏ nhị công ty tìm một đống hợp lý danh ngục, lấy thiết bị khảo nghiệm danh nghĩa, chính thức hướng Hán Hoa Kỳ giới nhà máy đưa ra đưa tặng máy thành cầu. Hán Hoa Kỳ giới nhà máy đem cái này thành cầu đưa ra cho tỉnh nhẹ hóa xưởng, tiếp đó lại trải qua ngoại sự, công an, buôn bán bên ngoài giống như là một ngành phê duyệt, cuối cùng đưa tặng hoạt động mới có tính hợp pháp. Ở trong quá trình này, nhẹ hóa xưởng còn từng từng nghĩ muốn đem thiết bị giữ lại xuống, chuyển cho Thụy Bình máy móc nhà máy. Chu Thiết Quân nghe tin giận dữ, một thân một mình xông nhẹ hóa xưởng, đem đưa ra yêu cầu này một cái sự nữ dài măng cầu hét lâm đầu, cuối cùng thiết bị mới tội nguyện mà hoa rơi Hán Hoa nhà máy. Cái này cũng là Chu Thiết Quân chuyển nghề sau đó lần thứ nhất đối thượng cấp cơ quan phát biểu, nghe nói, sau đó nhẹ hóa xưởng nào đó tên cán bộ có một lần ngẫu nhiên gặp Chu Thiết Quân nguyên lai trong bộ đội một vị lãnh đạo, nói lên chuyện này lúc, lãnh đạo kia ha ha vui lên, đạo, ai bảo các ngươi trọng hắn. Ở nơi này đoạn thương lượng thời gian bên trong, thư gia bỏ nhị công ty cũng không nhàn dối. Công ty nhân viên kỹ thuật đối với Lâm Trấn Hoa viết mấy cái miếng và chương trình tiến hành nghiêm ngặt khảo thí, chứng thực chương trình hữu hiệu, hơn nữa cùng vốn có chương trình so sánh, còn có thể hiệu quả đề cao máy móc tính năng. Tư gia bỏ nhĩ công ty lập tức tổ chức sinh sản chế tạo ra một nhóm lớn mới khống chế mặt điện, phát hướng toàn cầu các nơi mở cờ 800 người sử dụng, để mà thay thế tồn tại bột những cái kia lão mặt điện. Tư gia bỏ nhĩ công ty tại dạng này làm thời điểm, sử dụng là Lâm Chấn Hoa giúp bọn hắn nghĩ một cái lấy cớ, tức mới chương trình có thể đề cao hiệu suất, là một loại thằng cấp hành vi. Bởi vì thay thế là hoàn toàn miễn phí, cho nên tất cả người sử dụng đều không nhắc tới ra chất vấn, tư gia bỏ nhị công ty hữu kinh vô hiểm tránh thoát một hồi kiếp nạn. Một năm này 3 đầu tháng, chờ ấm còn lạnh thời gian, một phong đăng ký tin gửi đến rồi Hán Hoa giới nhà máy nhà máy bộ. Bên trong chứa một trường Quảng Châu nào đó nơi để hàng hóa đơn nhận hàng đơn, hàng hóa tên vật phẩm vì mở cờ 800 điều khiển kỹ thuật số máy tiện một đài. Lỗ nhỏ, Khùng Hải Giang. Chu Thiết Quân lớn tiếng hô nhà máy chủ nhiệm phòng làm việc. Đến rồi đến rồi, Chu trưởng xưởng, người có dặn dò gì? 30 tới tuổi, có chút ít bụng Khùng Hải Giang từ văn phòng chạy tới Chu Thiết Quân căn phòng. Ngay lập tức đi mua vé xe lửa, chúng ta đi Quảng Châu. Đều có ai đi? Ta, Phạm Thế Bân, Lâm Trấn Hoa, Lạc Trọng Sinh, Chung Như Lâm Sáu. Không sai biệt lắm, liền năm người a. Chu Thiết Quân đếm trên đầu ngón tay tính toán đạo. Trung sư phó cũng đi. Khổng Hải Giang có chút kỳ quái, hắn là vận chuyển lớp trường A, dính đến vận chuyển sự tình, còn phải hắn tới an bài đâu? A, khó trách Tiểu Lâm Khở Lệnh cũng đi. Khổng Hải Giang đạo, tại hắn trong ấn tượng, Lâm Trấn Hoa cũng là chuyển vận công, Tiểu Lâm Khở Lệnh cũng không phải làm chuyển vận công. Chu Thiết Quân cười ha ha nói, hắn sau này sẽ là khoa kỹ thuật phó khoa trưởng. Đúng, lỗ nhỏ, quay đầu ngươi cho an bài một chút, bàn làm việc của hắn cái gì, chờ chúng ta từ Quảng Châu trở về thì sẽ đến vị. Khổng Hải Giang chi nô đạo, Chu Trường xưởng, các ngươi đi Quảng Châu, vạn nhất ở bên kia dính đến một chút kế đó mang đến sự tình 6. Có cần hay không mang một người đi xử lý một chút." Chu Thiết Quân sững sốt một chút, lập tức cười mắng, "Ngươi tờ mở giờ, ngươi cũng nghĩ đi Quảng Châu có phải hay không?" Nói rõ chính là, làm nhiều như vậy thành tựu làm gì? Không Hải giang lung tung nói, "Ha ha, Quảng Châu thế nhưng là thành phố lớn, ta vẫn luôn nghĩ có cơ hội đi xem một chút." "Thôi ta, ngươi cũng đi." Chu Thiết Quân sảng khoái nói, "Đại hỷ sự, để cho ngươi cũng dính chút ánh sáng." "Bất quá, lỗ nhỏ, ngươi có thể nhớ kỹ, lần này ngươi là dính tiểu Lâm Cợ liên Quang, về sau dính đến chuyện của hắn, ngươi chiếu cố nhiều một điểm." "Không có vấn đề, ta và tiểu Lâm Cợ Lịn quan hệ tốt đây." Khổng Hải Giang nhanh chóng nhận lời nói. Từ chủ thiết quân văn phòng đi ra, Khổng Hải Giang đi trước tại vụ khoa mở cấm cho một tiền, tiếp đó vội vàng mà hướng xe nhỏ bản chạy, chuẩn bị gọi cái xe dịp đi chạm xe lửa mua vé. Vừa đi ra nhà máy bộ lầu nhỏ, đâm đầu vào đang đụng vào nghe tin mà đến Lâm Trấn Hoa. "Khổng chủ nhiệm, vội vàng a." Lâm Trấn Hoa khách khí hướng Khổng Hải Giang chào hỏi, chủ nhiệm phòng làm việc nhưng là một cái quyền hạn rất lớn người, Lâm Trấn Hoa đối với Khổng Hải Giang luôn luôn là kính nhi vi tri. "Ai, tiểu Lâm Cỡ Lĩnh, a, không đúng, nên cứ gọi ngươi Lâm quá trưởng." Khổng Hải Giang nụ cười khả cục nói. Mặc dù Lâm Chấn Hoa dù cho làm kỹ thuật phó khoa trưởng cũng vẫn là lấy công việc đại làm, cùng Khổng Hải Giang địa vị không cách nào so, nhưng thông thạo đối nhân xử thế Khổng Hải Giang thờ phụng một đầu nguyên tắc, đó chính là lớn già chớ lớn thiếu. Lâm Trấn Hoa mới 19 tuổi liền có thể lên làm khoa kỹ thuật phó khoa trưởng, cái này sau này phát triển ai có thể đoán chừng đâu, Khổng Hải Giang cũng không muốn cho Lâm Chấn Hoa lưu lại một cái ác liệt ấn tượng. Lâm Chấn Hoa khoát tay lia lịa, "Khổng chủ nhiệm cũng đừng chết sắt ta, cái gì khoa trưởng không khoa trưởng, đừng nói bây giờ còn làm không chú đáo, có như tổ tiên nhà ta bói, ta thật sự làm tới, tại ngươi chủ nhiệm trước mặt, ta không vẫn là ban đầu cái kia tiểu Lâm khờ lì sao?" Trước kia ta tham quân phía trước, ở trong xưởng chọc không thiếu họa, cũng là ỷ vào Khổng chủ nhiệm giúp ta giải quyết. Khổng Hải Giang đạo, đây đều là chuyện quá khứ. Như vậy đi, ta vẫn gọi ngươi tiểu Lâm Cờ Lệnh, nhưng mà, ngươi kêu ta lỗ nhỏ liền tốt. Mỗi ngày gọi Khổng chủ nhiệm, để cho người ta cảm thấy sênh phân. Lâm Chấn Hoa đạo, cũng được, bất quá, gọi ngươi lỗ nhỏ ta cũng không dám, ta liền cả gan xưng ngươi một câu lão khổng a. Hảo, liền kêu lão khổng, nghe thoải mái. Khổng Hải Giang làm ra dáng vẻ một bộ say mê, giống như đời trước liền đang chờ lấy người xưng hô như vậy hắn đồng dạng. Lão khổng, ngươi vội vàng mà, làm gì đi? Mua về xe lửa a. Khổng Hải Giang đạo, ngươi cho trong xưởng mở bộ kia cái gì cỗ máy đến, đến rồi? Chu trưởng xưởng nói, ngay lập tức đi Quảng Châu hóa đơn nhận hàng. Hắn muốn đi, ngươi cũng đi, còn có Lao phạm, lạc chủ nhiệm, trung sư phó, còn có ta cũng dính lấy hào quang của ngươi." Chu trưởng xưởng nói, ta có thể cùng theo đi, chủ yếu là cho các ngươi cung cấp phục vụ." Vội vã như vậy?" Lâm Chấn Hoa sửng sốt một chút, sau đó đem Khổng Hải Giang kéo đến một bên, nhỏ giọng vấn đạo, "Lão Khổng, ta có kiện việc tư, cậu ngươi xử lý một chút, có hay không hảo?" "Không có vấn đề a, chỉ cần ta có thể giúp đỡ." Khổng Hải Giang vũ bộ ngữ nói. Ta có một người bạn, cùng ta quan hệ gần vô cùng. Hắn vẫn muốn đi Quảng Châu làm ý chuyện, ta nói được có cơ hội liền mời hắn đi. Bây giờ ta muốn đi Quảng Châu đi công tác, ta muốn dẫn hắn cùng đi, ngươi xem có thể hay không một khối cho nhiều mãi nhất chương phiếu." Khổng Hải Giang do dự nói, "Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, nhiều mãi nhất trương phiếu ngược lại là không có vấn đề, thế nhưng là cái này không tốt lắm thanh lý a." Lâm Trấn Hoa vội vàng nói, "Lão khổng, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là mời ngươi giúp đỡ mua vé, lộ phí của hắn là mình ra. Ngươi trước giúp ta đem tiền trên nệm, ta quay đầu cầm tiền liền cho ngươi. Nay liền không thành vấn đề, nhiều mại nhất chương phiếu có khó khăn gì?" Khùng Hải Giang một trái tim buông xuống, năm đó đại vé xe lửa cũng rất cần trường, Khùng Hải Giang xem như hán hoa nhà máy văn phòng chủ nhiệm, đương nhiên là có mua vé con đường, hơn nữa nhiều mãi nhất trường cũng không cái gọi là chỉ cần không cần thay Lâm Trấn Hoa xuất tiền, lợi dụng chính mình quan hệ nhiều mãi nhất trường phiếu đáng là gì. Như vậy đi, lão Khổng, nếu như thuận tiện, hắn phiếu mua phải cách chúng ta xa một chút, đừng tìm chúng ta nhà máy nhân cùng một chỗ, tránh khỏi không dễ giải thích. Ở giữa cách mấy cái bao tường a? Lâm Chấn hoa đạo, ngươi là nói cách mấy hàng chỗ ngồi a? Khùng Hải Giang cả chính. Chỗ ngồi. Lâm Chấn Hoa không hiểu. chẳng lẽ không phải giường nằm sao? Dĩ nhiên không phải. Khổng Hải Giang đạo, chúng ta những người này chỉ có chu trưởng xưởng có tư cách ngủ giường nằm, chúng ta chỉ có thể ngồi ghế ngồi cứng. Lâm Trấn Hoa vẻ mặt đau khổ nói, không thể nào. Lao Khổng, đến Quảng Châu nhưng phải một ngày một đêm đâu, nhường chúng ta đều ngồi. Nếu không thì chúng ta không muốn trong xưởng thanh lý, chính mình dán lên giường nằm cùng ghế ngồi cứng trên lệch giá, được hay không? Khổng Hải Giang cười nói, Tiểu Lâm Khờ Lĩnh, ngươi nhưng không biết, cái này căn bản không là vấn đề tiền, phiếu giường nằm khẩn trương như vậy, đó là có tiền cũng không mua được. Chúng ta nhà máy là đang huyện cấp, có tư cách mở chứng minh. Cái này cũng chỉ có thể cho Chu trưởng xưởng mua được phiếu giường nằm, bởi vì hắn là huyện đoàn cấp cán bộ. Chúng ta những thứ này làm lính, liền thành thành thật thật ngồi ghế ngồi cứng a. Cũng được ta, Lâm Trấn Hoa đạo, kỳ thực ghế ngồi cứng cũng không tệ, buổi tối đánh một chút bài liền đi qua. "Hảo, Tiểu Lâm khởn linh ngươi trước lên đi, Chu trưởng xưởng còn tại văn phòng chờ ngươi đấy. Ta đi trước mua vé, ngươi ngồi bạn tia phiếu, ta buổi tối đến nhà ngươi đi cho ngươi." Đà tạ đã tạ." Lâm Trấn Hoa luôn miệng nói. Vào lúc ban đêm, Khổng Hải Giang đem hai tấm vé xe lựa đưa đến Lâm Chấn Hoa nhà bên trong. Lâm Chấn Hoa đem Giang đuổi đi sau đó, lái xe đạp ra nhà máy. trực tiếp đi tới lục gia ngõ hẻm Lan Vũ Phong nhà. Tiểu Hoa tới. Lan đại mẹ hoàn toàn như trước đây mà đối với Lâm Trấn Hoa nhiệt tình hô. "Lâm ca, có chuyện gì sao?" Lan Vũ Phong cũng ra đón vấn đạo. "Bác gái, thương lượng với ngài sự kiện." Lâm Trấn Hoa chỉ là đối với Lan Vũ Phong gật đầu một cái, liền chuyển đối với Lan đại mẹ nói. "Lan đại mẹ có chút ngoài ý muốn, như thế nào, người tìm ta thương lượng chuyện." "Là như vậy, ta có chút chuyện, muốn mời Phong tử đi giúp ta xử lý, có thể muốn ra ngoài mấy ngày. Ngươi xem một mình ở nhà được không?" "Không có vấn đề a, ta một người có tay có chân, có cái gì không được." Lan đại mẹ đáp: "Bất quá, sau khi nói xong, nàng vẫn là ân cần hỏi một câu: "Tiểu Hoa, ngươi là nhưởng phong tử đi đâu à? "Quảng Châu." "Quảng Châu?" Lan đại mẹ cả kinh, "Xa như vậy chỗ?" "Ai nha, ta thật là có chút lo lắng." Lan Vũ Phong ở một bên bất mãn nói: "Mẹ, người lo lắng cái gì? Quảng Châu lại xa, có thể so sánh Tây Song bản nạp xa. Ta 14 tuổi chỉ có một người đi, người lo lắng có ích lợi gì? Người còn nói sao? Người cho rằng ngươi đi Tây Song bản nạp ta không lo lắng a?" Lan đại mẹ chợt nhìn Lan Vũ Phong một cái nói: "Lâm Chấn Hoa đạo, bác gái, cái này ngài ngược lại không cần lo lắng." Ta không phải là những phong tử một người đi ta cũng muốn đi à ngươi cũng đi à vậy ta an tâm Lan đại mẹ thở dài một hơi mặc dù Lâm Trấn Hoa tuổi tác so Lan Vũ phong chỉ lớn hơn một tuổi nhưng hắn biểu hiện ra trong lòng niên Linh phải lớn hơn nhiều Lan đại mẹ đối với Lâm Trấn Hoa xử lý chuyện năng lực là đầy đủ tin tưởng cho nên nghe nói là hắn mang theo lan Vũ phong đi ra ngoài cũng liền hoàn toàn không lo lắng đem Lan đại mẹ thuyết phục trong phòng đi sau đó Lâm Trấn Hoa móc ra một trường vẽ xe lửa cùng một quyền tiền đưa cho Lan Vũ phong nói đây là vẽ xe lửa còn có 30 khối tiền Ngươi lưu 10 khối tiền ở trên người tiêu vật là được rồi, còn giữ lại để ở nhà. Đến Quảng Châu sau đó, ta sẽ an bài cho ngươi. Lâm ca, ngươi nói lần trước sự kiệt kia, làm thành. Lan vũ phong dùng ánh mắt hương phấn nhìn xem lâm chấn hoa, vấn đạo. Lâm chấn hoa gật gật đầu, làm thành, mặc dù thời gian kéo 2 tháng, nhưng tốt xấu là trở thành. Phong tử, đằng sau phải xem ngươi rồi. Tiên tâm đi, lâm ca, ngươi hướng về cái nào chỉ, ta liền hướng cái nào đánh. Lan vũ phong bày tỏ lấy trung thành đạo. 46 thứ 046 chương nhà buôn bên trong đồ 154 thứ 046 chương nhà buôn bên trong độ 154 phong hoa huyện tự nhiên là không có bắt đầu phát đến Quảng Châu xe khách, trên thực tế, tại phong hoa đô lái hướng Quảng Châu tốc hành đoàn tàu cũng chỉ có 49 lần cái này một hàng, là từ Thượng Hải lái hướng Quảng Châu. 49 lần đoàn tàu mỗi ngày cho phong hoa nhà ga lưu một cái giường nằm phiếu cùng 10 chương vẽ ghế cứng, không hải giang thần thông quảng đại, trực tiếp liền lấy đến đó cái giường nằm phiếu cùng trong đó 6 chương ghế ngồi cứng. Lâm Chấn Hoa yêu cầu Khổng Hải Giang đem Lan Vũ Phong tấm vé kia mua phải cách hắn Hoa nhà máy nhân xa một chút, Khổng Hải Giang thực sự không cách nào làm được, bởi vì 49 lần lưu cho Phong Hoa huyện phiếu đúng lúc là ghế ngồi cứng bên trong cùng một cách. Bất quá, này cũng không làm khó được Lan Vũ Phong, hắn sau khi lên xe, lợi dụng sợ gió, say xe, xe trở danh nghĩa cùng mặc khác một ổ trong hành khách đổi chỗ ngồi vị, tránh đi cùng Hán Hoa nhà máy nhân ngồi cùng một chỗ lung tung. Chu Thiết Quân là có thể hưởng thụ giường nằm đãi ngộ, sau khi lên xe đi ngay giường nằm toa xe. Còn sót lại mấy người ngồi xuống tới, liền bày ra một bộ bài poker, chơi mở đấu địa chủ. Đấu địa chủ là 4 người chơi. Lâm Chấn Hoa lấy chính mình không thích chơi bài làm tên, chủ động từ bỏ cơ hội, dạng này Phạm Thế Vân, Lạc Thẩm Sinh, Khổng Hải Giang cùng chung Như Lâm bốn người vừa vặn góp thành một bộ bài, chơi đến quên cả trời đất. Lâm Trấn Hoa ở một bên nhìn một hồi đại gia chơi bài, liền lặng lẽ rời đi đã biết một chỗ ngồi, đi tới Lan Vũ Phong ngồi nơi đó, Lan Vũ Phong đi đến chen lần chen, cho Lâm Trấn Hoa để chống một cái vị trí, nhường hắn ngồi xuống. "Phong tử, có muốn ăn chút gì hay không?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Năm đó đại ngồi xe lửa người đều là kèm theo lương khô, trước khi lên đường, muội muội Tiểu Phương cho Lâm Chấn Hoa nấu mười mấy gà, còn sắc bánh mật, đầy đủ hắn được một đường. Lan Vũ Phong lắc đầu, "Không cần, Lâm ca, mẹ ta cũng cho ta chuẩn bị ăn." Lâm Chấn Hoa cũng không miễn cưỡng hắn, chỉ là chính mình lột một quả trứng gà ăn. Nhìn thấy ngồi đối diện một vị trung niên có chút hâm mộ bộ dáng, Lâm Chấn Hoa nhịn không được đem trang trứng gà hộ cơm đưa lên phía trước, "Vấn đạo, vị sư phụ này, ngươi có muốn hay không mang đến trứng gà?" Đà Tạ Tiểu huynh đệ. Trung niên nhân một ngụm tứ suối hương, hắn cầm một quả trứng gà, đập mở vỏ lấy ra, đồng thời vấn đạo, "Tiểu Hưng đệ, ngươi và vị này bát huynh là cùng nhau?" "Đúng vậy, chúng ta là cùng nhau." Lâm Chấn Hoa đạo, "Họ gì a?" Trung niên nhân không biết là bởi vì ăn Lâm Chấn Hoa trứng gà mà nhiệt huyết, vẫn là trời sinh ưa thích cùng người bắt chuyện, hai ba câu nói mà bắt đầu bảo căn vấn đề. "Không dám họ Lâm, người kêu ta tiểu Lâm khờ lỉnh là được rồi." Lâm Chấn Hoa đạo. "Ta họ Kỳ, ngươi kêu ta lão Kỳ là được rồi." "A, lão Kỳ, ngươi là làm việc gì?" Lâm Chấn Hoa lễ tiết tính chất mà hỏi thăm. "Ta không có công tác." "Tự xưng lão Kỳ" trung niên nhân nói, "Ta là người nghề nghiệp tự do." "Phốc 6." Lâm Chấn Hoa thiếu chút nữa đem trong miệng trứng gà phun ra ngoài, "Người nghề nghiệp tự do, đây là cỡ nào xuyên việt một cái tự a?" Phải biết, lúc này thế nhưng là 1980 năm. Như thế nào? Tiểu Lâm cờ lỉnh, ngươi không tin? Lão Kỳ trên mặt lộ ra một cái tươi cười đắc ý, ta liền biết ngươi không tin. Ta nói với ngươi, con người của ta, đọc qua đại học, làm qua công nhân, đã từng ngồi tủ, gặp qua trung ương thủ trưởng, trên thế giới này, liền không, có ta không dám làm sự tình. Ta không ưa thích tuần quy đạo cũ, ta liền thích nghề tự do. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, may mắn hắn biết kia 5 tháng còn không có bán hàng đa cấp dạng này một loại thần đồng dạng nghề nghiệp, bằng không hắn nhất định sẽ cho rằng lão Kỳ chính là một cái bán hàng đa cấp viên, thật sự là rất có thể hổ dư. Lão Kỳ, vậy ngươi gần nhất đang bận rộn gì đâu? Ta gần nhất đang nghiên cứu địa lý. Lão Kỳ đạo: Nghiên cứu ra cái gì? Đương nhiên, ta có một cái trọng yếu thành quả đang chuẩn bị hướng trung ương lãnh đạo đề nghỉ đâu. Ách, nếu như không bảo mật mà nói, chúng ta có thể hay không trước hết nghe vì nhanh a? Lâm Trấn Hoa đạo: Hắn nhận định cái này lão Kỳ nhất định là cái đại lừa đạo, bất quá, chính mình trong túi ngược lại cũng không bao nhiêu tiền, sợ cái gì lừa đảo đâu. Ngồi xe lửa như thế gian nan thời điểm, tìm lừa đảo tâm sự cũng là một kiện khoái trá sự tình. Đương nhiên có thể. Lão Kỷ không nghĩ tới Lâm Chấn Hoa trong lòng có nhiều như vậy con con nghiếu, nghe được Lâm Trấn Hoa đối với hắn thành quả nghiên cứu cảm thấy hứng thú, hắn cũng rất hưng phấn, "Ta hỏi ngươi, Trung Hoa Trung Quốc có bao nhiêu diện tích?" "960 vạn km." "Việt Nam đất cải có bao nhiêu?" "Tựa như là 1 phần 10 hữu A, 18 ức mẫu đất cải dáng vẻ." "Đúng a?" "Lão Kỷ vô đuổi, ngươi biết quốc gia chúng ta vì cái gì diện tích chồng chọt thiếu, nếu như chúng ta quốc gia diện tích trồng trọt có thể gia tăng gấp đôi, ngươi nghĩ lại là bộ dáng gì?" Lâm Trấn Hoa đầu óc có chút không truyền qua tới, "Quốc gia chúng ta tây bộ khô hạn, giống Tân Cương Tạc Cỡ là cạn." Đó là mạng lớn sa mạc, không có khả năng canh tác. Lão Quỷ giống như là gặp phải tri âm đồng dạng, Tiểu Lâm Cơ lịn, ta phát hiện ngươi đầu não vô cùng rõ ràng, nếu như ta một ngày kia phát tích, nhất định muốn mời ngươi làm ta thư ký. Ta không minh mạch. Lâm Trấn Hoa ha ha vừa cười vừa nói, "Lão Quỷ, chẳng lẽ ngươi có biện pháp đem sa mạc biến thành lục châu?" Đương nhiên. Lao Kỳ đạo, "Đi qua ta nghiên cứu, ta phát hiện Tân Cương hạn hán nguyên nhân căn bản, chính là Hy Mạ Lệ quá cao, chặt ấn độ dương lên hơi nước. Nếu như chúng ta đem Hy Mã Lệ đảo mở một cái lỗ hổng lớn, ấn độ dương lên hơi nước liền có một mực thổi tới Tân Cương, đến lúc đó Tân cương giống như chúng ta giang nam một dạng nước mưa dư thừa. Các loại. Lâm Trấn Hoa nghĩ tới một chuyện, hắn nhìn xem lão Kỳ vấn đạo, "Lão Kỳ, ngươi nói những lời này để cho ta nghĩ tới một người, ta mạo muội hỏi một câu, nguyên tên của ngươi kêu cái gì?" "Ta, ta gọi Kỳ Trọng Nưu." Lâm Trấn Hoa con mắt lập tức liền thẳng, "Kỳ Trọng Nưu, đại thần a." "Đại thần bên trong đại thần, kỳ Cự thần." Dùng đại thần bên trong máy bay chiến đấu để hình dung hắn đều không đủ, hắn nhất định chính là đại thần bên trong đồ 154A. Lâm Chấn Hoa kiếp trước đối với thương nghiệp người ở trong vòng cũng không quen thuộc tất, nhưng vị này Kỳ Trọng Nhưu đại danh, hắn nhưng lại như là lôi có nhĩ. Kỳ Trọng Nưu, nam, người tứ xuyên, sinh tại 1944 năm, trước kia từng học tập tại Tứ xuyên tỉnh đại học nào đó, bởi vì một chút nguyên nhân không giải thích được mà bỏ học. Về sau tiến nhà máy làm công nhân, tại Hạo Kiếp Trong Nhân Đại, hắn thế mà viết một bản gọi là Trung Hoa Trung Quốc con đường tương lai sách, đối với Hạo Kiếp tiến hành toàn diện nghĩ lại, kết quả tự nhiên là bị bắt vào tù, còn bị phán quyết tử hình, kém một chút liền không có mạng. Đánh nga bốn nhân bang sau đó, Kỳ Trọng Nưu ngục, đồng thời chịu đến trung ương lãnh đạo tiếp kiến. Hán tự tuyệt trung ương lĩnh đạo một lần nữa an bài cho hắn công tác hảo ý, khăng khăng muốn chính mình đánh ra một phiến thiên địa. Ở phía sau tới mấy chục năm bên trong, Kỳ Trọng Nưu từ đầu cơ trục lợi tiểu thương phẩm lập nghiệp, dần dần thành lập được một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Hắn nổi tiếng nhất một cái thao tác, chính là dùng mấy trăm toa xe Việt Nam hàng đế hàng hóa, từ gần như phá sản phía trước Tô Liên đổi về bốn chiếc đồ 154 cỡ lớn máy bay hành khách. Người này một đời làm việc lớn mật, quân suy nghĩ khác người. Hắn đã từng phú khả đế quốc, nhưng lại vài lần phá sản vào tù. Tại Lâm Chấn Hoa xuyên Việt niên đại đó bên trong, nghe nói này quân còn tại trong ngục giam tâm tình khoái trá nghiên cứu giảm béo chi lạ đâu. Lấy Lâm Chấn Hoa ánh mắt đến xem, này quân cả đời kinh lịch, nhất định chính là một bộ tràn đầy kim thủ chỉ tiểu thuyết xuyên Việt. Nhưng là bây giờ, cái này nhân vật chính an vị ở trước mặt mình, quần áo đơn giản, nghèo ngay cả một cái trứng gà đều ăn không nổi. Như thế nào? Lâm huynh đệ, ngươi nghe nói qua tên của ta? Kỳ Trọng như nhìn thấy Lâm Trấn Hoa ánh mắt dở dặn dáng vẻ, không khỏi vân đạo. Không phải không phải, chỉ là Ký huynh đại thủ bút, để cho ta cảm thấy rung động. Lâm Chấn Hoa liền vội vàng lắc đầu, "Ký huynh, không biết ngươi lần này đi Quảng Châu?" Có cái gì kế hoạch lớn? Ai? Bây giờ còn chưa tìm được tốt hàng mục. Kỳ trọng nhíu thở dài, ta tại trùng Khánh mở một nhà cửa hàng, vốn là nghĩ đến Thượng Hải tiến điểm hàng, đến cái kia xem xét, nhân ra quản được rất nghiêm, tư nhân căn bản cũng không có thể bán buôn hàng hóa. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đến Quảng Châu dây vào tìm vận may. Ta nghe nói, Quảng Châu bên này tương đối khai phóng một điểm, cả nước có không ít cá thể công thương nhà đến Quảng Châu tiến hóa. Lâm Chấn Hoa đạo, Kỳ trọng như đạo, Quảng Châu ta chạy qua rất nhiều hồi, nơi này rất nhiều hàng cũng là buôn lậu tiến vào, tất cả đều là tiền mặt giao dịch, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lâm Chấn Hoa kỳ quái vấn đạo: "Vốn chính là như thế a, ngươi còn dự định làm sao làm?" Kỳ Trọng nhíu đạo: "Ta hàng hóa còn không có bán đi, nào có tiền tiến hàng. Một lần cũng liền có thể góp 2, 300 khối tiền, và không được bao nhiêu hàng. Nhỏ như vậy từ nhỏ náo, lúc nào có thể có điểm hiệu quả a?" "Như thế nào, Ký huynh, ngươi đối với Quảng Châu quen làm sao?" "Còn có thể a, tới mấy lần." "Vậy ngươi đồng dạng ở địa phương nào?" "Hai nhẹ cục phía dưới có một nhà khách, ta có người bằng hưu ở nơi đó, có thể cho tìm tiện nghi phô. "Lâm huynh nếu như không có chỗ ở, có thể theo ta cùng đi, một buổi tối một mang ngủ, tuyệt đối tiện nghi." Kỳ Trọng Nưu đạo: Lâm Trấn Hoa một ngón tay lan Vũ Phong, "Đạo, không phải ta ở, là ta vị huynh đệ kia ở ta là đi theo nhà máy bỏ ra kém, có chỗ ở nếu như kỳ huynh dễ dàng, hỗ trợ cho ta vị huynh đệ kia an bài một chút." "Không có vấn đề, ta lo cho." Kỳ Trọng Nưu trưởng nghẹn nói. "Tới tới tới, kỳ huynh có phải hay không tại Thượng Hải đi được tương đối vội vàng, chưa kịp mua đồ ăn, tất nhiên gặp được, chính là có duyên, mọi người cùng nhau ăn đi." Lâm Trấn Hoa đem cơm hộp đưa tới Kỳ Trọng Nưu trong tay, nhiệt tình cùng bánh mật, Lan Vũ Phong ở một bên nhìn xem rất là không hiểu, cho là vị này Lâm ca lại là lương tâm đại Trần lan. 47 thứ 047 chương Tôn Khô An Mạn thứ 047 chương Tôn Khô An Mạn xe đến Quảng Châu, Kỳ Trọng Nưu mang theo Lan Vũ Phong xuống xe, quen cửa quen mẹo tìm được chạm xe buýt, đổi chạy cái thứ hai nhẹ nhà khách đi. Trước khi đi, hắn đã cặn kẽ hướng Lâm Chấn Hoa nói nhà khách vị trí cùng với đón xe con đường, Lâm Trấn Hoa giao phó hắn, làm xong việc sau đó cần phải chờ hắn gặp mặt một lần, Kỳ Trọng Nưu sảng khoái đáp ứng. Hắn Hoa nhà máy một đoàn người cũng là lần thứ nhất đến Quảng Châu, đứng tại Quảng Châu nhà ga, hai mắt sở một cái đen. Bất quá tư gia bỏ nhĩ công ty đã hỗ trợ cho an bài một vị gọi thư mạn cô nương đến đây tiếp đứng, còn ra một chiếc trung ba sa. trực tiếp đem một đoàn người dẫn tới tú sông khách sạn Má ơi cao như vậy lầu, sợ có hơn mấy chục tầng A chung như Lâm vừa xuống xe liền ngước cổ lên nhìn xem tú sông Tân quán lầu chính chập chật không thôi hán Hoa kỳ giới nhà máy chỉ có mấy chàng hai tầng lầu nhỏ còn sót lại cũng là nhà trệt cho dù là tại tỉnh thành Nam đô thành phố cao nhất lầu cũng chính là 6 tầng tá hữu chung như Lâm cho tới bây giờ cũng không có gặp qua so 6 tầng cao hơn lầu nào có mấy chục tầng cũng chính là 9 tầng A6 Nếu không phải là 10 tầng không Hải Giang đưa đầu ngón tay ra đếm kết quả vẫn là không có đếm rõ ràng cái này lầu không tính là cao Quảng Châu cao nhất lầu là 27 tầng cao ốc, đó là chúng ta toàn Trung Quốc cao nhất lầu. Chu Thiết Quân dù sao cũng là thấy qua việc đời, mặc dù chưa từng tới Quảng Châu, nhưng đối với 27 tầng cao ốc truyền thuyết vẫn là hết sức quen thuộc. Cái gọi là 27 tầng cao ốc là chỉ 1966 năm xây thành Quảng Châu khách sạn, lầu chính 27 tầng, cao 86.51m, ở vào châu Giang bên Hải Châu Quảng Trường, một trận là toàn quốc kiến trúc cao nhất, là Quảng Châu người kiêu ngạo, cũng là nhân dân cả nước trong lòng một chỗ thánh địa. Bất quá, đến 1976 năm, Quảng Châu thành phố lại xây xong cao hơn Bạch Vân khách sạn, lầu chính 33 tầng cao 114.5m, lại sáng tạo cả nước kỷ lục cao nhất. Bởi vì xây thành còn không có mấy năm, cho nên cái này 33 tầng lầu ngược lại không bằng 27 tầng cao ốc như thế nổi tiếng. Lạc thấm Sinh là công nhân xuất thân, kiến thức cũng không nhiều, hắn kinh ngạc vấn đạo, 27 tầng lầu A. Cái kia phải có bao nhiêu cái gian phòng a? Chu Thiết Quân cười nói, cụ thể có bao nhiêu gian phòng, ta ngược lại thật ra không biết. Bất quá, nghe nói có một năm quảng giao biết thời điểm, Nhật Bản quỷ tử muốn theo chúng ta quấy rối, nói muốn đem 27 tầng cao ốc toàn bộ bao xuống tới. Lúc đó chúng ta nhân viên công tác không dám làm chủ a, ngươi nghĩ cao ước toàn bộ nhượng người Nhật Bản ở, khác ngoại Tân làm sao bây giờ? Chuyện này báo lên tới Chu tổng lý nơi đó, Chu tổng lý chỉ thị, đồng ý, nhưng người Nhật Bản bao? Thật sự nhượng người Nhật Bản bao hết? Chung Như Lâm tò mò vấn đạo. Chu Thiết Quân đạo, Chu tổng lý thuyết, người Nhật Bản muốn bao có thể, nhưng có một điều kiện, gian phòng thứ nhất miễn phí, người thứ hai gian phòng thêm một chi tiền, cái thứ ba gian phòng thêm hai chia tiền, dạng này một mực thêm xuống. Người Nhật Bản tưởng tượng, cái này một cái phòng mới thêm một chi tiền, không quan trọng a kết quả, chính bọn hắn đem trong lầu căn phòng tính toán một lần, coi xong mới phát hiện, bọn hắn đem quần bán tất cả cũng ở không dậy nổi. Các ngươi ngâm lại xem, cái này lầu phải có bao nhiêu cái gian phòng. Ha ha, Chu Tổng Lý thực sự là quá có biện pháp. Tất cả mọi người cười lên ha hả Lâm Trấn Hoa cũng bị tâm tình của mọi người lây nhiễm. Tại trước kia, từng có vô số người Trung Quốc cùng người ngoại quốc đấu trí cố sự, trong đó đều sẽ dính đến một số người nhóm tôn kính người lãnh đạo quốc gia. Có chút cố sự kỳ thực chỉ là truyền thuyết mà thôi, nhưng mọi người vẫn nói chuyện say xưa, tin là thật. Bất quá. Đại đa số loại cố sự này đều có một cái đặc điểm, đó chính là người Trung Quốc rất nghèo, người ngoại quốc rất giàu, người Trung Quốc cùng người ngoại quốc đấu trí, càng giống là Á Phạm Sách cùng địa chủ lão tài đấu trí như thế, biểu hiện vẹn vẹn người nghèo trí tuệ. Các vị, mời đến a, gian phòng đã cho các vị mở tốt." Thư Mạn hướng mọi người nói. Đám người theo Thư Mạn tiến nhập tú sông khách sạn, đi thang máy lên lầu 6. Ngoại trừ Chu Thiết Quân cùng Lâm Chấn Hoa bên ngoài, những người khác cũng là vội vã cuồng cùng, dù sao cho tới bây giờ cũng không có đã đến cao như thế nơi. Thư cầm trong tay tử quệ phục vụ lĩnh tới chìa khóa, lần lượt mở cửa phòng, an bài đám người ở lại. Tư gia bỏ nhị công ty ra tay cực kỳ lớn vương, cho mỗi một người đều an bài một cái phòng, cái này khiến hắn hoa nhà máy các vị tốt sinh cảm thấy lãng phí. Tiểu thương, ta nhìn thấy trong gian phòng đó rõ ràng có hai cái giường đi, có thể an bài hai người ở A, không cần mở 6 gian phòng." Chu Thiết Quân dạng này đối với thư mạn nói. "Chu trưởng xưởng, đây đều là tư gia bỏ nhị công ty phúc đặc tiên sinh giao phó xong, tiền phòng đã từ bọn hắn trả tiền lên rồi, ngài không cần lo lắng." Thư mạng nhà người nói. "Chu Thiết Quân đạo, đây cũng quá lãng phí." Lâm Chấn Hoa cười nói, "Chu trưởng xưởng, không quan tâm bọn hắn, dù sao cũng là người mị tiền. Bọn hắn nguyện ý thêm gia Quốc gia chúng ta không phải cũng có thể nhiều dãy điểm ngoại hối sao? Ai, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi a." Chu Thiết Quân cuối cùng nói. "Đi vào gian phòng, mọi người lại kinh hái tiểu quái một cái thông, mỗi cái gian phòng chẳng những đều có phòng vệ sinh, lạnh nóng thủy, lại còn có một đài nho nhỏ tivi, phải biết, tivi tại cái kia thời đại bên trong thế nhưng là vật hiếm hiạn kiện." "Tiểu Hoa, một buổi tối này phải tốn bao nhiêu tiền a?" Chung Như Lâm lén lén hỏi Lâm Trấn Hoa đạo. Lâm Trấn Hoa tay mở ra, "Ta cũng không biết, có thể 10 khối 8 khối a." "10 khối 8 khối?" Chung Như Lâm thẳng tắp lưỡi, "Má ơi, Cứ như vậy ở một buổi tối, ta một tuần lễ tiền lương cũng chưa có. Yên tâm đi, chúng sư phó, ngươi không có nghe thư đồng chí nói sao, tiền này cũng là người Mỹ ra, chúng ta liền lấy người Mỹ tiền mở mang tầm mắt, đây chính là chân chính tồn khô an man a. Khổng Hải Giang vui tươi hơn hở nói, hắn không khỏi vì chính mình tranh thủ được lần này đi công tác cơ hội mà cảm thấy vui mừng, thân là chủ nhiệm phòng làm việc, hắn đi công tác cơ hội không tính thiếu, nhưng ở đây loại rượu mắc tiền ở cửa hàng thế nhưng là bình sinh lần thứ nhất. Thư mạng đứng trong hành lang, tùy thời vì phân ở tại mỗi cái gian phòng người cung cấp vào rượu mắc tiền điểm hướng dẫn kỹ thuật. Là một quảng châu người, nàng đối với đến từ tỉnh Giang Nam huyện thành nhỏ khách nhân sẽ có biểu hiện gì sớm đã chuẩn bị tâm tư. Những người này, duy nhất Nhường thư mạn cảm thấy có chút lạc nhiên, tự nhiên là Lâm Trấn Hoa, thư mạn có thể từ Lâm Chấn Hoa trong lời nói cảm thấy, người trẻ tuổi này chẳng những không có bị tân quán cấp cao hù dọa, tương phản, đối với tân quán điều kiện tựa hồ còn có một số vẻ khinh thường. Chu Thiết Quân nhớ đặt ở nơi để hàng bên trong thiết bị, nhường đại gia để hành lý xuống, đơn giản dựa mặt một phen sau đó, liền trực tiếp bắt đầu làm việc. Thư mang theo đám người đi trước nơi để hàng, cầm hóa đơn nhận hàng đơn để hàng, tiếp đó liền bắt đầu liên hệ xe lửa toa xe. Tại đã trải qua có thể so với qua năm quan chém 6 tướng một phen cãi cọ sau đó, gửi vận chuyển thủ tục chung quy là làm xong, cố máy sẽ tại 2 ngày sau chứa lên xe chuyển đi. "Tốt, bây giờ chúng ta chỉ có chờ gặp." Phạm Thế Bân nói, đến lúc đó, chúng ta muốn tận mắt nhìn xem chuyển vận công người đem cố máy xếp lên xe, sau đó mới có thể trở về phong hoa đi. "Nhất định phải thế ư?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo, "Phạm Hoa trưởng, ngươi không phải là muốn để cho ta cùng trông sư phó phụ trách chứa lên xe a. Nay đài cố máy cũng không phải hai người chúng ta có thể rời động." Phạm Thế Bân đạo, "Tiểu Lâm cợn lịn, ngươi chưa có xem báo à, phía trước một đoạn trên báo chí tại mảnh liệt phê trên đường sắt dã Man giữa hàng, những cái kia chuyển vận công người, mặc kệ đồ vật gì cũng là trực tiếp từ trên xe đẩy đi xuống, bao quát TV đều có trực tiếp đẩy tới tới rơi vỡ. Chúng ta đây chính là tình vi cô máy, va chạm một chút, chúng ta hối hận cũng không kịp. Không sai. Chu Thiết Quân đạo, chúng ta nhiều người như vậy tới, chính là muốn đang trang xa thời điểm nhiều vài đôi con mắt nhìn chằm chằm. Đến lúc đó, lỗ nhỏ muốn nhiều chuẩn bị mấy bao thuốc, cho chuyển vận công một người phát một bao, tuyệt đối đừng tiết kiệm tiền, làm cho những này chuyển vận công nhiều một chút tinh thần trách nhiệm. Không có vấn đề, Chu trưởng xưởng, trước khi ra ngoài Tưởng Sưởng trưởng đã cho ta phê kinh phí." Khổng Hải Giang lênh lơ nói. "Bây giờ không sao, đại gia có cái gì an bài?" Chu Thiết Quân nhìn xem đám người vân đạo. "Chu trưởng xưởng, ngươi nói cái kia 27 tầng cao ốc ở nơi nào, chúng ta có thể hay không đi xem một mắt ta?" Chung Như Lâm Thỉnh cầu nói. "Ta cũng muốn đi xem nhìn. Lạc Thẩm Sinh đạo, tốt nhất có thể mượn cái máy ảnh, đến lâu đó phía dưới chiếu trương cùng nhau, lưu cái kỷ niệm." "Đối với, ta cũng nghĩ chiếu trương cùng nhau." Chung Như Lâm cũng nói. "Thư tiểu thư, ngươi xem những thứ này có thể cho an bài một chút sao?" Lâm Chấn Hoa nhìn xem thư mạn vân đạo. Thư Mạn Chợn nhìn lầm Chấn Hoa một mắt, dường như là đối với tiểu thư Xưng hô thế này có chút bất mãn. Bất quá, nàng đối với hán hoa nhà máy cả đám người thỉnh cầu hay là cho dư thỏa mãn, các vị, phúc đặc tiên sinh chuyên môn đã thông báo, để cho ta chiếu cố tốt các vị tại Quảng Châu trong lúc sinh hoạt. Đại gia có cái gì yêu cầu cũng có thể nói ra, ta sẽ cho đại gia nghĩ biện pháp giải quyết. Bây giờ ta trước tiên mang mọi người đi Hải Châu Quảng Trường, chúng ta có thể nhìn một chút 27 tầng cao ta sẽ cho đại gia an bài chụp ảnh. Kế tiếp, các vị đoán chừng còn muốn đi mua một vài thứ a, hiếm thấy tới một lần Quảng Châu. Có phải hay không muốn cho người yêu cùng hài tử mua một chút vật kỷ niệm các loại. Cuối cùng, ta sẽ thay tư ra bỏ nhị công ty chiêu đãi đại gia ăn một bữa cơm rau dừa, Quảng Châu có một chút chỗ đặc sắc thái vẫn là đáng giá nhấm nháp một chút. Lâm Trấn Hoa cười nói, xem ra, ngươi thật có làm người dẫn đường tiệm chất. Cái gì gọi là hướng dẫn du lịch? Thư Mạn không hiểu. Chính là 6. Lâm Trấn Hoa suy nghĩ một chút, còn nghĩ không ra một cái tốt rảnh giải, dù sao thì là tương đối quen thuộc nơi đó tình huống, phụ trách cho khách du lịch an bài hành trình a. Chúng ta làm ngoại sự công tác, quanh năm cũng là làm cái này, quen thuộc. Thư Mạn nói. Thư tiểu thư Ta hỏi một chút, For có hay không chuyên môn đã thông báo ta sự tình?" Lâm Trấn Hoa đem thư mạng kéo đến một bên, nhỏ giọng vấn đạo, "For bây giờ không có ở đây Quảng Châu, kia năm tháng cũng thỉnh thoảng hưng thịnh điện thoại, cho nên Lâm Trấn Hoa căn bản là không có cách cùng pho bắt được liên lạc, hắn suy đoán, chính mình nhờ phúc đặc biệt làm sự tình, For cần phải sẽ giao phó cho thư mạn." Thư mạn gật đầu một cái, nhìn những người khác đều đang thưởng thức cảnh đường phố, không có người chú ý tới hai người bọn họ, liền từ tiểu khôn trong bọc móc ra một phong thư, giao cho Lâm Chấn Hoa, nói, "Lâm đồng chí, đây là For đưa cho ngươi đồ vận, là Quảng Châu nhà ga nơi để hàng hóa đơn nhận hàng đơn, ngươi chỉ cần đi lấy hàng." Lại chính mình làm thủ tục trở đi là được rồi. Ta an bài cho ngươi một chiếc xe dịp cùng một người tài xế, tài xế hôm nay toàn bộ ngày đều sẽ bồi tiếp ngươi, tùy ngươi đi làm sự tình gì. Vậy xin đa tạ rồi." Lâm Trấn Hoa nói, "Xin hỏi, ngươi biết hai nhẹ nhà khách đi như thế nào sao?" Thư Mạc Đạo, "Không có vấn đề, chúng ta tài xế cũng biết, ngươi nói với hắn là được rồi." Tốt lắm." Lâm Trấn Hoa đi tới Chu Thiết Quân trước mặt, "Xin chỉ thị, Chu trưởng xưởng, bây giờ chuyện bên này đã xong xuôi, thư tiểu thư sẽ an bài các ngươi đi Hải Châu Quảng Trường chơi, ta thì không đi được." Ta ở chỗ này còn có một số việc tư, muốn xin nghỉ đi xử lý một chút, ngươi xem có thể chứ? Ngươi đi đi, chú ý an toàn. Chu Thiết Quân đạo, hắn không biết Lâm Trấn Hoa nói việc tư là chuyện gì xảy ra, bất quá, Lâm Trấn Hoa lập xuống lớn như vậy công lao, một chút như vậy hành động quyền tự chủ vẫn là có thể có. Chu Thiết Quân có chút hoài nghi Lâm Chấn Hoa có thể là đi cùng Ford đơn độc liên hệ đi, hắn đối với cái này cũng không có ý định truy đến cùng. 48 thứ 048 chương bán triệu thứ 048 chương bán chịu Chu Thiếp Quân một nhóm tại thư mạn cùng đi phía dưới, thương cao thải liệt đi thăm 27 tầng cao Úc, tại Hải Châu Quảng trường bảy cứng ngắc tư thế soi cùng nhau. Trong ảnh thời điểm còn có một cái khúc nhạc giọng ngắn, đó chính là mỗi người đều thay nhau cầm chu thiết quân gia nhân tạo túi sách xem như là cụ, sách trên tay, như cái đi công tác cán bộ bộ dáng. Cái kia túi sách bên trên vẽ lấy bên ngoài bãi đồ án, còn viết có Thượng Hải hai chữ, để cho người ta xem xét đã cảm thấy ảnh chụp chủ nhân là đã từng đi qua Thượng Hải, người từng va chạm xã hội. Đi dạo xong Hải Châu Quảng Trường, thư mạn lại dẫn đại gia đi phương Nam cao ốc cửa hàng Bạch Hóa, vừa vào cửa, đám người liền bị lâm lâm mãn mục hàng cho rung động. Tại chất bán dẫn thu âm kỳ quái hàng, đại gia lần thứ nhất nhìn thấy, bọn hắn quen thuộc chất bán dẫn thu âm kỳ ngoại trừ có hộp vuông nhỏ hình dạng bên ngoài. còn có khác đủ loại hoa văn, thậm chí còn có một đại thu âm kỳ là Bắc Kinh Thiên đẳng cầu 5 điện tạo hình, để cho người ta nhìn đã cảm thấy yêu thích không buông tay. Đây là chúng ta Quảng Châu lớn nhất cửa hàng Bách hóa, mặt hàng có chút so Bắc Kinh Vương phủ tỉnh Bách hóa cao ốc còn muốn phong phú. Đại gia có thể tùy tiện dạo chơi, xem cho người trong nhà mang một ít cái gì trở về. Thư mạng chuyên nghiệp mà nói với mọi người, mua không nổi, mua không nổi. Lạc thấm Sinh nhìn xem trên quầy hàng hóa giá cả ký, lắc đầu liên tục, những vật này, nhìn một chút là được rồi, muốn mua cũng không mua nổi. Phút cuối cùng Đại gia chỉ là mua một chút bánh kẹo các loại thực phẩm, chuẩn bị mang về đối phó nhà hải tử. Không hải dáng là một cái điển hình chợ phù, quyết tâm cho lão bà mua một đầu tám khối tiền in hoa khăn khan cổ, một bên môi tiền thời điểm còn một bên nhắc tới, ai, chờ chờ về chắc là phải bị lao bà mắng. Mặc dù không có mua đồ vật gì, đại gia vẫn là tràn đầy phấn khởi mà đem toàn bộ cửa hàng bách hóa đi dạo mấy lần, cảm khái Quảng Châu người giàu có, tưởng tượng lấy tự có hướng một ngày phát tài rồi, muốn làm sao như thế nào các loại. Buổi tối, thư mạn cho đại gia an bài một bữa ăn tối thịnh soạn, đồng thời chứng minh cái này cũng là tư gia bỏ nhị công ty trả tiền. đại gia thưởng thức chân chính Quảng Châu mỹ thực, bao quát việt thức hải sản các loại, bất quá kia 5 tháng hải sản giá cả cũng không giống hậu thế cao như vậy đến quá mức, 6 người cộng lại mới ăn không đến 80 khối tiền. Tại Hán Hoa nhà máy một đoàn người lại ăn lại chơi hạm tỷ vô cùng thời điểm, Lâm Trấn Hoa cũng tại tài xế dưới sự dẫn đường, đi tới hai nhẹ nhà khách. Hắn dưới lầu quầy phục vụ hỏi rõ Lan Vũ Phong cùng Kỳ Trọng Nưu ở gian phòng, liền trực tiếp lên lầu. Còn chưa đi đến bọn hắn ở gian phòng, Lâm Trấn Hoa liền nghe được một hồi cười nói văn tiên, đến gần xem xét, chỉ thấy Kỳ Trọng Nưu ngồi ở trong gian phòng, ngậm lấy điếu thuốc, đang tại đối với vài tên cùng phòng lữ khách khoan Kỳ Trọng Nưu xấu hổ vì trong ví tiền trống rỗng, bởi vậy ở là 8 người phòng lớn, Lan Vũ Phong cũng cùng hắn ở cùng một chỗ. Kỳ Trọng Nưu đích thật là một cái marketing thiên tài, lúc này mới ngắn ngủi nửa ngày thời gian, hắn liền thành công mà làm cho cả trong phòng khác lữ khách đều vây quanh hắn vòng vo. Vò. "Kỳ huynh, không có ra ngoài a?" Lâm Trấn Hoa đứng ở cửa, gõ cửa một cái, hô. Kỳ Trọng Nưu quay đầu nhìn lại, thấy là Lâm Trấn Hoa, vội vàng đứng dậy, nên đón tiếp lấy, "Tôi, Lâm Lao đệ tới, mau mau tỉnh." Hắn nói, từ trên bàn nắm lên một bao còn dư mấy chi tháp sông thuốc lá, hướng Lâm Chấn Hoa đưa tới, "Lâm Lao đệ, tới một chi à. Nói đi, lại quay đầu trở lại hướng về phía một cái lữ khách cười theo đạo, "Ngượng ngùng à, cho người mượn một điếu thuốc." Lâm Trấn Hoa khoát khoát tay, từ trong túi móc ra một hộp mẫu đơn, xé mở đóng kín, một chim một chim mà đem thuốc hút đi ra đưa cho người trong phòng, "Quất ta à, các vị, lần đầu gặp mặt, tiểu đệ họ Lâm, về sau có việc đại gia chiếu cố nhiều, có thể cùng kỳ trọng lưu ở tại một căn phòng, tự nhiên cũng là người nghèo. Nhìn thấy Lâm Trấn Hoa tuổi còn trẻ, trong túi tùy tiện sờ mó chính là mẫu đất gói, đám người không khỏi đều sinh ra sủng kính chi ý, nhao nhao cùng dư y đến Lâm Chấn Hoa đơn vị làm việc chờ chuyện. Lâm Chấn Hoa ha ha cười, "Ai, cũng là mù hỗn." ở trong huyện thành Lâm chút mua bán nhỏ thôi. Tán sóng khói, lại cùng đại gia ngồi chém gió vài câu, Lâm Trấn Hoa đem Kỳ Trọng như cùng Lan Vũ Phong cùng một chỗ kéo ra khỏi gian phòng, đi xuống lầu dưới xe dịp phía trước. Tại Lâm Trấn Hoa cái này một trận chu toàn quá trình bên trong, Lan Vũ Phong vẫn luôn không nói gì, thậm chí đám người bởi vì hắn cùng Lâm Trấn Hoa quan hệ mà hướng hắn gật đầu hỏi thăm thời điểm, Lan Vũ Phong cũng chỉ là hờ hứng đáp lại một chút, không có như Lâm Trấn Hoa như vậy linh hoạt. Lâm Chấn Hoa thấy thế trong lòng thầm than, tiểu huynh đệ này làm cái tay chân không có vấn đề gì, nhưng muốn để hắn tới lo liệu chuẩn bị việc buồn bã của mình. sợ rằng sẽ sợ thắc không phải người A Lâm lão đệ, đây là người lấy được xe. Kỳ Trọng Nưu nhìn thấy xe dịp tài xế đối với Lâm Chấn Hoa gật đầu, không khỏi kinh dị vấn đạo. Có thể tại Quảng Châu làm đến một chiếc cung cấp tự mình chi phối xe dịp, cái này Lâm Trấn Hoa năng lượng thật sự là rất đáng sợ. Lâm Trấn Hoa đạo, ký huynh, thực không dám giầu diến, ta bản thân là một cái trong nhà xưởng công nhân, bất quá có mấy cái bằng hữu là làm mua bán, bọn hắn muốn giúp ta một chút, cho ta một chút hàng để cho ta trở về bán, giải điểm tiền tiêu vặt. Ta lần này tới Quảng Châu, có một mục đích đúng là tới đón những hàng này. Đến chiếc xe này đi, cũng là bằng hữu hỗ trợ cho mượn. Kỳ Trọng Nưu đạo: Lâm lão đệ, thực sự là giao tế rộng hiện á thời đại này, thêm một người bạn thêm một con đường, ngươi có thể có đủ dạng này một đám bằng hữu, vậy sau này khẳng định có thể có đại phát triển. Lâm Trấn Hoa đạo: Kỳ huynh, ngươi cũng thấy đấy, ta và ta đây vị huynh đệ, tại Quảng Châu cũng là hai mắt đen thôi, gì cũng không hiểu. Như thế nào đem những này vận chuyển hàng hóa trở về tỉnh Giang Nam đi, chúng ta làm một chút biện pháp cũng không có. Cho nên, ta muốn thỉnh kỳ huynh giúp ta một điểm đội vàng, chỉ điểm ta đây cái huynh đệ đi liên lạc một chút toa xe, còn có chứa lên xe các phương diện môn đạo. Kỳ Trọng chờ một chút, nói: Lâm lão việc này có chút khó khăn. Nếu nói, tại Quảng Châu ta cũng có một chút quan hệ, xử lý cái toa xe các loại, cũng có thể tìm được môn đạo. Nhưng mà, ngươi cũng biết, thời đại này, chuyện gì cũng là muốn có giá cao, nếu như ta không thể giúp nhân gia làm chút cái gì, nhân ra chỉ sợ cũng không tốt như vậy nói chuyện. Kỳ trọng như lời nói này ý tứ, Lan Vũ Phong là nghe không hiểu, bất quá Lâm Trấn Hoa lại lòng dạ biết rõ. Trước kia đại đa số người đều không hiểu được trên thương trường sự tình, nhưng đến rồi hậu thế, loại này thương nghiệp bên trong quy tắc cùng quy tắc ngầm, cũng đã là rất thông dụng thưởng thức, cho dù là Lâm Chấn Hoa dạng này một cái trong tháp ngà nghiên cứu sinh, cũng như Cố cũ Thượng Nghệ, Lâm Chấn Hoa biết, Kỳ Trọng Nưu ý tứ, đơn giản là nói những quan hệ này là hắn bỏ ra chi phí bồi dưỡng lên, dạng này vô duyên vô cớ cho Lâm Trấn Hoa sử dụng, hắn nhất định là thua thiệt. "Ký huynh, như vậy đi, người trước đi với ta nhìn ta một chút hàng, tiếp đó chúng ta thương lượng lại sự tình phía sau, có hay không hảo?" Lâm Trấn Hoa nói. "Không có vấn đề." Kỳ Trọng Nưu chẳng khỏi nói, là một rất có đầu óc buôn bán người, hắn là sẽ không bỏ qua hết thảy cơ hội. Ba người lên xe dịp, đi tới đường sắt nơi để hàng. Lâm Chấn Hoa hướng nơi để hàng nhân viên quản lý đưa lên hóa đơn nhận hàng đơn, nhân viên quản lý nghiệm xong sau đem bọn hắn dẫn tới một cái hàng chồng trước mặt, nói, những thứ này chính là các người hàng hóa. Đây đều là hàng của người. Kỳ Trọng Nưu nhìn xem cái kia một đống hàng hóa, con mắt bắt đầu đăm đăm. Hắn nhìn thấy, cái này trồng trong hàng hóa, hai thước rung dây lớn cái dương lại có 2 30 cái nhiều, lấy Kỳ Trọng Nưu ánh mắt không khó coi ra, những thứ này trong dương trang tuyệt đối là vào bến hàng công nghiệp, giá trị tuyệt đối vượt qua Vân Nguyên. Tại trước kia, nhà buôn nhóm chạy Quảng Châu nhập hàng, đồng dạng cũng chính là có một hai cái đại túi vài giây, nào có dạng này cả dương, cả dương trở về tiền hóa. Lâm Chấn Hoa xuất ra mấy cái cái dương Mở ra đóng gói, nhường kỳ trọng như quan sát. Kỳ trọng như càng xem càng là kinh hãi, cơ hồ có một loại lập tức đem Lâm Chấn Hoa bóp chết, tiếp đó cướp những hàng hóa này đường chạy dục vọng rồi. Tại một ngụm trong rừng, thật chỉnh tề mã nước cờ ngàn con đồng hồ điện tử, coi như theo trên thị trường giá thấp nhất, mỗi một cái bán tám khối tiền, những thứ này bảy tỏ cũng có thể bán đi 3 4 vật khối. Tại một cái khác trong rừng, chất đống chính là vi hình máy tính điện tử, cũng đều là mang theo đồng hồ điện tử biểu hiện, trên thị trường loại hàng hóa này còn rất ít gặp, nếu như bán cho đơn vị bên trên, 20 khối tiền một con giá tiền là tuyệt đối không có vấn đề. Còn có một miệng dương bên trong hàng hóa cũng có chút nhường Kỳ Trọng như không hiểu, đó là dòng giá một dương kính dâm, kiểu dáng đều không khác mấy điếu. Lâm Chấn Hoa lấy ra một bộ kính dâm tới, hủy đi đóng gói, cho Lan Vũ Phong mang lên. To lớn thấu kính lập tức che khốt che ở Lan Vũ Phong nửa cái khuôn mặt, phối hợp cái kia khốc khốc biểu lộ, hiện nhiên chính là một cái tiểu ma ca. Cái này kính dâm ngược lại là xinh đẹp quá, bất quá ai sẽ bỏ tiền mua thứ này nha. Kỳ Trọng như lắc đầu, Lâm Láo Đệ, ta cảm thấy, có tiền này còn không bằng nhiều tiền chút điện tử bày tỏ đâu. Lâm Chấn Hoa cười ha ha, ký ta có nội tình báo. Biết loại mắt kính này tại 6 tháng về sau sẽ phi thường hỏa, đến lúc đó ngươi bán 21 bộ, chắc chắn lập tức liền bán hết. Ta. Kỳ Trọng Nưu sửng sở, Lâm Lão Đệ, ngươi không phải là nói muốn đem những này hàng chuyển cho ta đi. Kỳ huynh nếu như cảm thấy hứng thú, ta có thể chuyển một bộ phận cho ngươi. Lâm Chấn Hoa đạo: "Ta đương nhiên cảm thấy hứng thú." Kỳ Trọng Nưu đại hỷ, dưới mắt đồng hồ điện tử cùng máy kế toán thị trường đều phi thường tốt, những thương phẩm này cũng là từ hương cảm nhận cảnh, đại bộ phận là vật bô lâu, muốn bán buôn tới tay, cũng cần phí không thiếu chất trợ. Nếu như Lâm Chấn Hoa ý chuyển nhượng một bộ phận cho hắn, hắn đương nhiên là cậu còn không được. Phương diện giá tiền, ta không hiểu rất rõ, Kỳ huynh biết không. Trên chợ đen bán buôn giá cả, đồng hồ điện tử là 2 khối tiền một cái, máy kế toán là 5 khối, đến nỗi loại này tính dâm 6. Thật đúng là không có người tiến vào hàng, ta không quá rõ ràng. Kỳ trọng như nói. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, trên đường hắn từng hướng tài xế nghe qua, tài xế nói giá tiền cũng cùng cái này không sai bị lắm, xem ra Kỳ trọng như không có lừa hắn. Căn cứ vào Lâm Trấn Hoa hậu thế đã học qua Kỳ trọng như chuyện ký đến xem. Kỳ Trọng như người này, mặc dù đang kinh thương phương diện 10 phần cốt quéo, nhưng bình thường vô cùng chú trọng tín dụng của chính mình, không phải loại kia vì ham lợi nhỏ mà bội bạc nhân. Kỳ huynh nếu có hứng thú, ta có thể ở nơi này, giá cả trên cơ sở lại rơi nữa hai thành cho người, đồng hồ điện tử tính toán một khối 6, máy kế toán tính toán 4 khối, kính dâm cũng coi như 4 khối tốt." Lâm Chấn Hoa đạo. Kỳ Trọng Nưu do dự nói, "Lâm lão đệ cho cái giá tiền này, đích thật là rất ưu đãi. Bất quá, máy kế toán cùng kính nhâm ta e rằng vào không được, trên tay của ta chỉ còn lại 200 nhiều đồng tiền, tối đa cũng đó là có thể cầm xuống 100 tới khối đồng hồ điện tử." Nếu như ta xà cho người đâu? Kỳ huynh có muốn hay không? Lâm Trấn Hoa nói. Cái gì? Xà? Kỳ trọng mưu cùng Lan Vũ Phong đồng thời la hoàng lên. 49 thứ 049 chương phong hiểm đầu tư thứ 049 chương phong hiểm đầu tư trong khoảnh khắc đó, Lan Vũ Phong đơn giản cho rằng Lâm Trấn Hoa là điên rồi, đồng tình tâm phiếm lạm thành ông Dương Đại Hải. Lan Vũ Phong đương nhiên biết Lâm Trấn Hoa là một cái người hào tâm, bằng không cũng sẽ không trên đường cứu hắn cái này làm người chỗ chơ chén kẻ trộn, trả tận tâm hết sức trợ giúp hắn tìm kiếm mưu sinh thủ đoạn Nhưng Lâm Chấn Hoa ở trên người hắn hành động, bao quát đưa cho hắn mấy cân đường trắng, giúp hắn làm một cái than tổ ong khuôn mỗ chở, dù sao còn tại người bình thường đồng tình tâm trong phạm vi. Mà Vô Duyên vô cớ biểu thị nguyện ý đem hàng hóa xa cho một cái không biết nguồn gốc Kỳ Trọng Nưu, loại hành vi này có phần phong hiểm lớn quá rồi đó. Kỳ Trọng Nưu cũng bị Lâm Chấn Hoa mà nói cho váng. Lúc trước, Lâm Trấn Hoa đáp ứng cho hàng hóa của hắn hạ giá hai thành, Kỳ Trọng Nưu thể hiểu được Lâm Trấn Hoa khảng khái, ở trên trường sinh ý, nhường ra hai thành lợi nhuận chuyện như vậy cũng là có. Nhưng trực tiếp đem hàng hóa xa cho hắn, Kỳ vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi. Hắn cùng Lâm Chấn Hoa chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, Lâm Trấn Hoa dựa vào cái gì dạng này tin tưởng hắn đâu. Lâm Trấn Hoa nhìn xem biểu tình hai người, thầm cười khổ, đây chính là người xuyên việt tịch mịch đã hắn không cách nào nói cho hai người nói, ta đã sớm biết Kỳ Trọng Nưu là một cái người nào, người này sau này tài sản mấy tỷ, ta tin tưởng hắn thì sẽ không tham điểm nhỏ này lợi. Không làm sao hơn, hắn chỉ có thể nhắm mắt đối với Kỳ Trọng Nưu nói, như thế nào, Kỳ huynh chẳng lẽ là không tin ta sao? Kỳ Trọng Nưu cảm thấy đầu óc có chút loạn, ta không phải là không tin nhân phẩm của ngươi, ta chỉ là hoài nghi tinh thần của ngươi khỏe mạnh mà thôi. Lâm lão đệ đừng nói như vậy, ngươi nguyện ý đem hàng hóa xa cho ta, ta hẳn là cảm tạ mới là. Không biết Lâm lão đệ nguyện ý xa cho ta bao nhiêu hàng hóa. Ấn 6. Lâm Trấn Hoa đầu óc thật đúng là không có cái gì khái niệm, nếu không thì, trước tiên theo một vạn tệ tiền hàng đến đây đi. Lâm ca. Lan Vũ Phong cũng nhìn không được nữa, nhẹ nhàng quát to một tiếng, ngăn lại Lâm Trấn Hoa xúc động. Ách, nếu không liền ít một chút ta. Lâm Trấn Hoa nhìn xem Kỳ Trọng Như mặt mũi tràn đầy kinh dị bộ dáng, vội vàng đem lời thu trở về một chút, như vậy đi, theo 5000 đồng tiền hàng tính toán, ngươi xem, coi thế nào? Kỳ Trọng Nưu liên tục xác nhận đầu góc của mình không có vấn đề, lại cược đánh cược Lâm Chấn Hoa đầu góc cũng không có vấn đề, lúc này mới hít sâu một hơi, "Vấn đạo, Lâm Lao Đệ, ngươi thật sự tin tưởng ta như vậy?" "Tin tưởng a, làm sao rồi?" "Ta sáu." Kỳ Trọng Nưu cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, Từ tùy thân trong bọc móc ra một đống lớn đồ vật, "Lâm Lao Đệ, ngươi tới nhìn, đây là ta thư giới thiệu, đây là ta làm cửa hàng giấy phép, đây là ta sổ hữu khẩu 6 Các loại, ngươi cho ta xem những thứ này làm gì?" "Lâm Chấn Hoa hồ đồ rồi. Ta là để cho ngươi tin tưởng ta a. Ta không nói ta không tin tưởng ngươi a." Không sai, ngươi là tin tưởng ta. Thế nhưng là, thế nhưng là ta đều không thể tin được ngươi tại sao sẽ như thế tin tưởng ta. Kỳ Trọng như dùng một cái ngữ pháp kết cấu vô cùng phức tạp tiểu câu biểu đạt mình hoa mang. Lâm Chấn Hoa không thể làm gì khác hơn là làm bộ nói, kỳ huynh, ta và ngươi tiếp xúc mặc dù không nhiều, nhưng ta tin tưởng mình trực giác. Ta tin tưởng, giống kỳ huynh dạng này ý chí cao sang người, thì sẽ không tại dạng này việc nhỏ bên trên thất tín. Ta đem những này hàng hóa xa cho ngươi, kỳ thực là đánh cược của chính ta nhãn lực. Nếu như ta nhìn lầm rồi, tổn thất kia tiền cũng là đáng đợi. Nếu như ta nhìn đúng," Ta hy vọng kỳ huynh sau này coi ta là thành người một nhà là được. Ta tin tưởng, kỳ huynh sự phát triển của tương lai bất khả hạn lượng, đến lúc đó không chừng còn muốn che kỳ huynh chiếu cố một chút huynh đệ chúng ta đâu. Không có vấn đề, không có vấn đề. Kỳ trọng nhu đạo, ta bằng vào ta nhân cách cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không thất tín. Tốt lắm, chúng ta đàng hai cái cái dương đi ra, kỳ huynh đem ngươi mong muốn hàng hóa tuyển ra đến đây đi. Cuối cùng Kim Nạch liền theo 5000 khối tiền tính toán, ngươi cái kia 200 nhiều khối tiền liền đi, ngươi hồi thứ tư xuyên đi vậy còn muốn dùng tiền. Lâm Chấn Hoa đạo, thật tốt, vậy ta liền đa tạ Lâm lão đệ. Kỳ huynh, nghe ta một câu, loại kia mạch khắc tính, người tốt nhất cũng cầm một chút, qua hai tháng khẳng định có thể bản chạy. Mạch khắc tính? Kỳ trọng như không hiểu vấn đạo, loại này kính dâm gọi là mạch khắc tính. Ách ta ở nước ngoài bằng hưu nói như vậy. Lâm Trấn Hoa tự hiểu cắt tiếng, vội vàng che dấu. Đây đường mạch khắc tính đã từng là thần châu cả vùng đất một đạo tịnh lệ phong cảnh, phim truyền hình đại Tây Dương sâu cạn nhân tại 1979 năm tại nước Mỹ truyền ra, 1985 năm ng월 leo lên Trung Hoa Trung Quốc đài truyền hình trung ương màn hình quang. nhân vật chính Macker mang kính dâm lập tức mê đạo thời thượng nam nữ, đồng thời được mệnh danh là mạch khắc tính. Đương nhiên, không quen nhìn cái này, đồ chơi người già thì đem nó gọi là kính mát, bởi vì đeo lên loại này che khuất nửa bên mặt của kính râm sau đó, nhìn thế nào như thế nào giống mắt to cóc. Lúc đó mang mạch khắc kính còn có một cái xem trọng, chính là trên gương nhãn hiệu là tuyệt đối không nơ xé toang, loại này nhập khẩu trên mắt kính nhãn hiệu viết cũng là tiếng nước ngoài, nếu như xé, có ai biết người đeo là nhập khẩu kính mắt đâu. Đến nỗi cái này nhãn hiệu sẽ hay không che chắn ánh mắt, cũng không phải là thời thượng các nam nữ suy tính sự tỉnh, muốn phong độ sáu, cũng chỉ có thể hy sinh độ trong suốt. Lúc này vẫn là 1985 năm 3 tháng, cái này phim truyền hình còn không có ở trong nước diễn ra, cho nên Kỳ Trọng Nưu căn bản không nhìn thấy mạch khắc kinh thị trường cơ hội, cái này cũng từ một cái khác khía cạnh đã chứng minh, Kỳ Trọng Nưu vẹn vẹn một cái thiên tài buôn bán, hắn tuyệt không phải xuyên qua nhân sĩ. Nhìn xem tràn đầy hai đại cái dương hàng hóa, Kỳ Trọng Nưu hạnh phúc có chút bị cho rồi. 5000 đồng tiền hàng hóa, trở về Tứ xuyên, vừa ra tay ít nhất là 2 vạn đô la tiền thu vào, còn song thiếu nợ Lâm Chấn Hoa tiền hàng, còn có 15000 nguyên số dư còn lại, hắn cũng có thể lên làm vạn nguyên hộ. Có cái này hơn 1 vạn đồng tiền tiền vốn. hắn có thể mạnh tay làm hết cỡ một hồi, hắn tin tưởng, không ra mấy năm, cái này hơn một vạn khối tiền lẻn có thể biến thành 10 vạn, thậm chí 100 vạn 6. Đến nỗi tài sản hơn nữa, đoán chừng mình đời này là không có hy vọng. Kỷ Minh, phía trước ta nói toa xe sự tình, ngươi xem sao? Lâm Trấn Hoa đúng lúc đó nhắc nhở. Không có vấn đề, cứ ở trên người ta. Kỷ Trọng Nưu đem vô ngực câm ầm, ta buổi vị này bắt huynh đệ đi làm, chờ các ngươi hàng phát đi, ta lại xử lý chuyện của ta. Vậy thì nhờ cậy Kỷ huynh. Lâm Chấn Hoa chắp tay. Kỷ Trọng tìm đến nơi để hàng nhân viên quản lý, một lần nữa làm gửi lại thủ tục. đem mình hàng cùng Lâm Chấn Hoa hàng tách ra cất giữ để tránh không may xuất hiện. Lâm Trấn Hoa từ hàng hóa của mình bên trong lựa ra hai cái dương lớn, cho mượn cái xe đẩy nhỏ phụ rút ra nơi để hàng. Bọn họ xe dịp còn tại nơi để hàng bên ngoài trở lấy bọn hắn, Lâm Trấn Hoa đem cái dương cất kỹ, tiếp đó đám người cùng lên một loạt xe. Đi thôi, chúng ta đi trước ăn vặt tiếp đó Phong Tử trở về nhà khách đi, Kỷ huynh có thể còn muốn giúp ta làm chút chuyện nhỏ. Không có vấn đề, người cứ việc phân phó. Kỷ Trọng lưu đáp, nhân gia vừa xa 5000 khối tiền hàng cho mình, đừng nói làm chút chuyện nhỏ, coi như nhường hắn đi bàn bạc giết người cấp của đại sự, hắn cũng ở đây không chối từ. Lúc ăn cơm, thừa dịp Kỳ Trọng Lưu đi nhà cầu cơ hội, Lan Vũ Phong lôi kéo Lâm Trấn Hoa vấn đạo, "Lâm ca, ngươi như thế nào tin tưởng như vậy cái họ này kỳ?" "Phong tử, ta nói thật cho ngươi biết à, ta, ta đi qua làm lính thời điểm, có một chiến hữu từng theo ta nói qua Kỳ Trọng như người này. Hắn có vẻ như ba hoa chứ chọe, nhưng trên thực tế là một trí hướng rất rộng lớn nhân, hắn sẽ không ham cái này 5000 đồng tiền đồ vật." Lâm Trấn Hoa tìm ra một cái coi như là qua được mớ cớ. "Thì ra là như thế." Lan Vũ Phong thoáng thả chút tâm, "Thế nhưng là, coi như hắn sẽ không thiếu nợ tiền của chúng ta, ngươi cũng không yếu chủ động sa đồ vật cho nha." Lâm Chấn đạo: Phong tử, ta đây gọi phong hiểm đầu tư, ngươi biết hay không? Không hiểu." Lan Vũ Phong đàng hoàng nói, hắn cảm thấy, tại Lâm Chấn Hoa trước mặt tự xưng không hiểu, không tính là gì chuyện mất mặt. "Lâm Chấn Hoa đạo, phong hiểm đầu tư, chính là khi ngươi phát hiện một cái có tiềm lực phát triển bộ môn thời điểm, liền muốn cam lòng ở nơi này hạng mục bên trên dùng tiền. Dạng này, tương lai nếu như hạng mục này phát triển, ngươi liền có thể kiếm về gấp 10, gấp trăm lần tiền. Nếu như hạng mục này thất bại thì sao?" Lan Vũ Phong vấn đạo. Ngươi hỏi rất hay nha." Lâm Chấn Hoa khen người đạo, "Nếu như thất bại, ngươi đương nhiên liền mất cả chỉ lẫn trải." Cái này kêu là phong hiểm a, phong hiểm đầu tư, chính là biết rõ có phong hiểm, còn muốn đi đầu tư. Nguy hiểm cao mới có lợi nhuận cao, hiểu không? Ta hiểu rõ một chút. Lan vụ phong đạo, Lâm ca, ý của ngươi là nói, ngươi xem hảo cái này kỳ trọng lưu, cảm thấy hắn về sau có thể sẽ phát đại tài. Ngươi bây giờ giúp hắn một tay, hắn về sau liền sẽ gấp 10, gấp trăm lần mà báo đáp ngươi. Thế nhưng là, nếu như hắn không giữ lời hứa, ngươi số tiền kia liền xem như vứt đi, đây chính là phong hiểm, có phải như vậy hay không? Vô cùng chính xác. Ngươi phải biết, cũng bởi vì có phong hiểm, cho nên ta đây cái đầu tư mới hiện lên rõ có giá trị. Từ kỳ trọng nhũ đến xem, ta cùng với hắn bẻo nước gặp nhau, đơn giản là nhìn chúng hắn nhân phẩm, liền xa cho hắn 5000 khối tiền. Nếu như hắn tương lai phát tích, có thể không cảm niệm ta hôm nay tín nhiệm với hắn sao? Thì ra là như thế. Lan Vũ Phong gật gật đầu, thế nhưng là, 5000 khối tiền, cũng thật sự là nhiều lắm. Nếu như 50 đồng tiền lời nói, ta cảm thấy còn an toàn một điểm. Lâm Trấn Hoa cười ha ha, phong tử, người lập tức liền muốn biến thành người có tiền, hiện tại giữ tiền ánh mắt phải đổi một chút. Chúng ta những hàng hóa này nếu như toàn bộ bán đi, tối thiểu nhất là 10 vạn đô la tiền lợi nhuận. Khi đó Ngươi còn có thể đem 5000 khối tiền để vào mắt sao? Có nhiều như vậy? Lan Vũ Phong cả kinh nói. Đó là đương nhiên, loại kia thông thường đồng hồ điện tử, trên thị trường giá tiền là 8 khối đến 10 khối không đợi, ngươi tính toán, chúng ta trong rừng có bao nhiêu khối? Lan Vũ Phong trầm tính một chút, ánh mắt trở nên mê ly. Hắn nghĩ nghĩ, Vân Đạo, Lâm ca, nhiều đồ như vậy, ngươi cũng giao cho ta đi bán, ngươi yên tâm. Haha, ha, phong hiểm đầu tư đi. Lâm Chấn Hoa một lời lấy tất cả chi. Thế nhưng là, ta theo kỳ trọng nưu nhưng không cách nào dò, so. Lâm ca, con người của ta thật sự không có gì tiền đồ, ta cảm thấy ta sẽ không làm ăn. Người tốt nhất có thể tìm một biết làm ăn nhân đến quản sự, ta cho hắn chân chạy là được rồi." Lâm Trấn Hoa gãi gãi đầu, "Không có cách nào, ta bây giờ cũng tìm không thấy dạng này người. Nếu như ngươi đem Kỳ Trọng Nưu thuê tới đây chứ?" Lan Vũ Phong đề nghị. Lâm Trấn Hoa đạo, "Ta ngay từ đầu thật đúng là nghĩ tới việc này, bất quá lập tức liền từ bỏ. Kỳ Trọng Nưu không phải loại kia tình nguyện thua kém người khác nhân, nếu như ta thừa dịp hắn bây giờ nghèo túng mà chiêu mộ hắn, về sau nói không chừng liền bằng hữu đều làm không được trở thành. Ta như bây giờ sa hàng cho hắn, giúp hắn tích lũy lên món tiền đầu tiên, có thể hắn ngược lại sẽ càng cảm kích ta. Ngươi nói có thể là đúng à? Lan Vũ Phong đạo. Hai người đang nói đến đây, chỉ thấy Kỳ Trọng như cười rạng rỡ mà đã trở về, trong tay mang theo một cái bình sứ, Lâm Lao Đệ, Bát Lao Đệ, ta vừa rồi tại quầy hàng nhìn thấy bọn hắn có rượu Mao Đài, ta mua một bình trở về, chúng ta thật tốt uống một cái. 50 thứ 050 chương người giàu có bằng hữu thứ 050 chương người giàu có bằng hữu tu sông khách sạn, hắn hoa nhà máy mấy người đã rượu đủ thái no bụng đã trở về. Đám người đi dạo hơn nửa ngày, ý còn không đã, đều có một bụng lời muốn nói, cho nên tất cả mọi người không vội ở trở về phòng đi xem TV, mà là chen tại chu thiết quân trong phòng nói chuyện phiếm. Khổng Hải Giang phát huy chủ nhiệm phòng làm việc sở trưởng, từ phục vụ viên nơi đó muốn tới dư thừa chén trà, cho tất cả mọi người pha trà. Cốc cốc cốc 6. có người gõ cửa. Khổng Hải Giang đứng lên, đi qua mở cửa phòng ra, chỉ thấy Lâm Trấn Hoa mang theo bao lớn bao nhỏ đứng ở cửa. "Nha, thiểu Lâm cờ lỉn, ngươi đi đâu thế?" Khổng Hải Giang vấn đạo, hắn nhìn một chút Lâm Trấn Hoa trên tay sách đồ vật, hâm mộ nói, "Đây đều là ngươi mua? Nhiều như vậy?" "Ách, ta cho đại gia giới thiệu một chút." Lâm Chấn Hoa đi vào phòng, đại gia lúc này mới phát hiện, tại hắn sau lưng, còn đi theo một vị đồ vết dạy ra nam tử trung niên. Năm đó đại, người bình thường là tuyệt đối sẽ không mặc câu phụ, mà câu phụ người, không phải ngoại thân, chính là lớn kiểu. Đây là ta bằng hưu, tứ Xuyên vừa y tập đoàn chủ tịch, Kỳ Trọng Nưu tiên sinh. Lâm Trấn Hoa chỉnh trọng kỳ sự hướng đám người giới thiệu nói, sau đó, hắn lại hướng Kỳ Trọng Nưu giới thiệu hán Hoa nhà máy các vị, Kỳ Trọng Nưu rất có tổng giám đốc phong độ hướng đại gia khẽ gật đầu. Lâm Trấn Hoa trong lòng âm thầm bật cười, cái này Kỳ Trọng Nưu thực sự là một thiên tài, nhường hắn khách mời một cái đại lão bản, hắn thế mà diễn hữu mô hưu dạng. Kỳ tiên sinh, chào ngươi. Chu Thiết cùng Kỳ Trọng Nưu gọi hắn ngồi xuống. Tiểu Lâm cợt lịn, vị bằng hưu kia của ngươi, là đại lao bản a?" Chung Như Lâm nhỏ giọng hỏi Lâm Chấn Hoa. Kỳ Trọng như nghe được Chung Như Lâm mà nói, không đợi Lâm Trấn Hoa trả lời, hắn liền quay đầu đối với Chung Như Lâm nói, "Ta không phải là cái gì đại lao bản, ngượng ngùng, tất bước quá mượn, bây giờ công ty của ta tài sản vẫn chưa tới 300 vạn." "300 vạn?" Tất cả mọi người kinh trụ, toàn bộ Hán Hoa Kỳ giới nhà máy tài sản mới 400 vạn hơn, mà người trước mắt này thế mà cá nhân danh nghĩa thì có 300 vạn, đây là bậc nào người giàu có a, Chu Thiết Quân rủ sao cũng là lãnh đạo, có chút lãnh đạo phong phạm, không giống những người khác như thế đem ngạc nhiên viết lên mặt, hắn bình tĩnh vấn đạo, "Kỳ tiên sinh, Ngươi và Tiểu Lâm Khở Lĩnh là lúc nào biết? Tiểu Lâm Khở Lĩnh có xuất sắc như ngươi vậy bằng hữu, chúng ta đều không biết đâu." Kỳ Trọng Nưu mỉm cười, "Đạo, ha ha, ta biết Tiểu Lâm Khở Lĩnh thời điểm, còn không có làm hiện tại cái này công ty. Khi đó ta ở đơn vị bên trên làm nhân viên quân lữ, đi công tác thời điểm gặp phải Lư Minh ngăn cướp, lúc đó Tiểu Lâm Khở Lĩnh vừa vặn đi ngang qua, xuất thủ cứu rút, đánh chạy Lưu Manh, đã cứu ta tính mạng. Khi đó ta tại bộ đồng phục của độ dịch." Lâm Trấn Hoa hướng đám người giải thích nói, "Cố sự này vốn chính là hắn cùng Kỳ Trọng Nưu cùng một chỗ biên, chung gian chi tiết tự nhiên cần hắn đến bổ sung." Vậy sau này, ta một mực đang tìm Tiểu Lâm Cợ Lịn, muốn hướng hắn nói một tiếng cảm ơn. Ai biết, lần này đi công tác, tại trên xe lửa thế mà trùng hợp liền gặp được Tiểu Lâm Cợ Lịn. Kỳ Trọng Nưu tiếp tục nói, "Tiểu Lâm Cợ Lịn, ngươi hôm nay không cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa, chính là đi xem Kỳ Tiên Sinh đi. Không hại giang vấn đạo." Đúng vậy, Kỳ Tiên Sinh không cần mời ta ăn cơm không thể, uống vẫn là bao đài. Lâm Trấn Hoa nửa thật nửa giả nói, "Buổi tối hôm nay bọn hắn uống đích thật là bao đài, hơn nữa cũng đích xác là Kỳ Trọng Nưu mời khách." "Bao đãi a, muốn tám khối tiền một bình đâu?" Lạc Thắm Sinh ở một bên nhỏ giọng hướng Chung Như Lâm giải thích nói, Kỳ Trọng lưu tiếp nhận lầm chấn hoa trong tay sách đồ vật, đặt tới trên bàn, nói: "Hôm nay ta tới, chủ yếu là tiểu Lâm Khở Lĩnh nói lãnh đạo của hắn đều ở đây bên cạnh, ta cảm thấy không qua tới bái phòng một chút, thật sự là quá mất sửa lại. Bởi vì tới rất vội vàng, cũng không kịp làm cái gì chuẩn bị, chỉ có công ty của chúng ta mua sắm một điểm nhỏ quà tặng, đưa cho đại gia, các vị mời không nên chê." Nói đi, hắn liền bắt đầu cho đại gia phân phát quà tặng, đưa cho Chu Thiết Quân là một bộ 4 loa thu lục kỳ, đưa cho những người khác thì tất cả là một bộ mang sóng ngắn cấp cao tu âm kỳ. Đây là khẳng định muốn khác nhóm mở, bằng không lãnh đạo địa vị liền không thể hiện được tới. Ngoài trừ thu lục kỳ cùng thu ẩm Ki dạng này đại kiện bên ngoài, còn có một số gấp rủ, tất ni lông, bút máy dạng này món nhỏ quà tặng, đây là người người đều có. Cái này quá quý trọng, ta cũng không thể thu. Chu Thiết Quân nhìn qua bộ này dài đến một xích, cao gần nửa xích Sony thu lục kỳ, khoát tay liếc liếc. Dạng này thu lục kỳ hắn là thấy qua, đi qua tại bộ đội thời điểm, đoàn bộ thì có một đài, bây giờ hán Hoa Kỳ giới công đoàn nhà máy cũng có một đài, giá cả ước chừng là 200 nhiều khối tiền, cái này đã vượt qua đồng dạng bằng hữu quà tặng fari. Tất cả mọi người nhìn qua kỳ tròng chờ lấy hắn như thế nào biểu thị. Kỳ thực, mỗi người đều hy vọng Chu Thiết Quân có thể nhận lấy bộ này thu lu kỳ, nếu như Hàn Thu, đại gia cũng liền có thể nhận lấy những thứ khác quà tặng. Nếu như Chu Thiết Quân kiên quyết không thu, mọi người thu âm kỳ cũng sẽ không liền thu. Kỳ trọng Nưu cười ha ha, nói: "Chu trưởng xưởng, ngươi cũng không cần khách khí. Giữa chúng ta cũng không có cái gì quan hệ lợi hại, ta tặng lễ cho ngươi, hoàn toàn chính là bằng Lưu Chi giao đi, cái này không vi phạm chính sách." Lâm Trấn Hoa cũng ở bên cạnh gõ bên cạnh trống, "Chu trưởng xưởng, ngươi hãy thu a kỳ lúc nào cũng cái người sẵn khoái, chút tiền ấy đối với kỳ cuối cùng không hơn cái gì." Lại nói: "Nếu như ngươi không thu Chúng ta cũng không thiệt thu, có phải hay không?" Người còn lại nghe được Lâm Chấn Hoa ám chỉ, cùng nhau bắt đầu phụ họa. Chu Thiết Quân xem xét, nếu như chính mình không thu, đoán chừng liền sẽ trở thành chúng thì chi, suy nghĩ thêm đến mình cùng kỳ trọng Nưu Đích sắc không có cái gì quan hệ lợi hại, thu cái này cũng không tính được là nhận hối lộ, thế là cũng sẽ không từ chối nữa. Bất quá, Chu Thiết Quân trong lòng minh bạch, kỳ trọng Nưu cử động lần này, tự nhiên là xem ở Lâm Trấn Hoa màn mũi, xem ra tương lai chính mình đích thật là muốn nhiều chiếu cố một chút Lâm Chấn Hoa. Kỳ trọng Miu hoàn thành giúp Lâm Chấn Hoa tặng nhiệm vụ, giả ý lại cùng đại gia khách khí vài câu, liền cáo từ rời đi. Hắn đưa cho mọi người những vật này, kỳ thực cũng là Lâm Trấn Hoa nhường fo từ Hương Cảng mua sam tới. Lâm Trấn Hoa biết, chính mình không quyền không thế, cũng không có cái gì bối cảnh, chỉ có lợi dụng mình quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài cũng đã tới tay những kim tiền này tới trải rộng ra con đường. Hắn nhường fo chuẩn bị cho mình đủ loại cấp bậc hàng hóa, chuẩn bị tại lúc thích hợp đưa cho người thích hợp. Lần này, Lâm Trấn Hoa mượn kỳ trọng Nưu Chi thủ cho cùng đi những thứ này lãnh đạo và đồng sự tặng lễ, một là vì làm tốt cùng những người này quan hệ, dù sao trong đó bao gồm một cái phó trưởng xưởng, một cái văn phòng chủ nhiệm, một cái kỹ năng thuật khoa trưởng cùng một cái quản đốc phân xưởng, đây đều là nhân vật thực quyền. Lý do thứ hai nhưng là vì để cho đại gia biết mình có một người giàu có bằng Hưu dạng này tương lai Lâm Trấn Hoa tự có chút cao tiêu phí cử động đại gia cũng sẽ không thuyết Tam đạo Tứ Lâm Trấn Hoa đem kỳ trọng ưu đưa ra khách sạn lại trở lại chu thiết quân gian phòng lúc phát hiện tất cả mọi người tại dùng ánh mắt khác thường nhìn mình này mọi người tốt Lâm Trấn Hoa lung túng hướng đại gia chào hỏi tiểu hoa người quá có bản lãnhnh dạng này có tiền bằng H hữu đều có thể nhận biết chung như Lâm thân thế nói vừa rồi này lại công phu mấy người bọn hắn cũng đã cẩn thận nghiệm nhìn qua kỳ trọngưu đưa cho mìnhà tặng phát hiện cũng là vào bến hàng cao đẳng mỗi người đều đang nghi giống ở về đem cái kia hai cặp nhập khẩu tất ni lông đưa cho lao bà thời điểm, lao bà trong mắt sẽ có như thế nào ánh sáng chói mắt xấu. Không chừng, mình còn có thể thu được một cái đã lâu hôn nồng nhiệt a tiểu lâm khợn lịn, cái này cấp cao thu lục kỳ, ta thật sự không thể nhận. Nếu không thì, ngươi đem đi đi, dù sao cũng là bằng hữu của ngươi tạo. Chu Thiết Quân buồn dầu nói đạo. Lâm Trấn Hoa cười nói, Chu trưởng xưởng, ngươi liền thu lấy a, thực không dám giấu giếm, ta cũng có một cái đâu. Nếu không thì, ta giao nó cho Đan Lệ, bình thường các ngươi người trẻ tuổi làm hoạt động thời điểm dùng. Ta liền nói là ngươi quên cho Đan Chu Thiết tiếp tục đề nghị Lâm Chấn Hoa đạo, Chu trưởng xưởng, ngươi làm như vậy liền không có ý tứ, ngươi là xem thường ta tiểu Lâm Cơ Lĩnh, vẫn là xem thường bằng hữu của ta. Bằng hưu của ta bây giờ cũng là một phút trên trăm khối tiền tiền tu nhân, hắn có thể bồi ta đến nơi đây mỗi một giờ này, cũng là bởi vì tôn kính đồng nghiệp của ta. Ngươi làm như vậy, có phần đem ta bằng hữu nhìn thành định mặc đồ, chỉ sợ hắn tương lai muốn cầu cạnh ngươi, có phải hay không? Cái này xấu. Chu Thiết Quân cứng họng, tại loại này nhân tế quan hệ về vấn đề, Chu Thiết Quân hoàn toàn chính xác không ám hiệu. Chu trưởng xưởng, ta cảm thấy tu kỳ cuối cùng lễ vật không tính là phạm sai lầm. Khổng Hải Giang xen vào nói, Chúng ta cùng hắn cũng không có nghiệp vụ liên hệ, hơn nữa hắn một cái 300 vạn hơn tài sản xí nghiệp, cũng sẽ không có cái gì không đứng đắn sự tình muốn tìm chúng ta. Đối với kỳ cuối cùng dạng này tiền muôn bạc biển lão bạn tới nói, một đài thu lục kỳ đáng là gì? Chẳng phải tương đương với chúng ta bình thường tiễn đưa điếu thuốc dáng vẻ sao? Không sai, không sai. Còn lại mấy người đều liên thanh phụ họa. "Ai, ta thật không có từng thu người khác lễ vật quý giá như vậy." Chu Thiết Quân Trán là nói, hắn bắt đầu đem thu lục kỳ nắm bắt tới tay bên trên đũa bợ đứng lên. trong mắt lộ ra thần sắc yêu thích, Tiểu Lâm cơ lỉnh, ngươi không biết, nữ nhi của ta vài ngày trước cũng không biết là nhìn thấy người bạn học nào trong nhà có ghi chép tâm kỳ, trở về liền rủ bên nói cũng nghĩ mua. Kết quả nàng cùng với mẹ của nàng nói chuyện, ngươi đoán mẹ của nàng nói cái gì? Nói cái gì? Đám người đồng loạt vấn đạo, có thể bọn hắn cũng không có mảnh liệt như vậy lòng hiếu kỳ, nhưng lãnh đạo đang nói chuyện thời điểm, đại gia vẫn phải là cổ động một chút. Mẹ của nàng nói, ngươi xem mà, ta và cha ngươi hai người liền cái này hơn 100 đồng tiền tiền lương, cả nhà năm thanh người muốn ăn cơm, nói cái nào có thể không ăn cơm à, tiết kiệm tiền liền có thể mua ghi chép tâm kỳ. Ha ha ha ha. Đám người đồng loạt nợ nụ cười, Phạm Thế Bân tràn đầy cảm xúc nói, cũng không phải sao, chúng ta những thứ này dãy tiền lương chết đói, để dành ít tiền mua một cái đại kiện, cũng là từ trong miệng tiết kiệm. Ngươi nói đồng hồ đeo tay này cùng xe đạp là bình thường đi làm muốn dùng, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cắn răng mua. Cái này ghi chép tâm ký mua có ích lợi gì? Thế nhưng là, đám con nít này liền thích, còn nói muốn nghe cái gì đặng lệ quân. Ai nha, cái này đặng lệ quân Kata nghe qua một lần, mềm nún, căn bản là nghe không vô. Lâm Chấn Hoa đạo, Chu trưởng xưởng, cái này con gái của ngươi lên sướng đến phát rồ rồi. rồi. khẳng định muốn nói ngươi người cha này là trên đời này tốt nhất ba ba. Ta sẽ nói với nàng, đây là Lâm ca ca bằng hữu tặng, để cho nàng cảm tạ ngươi liền tốt." Chu Thiết Quân nói, hắn đã quyết định tiếp nhận bộ này thu lục kỳ. "Chu trưởng xưởng, bây giờ thu lục kỳ có, phải mua mấy bản bằng nhạc a, còn gái của ngươi có phải hay không nữa thích đặng lệ quân a, nếu không thì ngày mai đến trên đường mua cho nàng hai bản." Lâm Trấn Hoa nhắc nhở. "Hảo, mua cho nàng hai bản." Chu Tiết Quân hạ quyết tâm tựa như nói, ta bất húc mấy bao thuốc thỏa mãn nàng một chút yêu cầu. 51 thứ 051 chương lại gặp Lam Lam thứ 051 chương lại gặp Lam Lam Lâm Chấn Hoa cho kỳ trọng lưu sa 5000 đồng tiền hàng, chiết để điều động kỳ trọng lưu tính tích cực. Hắn chạy phía trước chạy phía sau, tại ngày thứ hai liền giúp Lan Vũ Phong liên lạc với toa xe, đem chồng chất tại nơi để hàng cái kia 230 dương hàng hóa vận chuyển với Phong Hoa huyện. Lan Vũ Phong tại trên hàng hóa xe sau đó, mình cũng lên xe lửa, đuổi trở về tiếp hàng. Lâm Chấn Hoa bọn họ là vì công gia làm việc, hiệu suất ngược lại không bằng kỳ trọng lưu cao, bọn hắn đợi chừng 3 ngày, mới đem bộ mở cờ 800 điều khiển kỹ thuật số cố máy thu được xe lửa. Bất quá Ở nơi này trong thời gian 3 ngày, tất cả mọi người chơi đến rất vui vẻ, bọn hắn đi dạo cản Tú công viên, còn đi xem hoa Cúc Cương vị 72 liệt Sĩ mộ, tất cả mọi người cho rằng chuyến này kém trở ra thật sự là quá cực kỳ đáng giá. Tại trở về phong hoa trên đường, Lâm Trấn Hoa lại hướng Chu Thiết Quân xin nghỉ, xin tại Đầm Châu xuống xe dừng lại một ngày. Chu Thiết Quân nghe nói hắn là đi bái phòng tương bình tỉnh nhẹ công việc xanh Hà Hải Phong trường phòng, liền sảng khoái phê dạ. Chu Thiết Quân đối với vị kia xuất thân chính quy hạ trưởng phòng ấn tượng cũng tệ, lại nói tất cả mọi người là một cái hệ thống, Lâm Chấn Hoa đi động đi lại cũng có chỗ tốt. Lâm Chấn Hoa tại Đầm Châu xuống xe lửa, trước tiên ở nhà ga ký phiếu, ý vị này hắn ngày thứ hai có thể dùng chương này, phiếu ngồi cùng một số tàu xe lửa trở về Phương Hoa, đương nhiên, chỗ ngồi là không có có, bất quá Lâm Trấn Hoa cũng không để ý cái này. Ký xong phiếu, Lâm Trấn Hoa đến chạm xe vùng điện thoại công cộng cho Hà Hải Phong gọi một cú điện thoại, nói cho hắn biết mình tới Đầm Châu. Hà Hải Phong có chút cảm thấy bất ngờ, bất quá cao hứng phi thường, hắn nhường Lâm Trấn Hoa tại nhà ga trở lấy, nói mình lập tức tới ngay. Nói là lập tức, kỳ thực cũng chậm trễ hơn phân nửa trung đầu thời gian. Lâm Chấn Hoa theo Hà Hải Phong ra phố, đứng đợi đứng phía trước quảng trường chờ lấy. Dành dỗi cực nhàm chán nhìn qua nhà ga trên nóc cao ốc đứng thẳng một chi cực lớn trùng thiên tiêu, không khỏi nhớ tới Hà Hải Phong đã nói với hắn một đoạn lời ong tiếng ve, trước kia, Đầm Châu xây nhà ga lầu mới lúc, người thiết kế vì nên hợp ngay lúc đó chính trị không khí, tại trên lầu chót thiết kế một chi ngọn đuốc pho tượng. Ai ngờ, chi này ngọn đuốc lại đưa tới sóng to gió lớn. Nguyên Lai, like, tại ngọn đuốc pho tượng sau khi xây xong, có giai cấp đấu tranh ý thức nhạy cảm cách mạng quần chúng phát hiện, chi này ngọn đuốc hỏa diễm lại là hướng tây phương, đây không phải xích lỏa, lỏa sùng dương Kết quả là, một fan bút làm vũ khí liền thẳng đến thiết kế viện mà đến. Tình thiết kế viện cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nói xin lỗi, đồng thời nhanh chóng sửa lại pho tượng, làm cho hỏa diệm hướng phương đông. Vừa mới sửa chữa xong, cách mạng quần chúng lại phát hiện sơ hở, hỏa diễm nhắm hướng đông, mang ý nghĩa gió tây áp đạo giảo đông, còn có so với cái này nghiêm trọng hơn chính trị sai lầm sao? Thế là đổi nữa, hỏa diễm cũng không hướng tây, cũng không hướng đông, mà là chỉ hướng phương bắc. Cách mạng quần chúng giận dữ, phương bắc là Bắc Kinh chỗ, các ngươi đây là muốn hỏa thiêu Đảng Tâm hắn đáng chết. Tại mỗi cái phương hướng đều không thể cách mạng quần chúng thỏa mãn dưới điều kiện, tình thiết kế viện nhà thiết kế nhóm cuối cùng nghĩ ra một cái màu đen hài hước phương án. Đó chính là nhường hỏa diễm thẳng đứng hướng về phía trước. Lần này, cách mạng quần chúng cuối cùng hài lòng, Đầm Châu nhân dân cũng mang ý, bọn hắn nói, nhân viên thiết kế nhất định là Đầm Châu người địa phương, là cây, cho nên tại nhà ga trên đỉnh cũng thiết kế một chi to lớn ớt chỉ tiên Đích đích 6. Một tiếng xe dịp tiếng kèn cắt đứt Lâm Chấn Hoa hạ tưởng nhớ. Lâm Trấn Hoa nhìn lại, chỉ thấy một chiếc Bắc Kinh cắt phổ rừng ở phía sau hắn, cửa xe vừa mở ra, một cái tiểu cô nương thiếu ỉ hiệp như hoa hướng hắn chạy như bay tới. Lâm Kaka. Lam Lam. Lâm Chấn Hoa ngồi xổm người xuống, Hà Lam bổ nhào vào trong ngực hắn, cho hắn một đứa bé ôm. Tới Hà Lam, Lam, nhìn ca ca mua cho ngươi búp bê Nhật Bản sinh ra. Lâm Trấn Hoa từ trong ba lô móc ra một cái trường dài nửa mét búp bê đưa cho Hà Lam, cái này cũng là hắn đặc biệt nhượng fo tại Hương Cảng mua được. Lâm Trấn Hoa lần này tại Đầm Châu dừng lại, hơn phân nửa nguyên nhân chính là vì đem cái này búp bê đưa cho Hà Lam. Búp bê. Hà Lam từng thanh từng thanh búp bê ôm qua đi, ôm vào trước ngực, lại là sở lại là hôn. Tiểu cô nương không có không thích búp bê, cái này Nhật Bản sinh ra búp bê so quốc sản lại mạnh hơn rất nhiều lần, vô luận là tố công vẫn là chất liệu, đều lộ ra Nhật Bản hàng hóa đặc hữu tinh tế. không có cái nào tiểu cô nương có thể ngăn cản được sự cám dấu của nó. Lam Lam, lại đem ca ca thứ gì? Hà Hải Phong đi tới, tay vỗ vỗ Hà Lam đầu, vấn đạo. Hà Lam khoe khoang vậy giơ lên một bé, đối với phụ thân nói, "Ba ba, ngươi xem, Lâm ca ca tặng cho ta búp bê." "Nha, thật xinh đẹp." Hà Hải Phong cũng bị hấp dẫn, hắn quay đầu lại đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo, "Tiểu Lâm Cơ Linh, cái này búp bê là vào bên a, rất ta." Lâm Trấn Hoa mỉm cười, chỉ cần Lam Lam ưa thích liền tốt. "Bao nhiêu tiền, ta quay đầu cho ngươi." Hà Hải Phong nói, xem như nhẹ công việc sảnh căn bố. Hắn thấy qua đồ vật rất nhiều, biết giống như vậy một cái búp bê, ít nhất cũng phải lên 100 khối tiền. Lâm Trấn Hoa đạo: Hà Trường Phòng, ta đây là đưa cho Lam Lam, không có quan hệ gì với ngươi à. Hà Hải Phong đạo: "Ngươi có thể giúp Lam Lam mua cái này búp bê, ta cũng rất cảm tạ ngươi. Lại để cho ngươi xuất tiền sẽ không thích hợp. Ngươi một tháng mới 30 nhiều khối tiền tiền lương, cái này một cái búp bê, phòng đoán cẩn thận, ít nhất là 100 khối tiền a." Lâm Trấn Hoa cười nói: "Lão hạ, nếu như ta nói búp bê này ta không có xuất tiền, ngươi tin hay không?" "Ta tin." Hà Hải Phong đạo: Ngươi Tiểu Lâm Cở Lìn vốn chính là một cái am hiệu tại sáng tạo ký tích người. Bất quá, ngươi được nói một chút là cái gì tình huống, ngươi sẽ không nói đây là ngươi dùng bùn để nhào nặng đi ra ngoài a. Ngươi nhớ kỹ người Mỹ kia pho sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Ta mời ngươi đi cho hắn làm phiên dịch, kết quả ngươi làm được vô cùng xuất sắc, các ngươi tỉnh tính cái kia tại trưởng phòng, vì chuyện này cảm tạ ta rất nhiều hồi, ta thế nhưng là dính ngươi quả a." Hà Hải Phong cười đáp, "Ta đâu chỉ cho pho làm phiên dịch, hơn nữa còn cho tư gia bỏ nhị công ty để mấy cái sản phẩm cải tiến ý kiến, bọn hắn đã toàn bộ đón nhận." Thật sự, Hạ Hải Phong kinh nói, "Tiểu Lâm Ngươi không ra trình độ của ngươi vậy mà đã đạt đến có thể cho người Mỹ sách sản phẩm đề nghị trình độ. Lâm Trấn Hoa đạo, người Mỹ cũng là người, chúng ta không có lý do so với bọn Hàn kém. Ta cho bọn hắn sách song hợp lý hóa đề nghị sau đó, bọn hắn cảm thấy vô cùng cảm kích, liền hỏi ta muốn cái gì. Ta nghĩ nửa ngày, đề cập với bọn họ hai cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Đệ nhất, thay ta tại Hương Cảng mua một cái xinh đẹp nhất bu bê, ta muốn đưa cho ta tiểu muội muội. Hà Hải Phong cười ha ha đứng lên, nguyên lai bu bê này là người Mỹ đưa cho ngươi, bất quá, đối với ngươi hợp lý hóa đề nghị tới nói, cái này bu bê nhưng là quá tiền nghi. Lâm Chấn Hoa gật đầu nói, "Đúng thế, ta xét xong yêu cầu này sau đó, bọn hắn đáp ứng vô cùng sảng khoái." Ta tưởng tượng, liền biết chính mình bị thua thiệt, thế là liền đưa ra yêu cầu thứ hai. "Yêu cầu gì?" Hà Hải Phong lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên tới. "Ta muốn cầu bọn hắn hướng Hán Hoa Kỳ giới nhà máy đưa tặng một đài mở cờ 800 con máy." Hà Hải Phong bị té xỉu lôi đảo, "Ngươi sẽ không nói, bọn hắn cũng đồng dạng đáp ứng a?" "Đúng vậy a, bọn hắn đáp ứng nha." Lâm Trấn Hoa giả vờ bộ dáng dần độ đáp, "Cái này không, ta vừa cùng chúng ta Chu trưởng xưởng từ Quảng Châu hóa đơn nhận hàng trở về, thiết bị đã trở về Hán Hoa nhà máy." Ngươi chờ chút, để cho ta nghĩ một chút." Hà Hải Phong rõ ràng không thích hứng được kinh người như vậy tin tức, "Ngươi là nói, ngươi cho người Mỹ để một ít sản phẩm đề nghị, tiếp đó người Mỹ sẽ đưa ngươi một đài điều khiển kỹ thuật số cô máy coi như thủ lao. Còn có một cái búp bê." Hà Lam ở bên cạnh sen vào nói, "Ngươi nàng tiểu quỷ lại, đại nhân nói cái gì, nàng đều nghe hiểu được. Đối với, còn có một cái búp bê." Hạ Hải Phong nói bổ sung, "Hàn đối với nữ nhi này là rất tương chịu. Lâm Chấn Hoa đạo, không sai, khoa học kỹ thuật là năng lực sản xuất đệ nhất, ngươi đừng nhìn ta chỉ là giật giật một mép, nhưng đối với trợ của bọn hắn là phi thường lớn." Tiễn đưa một đài cô máy, đối với bọn hắn tới nói, không tính là cái gì. Ngươi không có vi phạm chính sách a." Hạ Hải Phong lo lắng vấn đạo. "Ta có thể vi phạm cái gì chính sách, bất quá tại cố máy cùng bút bê bên ngoài, bọn hắn lại đưa ta một chút vật nhỏ, cái này cần phải không tính là cái gì nhận hối lộ a. Từ đầu tới đuôi, quốc gia chỉ đành phải chỗ tốt, không có chịu một điểm thiệt hại nha." Hà Hải Phong gật gật đầu, "Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ngươi làm được đúng vô cùng. Nguyên ngoại thương đem vốn là định cho thủ lao của ngươi, chuyển hóa thành cho quốc gia dạng này cá nhân dù cho lại thu một chút tiểu nhân thủ lao, cũng tại hợp lý trong pháp vi." Nếu như là chính ngươi cầm hơn một vạn đô la đồ vật, nhất định sẽ gây nên chỉ trích. Ta không có cầm hơn một vạn, ta lấy hơn 20 vạn." Lâm Trấn Hoa ở trong lòng đắc ý phản bác. Hắn từ trong ba lô lại lấy ra một cái giấy lơ túi, đưa cho Hà Hải Phong đạo: Lao hạ, ta một mực che ngươi nốt chiếu, không thể vì ta. Nơi này có một ít quả tặng, cũng đều là ngoại thương tặng, ta mượn Hoa hiếu vật, tặng cho ngươi cùng A Dì." Lâm Trấn Hoa quản Hà Hải Phong gọi Lao Hà, nhưng quản Hà Hải Phong phu nhân cũng chỉ có thể gọi A Dì, bởi vì từ niên linh có lợi, hắn cùng với Hà Lam xem như một thế hệ. Chúng ta cũng không muốn rồi." Hà Hải Phong đội vàng thoát xác. Cái này bút bê liền đáng giá trên trăm đồng tiền, đã ngươi nói là ngoại thương tặng, ta sẽ không cho ngươi tiền. Lấy thêm những thứ khác, liền thật không thích hợp. Lâm Trấn Hoa kiên quyết đổ vật kín đáo đưa cho Hà Hải Phong, nói: kỳ thức cũng không thứ gì đáng tiền, chính là vài đôi vào bến tất chân, một bộ nhật bản tư sinh đường mỹ phẩm dưỡng ra, đây là cho Aji. Đưa cho ngươi là một khối tạp tây ô hơn công năng đồng hồ điện tử, còn có một cái hàm số máy kế toán, có thể tính hàm số lượng rác cái gì, ta nghĩ ngươi cần phải. Cái này còn không đáng tiền a." Hà Hải Phong vẻ mặt đau khổ, "Hợp Việt Nam đồng, cái này cần hơn mấy trăm đồng tiền, nếu như ta thu" Nhưng chính là phạm sai lầm. Không có việc gì, ngươi thu à, tương lai nếu như ta có chuyện làm phiền ngươi, ngươi chiếu cố nhiều chiếu cố là được rồi." Lâm Trấn Hoa nói. Hà Hải Phong đạo, nếu như ngươi không có sự tình phiền phức ta, vẫn không có gì quan trọng. Nếu như ngươi thật có sự tình muốn ta chiếu cố, vậy ta bây giờ thu ngươi quả tặng, liền thực sự là phạm sai lầm." Lâm Trấn Hoa đạo, "Ngươi yên tâm đi, lão hạ, ta có việc cầu ngươi, chắc chắn cũng là đối với quốc gia đối với người dân chuyển có chỗ tốt, tuyệt đối không phải chuyện xấu, nhân phẩm của ta, ngươi còn không tin sao? Hy vọng ngươi có thể để cho ta yên tâm đi." Ha Hải Phong tiếp nhận giấy lớn túi Trần Tử nói: "Đi thôi, Tiểu Lâm cờ lịn, a nhi ngươi trong nhà chuẩn bị một bản gia đình tiệc thân mật chiêu đãi ngươi, ngươi sẽ không cự tuyệt." Ta. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lâm Trấn Hoa đạo: "Có đồ ăn ngon, ta xưa nay sẽ không cự tuyệt. Ta cũng sẽ không cự tuyệt." Hà Lam giơ tay lên, biểu thị cùng Lâm Trấn Hoa bảo trì nhất trí. 52 thứ 052 chương dân gian nhà kinh tế học thứ 052 chương dân gian trải qua tệ học ra Lâm Trấn Hoa tại Đầm Châu ở một đêm, Hà Hải Phong giúp hắn tại sở chiêu đãi mở một cái phòng, hơn nữa cấp thanh toán phòng. Lâm Chấn Hoa cũng không có cự tuyệt, hắn đưa cho Hà Hải Phong đồ vật giá trị mấy trăm khối tiền. Cái này 8 đồng tiền tiền phòng căn bản là không tính là cái gì, nhưng Hà Hải Phong lấy ra cái này 8 mao tiền, ít nhất trong lòng sẽ thoải mái một điểm. Đưa cho Hà phu nhân tiểu quà tặng lấy được nữ chủ nhân niềm vui, một bộ này tư sinh đường mỹ phẩm dưỡng ra, tại Nhật Bản trên thị trường muốn bán mấy vạn yên, dù cho theo giá quy định quy ra thành nhân dân tệ, cũng muốn hơn mấy trăm đồng tiền. Hà gia sinh hoạt mặc dù đang năm đó nhân ra bên trong xem như trung thượng tiêu chuẩn, nhưng đối với giá cao như thế mỹ phẩm dưỡng ra, cũng là chỉ dám đứng xa nhìn mà không dám hi vọng sa đợi. Không biết là bởi vì thu quà tặng mà quá ý không đi, hay là đối với Lâm Chấn Hoa sáng tạo kỳ tích cảm thấy hứng thú. Ngày thứ hai, Hà Hải Phong thế mà ở đơn vị tố cáo chuyện gì giả, chuyên môn bồi tiếp Lâm Chấn Hoa tại Đầm Châu thành bên trong đi lung tung. Buổi trưa, hai người dứt khoát mua điểm thực phẩm chín cùng bia vậy, ngồi ở đầm bờ sông bên trên ăn vừa trò chuyện. Lâm Chấn Hoa sơ lược đem mở cờ 800 sự tình hướng Hà Hải Phong nói một lần, bất quá dính đến tư gia bỏ nhị công ty chuyện bí mật, hắn tự nhiên thì sẽ không tiết lộ. Hà Hải Phong cũng là người thông minh, trên cơ bản đem đầu đuôi sự tình nghe xong cái 8 89 thành, biết tư gia bỏ nhị công ty bị Lâm Chấn Hoa nắm được điểm yếu, cho nên mới không thể không mở ra đại ngạch phí miệng. Đối với trong quá trình này cá nhân đạt được chỗ tốt, Lâm Chấn Hoa cũng đơn giản hướng Hà Hải Phong nói một phen, đương nhiên, hắn đem mình đạt được lợi tức tổng nghịch tiến hành đại phúc giảm đi, cùng Hà Hải Phong thấu lộ kim mạch, cũng liền tương đương với hắn hướng muội muội Tiểu Phương nói cái kia hắn mức 2000 đô la bộ dáng. Dù là như thế, Hà Hải Phong cũng cảm thấy rung động. "Tiểu Lâm cớ lĩnh, chí hướng của ngươi hoàn toàn chính xác vô cùng rộng lớn, thế nhưng là, ngươi nghĩ qua không có, vạn nhất chính sách có thứ gì biến hóa, ngươi dạng này tích lũy được tài phú, chỉ sợ cũng sẽ cho ngươi mang đến toái." Hà Hải Phong nhắc nhở. "Lão hả, ta cảm thấy chính sách của quốc gia là không thể nào lại biến về đi. Muôn đã mở ra, Tất cả mọi người thấy được thế giới bên ngoài, không có người nào có thể lại lừa gạt bắt tính, nói cái gì tư bản chủ nghĩa quốc gia lộ có chết con quỷ các loại. Trên thực tế, nhân ra phổ thông Bắc tính sinh hoạt, so ngươi người trưởng phòng này còn xa xỉ hơn nhiều lắm. Hà Hải Phong gật đầu nói, điểm này ta vô cùng rõ ràng. Năm ngoái, ta theo tỉnh trải qua ủy đoàn đại biểu đi Nhật Bản cùng châu Âu tham quan, cảm giác vô cùng bị kích thích da nhân ra một cái bình thường công nhân trong nhà, đều có đại tivi, tủ lạnh, điều hòa không khí, rất nhiều người nhà còn có ô tô. Chúng ta thật sự là kém quá xa. Cho nên, quốc gia chúng ta không có khả năng lại trở lại lúc đầu đường xưa đi lên, chỉ có kiên trì khai phóng chính sách, gia tăng cải cách tường độ, mới có thể thực hiện dân quốc mạnh. Con đường này còn rất dài a, Tiểu Lâm cờ Lĩnh, ngươi có lẽ có cơ hội nhìn thấy kết quả, ta đoán chừng là không hy vọng. Hà hải phong đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, lao hà, kỳ thực, chỉ cần con đường chọn đúng, phát triển là phi thường nhanh. Châu Á bốn tiểu long lịch sử phát triển, cũng bất quá chỉ có 20 năm tài hữu. Nhật Bản tại chiến hậu cũng là một vùng phê tích, từ 50 niên đại bắt đầu khởi, bây giờ đã là thế giới thứ 2 kinh tế cường quốc, người Nhật Bản tuyên bố mình có thể mua xuống toàn bộ nước Mỹ. Chúng ta người Trung Quốc tuyệt không so với người khác kém, không có lý do gì sẽ vinh viễn là hậu. Chỉ mong như vậy thôi. Hà Hải Phong đạo, bất quá, có đôi khi nhìn thấy quốc nội trong xí nghiệp hiện trạng, vẫn là để người cảm thấy rất bi quan. Công nhân người nhiều hơn việc, lãnh đạo tư tưởng cứng nhắc, một nhà quốc doanh đại hán lợi nhuận, còn không bằng một cái xã chấn nhà máy nhỏ. Năm nay chúng ta tương bình tỉnh có rất nhiều xí nghiệp đều gặp phải chính sách tính chất hao tổn, chỉ có thể dựa vào ngân hàng cho vay để duy trì, thực sự là mất mặt ta. Lâm Chấn Hoa đạo, nếu như chỉ là một nhà xí nghiệp quốc doanh như thế, chúng ta có thể nói là lãnh đạo vấn đề. Thế nhưng là đại đa số xí nghiệp quốc doanh đều như vậy, như vậy chỉ sợ cũng không phải lãnh đạo vấn đề. Chẳng lẽ xí nghiệp quốc doanh lãnh đạo đều đần, hương trấn xí nghiệp lãnh đạo đều thông minh sao? Hà Hải Phong đạo, dĩ nhiên không phải, ta nghiên cứu qua cái vấn đề này, kỳ thực rất nhiều xí nghiệp quốc doanh lãnh đạo vô luận là tại sinh sản vẫn là phương diện khác, đều vô cùng có kinh nghiệm. Mấu chốt của vấn đề, ở chỗ xí nghiệp quốc doanh không bằng hương trấn xí nghiệp mẹ bén. Hương trấn trong xí nghiệp có thể tự chủ cho công nhân viên chức thêm tiền thưởng, làm được tốt là hơn lấy tiền. Mà chúng ta xí nghiệp quốc doanh đâu, làm nhiều làm ít giống nhau. Lãnh đạo cũng là như thế. Hương trấn xí nghiệp nếu như kiếm được tiền, xưởng trưởng liền có thể cầm cao ngạch tiền thượng. Chúng ta xí nghiệp nhà nước xưởng trưởng nếu như lấy thêm một phân tiền cũng coi như tham ô cứ thế mãi, ai nguyện ý làm tiếp? Vậy theo lấy lao hả cái nhìn của ngươi, nên làm như thế nào? Theo cái nhìn của ta." Hà Hải Phong cười khổ nói, "Tiểu Lâm Cờ Lĩnh, ngươi không phải muốn cho ta phạm sai lầm a?" Lâm Chấn Hoa buông tay, lao hả, ta cũng không có mang ghi chép tâm kỳ, ngươi nói cái gì? Chỉ có ta nghe gặp, ngươi có thể phạm lỗi gì?" Hà Hải Phong đạo, "Cũng được, vấn đề này ta nghĩ rất lâu, nói cho ngươi nghe cũng là không sao. Nếu để cho ta tới nói, Ta cảm thấy rất nhiều cỡ nhỏ xí nghiệp hoàn toàn có thể nhận thầu cho có năng lực sưởng trưởng, giống như bây giờ nông thôn liên sinh nhận thầu trách nhiệm chế một dạng. Xí nghiệp lợi nhuận, giao đủ quốc gia, lưu đủ tập thể, còn dư lại chính là sưởng trưởng cùng công nhân. Chỉ cần công nhân hài lòng, sưởng trưởng có thể lấy thêm tiền. Bây giờ chúng ta không phải để sướng một nhóm người tiên phú đứng lên sao? Chỉ cần ngươi vì quốc gia làm ra cống hiến, mặc kệ ngươi là thân phận gì, đều cần phải cho phép ngươi giàu lên. Lao hả, ngươi có tốt như vậy ý nghĩ, vì cái gì không hướng thượng cấp phản ứng đâu? Lâm Chấn Hoa thở dài. Ha Hải Phong đạo, tiểu Lâm cợ lỉnh, loại nghĩ gì này nhiều người Chân chính tại cơ sở làm qua công tác người, đều hiểu điểm ấy. Thế nhưng là, loại lời này ai dám nói lung tung. Đây chính là hủy đi xã hội chủ nghĩa chân tường sự tình, nếu như ta nói ra, đừng nói công chức còn có hay không, không chừng liền tự do thân thể đều phải giao ra. Là như thế này 6. Lâm Trấn Hoa bao nhiêu minh bạch một chút. Việt Nam cải cách khai phóng, một mực là đang tìm tòi bên trong đi tới. Đặng công hữu câu nói, gọi là mỏ đá qua sông, ý tứ nói đúng là không có thể tham chiếu kinh nghiệm, chỉ có thể bên cạnh thí vừa đi. về cải cách khai phóng 30 giữa năm, thần châu đại điệu đã từng hiện ra rất nhiều thai to mặt lớn trải qua tể học gia, bọn họ cống hiến chính là tại thời điểm mấu chốt đưa ra mấu chốt lý luận. Bất quá, có một vị trải qua tể học gia đã từng một lời nói toạc ra thiên cơ, hắn nói, cải cách bên trong tràn ra tất cả kinh tế lý luận, đều không phải là trải qua tể học gia phát minh, mà là cơ tầng cán bộ quần chúng tại trong thực tiễn thử đi thử lại nghiệm đi ra ngoài, trải qua tể học gia duy nhất cống hiến, chỉ là đem những này kinh nghiệm tổng kết ra, đem ra công khai. Hà Hải Phong chính là như vậy một cái cơ sở cán bộ Hắn chưa từng có đọc qua cái gì quả sở sĩ nghiệp tính chất, cũng không có đọc qua cái gì a a khát thông hướng nô dịch chi lộ, nhưng hắn vô cùng rõ ràng Việt Nam thực tiễn, vô cùng rõ ràng sĩ nghiệp quốc doanh bên trong tồn tại tệ nạn. Hắn suy xét, kỳ thực đã ẩn ẩn ám hợp tương lai chính sách hướng đi, nếu như tại trước kia có một người nào phát hiện hắn, đem hắn quan điểm quy nạp tổng kết ra, có thể hắn cũng sẽ trở thành trung hoa trung quốc cải cách bên trong cái gọi là tiên tri. Lâm Trấn Hoa rất muốn đề nghị Hà Hải Phong đem mình quan điểm viết ra, đầu cho báo đảng, hoặc đưa thẳng đảng trung ương các loại. Nhưng Hà Hải Phong phía sau một fan nhắc nhở hắn, cho hắn biết, sinh hoạt không phải trò chơi, thứ nhất tuyên bố địa cầu xoay vòng quanh mặt trời nhân, cũng không có leo lên vinh dự bục trao giải, mà là bị trói lên tôn giáo tài phán sở có tiêu sống. Hà Hải Phong là có nhà có miệng người, vị trí không tệ, hơn nữa rất có tiền đồ, nhường hắn buốc lên mất đi đây hết thảy phong hiểm đi làm lý luận sáng tạo cái mới, thật sự là quá không hợp thời nghi. Lao hạ, nếu như ta muốn làm một cái xí nghiệp tư doanh, ngươi ủng hộ sao?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Đây là hắn tới Đầm Châu một mục đích khác, hắn mặc dù trước mắt còn không có cân nhắc kỹ như thế nào nghiệp, nhưng hắn rất muốn nghe nghe Hà Hải Phong ý kiến. Hạ Hải Phong trầm mặt một hồi, nói: "Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, vấn đề của ngươi, ta không dám trả lời." "Vì cái gì?" "Tư tưởng của ngươi vô cùng hoạt động mạnh, ta sợ ta ý nghĩ quá bảo thủ, sẽ chậm trễ ngươi quyết sách." Lao hạ, không quan hệ, ta không phải là mù quáng theo nhân." "Tốt lắm, ta liền nói một chút cái nhìn của ta a. Hạ Hải Phong đạo: "Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, ngươi rất có tài hoa, lần này ngoại thương đưa tặng điều khiển kỹ thuật số cố máy sự đình, có thể làm cho ngươi tại Hán Hoa máy móc nhà máy thu được một cái chưa từng có địa vị. Ta cảm thấy, ngươi cần phải đầy đủ lợi dụng cái bình này, đi làm chuyện ngươi mới làm." Hán Hoa kỳ giới nhà máy mặc dù có đủ loại vấn đề, nhưng nó dù sao cũng là một cái quốc doanh cỡ chung xí nghiệp, nếu như ngươi có thể lợi dụng được nhà này xí nghiệp, phát triển tốc độ sợ rằng sẽ nhanh hơn nhiều. Từ nơi này trên ý nghĩa nói, ta không tán thành ngươi rời đi Hán Hoa nhà máy đi làm một mình. Còn gì nữa không? Còn có, từ một phương diện khác tới nói, làm một mình cũng có làm một mình chỗ tốt. Cho xí nghiệp quốc doanh làm việc, mặc kệ làm ra cái gì thành tích, cá nhân cũng rất khó nhận được hồi báo. Mà nếu như làm một mình, tất cả lợi tức đều là chính ngươi. Cho nên, ta cũng không nằm chắc được chủ ý. Lâm Chấn Hoa đạo, ta hiểu được, một vấn đề cuối cùng, lão hạ Nếu như ta một ngày kia thật muốn làm một mình, ngươi có thể không thể tại không vi phạm nguyên tắc điều kiện tiên quyết giúp ta một tay." Hà Hải Phong cười nói, chỉ cần không trái với nguyên tắc, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó mà trợ giúp ngươi. "Vậy ta liền sớm cảm ơn qua. Tới, làm cái ly này điệu, chúc ngươi thành công." 53 thứ 053 chương em gái nổi cơm điện thứ 053 chương em gái nổi cơm điện ca, ngươi mang cho ta vật gì tốt đã trở về. Lâm Vương Hoa tan học về đến nhà, túi sách đều không thả xuống, liền vội vội vã hướng Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Đầu một ngày, đi công tác đi Quảng Châu mấy vị lãnh đạo và sư phó liền đã đã trở về. Mặc dù bọn hắn duy trì cực độ địa thấp, nhưng hắn hoa trong sượng vẫn là truyền ra, nói lần này đi công tác người đều lấy được quà tặng, trong đó sượng trưởng lấy được là một bộ thu lu kỳ, những người khác nhưng là một đại thu âm kỳ. Đến nơi cái lễ này phẩm nơi phát ra, nhưng là chúng thuyết phân vân, hơn nữa càng truyền càng thái quá. Một loại ý kiến là đại gia tương đối tin tưởng, đó chính là quà tặng là ngoại thương tạo. Mọi người đều biết, người ngoại quốc là phi thường có tiền, nghe nói trong nhà người ta đều có mười mấy 20 bộ thu lu kỳ, Dũng Ô liền trực tiếp ném tới lầu dưới trong đống rác đi, bây giờ tiễn đưa một bộ cho người Trung Quốc, lại coi là cái gì? Đến nơi tiếp nhận ngoại thương quả tặng phải trang phù hợp, vậy thì nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Cải cách khai phóng đến nay, tại thu lấy ngoại thương quả tặng phương diện chính sách hạn chế giãn ra rất nhiều. Mặc dù có một cái kim ngạch phương diện quy định, nhưng đến rồi cơ sở, còn có ai sẽ đi chăm chỉ? Chỉ cần ngươi không bán đi ích lợi quốc gia, thu chút quà tặng phải không tính toán sai lầm. Lùi một bước nói, coi như ngươi bán rẻ ích lợi quốc gia, chỉ cần không bị phát hiện xấu. Một loại cách nói khác đương nhiên chính là Lâm Chấn Hoa biên ra bộ kia, là liên quan tới người giàu có bằng hữu cùng dám làm việc nghĩa cố sự. Cố sự này là từ lần này đi công tác người nơi đó lần lượt trở tới. Bất quá nghe được cái này chuyện xưa người, ít nhiều có chút nửa tin nửa ngờ ý tứ. Khùng Hải Giang rất biết là người, hắn vừa về đến, liền chủ động chạy đến Lâm ra, thông tri Lâm Phương Hoa nói nàng ca ca nửa đường xuống xe đi Lâm Châu, muốn trễ một ngày mới có thể trở về. Khùng Hải Giang còn ý vị thăm trường ám chỉ đạo, ca ca của nàng lấy được quà tặng muốn so mọi người đều nhiều hơn. Thế là, Lâm Phương Hoa cả ngày đều ở đây nóng trông ca ca nhanh chóng trở về, để cho nàng xem đến cùng có cái gì mới mẹ đồ chơi. Lâm Trấn Hoa không có bên người mang theo những cái kia tử hương cẩm vận tới đồ vật, ngoại trừ cho Hà Hải Phong một nhà quà tặng bên ngoài. Hắn đem đồ còn dư lại đều giao cho Lan Vũ Phong gửi vận chuyển đã trở về. Cho nên, khi hắn tại nhà ga sau khi xuống xe, đầu tiên là đi một chuyến Lan Vũ Phong nhà, đem mình một bộ phận đồ vật thu hồi lại. Lâm Trấn Hoa đến Lan Vũ Phong nhà thời điểm, Lan Vũ Phong cũng không tại, Lan đại mẹ nói cho Lâm Chấn Hoa, Phong tử từ Quảng Châu sau khi trở về, liền không kịp chờ đợi đi ra ngoài chào hàng những cái kia tiểu thương phòng đi. Hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, bất quá nhìn tiêu thụ hiệu quả không tệ, mỗi ngày mang đi ra ngoài một đại túi vài bượm, trở về thời điểm bao thì trở thành sếp Đến nơi kiếm bao nhiêu tiền, Lan Vũ Phong cho tới bây giờ cũng không có cùng mâu thân nói qua. Hắn nói đây là lầm ca mua bán, hắn chỉ là hỗ trợ mà thôi, mặc kệ kiếm bao nhiêu tiền, cũng là lẩm ca. Lan Vũ Phong trở về hàng hóa đều trồng chất tại nhà phòng trong phòng, gian kia phòng 4 là Lan đại mẹ ở, bây giờ nàng cũng chỉ đánh đem đến ra ngoài tới ở bất quá, Lan đại mẹ đối với cái này cũng không phản nản, Lâm Chấn Hoa giúp nhà bọn hắn nhiều như vậy, nàng tạm thời đưa ra một cái phòng cho Lâm Chấn Hoa bỏ đồ vật cũng là nên. Lâm Chấn Hoa cùng Lan đại mẹ hàn huyên vài câu, lại đến trong phòng lấy một chút đồ vật của mình, tiếp đó liền về nhà. Hắn vừa tới nhà ngồi xuống không bao lâu, liền nghe được muội muội Tiểu Phương vào nhà la to thanh âm. "Ca, ngươi mang theo thứ gì?" Ai nha, thu lục kia có phải hay không cùng Chu Hà ra trong kia cái là giống nhau?" Lâm Phương Hoa liếc mắt liền nhìn thấy bảy trên bàn một bộ đại thu lục kỳ, nàng đem túi sách hướng về trên giường con ra, một cái ngư dược liền đánh về phía cái kia thu lục kỳ. Nàng nói "Chú Hà, chính là Chu Thiết quân nữ nhi, bây giờ cũng tại trong huyện động đệ nhất, cùng Lâm Phương Hoa quan hệ cũng không tệ lắm." Lâm Trấn Hoa đứng ở một bên, cười không nói. "Tiểu Phương ấn nửa ngày, không ấn lên tiếng, không khỏi lo lắng quấn lên, ca, ca, vật này mở thế nào a?" "Không có mở điện đâu, ngươi mở thế nào?" Lâm Chấn Hoa đạo. "Cái kia dây điện đâu? Ở chỗ này đây." Lâm Chấn Hoa giơ một đầu dây điện mỏng, đùa với Mộ Muội. "Trảm ghét, ngươi nhanh cho ta." "Không được. Vì cái gì?" "Bộ này thu lục kia là ta mình dùng, ngươi nghĩ nghe ca nhạc, dùng chính ngươi đi." "Cái gì? Sáu? Ngươi nói ta cũng có một bộ." Lâm Phương Hoa đang chờ nổi giận, đột nhiên nghe được Lâm Trấn Hoa mà nói bên ngoài âm, đi qua trong vòng nửa năm, Lâm Trấn Hoa vốn là như vậy nói chuyện với nàng, hắn hiện tại đã tạo thành đầu góc đột nhiên thay đổi năng lực. "Ngươi xem đây là cái gì?" Lâm Trấn Hoa từ phía sau cầm qua một cái chỉ có hoa từ điện lớn nhỏ tiểu đồ chơi, đưa cho Lâm Phương Hoa. "Đây là cái gì?" Lâm Vương Hoa tiếp nhận cái kia tiểu đồ chơi, mắt trợn trừng, chẳng lẽ cái này cũng là ghi chép âm kỳ? Chơi ạ, làm sao lại nhỏ như vậy? Thủ công hào tinh xảo a, giống hàng mỹ nghệ một dạng. Đây là Nhật Bản Sony công ty năm ngoái mới đẩy ra cỡ nhỏ ghi chép âm kỳ, loại hình tờ tờ SL2, cũng gọi là màn mạng, cũng chính là có thể đừng tiếp tục phần eo, một bên tản bộ một bên nghe. Trước mắt toàn Trung Quốc có mấy bộ ta không biết, nhưng ta dám cam đoàn, tại toàn bộ tỉnh Giang Nam, ngươi có, là bộ thứ nhất." Lâm Chấn Hoa tự hào nói. "Đây là cho ta?" Tiểu Phương Cơ hổ không dám tin tưởng. "Nhanh thử xem a." Lâm Chấn Hoa đi lên trước. Đem mặt mạng sợi tổng hợp từ kẹt tại em gái trong túi quần áo, tiếp đó chen vào dây tai nghe, đem đầu mang thức thai nghe đeo lên đầu của muội muội bên trên. Hắn nhẹ nhàng khắm ấn xuống khóa, một hồi nhu hòa điểm mỹ tiếng ca trong nháy mắt liền bao phủ tiểu phương thể sắc tinh thần, thành nhỏ cố sự nhiều tràn ngập vui hòa thuận vui vẻ nếu là người đến thành nhỏ tới thu hoạch đặc biệt nhiều nhìn như một bức họa nghe giống một ca khúc nhân sinh cảnh giới chân thiện mỹ ở đây đã bao quát 6. Cá 6. Lâm Phương Hoa chỉ cảm thấy một hồi mê muội, đó là cảm giác hạnh phúc, nàng xem nhìn ca ca, nước mắt nhịn không được cổ cổ mà nhỏ giọt xuống. Làm sao rồi, ngươi làm sao rồi? Lâm Chấn Hoa không hiểu thấu. Tiểu nha đầu này, hảo đoan đoan nghe kìa, làm sao lại khóc? Ca sáu. Lâm Vương Hoa ôm lấy Kaka, đem đầu chôn ở trước ngực của hắn, ngươi là trên thế giới tốt nhất Kaka. Ấy, tốt tốt, tiến đưa ngươi một bộ hoạt mãn liền đem ngươi xúc động thành dạng này, ngày khác ta đưa ngươi một chiếc xe BMW đút, ngươi hà không muốn mà đi. Lâm Trấn Hoa không thích hứng được loại này quỳnh giao thức ngu đình, vội vàng ngắt lời. Bất quá, nhìn thấy muội muội cao hứng đến cái dạng này, hắn vẫn rất vui mừng. Một cái hoạt mãn tại Nhật Bản giá bán 33.000 yên, ước đô la Mỹ, cùng lúc đó mọi người thu nhập thủy bình so sánh, tuyệt đối là thiên giới. Thiên Kim mua phải mội mội một câu hào ca ca tán thưởng, cũng đáng. Ta liền là cao hứng đi. Lâm Vương Hoa lau sạch nước mắt, có chút xấu hổ nói, ca, làm sao ngươi biết ta thích đặng lệ quân A. Lâm Trấn Hoa Đạo, nói nhảm, các ngươi những thứ này tiểu cô nương chẳng phải ưa thích cái này sao. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, vật này không thể đưa đến trường học đi, nếu không thì để những người khác đồng học nhìn thấy, không phải đoạt ngươi không thể. Ta không mang, ta liền phóng về đến trong nhà, ngủ trước đó nghe một hồi. Còn có, không thể chỉ nghe ca nhạc. Ta mua cho ngươi hứa quốc ngọc trường tiếng Anh cùng tiếng Anh 900 câu, ngươi cho ta hảo hảo mà luyện một chút tính lực của ngươi cùng cậu ngữ. Tốt, quản gia của ta bà ca ca. Lâm Vương Hoa vượt qua lúc ban đầu xúc động, lại khôi phục cái tia ngang bướng em gái hình tượng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp cho ký và bạn, tiếp đó bắt đầu bắt đầu lo liệu, "Ca, ngươi còn chưa làm cơm à? Ta đi nấu cơm." Đem gạo rửa sạch về sau, cầm cái này đi nấu. Lâm Trấn Hoa không biết từ chỗ nào lại biến ra một cái mới mẻ đồ vật, thứ này không đến cao một thước, trình viên dựng trụ, phía dưới có căn dẫn ra dây điện, phía trên nhưng là một cái cái nắp, nhìn xem giống như là một cái nôn oa dáng vẻ. Nhưng lại soi nôn hoa phải đẹp nhiều lắm. Đây là cái gì? Đây chính là ngươi nói sẽ tự động nấu cơm à?" Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói, "Ta lúc nào nói qua?" Lâm phương Hoa không nhớ nổi, "Ta vừa trở về ngày đó, ngươi cùng ta nói, các ngươi đồng học tại 2000 năm hy vọng chính là nắm giữ một cái sẽ tự động nấu cơm à. Buổi sáng đem gạo bỏ vào, giữa trưa liền tự động quen, còn nóng hổi đây. Cái nổi này chính là như vậy sao?" Lâm phương Hoa nhớ tới mình đích thật nói cho ca ca qua chuyện này, nàng tò mò nhìn chầm chầm cái này, hậu thế không thể bình thường hơn nồi cơm điện, không nghĩ ra nó sao có thể có thần kỳ như vậy. Nhanh đi vo gạo. tiếp đó nhường, dìm nước qua mét một bật thái độ cao là được rồi." Lâm Trấn Hoa hướng dẫn nói. Lâm Phương Hoa bay vượt qua mà đi lại mét, tiếp đó bỏ vào nồi cơm điện, lại theo Lâm Trấn Hoa nói tiêu chuẩn thả thủy, cắm điện vào, đậy chốt mở xuống, tiếp đó liền ghé vào bên cạnh kiên nhận chờ đợi. "Ngươi làm gì vậy?" Lâm Trấn Hoa vừa bực mình vừa buồn cười. "Ta chờ nhìn nó là thế nào cắt điện. Ngươi thấy, cái này cần 20 phút, ngươi cứ như vậy nhìn chằm chằm. Vậy ta đi trước rửa rau, chờ muốn gây điện thời điểm ngươi nhất định muốn báo ta." Qua 10 mấy phút, nồi cơm điện bắt đầu bốc lên hơi nóng, cơm mùi thơm tỏa khắp đi ra. Lâm Chấn Hoa nói cho Tiểu Phương, lại nấu một hồi liền muốn đứt cầu dao. Thế là, Tiểu Phương cũng không tiếp tục chịu rời đi, nhìn chầm chằm cái này nổi cơm điện, muốn nhìn một chút cái gì gọi là đứt cầu dao. 3. Một tiếng vang nhỏ, chốc mở bật lên, nấu cơm đèn chỉ thị dập tắt, bên cạnh một cái viết giữ ấm hai chữ đèn chỉ thị phát sáng lên. Cái này nổi cơm điện là hương Cảng sinh ra, tiêu chí phía trên cũng là chữ Hán, cho nên Lâm Phương Hoa có thể nhìn hiểu. Chân thần, thật sự đứt cầu dao. Lâm Phương Hoa kêu lên vui mừng đứng lên, đưa tay thì đi giơ nồi dàn nắp. Đợi lát nữa, Lâm Chấn Hoa ngăn cả nàng, vừa đứt cầu dao, không nên mở ạ. Để nó lại hầm một hồi, dạng này cơm sẽ càng hương một chút. Buổi tối, hai huynh muội ăn được dùng nồi cơm điện làm ra cơm, Lâm Phương Hoa liên thanh kêu ăn ngon. Bọn hắn đi qua dùng nồi sắt nấu cơm, hỏa hầu thường thường rất khó chắc chắn, có đôi khi sinh, có đôi khi cháy khét, nào có nồi cơm điện chừng đi ra ngoài cơm như thế hỏa hầu vừa đúng. "Ca, chúng ta bây giờ có ghi chép tâm kỳ, còn có nồi cơm điện, có phải hay không giống người ngoại quốc trong nhà vậy?" Lâm Phương Hoa hướng ca ca thỉnh giáo. "Cắt, lúc này mới cái nào đến đâu nha." Lâm Chấn Hoa khinh thường nói, nhân ra người ngoại quốc trong nhà, tủ lạnh, tẩy ghi ghi, tivi, điều hòa không khí. xe hơi nhỏ, đây đều là tối thiểu. Tất cả những thứ này, chúng ta một dạng cũng không có chứ. Đúng, ca, ngươi như thế nào không có làm một cái tivi trở về a? Lâm Vương Hoa được lúng trong thủ, bắt đầu tâm viên ý mã. Lâm Chấn Hoa chừng mắt, "Tivi?" Nói thực ra, ta còn thực sự nghĩ tới. Bất quá, ta muốn nếu như làm một cái tivi trở về, nhà chúng ta liền phải nhiều cái chờ sắp xếp việc làm thanh niên. Ai nha, ngươi nha. Lâm Chấn Hoa đạo, "Ngươi chắc chắn mỗi ngày ghé vào trong nhà xem tivi, tiếp đó thành tích rối tinh rối mù, tương lai chỉ có thể làm chờ sắp xếp việc làm thanh niên." Mới sẽ không đâu. Lâm Vương Hoa phản bác, "Chúng ta khai giảng về sau, làm do xét trách nghiệm, ta là toàn lớp hạng nhỉ. Ta bây giờ mục tiêu là, thi giữa kỳ thời điểm, đặt đến toàn khóa 10 hạng đầu. Kỳ thi cuối thời điểm, đặt đến toàn khóa 5 người đứng đầu." "Thật sự?" "Đó là đương nhiên, cũng không nhìn anh ta là ai." Lâm Vương Hoa đắc ý nói, "Ca, ngươi ở đây nghỉ đông thời điểm cho ta phụ đạo bài tập, thật sự rất hữu dụ. Chúng ta lần này toán học trách nghiệm có một đạo đề mục, toàn khóa chỉ có 2 người làm được, trong đó một cái chính là ta, lão sư đem ta một trận hảo khen đâu." "Ân, tốt ta, chờ ngươi thi niên cấp 10 hạng đầu, ta ban thưởng ngươi 2000 khối tiền." Lâm Chấn Hoa hảo phòng nói, "Ta cũng không nên nhiều tiền như vậy." Lâm Vương Hoa đạo, "Nói đến đây, nàng đột nhiên nhút nhát nói, "Ca, có chuyện, ta nói với ngươi, ngươi cũng đừng mắng ta, có hay không hảo? Như thế nào, ngươi yêu sớm?" Lâm Trấn Hoa không giữ mồm giữ miệng mà hỏi thăm, "Làm gì có? Ngươi nói mò gì?" Lâm Vương Hoa chắc mắng, "Vậy thì không quan trọng, những chuyện khác, một mực cũng có thể tha thứ, nói một chút đi. Ngươi lần trước cho ta 30 khối tiền, ta hôm trước dùng hết tám khối." Liên bên này, "Đúng vậy a." A Lâm Chấn Hoa tiếp tục hướng về trong miệng lùa cơm, liền đã nghe một cái hứng thú cũng không có. Một cái 17 tuổi đại cô nêu ra, hướng trong nhà hồi báo nói mình tiêu hết 8 khối tiền, tại Lâm Trấn Hoa xem ra, thật sự là quá buồn cười. Bất quá, đặt ở trước kia, đây tuyệt đối là một đại sự, 8 khối tiền không sai biệt lắm là một gia đình một tuần tiền ăn. "Ca, ngươi như thế nào không hỏi ta dùng tiền làm cái gì?" Lâm Vương Hoa giận. "Ta cũng đã sớm nói, tiền cho ngươi, ngươi nghĩ sạch như thế nào cũng có thể nha. Đừng nói 8 khối, chính là 30 khối cũng tốn xong, ta cũng có thể cho ngươi thêm." "Ca bây giờ lớn nhỏ cũng coi là một cái tiểu." Lâm Chấn Hoa đạo. "Nhân gia chỉ là mua cho mình một cái kiểu đồ mà thôi." "Ca Ngươi xem, chính là cái này." Lâm Vương Hoa khoe khoang tựa như từ trong túi sách móc ra một cái vật, đưa tới Lâm Trấn Hoa trước mặt, đồng thời đắc ý vấn đạo, "Như thế nào, có phải là rất đẹp hay không?" Khu khu khục sáo. Lâm Trấn Hoa gặp một lần vật này, lúc này liền đem một miếng cơm hấp tiến vào cổ họng, sắp đến kịch liệt mà ho khan. "Ngươi lai," Lâm Vương Hoa lấy ra hướng hắn lấy lẻ, lại là một khối đồng hồ điện tử. 54 thứ 054 chương điên cuồng đồng hồ điện tử thứ 054 chương điên cuồng đồng hồ điện tử ca, "Ngươi biết đây là cái gì ừ. Lâm Vương Hoa bất màn nói, "Vật này, gọi đồng hồ điện tử, không cần lên dây cùng liền có thể vĩnh viễn đi chứ." Hơn nữa 18 khối tiền, ngươi nghĩ à, đồng dạng một cái đồng hồ rẻ nhất cũng muốn 40 nhiều khối tiền đâu. Khu khụ, các ngươi đồng học có mua sao? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Đương nhiên là có a. Lâm Vương Hoa đạo, bất quá cũng chính là trong nhà điều kiện kinh tế hơi tốt một chút, trong nhà mới có thể đồng ý để bọn hắn mua một khối. Bởi vì chúng ta bây giờ lên trung học, học tập cần trường, lão sư chúng ta nói, nếu có điều kiện, có thể chuẩn bị một cái đồng hồ, thì thời điểm có thể nắm giữ thời gian. Ngươi cái này bày tỏ là ở mua ở đâu? Chính là chúng ta cửa trường học à, mỗi ngày tan học thời điểm thì có một cái tiểu họa tử sách theo túi vải giày đứng ở nơi đó bán, vẫn là lén lén lút lút, sợ để cho người ta trông thấy. Thật nhiều người đi mua đâu. Bây giờ Phong Hoa huyện rất nhiều người đều mua loại này bày tỏ, ca, ngươi có muốn hay không cũng đi mua một khối. Ta nhìn thấy có kiểu nam, có thể đẹp. Lâm Trấn Hoa có một loại cảm giác buồn cười, Tiểu Phương, ngươi biết trên tay ngươi khối đồng hồ này, tại Quảng Châu bán bao nhiêu tiền sao? Bao nhiêu tiền? Hai khối. Hai khối. Lâm Phương Hoa cơ hồ muốn nổ tung, vậy ta không phải lên làm. Ca, nếu như là hai khối tiền, ngươi vì cái gì không mua mấy khối tới nhà, ngươi một khối Ta một khối, Dương Hân một khối, còn có thể đưa cho Dương Đào một khối 6." Lâm Trấn Hoa ha ha cười nói, "Muội muội, ngươi cảm thấy ngươi ca là như thế này kẻ ngu sao? Nói thật cho ngươi biết, ta tại Quảng Châu mua 5000 khối loại này đồng hồ, mời một cái vị huynh đệ tại Phong Hoa hội bán. Ngươi mua khối này chính là ta bán mua tới. Cái kia, ngươi là nói, cái kia bán đồng hồ điện tử tiểu họa tử là người mời nhân. Đúng thế, hắn chính là Lan Vũ Phong, ta không phải là cùng ngươi nói qua người này sao?" Lâm Trấn Hoa nói. Hắn đi qua thỉnh thoảng sẽ cho Lan Vũ Phong trong nhà lấy chút đồ vật đi qua, những sự tình này cũng là hướng Lâm Phương Hoa nói qua. Chỉ là Lan Vũ Phong chưa bao giờ từng đã đến Lâm trấn Hoa trong nhà, cho nên Lâm Vương Hoa không biết hắn. "Thật, hắn xấu lắm." Lâm Vương Hoa buồn bực nói, "Ta hỏi hắn có thể bớt một chút hay không, hắn chết sống đều không đồng ý còn nói hắn đã lô vốn." "Thật là, thua thiệt cái gì bạn, một cái đồng hồ hắn vậy mà kiếm 6 khối tiền." "Không phải hắn, là ta kiếm 6 khối tiền." Lâm trấn Hoa cải chính, "Hắn là ta thuê ra bán hàng, hắn tiền kiếm đều là của ta tiền bảy." "Ngươi nghe, có người gõ cửa, hẳn chính là hắn tới." Lâm Vương Hoa thả xuống bát, đi qua mở cửa, nhìn thấy đứng ở cửa, quả nhiên là ngày đó bán đồng hồ điện tử tiểu hòa tử. Xin hỏi, đây là Lâm Ca nhà sao? Lan Vũ Phong vấn đạo. Trả lại tiền. Lâm Phương Hoa không có trả lời, mà là đưa tay ra. Lùi tiền gì? Khối đồng hồ này có phải hay không là ngươi bán cho ta? Lâm Phương Hoa dơ lên khối kia đồng hồ điện tử quát hỏi, ngươi hai khối tiền bảo hàng, vậy mà tám khối tiền bán cho ta, mau lui lại tiền tới. Cái này xấu. Lan Vũ Phong ngột, không biết nói cái gì cho phải. Lâm Phương Hoa gặp Lan Vũ Phong một bộ khờ dạng, không khỏi bật cười, được rồi được rồi, xem ở ngươi giúp ta ca làm việc phân thượng, ngươi mau vào đi. Lan Vũ Phong lúc này mới phát hiện Lâm Chấn Hoa đứng tại Lâm Phương Hoa sau lưng. Hắn chỉ chỉ Lâm Phương Hoa, hỏi Lâm Chấn Hoa đạo: "Lâm ca, vị này là sáu. Đây là ta muội muội Tiểu Phương." Lâm Chấn Hoa đạo: "Nàng đùa giỡn với ngươi đâu? Bất quá, nàng ấy khối bày tỏ, ngươi được lui tiền nàng, cho nàng đổi khối nhiều chức năng. Không có vấn đề, không có vấn đề, ta mang theo bày tỏ tới." Lan Vũ Phong luôn miệng nói, hắn cầm trên tay một cái túi vải dày đưa tới Lâm Phương Hoa trước mặt, nói: "Tiểu Phương muội muội, trong này có đủ loại khoản thức bảy tỏ, ngươi cứ việc chọn, ưa thích khối liền khối Ngược lại đều là ca vật." Lâm Chấn Hoa vỗ vỗ Phương vai, đạo: "Tiểu Phương, ngươi ở nơi này chọn." và phong tử đến nhà của người đi nói chút chuyện. Người giúp chúng ta nhìn một chút môn, đừng để người xuống tới, biết không? Đã biết. Lâm Phương Hoa vui dạo dực mà nói, nàng biết cái này một túi vải giày đồng hồ điện tử cũng là ca tài sản, chính mình tự nhiên là có thể tùy ý chọn chọn. Nàng còn nghĩ tốt, muốn giúp Dương Hân cũng chọn tới một khối, còn có Dương Đạo, còn có mình bạn cùng bạn, còn có ai người nào người đó xấu. Ngược lại ca nói, những thứ này bày tỏ bán buôn tới giá cả mới hai khối tiền. Lâm Chấn Hoa lôi kéo Lan Vũ Phong tiến vào trong một phòng khác, Lan Vũ Phong nhìn ngoài cửa sổ một chút không có người nghe trộm hoặc nhìn trộm, liền từ thiếp thân trong quần áo móc ra một cái đại bao vải tới, đưa tới Lâm Trấn Hoa trên tay, "Lâm ca, đây là những ngày này bán hàng thu vào, tổng cộng là 6467 khối tiền, giấy tờ cũng tại bên trong." "Bán nhiều tiền như vậy, cũng không phải sao?" Lan Vũ Phong hưng phấn mà nói, "Ngươi không biết, chúng ta cái kia đồng hồ điện tử bán được có bao nhiêu hỏa, 3 ngày thời gian, ta thì bán 600 nhiều khối bày tỏ. Bất quá máy kế toán cùng mạch khắc bán được không tốt lắm, bán đi không nhiều. Máy kế toán muốn tìm đơn vị đi bán." Cá nhân thì sẽ không mua. Đến nỗi mạch khắc tính đi, còn phải chờ 2 tháng mới được." Lâm Chấn Hoa đạo. "Đơn vị bên kia, ta không dám đi." Lan Vũ Phong đạo, "Lâm ca, ngươi không biết, chính là bán những thứ này đồng hồ điện tử, ta đều là nhắm mắt, ta thật sự không biết cùng người trả giá." "Ha ha, Tiểu Phương nói ngươi thật biết mặc cả nha, nàng ấy khối tiền không phải tạm khối tiền mùa sao? Ta mỗi lần cùng những người này mặc cả, ta đều gấp đến độ thẳng chảy mồ hôi." "Lâm ca, ngươi không biết, ta bán những thứ này bày tỏ không cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng là mặc cả thật sự là quá mệt mỏi." Lan Vũ Phong than thở nói. Lâm Chấn Hoa mở ra bao vậy Lấy trước lên giấy tờ nhìn một chút, Lan Vũ Phong tại ký sổ phương diện cũng không am hiểu, bất quá chỉ là viết mỗi ngày bán đi bao nhiêu, lấy tiền bao nhiêu các loại. Có thể thấy được, Lan Vũ Phong tại phương diện kim tiền làm được hết sức rõ ràng, một phần một ly cũng không nguyệt lộn hỗn. Lâm Trấn Hoa nhìn qua giấy tờ, lại đem lên cái kia một đống tiền mặt, từ trong đếm ra 100 mọ lớn hoàn kết, đưa tới Lan Vũ Phong trong tay, nói: "Phong tử, đây là ngươi phần này." "Lâm ca, ta cũng không thể cầm nhiều như vậy." Lan Vũ Phong như bị nóng lấy một dạng, hướng phía sau tránh đi. "Chúng ta không phải trước đó nói xong rồi sao? Tất cả thu vào, trừ đi chi phí sau đó." ngươi cầm hai thành, ta lấy tám thành. Lần này là hơn 6000 khối tiền, ngươi trước cầm 1000 đi, còn giữ lại hồi đầu lại kết toán. Ta không có thể muốn nhiều như vậy." Lan Vũ Phong Kiên chỉ nói, "Lâm ca, ngươi nguyên lai like nói với ta thời điểm, ta còn tưởng rằng một tháng liền có thể dạy mấy trăm khối tiền, ta muốn ta lấy hai thành, liền đã thật nhiều. Ai biết cái này bày tỏ bán được như thế hỏa, kiếm tiền nhanh như vậy. Ta liền là ra chút sức, sao có thể lập tức cầm 1000 khối?" Lâm Trấn Hoa cười nói, "Phong tử, chúng ta là bằng hữu, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ta phát hiện đầu này kiếm tiền đường đi, đương nhiên là mọi người cùng nhau kiếm." Ta một điểm khí lực cũng không ra, cầm vẫn là đầu to. Nếu như ngươi ngay cả điểm nhỏ này đầu cũng không cầm, còn đem ta Lâm Chấn Hoa làm bằng hữu sao? Thế nhưng là, đây là 1000 khối a. Lan Vũ Phong trong lòng run sợ nói, giữa bằng hưu quan hệ cho dù tốt, cũng không đến tùy tiện liền cho người ta 1000 đồng tiền tình cạnh a. 1000 khối tiền tại trước kia tương đương với một cái xí nghiệp nhà nước công nhân viên trước 20 tháng tiền lương, nếu như chuyển đổi thành hôm nay, xí nghiệp nhà nước công nhân tiền lương mỗi tháng 2000 nguyên tới tính toán, năm đó khối thì tương đương với bây giờ 4 vạn đô la tiền. 1000 khối tính là gì? Chúng ta về sau làm ăn buôn bán lớn, muốn dày mấy chục vạn đâu? Đến lúc đó ngươi còn có thể cảm thấy 1000 khối quá ít đâu. Lâm Trấn Hoa đạo: "Thế nhưng là, ta nắm 1000 khối tiền, làm gì đi a?" Lan Vũ Phong tiếp nhận tiền, có chút chán váng. Mấy ngày nay, hắn mặc dù qua tay 6, 7000 khối tiền, nhưng vẫn cho rằng số tiền này không phải thuộc về mình, cho nên trong đầu chỉ có một con số khái niệm mà thôi. Bây giờ, Lâm Trấn Hoa tự tay đem 1000 khối tiền giao cho hắn, hắn đã trở thành cái này 1000 đồng tiền chủ nhân, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào muốn đi hoa dạng này một món tiền. Trước tiên cho ngươi mẹ mua chút quần áo cái gì, muốn ăn chút gì không tốt, cũng đi mua. Lâm Chấn Hoa đề nghị: Đúng, ta tại Quảng Châu thời điểm gặp qua một loại gọi là Lenkaser nghĩa áo lông cừu, ta cảm thấy mẹ ta nhất định sẽ ưa thích. Lan Vũ Phong đạo, bất quá, một bộ y phục muốn 70 nhiều khối tiền, ta lúc đó căn bản là không có nghĩ đến mình còn có thể mua được. Bây giờ có tiền, ta nhất định phải cho mẹ ta mua một kiện. Người có thể mua hai cái, để cho người mẹ mặc một bộ, treo trên tường một kiện, nhìn xem đã nghiền. Lâm Chấn Hoa ra chủ ý ngố. Người nói đúng, ta cho mẹ ta mua hai cái, một kiện đỏ, một kiện xanh. Xa còn có đây này, ngươi có thể cho ngươi mẹ mua đài tẩy y di Vật kia giặt quần áo đặc biệt thuận tiện, chỉ cần ném vào, nhấn một cái công tác, tay không dính nước liền có thể rửa sạch. Mẹ ngươi có gió ở mũi bệnh, đừng để nàng thường xuyên dính nước. Thời y kia kì, địa phương nào có? mắc hay không? Lan Vũ Phong thật sự độc tâm. Lâm Chấn Hoa đạo, Phong Hoa huyện nhất định là không có, Nam đô thành phố cũng không nhất định có. Lần sau đi Quảng Châu thời điểm, chúng ta xem một chút đi. Đến nỗi tiền đi, hoàn toàn có thể không cân nhắc, ngươi tiền kiếm đầy đủ. Quá tốt rồi, ta nhất định đi mua. Còn có, chờ ngươi càng có tiền hơn một chút, cần phải dẫn mẹ ngươi Bắc Kinh hoặc Thượng Hải xem bệnh, nàng là bệnh phong thấp. cũng không phải nghi nan tạm chứng gì. Nếu như tìm một nhà bệnh viện lớn, cần phải có thể chữa khỏi. Thật sự, Lan Vũ Phong đứng bật lên tới, "Lâm ca, chữa khỏi của mẹ ta bệnh phải tốn bao nhiêu tiền? Ta muốn, 1 2 vạn đã đủ rồi." Lâm Chấn Hoa ăn nói lung tung, kỳ thực chỉ cái bệnh phong thấp không cần nhiều như vậy tiền. "1 2 vạn? Hảo, ta từ hiện tại mà bắt đầu tiết kiệm tiền." Lan Vũ Phong hạ quyết tâm đạo. "Như vậy hiện tại ngươi còn có thể cư tuyệt chia hoa hồng sao?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo, hắn cho Lan Vũ Phong ra nhiều như vậy chủ ý, kỳ thực chính là vì kiên định hắn tham dự chi hoa hồng ý nghĩ. Lâm Chấn Hoa không muốn chính mình ăn một mình, có kiếm tiền cơ hội, mọi người cùng nhau phát tài tốt hơn. Lan Vũ Phong lắc lắc đầu nói, "Lâm ca, ta biết là ngươi chiếu cô ta, kỳ thực ta không nên cầm nhiều tiền như vậy. Như vậy đi, ta tính toán thiếu ngươi, tương lai ta làm nhiều sống tới chống đỡ số tiền này chính là." "Thôi ta, chuyện sau này, sau này hay nói." Lâm Chấn Hoa đạo. Hắn tin tưởng, theo thu vào không ngừng nhắc đến cao, Lan Vũ Phong cần phải sẽ dần dần tiếp nhận dưới mắt an bài. Hắn đồng thời cũng rất vui mừng, vậy chính là mình lựa chọn Lan Vũ Phong đến giúp đỡ cũng không có nhìn lầm người, tiểu tử này người nghèo trí không đắn, không phải thấy lợi quên nghĩa hà người. Phong tử, có chuyện ta muốn nói cho ngươi một chút. Bây giờ chúng ta xin ý cũng coi như là làm, có món tiền đầu tiên. Ngươi có phải hay không có thể cân nhắc tại huyện thành bàn một cái mặt tiền cửa hàng xuống, tránh khỏi mỗi ngày xách cái đại túi vài dặm, giống như là buôn lậu khách một dạng." Lâm Trấn Hoa đề nghị. "Lâm ca, ta đang chuẩn bị nói cho ngươi việc này đâu?" Lan Vũ Phong đạo, "Thuê mặt tiền cửa hàng sự tình, ngươi đã sớm đã nói với ta. Hai ngày này ta cũng tại huyện thành nhìn một chút, có lân cận đường phố phòng ở nguyện ý cho thuê, tiền thuê cũng không quý. Thế nhưng là, có một chuyện phiền thoái, chính là ta xử lý không giới cá thể kinh doanh giấy phép. Vì cái gì?" Bởi vì ta hộ khẩu bây giờ còn tại Vân Nam nông khẩn nông trường đâu. Ta theo nông trường bên kia liên lạc rất nhiều lần, thế nhưng là trong nông trại nhân đại bộ phận đều đi hết sạch, còn lại mấy cái cũng là không muốn quản sự. Tăng thêm năm đó ta là chạy trở lại, bọn hắn nói sự tình còn không có kết luận, nhất thời không thể cho ta xử lý hộ khẩu. Lan Vũ Phong buồn rầu nói đạo. Đây cũng là một chuyện phiền toái. Lâm Trấn Hoa vẫn thật không nghĩ tới tầng này, tại hắn trong đầu của, căn bản cũng không có cái gì hộ khẩu dạng này khái niệm, ai biết tại thời điểm này hộ khẩu lại có tác dụng lớn như vậy. tử, nếu như dùng mẹ của ngươi thân phận tới xử lý, được hay không đâu? Lâm Trấn Hoa bỗng nhiên nghĩ tới một cái khác phương án. Lan Vũ Phong hộ khẩu không ở Phong Hoa, nhưng Lan Đại mẹ là có thân phận. Lan Vũ Phong lắp đầu, ta cũng hỏi qua rồi, nhân ra nói không được. Cục công thương nói, bây giờ cho phép cá thể kinh doanh, là vì giải quyết chờ sắp xếp việc làm thanh niên vấn đề nghề nghiệp, cho nên chỉ có chờ sắp xếp việc làm thanh niên mới có thể xin cá thể kinh doanh giấy phép, mẹ ta mặc kệ cái phạm vi này. Vậy chúng ta đi đâu lại tìm một chờ sắp xếp việc làm thanh niên tới đâu? Lâm Trấn Hoa có chút đầu 55 thứ 055 chương điều khiển kỹ thuật số cô máy thứ 055 chương điều khiển kỹ thuật số cô máy cá thể giấy phép hành nghề sự tình, chỉ có thể để trước qua một bên. Lan Vũ Phong nói, hắn còn có thể theo lúc đầu phương pháp lén lén lút lút ở trên thị trường bán ra những thứ này tiểu thương phẩm, chỉ cần một lần bán thiếu đem một chút hàng ở bên người là được rồi. Thật sự gặp phải công thương chấp pháp thời điểm, cùng lắm thì đem một túi vài bượm đồng hồ điện tử giao ra, thiệt hại cũng tại phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Lan Vũ Phong sau khi đi, Lâm Trấn Hoa đem Lan Vũ Phong đưa tới tiền dùng báo chí lại, nhét vào dưới giường trong giường. Lớn như vậy một khoản tiền, hắn là không thể cầm tới ngân hàng đi lưu. Bởi vì ngân hàng mấy cái kia dự chữ viên bản thân cũng rất bắt quái, nếu như hắn cầm mấy ngàn khối tiền đi tổn, đoán chừng ngày thứ hai nửa cái phong hoa huyện người đều sẽ biết. Đối với muội muội Tiểu Phương, Lâm Trấn Hoa cũng không có lộ ra kiếm tiền tình huống, hắn một là sợ Tiểu Phương miệng không nghiêm, đem lời tiết lộ cho khuê mật của mình, cái thứ hai là lo lắng Tiểu Phương một khi đã biết trong nhà có lớn như vậy một khoản tiền, e rằng tối ngủ đều sẽ không nữa. Hắn từ đóng kia tiền bên trong rút ra mấy trăm khối, giao cho Tiểu Phương, nói cho nàng đây là trong nhà ăn cơm dùng tiền. Tiểu Phương đối với cái này cũng không có cảm giác đặc biệt, nàng mới vừa từ Lan Vũ Phong nơi đó dọa dẫm tới mười mấy khối khác biệt khoản thức đồng hồ điện tử, đang tại đắc ý mà suy nghĩ một khối kia bày tỏ có thể đưa cho cái nào hảo bằng hữu, trong đầu nào còn có không đi suy xét chuyện tiền bạc. "Ca, ta lấy Lan Vũ Phong nhiều như vậy đồng hồ điện tử, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Lâm Vương Hoa lo sợ mà hỏi thăm. "Không có việc gì, ngươi nghĩ cầm thì cầm a. Ta là muốn đưa cho bạn học của ta. Đi qua ngươi làm lính không ở nhà thời điểm, cấp nàng đều rất chiếu cố ta, ta một mực cũng không độ vật gì có thể trở về báo cấp nàng." Lâm Vương Hoa giải thích nói. Lâm Chấn Hoa lấy tay đồ lột một chút mái tóc của em gái, vừa cười vừa nói, "Ngươi tiến đưa chính là, ta cũng không trách ngươi. Những thứ này bày tỏ cộng lại cũng không mấy chục khối tiền, chỉ cần ngươi cao hứng là tốt." "Ca, bây giờ nhà chúng ta có phải hay không đặc biệt có tiền?" Từ gia đình cá nhân sinh hoạt góc độ tới nói, đích thật là rất có tiền. "Cái kia còn có cái gì góc độ a?" Lâm Vương Hoa vấn đạo. "Người sống một thế, cũng không thể chỉ là nghĩ ăn cơm ngủ đi, còn phải có chút việc nghiệp. Nếu như phải làm việc nghiệp, số tiền này còn xa xa không đủ đâu." Lâm Chấn Hoa đạo, "Ca, ngươi nghĩ làm chuyện gì nghiệp? Bây giờ còn khó mà nói." Lâm Chấn Hoa nói, kỳ thực chính hắn thật đúng là không muốn quá nhiều, chỉ là lờ mờ cảm thấy mình là một người xuyên biệt, cần phải có một chút thành tích, nhưng đến nỗi cái này thành tích là cái gì, hắn cũng không có nghĩ rõ ràng. Ngày thứ hai, Lâm Trấn Hoa vẫn là đạp đi làm tiếng chuông đi vào xưởng. Vừa vào xưởng, hắn liền sợ hết hồn, chỉ thấy tại xưởng một góc, dựng lên một cái ở giữa pha lê gian phòng, cửa ra vào còn trải lên một khối nhọ thảm. Xuyên thấu qua pha lê tường, Lâm Chấn Hoa có thể nhìn thấy, bỏ vào bên trong chính là bộ kia tư ra bỏ nhị công ty đưa tặng mở cửa 800. Tiểu Lâm cỡ lỉnh, như thế nào Ngươi cảm thấy chúng ta bố trí như vậy điều khiển kỹ thuật số cố máy có thích hợp hay không? Lạc thấm Sinh đi đến Lâm Chấn Hoa trước mặt, đặt ý vấn đạo: "Lạc chủ nhiệm, căn này pha lê gian phòng là ở đâu ra?" "Đương nhiên là chúng ta C." Lạc thấm Sinh dùng chuyện đương nhiên khẩu khí nói: "Chúng ta tại trên xe lửa thời điểm, lão Phạm liền cho chúng ta nói qua khóa." Hắn nói điều khiển kỹ thuật số cố máy chính là tại cố máy bên trong một cái đài máy tính, từ máy tính tới không chế cố máy công tác 6. "Cái này không sai a." Lâm Chấn Hoa đạo: "Đúng thế." Lạc Thẩm Sinh đạo: "Ta tại tỉnh trung tâm tính toán nhìn qua, bọn họ máy tính phòng chính là như vậy, có pha lê phòng ở" Bên trong cửa hàng nhựa cây hàng chót, cửa ra vào có đệm thảm. Cho nên, chúng ta vừa về đến mà bắt đầu làm việc này, có chú trưởng xưởng ở đây toát chớn, 2 ngày liền làm tốt. Lâm Chấn Hoa gãi gãi đầu, "Ách, kỳ thực đầu, chúng ta cũng đường dạng này như Lâm đại địch. Điều khiển kỹ thuật số cố máy bên trong chỉ là một khối mạch điện mà thôi, cùng chúng ta nhà phổ thông đồ điện cũng không khác nhau quá nhiều. Chỉ cần cô máy tiếp đất tốt một chút, tránh tính điện, cũng không sao. Mặc kệ, ngược lại pha lê phòng ở cũng đã thành lập xong rồi, bây giờ liền đợi đến ngươi tới khởi động." Lạc Thẩm Sinh đạo, "Bây giờ quyết định do ai để làm việc điều khiển kỹ thuật số cố máy sao?" Lâm Chấn Hoa hỏi: "Xác định được, từ công việc phay ban lớp trưởng Bành Cương sư phó để làm việc, tiếp đó Từ Dương Hân cho hắn làm đồ đệ." Lạc thấm Sinh đạo: "Đúng, Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, nghe nói Dương Hân là người đề cử. Lâm Trấn Hoa liền vội vàng giải thích: "Lạc chủ nhiệm, ta chỉ nói là Dương Hân tương đối trẻ tuổi, có thể tiếp nhận tân sinh sự vật nhanh một chút, ta cũng không có nhất định muốn Dương Hân tới làm ý tứ a." "Quên đi thôi, Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, ngươi điểm này méo mó tâm tư ta còn không biết." Lạc thấm Sinh khinh thường nói: "Ngươi đi vật chứa xưởng hỏi thăm một chút, bây giờ người nào không biết lão Dương dự định chiêu người làm đến muôn con rể." Ta ngất ra Lâm Chấn Hoa lệ rơi bên trong. Mở cờ 800 là đầu một ngày mới từ nhà ga kéo trở về, tại phạm thế Bân dưới sự chỉ huy, vài tên công nhân cẩn thận từng ly từng tí bóc rơi mất bọc của nó trang, đem nó đặt ở tiểu pha lê trong phòng. Lạc Thẩm sinh hạ lệnh, ngoại trừ Lâm Chấn Hoa cùng Bạch Cương, Dương Hân bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không cho chạm đến này móc đại thần thánh máy móc. Mặc dù không hứa sợ, nhưng nhìn một chút vẫn là cho phép. Trong giá một ngày, kim công xa dàn công nhân thay nhau ghé vào tiểu pha lê phía ngoài phòng quan sát này đại cô máy, người người tán thưởng không thôi. Đây là một đại cùng trong phân xưởng tất cả cỗ máy đều khác biệt quá nhiều thiết bị, toàn bộ thiết bị bên ngoài đều bao lấy một tầng sỉ sơn sắc ngoài, trên đó viết tất cả mọi người không quen biết chữ ngoại quốc. Tại máy bên trái, có một nho nhỏ màn hình, phía dưới là mấy chục cái ấn phím, ai cũng không biết những thứ này ấn phím là dùng để làm gì, nhưng nhìn xem đã cảm thấy thần bí như vậy, cao như vậy cấp. Tiểu Lâm cờ lỉn, ngươi xem chúng ta cần chuẩn bị cái gì không? Công việc phay lớp trưởng Bành Cương đi tới, hướng Lâm Trấn Hoa xin chỉ thị. Ở phía sau hắn, đi theo rụt rè nhưng đè nén không được hưng phấn Dương Hân. Lâm Chấn Hoa rõ ràng nhìn thấy, tại Dương Hân cổ tay phải bên trên mang theo một khối màu đỏ dây đồng hồ đồng hồ điện tử, cái này hiển nhiên là Lâm Phương Hoa trong đêm đưa cho nàng. Đúng vào lúc này, Dương Hân Dương mắt nhìn một chút Lâm Chấn Hoa, phát hiện Lâm Chấn Hoa nhìn mình chằm chằm cổ tay, vội vàng chắp tay sau lưng, hướng Lâm Chấn Hoa lộ ra một cái nụ cười khuôn mặt tươi cười. Lâm Chấn Hoa nhìn thấy cô nương cái kia nụ cười rạng lạn án mặt, lập tức cảm thấy tinh thần cởi mở, hắn vui tươi hơn hở nói, không cần chuẩn bị cái gì, chúng ta có thể bắt đầu làm việc. Bạch Cương lấy chìa khóa ra, mở ra pha lê phòng nhỏ môn, tiếp đó hướng Lâm Chấn Hoa làm một cái động tác, ra hiệu hắn đi vào trước. Bành Cương là hán hoa kỳ giới nhà máy tốt nhất công việc hay, Nhiên Linh so Lâm Trấn Hoa đại suất 30 tuổi, nhưng giờ khắc này, hắn tại Lâm Trấn Hoa trước mặt có một loại đồ đệ gặp sư phó vệ tôn trọng cảm giác. Hắn biết, trước mắt cái này 19 tuổi người trẻ tuổi, là toàn bộ nhà máy một cái duy nhất biết lái loại này thần bí cô máy nhân, hơn nữa còn dựượi vào tài trí của mình, khuất phục người Mỹ, làm cho người Mỹ đem này đại cố máy đưa cho hán hoa nhà máy. Lâm Trấn Hoa chưa từng ma pháp khi ngưỡng, thứ nhất đi vào phòng nhỏ. Lạc Thẩm Sinh, Bành Cương, Dương Hân chờ nối đuôi nhau mà vào, đứng tại điều khiển kỹ thuật số cổ máy hai bên, chờ lấy nhìn Lâm Chấn Hoa biểu thị Tại pha lê phòng bên ngoài, vây lại một đám công nhân, đều đang đợi lấy nhìn điều khiển kỹ thuật số cố máy là như thế nào công tác. Lâm Trấn Hoa hướng lạc thấm Sinh bọn người mỉm cười, nói: "Các vị không cần thương, kỹ thực điều khiển kỹ thuật số cô máy thao tác xa muốn so truyền thống, cô máy đơn giản hơn, nó đem rất nhiều thao tác đều dùng chương trình tiến hành đã khống chế, chúng ta chỉ cần thiết lập xong đặc định chương trình, như vậy những cái kia phức tạp đối với nào, tiến cho các loại thao tác, cũng có thể giao cho máy móc đi tự động hoàn thành." Đại gia đến xem, ta biểu diễn trước cho mọi người một chút như thế nào tiện một cái nút cái rẽn. Nói, hắn đem một cái linh kiện kẹp ở tạm địa bàn. Tiếp đó bắt đầu hắn lấy bàn phím lựa chọn thao tác chỉ lệnh, hắn một bên theo, một bên giảng giải, Bành Cương hòa Dương hấn tiến tới góc mặt, khẩn trương một bên nghe, một bên tại sách nhỏ bên trên ghi chép, bất quá, trên mặt đều hiện ra vẻ hưng phấn. Lâm Chấn Hoa thiết lập xong liên quan tham số, nhấn một cái khởi động ấn phím, cố máy ô OOO mà vang lên lên, giao tiện xoay nhanh, linh kiện tiến tới tự nhiên, từng cái cắt gọt đi ra ngoài sắt vụn bảo tự động đã rơi vào phế liệu cái rãnh, toàn bộ ra công trình giống như nước chảy mây trôi đồng dạng. Quá tốt rồi. Bành Cương tán thán nói, đây quả thực so với người tay còn muốn tinh xảo. Đó là đương nhiên, đây là máy tính công chế. so với người tay mạnh hơn nhiều. Lạc thấm Sinh ha ha cười đối với Bành Cương nói, Lâm Chấn Hoa lắc lắc đầu nói, kỳ thực cũng không phải dạng này, ít nhất cho tới bây giờ, máy tính còn không cách nào thay thế người. Tại máy móc gia công phương diện, tốt nhất điều khiển kỹ thuật số cô máy cũng không cách nào đạt đến ưu tú công nhân kỹ thuật gia công độ chính xác. Này ngược lại là, Lạc thấm Sinh đạo, liền lấy chúng ta xưởng Chu Hậu thành sư phó tới nói, hắn gia công một cái bình diện, chỉ cần dùng tay sờ một cái, liền biết chỗ kia bình, chỗ kia bất bình, so dùng thước xếp chắc đi ra ngoài còn chuẩn. Chiều này, ta cảm thấy máy tính là học không được. Tới, Bành sư phó, ngươi cũng tới thử xem a." Lâm Trấn Hoa đem vị trí nhường cho Bành Cương. Bành Cương đi ra phía trước, đứng tại mở cờ 800 trước mặt. Cái này có 30 năm tuổi nghề lão công việc thay trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, trên mặt là một loại kích động cùng khiếp đạm đan vào biểu lộ. "Bành sư phó, ta giảng giải cho ngươi một chút, ngươi tới nhìn, đây là bảng điều khiển, ngươi đầu tiên muốn sáu." Lâm Trấn Hoa hướng về phía mặt ngoài bắt đầu từng điểm từng điểm cho Bành Cương giải thích đủ loại thiết trí phương pháp, những thứ này cái nút trên viết cũng là chữ Anh, Bành Cương không nhận ra mấy cái, nhưng Lâm Chấn Hoa cùng hắn giảng giải thiết trí phương pháp, hắn nhưng là vừa nghe liền hiểu. Điều khiển kỹ thuật số máy tiện cũng vẫn là máy tiện, cần làm vẫn là những cái kia thao tác, chẳng qua là đem người thao tác quá trình biến thành máy tính chương trình mà thôi. Lâm chấn hoa một bên giảng, bành cương một bên chính mình nếm thử, nhiều lần chắc trở, một đầu hợp cách danh chốt cuối cùng bị ra công đi ra. Ai ra, thật mệt mỏi A Bành cương lao đầu lên mồ hôi, trên mặt mang vui mừng, nói, ta tại vạn năng máy tiện bên trên tiện 20 cái danh chốt cũng không mệt mỏi như vậy à. Ta nhìn ngươi chỉ là ấn mấy lần công tắc mà thôi A làm sao lại sẽ mệt mỏi. Lạc thấm cười L Thứ này thật sự là quá tốt, chỉ cần học xong theo những thứ này công tác, lại khó linh kiện cũng có thể ra công đi ra." Bành Cương cảm khái nói. "Lạc thấm Sinh đạo, hảo, Bành sư phó, Dương Hân, hai người các ngươi từ hôm nay trở đi liền cùng Tiểu Lâm Cở Lĩnh học đồ, phải nhanh một chút nắm giữ điều khiển kỹ thuật số cô máy sử dụng. Về sau, chờ quốc gia chúng ta có tiền, chúng ta sửa muốn đem tất cả cô máy đều đổi thành điều khiển kỹ thuật số, đến lúc đó, hai người các ngươi liền muốn thay thế Tiểu Lâm Cở Lĩnh khi mọi người sư phó." Bành Cương cười nói, "Ta là không có hy vọng, ta đều 49 tuổi, tiếp qua 10 năm liền muốn về hưu." Dương Hân còn có cơ hội, đến lúc đó, thiên hạ này chính là người cùng Tiểu Lâm Cờ Lệnh. Maynh sư phó, người nói nhăng gì đấy? Dương Hân sáng giọng, nàng quay đầu trừng Lâm Chấn Hoa một mắt, dường như đang phản nản Lâm Chấn Hoa ảnh hưởng tới thanh danh của nàng. 56 thứ 056 chương bắt sát thứ 056 chương bắt sát Lâm Chấn Hoa cho Bạch Cương Hỏa Dương Hân nói một hai cái giờ, đem một vài chủ yếu thao tác phương pháp giới thiệu một lần. Hai người kia cũng là năng lực tiếp nhận rất mạnh người, nghe xong cái này một lần, đối với điều khiển kỹ thuật số cô máy thao tác nhiều ít có một chút ấn tượng. Lâm Trấn Hoa để bọn hắn trước tiên ra công đơn giản một chút linh kiện làm quen một chút cô máy tính năng mình thì kẹp lấy một bản sách hướng dẫn trở về vận chuyển ban đi điều này nói rõ sách là toàn bộ tiếng Anh Lâm Trấn Hoa nhất thiết phải đem trong đó chủ yếu nội dung phiên dịch ra chế tắc thành tiếng trung văn bản để cô máy nhân viên điều khiển lúc sử dụng tùy thời tra duyệt. trở lại vận chuyển ban Lâm Trấn Hoa nhìn thấy chung như lâm mấy cái người đều không tại chỉ còn lại hùng lập quân một người ngồi ở chỗ đó vư bực ngắn ngầm giá vẻ Lâm Trấn Hoa cười vẫn đạo lão hùng như thế nào không làm việc đi hùng lập quân đạo sao lại không làm việc ta vừa đi tháo một xe tài liệu đâu Chân còn cho dập đầu một chút. Lâm Trấn Hoa từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, ném cho Hùng Lập Quân, "Đạo, tới, cầm, lần này đến Quảng Châu đi công tác, ngoại thương tạo. Hùng Lập Quân một cái tiếp lấy khói, liếc mắt nhìn nhãn hiệu, con mắt lập tức liền phát sáng lên, "Ta Dao, Vạn Bảo Lộ a, ta muốn thuốc lá này đều suy nghĩ 20 nhiều năm. Không thể nào, người năm nay bất tài 20 nhiều tuổi sau. Lâm Trấn Hoa đạo. Hùng Lập Quân không kịp chờ đợi mở ra thuốc lá đóng kín, rút ra một chi tới, theo cái bật lửa nhóm lửa, hút một hơi thật dài, lúc này mới mang theo say mê biểu lộ nói, "Ta ba tuổi liền sẽ hút thuốc lá." Ngươi tính toán, có phải hay không, có 20 nhiều năm. Ngân Nưu, Lâm Trấn Hoa hướng hắn thụ một cái ngón cái, tiếp đó liền chính mình ngồi xuống, mở ra cố máy sổ tay bắt đầu làm phiên dịch. Tiểu Lâm cờ lịn, ra nghe nói, ngươi phát tài." Hung lập quân ở một bên nói. "Nghe ai nói? Trung sư phò thôi." Hung lập quân đạo, lao gia tử còn nghĩ giúp ngươi lựa gạn, nhường ta ba câu hai câu liền toàn bộ hỏi được rồi." Hắn nói ngươi quen biết một cái người giàu có bằng hưu, ra tay đặc biệt hào phóng, lão chu nhà tu lục kỳ chính là Lâm Chấn Hoa đầu, hắn biết, lấy chung như Lâm Chất Phác Đích thật là trong lòng dẫu không được chuyện, may mắn hắn còn kéo kỳ trọng như đi ra làm bia đỡ đạn, bằng không ở trong xưởng còn không biết chuyển thành bộ dáng gì đâu. Tiểu Lâm cớ lịn, nghe nói trong phân xưởng bộ kia điều khiển kỹ thuật số của máy là ngươi lấy được. Hùng Lập Quân sinh ra một cái chủ đề mới. Cơ duyên xảo hả a? Lâm Chấn Hoa đánh liếc mắt đại khái, ta nói ngươi thật ngốc. Hùng Lập Quân đạo: "Như thế nào? Dựa vào ta, liền để người Mỹ đem cố máy tiền đều cho ta, nghe nói cái này một đài cố máy hơn 1 vạn mỹ kim đâu, nếu như tại trên chợ đen đổi, có thể đổi được 10 vạn đô la tiền. Cho trong xưởng có ích lợi gì, lớn như vậy một cái nhà máy?" Còn thiếu cái này 10 vạn đô la. Lâm Trấn Hoa đạo, nhân ra người Mỹ cũng là vì nhà máy tế hợp tác mà thôi, làm sao lại đem tiền cho ta cá nhân đâu? Ngươi có thể nhượng người Mỹ đem cố máy tặng cho ngươi cái kia người giàu có bằng hiệu a, hắn một cái tư nhân lão bản, nhất định có thể đem cố máy đổi tay bán đi, đến lúc đó phân ngươi một nửa, không được sao? Hùng lập quân gia chủ ý Lâm Trấn Hoa cười nói, lão Hùng, ta còn thực sự thật bội phục ngươi đầu góc buôn bán. Bất quá, ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Chiếu ngươi nói, này đại cỗ máy giá trị 10 vạn đô la, ta lấy đi một nửa chính là 5 vạn đô la. Thế nhưng là ta một cái công nhân Muốn 5 vạn đô la tiền làm gì? Ngươi không có bệnh a?" Hùng Lập quân Tử trên ghế nhảy xuống, dẫn động tới trên đùi vừa mới rỡ hàng lúc đập thương chỗ, đau đến hắn mắng nhiếc, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn phát biểu lời lẽ Tuyên bác, Tiểu Lâm Cơ Lệnh, ngươi biết đây là bao lớn một khoản tiền sao? 5 vạn đô la a? Ta một tháng tiền lương 142 khối, 5 vạn đô la, ta phải dây bao nhiêu năm a?" 5 vạn chia cho 42, tương đương 1190 tháng, lại chia cho 12, tương đương 99 năm. Lâm Chấn Hoa tiện tay trên giấy viết một cái biểu thức số học, sau đó đem kết quả báo cáo Hùng Lập nghe. "Đúng a, ngươi ngẫm lại xem." 5 vạn đô la tiền, ta phải dậy 99 năm mới có thể kiếm đến. Ta có thể sống lâu như vậy số tuổi sau. Đây là giải thích, ta cả một đời đều dễ không đến 5 vạn đô la tiền. Nếu có người cho ta 5 vạn đô la tiền, ta lập tức liền đem chính mình bán cho hắn, nửa đời sau liền giúp hắn làm." Hùng Lập Quân nói. Người nói thật sự?" Lâm Trấn Hoa tâm niệm vừa động, quay đầu nhìn qua Hùng Lập Quân đạo. "Đương nhiên là thật sự." Hùng Lập Quân đạo, "Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, người hỏi một chút ngươi cái kia người giàu có bằng hữu, muốn hay không chiêu giúp đỡ? Chỉ cần cho 1 vạn đô la tiền, ta liền cho hắn làm 10 năm, cam đoan muốn ta làm gì đều được." Thế nhưng là Ngươi bây giờ thế nhưng là sĩ nghiệp nhà nước công nhân viên trước, ngươi đi cho tư nhân lão bản làm việc, ngươi cam lòng ngươi bắt sắt sao?" Lâm Trấn Hoa hỏi dò. "Cầu thí bắt sát, chính là một cái này ăn mày chén bể mà thôi. Hung lập Quân nói, "Ta một tháng dạy 42 khối tiền, nuôi sống chính ta đều không đủ, ta bây giờ liền cứ gói ký khói đều rút không dậy nổi, nếu như không phải nhận biết ngươi tiểu Lâm Cợ Lịn, đời ta đều rút không đến một chi vạn bảo lộ, ngươi nói ta sống phải có có ý tứ gì?" Trước mấy ngày trong nhà lại đi tin, nói người khác giới thiệu cho ta một cái đối tượng, để cho ta xin phép nghỉ trở về xem, ta đi nhìn cái dám. Bây giờ kết cái hôn ít nhất phải 1000 khối tiền, ta nào có tiền. Lâm Trấn Hoa đạo: "Kỳ thực, ta có một người bạn bây giờ sẽ giúp cái kia người giàu có bằng hữu làm việc, tại Phong Hoa huyện giúp hắn bán đồng hồ điện tử, bây giờ thu vào còn rất khá." "Bán đồng hồ điện tử?" Hùng Lập Quân vấn đạo: "Ta đã thấy, tiểu tử kia mỗi ngày xách cái đại túi vải dày tử tại trong huyện cửa ra vào bán đồng hồ điện tử, tiền kia dạy đến giống đoạt tiền tựa như." "Ngươi là nói, tiểu tử kia chính là giúp cho ngươi người giàu có bằng hữu làm việc." Lâm Chấn Hoa gật, gật đầu: "Lão Hùng, thực không dám giầu ta ở bên trong cũng có một chút cổ phần." "Thật sự?" Tiểu Lâm Lâm Láo Bản, ngươi có thể ngàn bạn phải mang theo ta làm một trận." Hùng Lập Quân giống bắt được một cọng cỏ cứu mạng một dạng, thực sự đối với Lâm Trấn Hoa nói. Lâm Trấn Hoa do dự. Đối với Hùng Lập Quân người này, Lâm Trấn Hoa vẫn là rất tín nhiệm. Ở người khác trong mắt của, Hùng Lập Quân không cầu phát triển, hết ăn lại nằm, nhưng Lâm Chấn Hoa biết, đây chỉ là bởi vì Hùng Lập Quân không nhìn thấy hy vọng, ở một cái làm nhiều làm ít, làm xong làm hỏng đều giống nhau trong hoàn cảnh, Hùng Lập Quân tự nhiên là không có tính tích cực. Lâm Chấn Hoa đã từng cùng Hùng Lập Quân từng trò chuyện rất nhiều lần, hắn phát hiện Hùng Lập Quân là một cái rất có đầu óc quân bản nhân, hơn nữa làm người phái, tuân thủ tín dụng. Đích thật là một cái có thể hợp tác đối tượng. Nhưng mà, Lâm Trấn Hoa cho tới bây giờ cũng không có từng nghĩ muốn kéo Hùng Lập Quân tới hồn vốn làm ăn, bởi vì Hùng Lập Quân là một cái sĩ nghiệp nhà nước công nhân viên trước, là có bát sát, ngay lúc đó người đem bắt sắc nhìn đến mức quá nhiều trọng, Lâm Trấn Hoa là có thể hội. Lâm Trấn Hoa chính mình nhất thời sẽ không ném đi cái này bát cơm, nhưng hắn không chắc Hùng Lập Quân phải chẳng cam lòng ném đi cái này bát cơm. Tiểu Lâm cớ lịn, ngươi có thể mang theo tên tiểu tử kia cùng một chỗ làm, vì cái gì không thể mang theo ta đây? Không phải ta khốn lạc, nếu như ta đi giúp ngươi bán đồng hồ điện tử, tuyệt đối so với ngươi tên tiểu tử kia bán được hảo. Ta quan sát qua hắn, hắn căn bản cũng không phải là làm ăn tài liệu, đã không cùng người tán gẫu giá cả, cũng sẽ không tùy cơ ứng biến, ta nhìn đều cảm thấy gấp gáp. Hung Lập Quân cố gắng nghĩ kiên định Lâm Trấn Hoa ý nghĩ. Lâm Trấn Hoa đạo: "Lão Hùng, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Làm ăn loại chuyện này, phong hiểm là rất lớn. Ta người bạn kia là chờ sắp xếp việc làm thanh niên, vốn là không có gì cả, cho nên ta có thể lôi kéo hắn làm một trận. Mà ngươi là có đơn vị, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, ngươi thật sự có đảm lượng ném đi đây hết thảy." Hung Lập Quân tự giễu cười nói: "Tiểu Lâm Cờ cũng thấy đấy, ta bây giờ là một người thân, cạn nửa trên 10 năm, cũng vẫn là cái dạng này. Nói thật, ta không nghĩ cả một đời cứ như vậy lẫn bảo, chỉ là vẫn không có tìm được cơ hội mà thôi. Nếu như ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, mặc kệ bao lớn phong hiểm, ta đều nguyện ý nhảy xuống." Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, "Lão hùng, lập tức ta ngược lại thật có một cái cần ngươi giúp một tay chỗ. Cái kia giúp ta làm việc tiểu hòa tử, gọi Lan Vũ Phong, hắn là cái mây nam chi thành, bây giờ hộ khẩu còn tại Vân Nam, cho nên tại Phong Hoa văn phòng huyện không giới cá thể kinh doanh giấy phép, ta đang suy nghĩ lấy dùng của ai danh nghĩa tới xử lý cái nậy giấy phép. Ngoài ra, chính như như lời ngươi nói, Hạn tại kinh doanh phương diện cũng đích xác có chút khiếm khuyết, nếu như Phong Hoa bên này nghiệp vụ muốn mở rộng, chỉ dựa vào một mình hắn nhất định là không được. Hai thứ này ta đều có thể làm được. Cá thể giấy phép bản này, chỉ cần ta đánh đơn từ trước, liền có thể xem như chờ sắp xếp việc làm kinh niên, đến lúc đó liền có thể xử lý cá thể giấy phép. Đến nỗi kinh doanh, ta nói chuyện vô căn cứ, nhưng chỉ cần ngươi cho ta một cái cơ hội, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem." Hùng Lập Quân Vũ bộ ngược nói. "Tốt à, lão Hùng, chúng ta hôm nay trước tiên nói tới một bước này, ngươi cùng ta đều lại suy nghĩ một chút. Ta có thể lái ra điều kiện là dạng này." Đệ nhất, ta sẽ cho một thứ tính mà cho ngươi 2000 khối tiền, xem như ngươi từ trước đến ngủ. Đệ nhị, ta hứa hẹn mỗi tháng trả cho ngươi không ít hơn 100 đồng tiền tiền lương. Đệ tam, nếu như nghiệp vụ khai triển phải thuận lợi, tương lai ta sẽ cho ngươi phân phối cổ phần, cao nhất có thể lấy đạt đến toàn bộ cổ phần 20. Cái này ba cái điều kiện, ngươi suy nghĩ một chút. Nghe được Lâm Trấn Hoa nói ra như thế cụ thể điều kiện tới, Hùng Lập Quân nhất thời cũng có một chút sợ hãi cảm giác. Hắn Trần chờ phút chốc, cười khổ nói, "Tiểu Lâm Cự Lĩnh, nói những điều kiện này, ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đi qua ta đã từng nghĩ tới Chỉ cần có người cho ta 1000 khối tiền, ta liền từ chước không làm, tùy tiện đi chuyển chút vật gì bán, cũng so tại trong nhà xưởng rãy cái này 42 khối tiền mạnh hơn. Thế nhưng là vừa rồi nghe ngươi vừa nói như vậy, trong lòng ta thật là có chút không có xá sốt. Lâm Trấn Hoa đạo: "Lão hùng, tâm tình của ngươi ta hoàn toàn lý giải. Dù sao đây là cuộc sống một bước dài, không phải như vậy tùy tiện có thể bước ra, ngươi vẫn là nghiêm túc suy nghĩ một chút a bất quá, ta dám cam đoan, nếu như ngươi bước ra bước này, ngươi nhất định sẽ không hối hận." Lâm Trấn Hoa tuy là nói như vậy, trong lòng cũng rất là cảm khái. Hắn dám nói Hùng Lập Quân tuyệt sẽ không hối hận, cũng chỉ là bởi vì chính mình nắm giữ đối với sau này 30 giữa năm quốc xã hội biến tiền mà biết. Đắc ở 1980 năm dạng này một thời kỳ, thật không có người biết từ bỏ một cái bắt sắt sẽ có bao nhiêu lớn phong hiểm. Trong vấn đề này, hắn không cách nào thay Hùng Lập Quân làm quyết định, vẫn là để Hùng Lập Quân chính mình đi suy xét giá để cho ta suy nghĩ một chút. ta. Hùng Lập Quân đứng lên, đem cái kia hộp vạn bảo lộ nhét vào trong túi, chậm rãi đi ra vận chuyển ban, Tiểu Lâm cợn lỉnh, nếu như trung sư phó tới, giúp ta xin phép nghỉ, liền nói ta chân đập đả thương, muốn trở về nghỉ ngơi. Ngươi đi làm cái gì? Lâm Chấn Hoa vẫn đạo Ta đi đê sông thượng tẩu đi, suy nghĩ thật kỹ. 57 thứ 057 chương nguyên bản sách thứ 057 chương nguyên bản sách hùng lập quân tâm sự nặng nghề đi ra, Lâm Trấn Hoa vừa định ổn định lại tâm thần phiên dịch tư liệu, chỉ nghe ngoài cửa tiếng bước chân vang dội, Mục Mô công Hồ Dương đi đến. Tiểu Lâm cợn lịn, người đã trở về. Hồ Dương vừa vào cửa cứ như vậy vẫn đạo, hắn biết Lâm Trấn Hoa vài ngày trước đi Quảng Châu. Lâm Trấn Hoa liền vội vàng đứng lên cho Hồ Dương nhường chỗ ngồi, "Hồ sư phó tới, mau ngồi à. Đang cùng Hồ Dương đánh mấy lần quan hệ sau đó, Lâm Chấn Hoa bây giờ đối với Hồ Dương có một loại gần như sùng bái tôn trọng cảm giác. Hắn không biết Hồ Dương rốt cuộc là lai lịch ra sao, chỉ biết là Hồ Dương có cường hãn vô cùng năng lực học tập cùng với vô cùng sắc thật kiến thức cơ bản. Lâm Trấn Hoa tự đòi, chính mình ngoại trừ người xuyên việt tiên tiên ưu thế bên ngoài, tại cái khác bất kỳ một cái nào phương diện đều không thể cùng Hồ Dương so sánh. Hồ Dương tại trên ghế ngồi xuống, lấy ra một chồng giấy nháp đối với Lâm Trấn Hoa đạo: "Tiểu Lâm Cơ Lệnh, ngươi bây giờ vội vàng không đội vàng, ta có mấy cái toán học vấn đề, muốn tỉnh giáo ngươi một chút." Lâm Chấn Hoa vội vàng nói: "Hồ sư phó, nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy, ta làm sao làm nổi tỉnh giáo hai chữ?" Đương nhiên xứng đáng. Hồ Dương đạo: Lần trước ngươi cho ta nói có hạn nguyên phân tích, ta trong mấy ngày qua mỗi ngày đều đang suy nghĩ, càng suy xét càng có hứng vị. Cái này không, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, có mấy cái chỗ từ đầu đến cuối cũng không hiểu, cho nên dựa sát khẩn cấp hướng ngươi thỉnh giáo. Trước mấy ngày ta liền đến đi tìm ngươi, bọn hắn nói ngươi đi Quảng Châu. Không sai, ta đi Quảng Châu giúp trong xưởng trở về một đài điều khiển kỹ thuật số của máy. Lâm Trấn Hoa nói. Điều khiển kỹ thuật số của máy ta hôm qua liền thấy. Hồ Dương đạo, thật sự cảm thấy rất dung độc a, quốc gia chúng ta công nghiệp rất lại phía sau người khác thật sự là nhiều lắm. Trầm rãi truy a. Lâm Chấn Hoa đạo, Hắn đem lại để kéo trở về chỗ cũ, "Vấn đạo, Hồ sư phó, ngươi mới vừa nói có cái gì toán học vấn đề?" "Đối với, chính là chỗ này mấy vấn đề." Hồ Dương đem giấy nháp đưa tới, dùng bút chỉ vào đối với Lâm Trấn Hoa nói đến, "Ngươi xem, ta cảm thấy nơi này có mấy cái phép tính ta muốn không biết rõ sáu." Lâm Trấn Hoa nhìn một chút, xin lỗi nói, "Hồ sư phó, xấu hổ, ngươi nói mấy cái này chỗ, cũng là ta học nghệ không tin, chính mình cũng không có hiểu rõ chỗ." "Lần này ta đi Quảng Châu thời điểm, nắm nước ngoài bằng hữu mua một ít sách trở về, trong đó cũng có liên quan tới có hạn nguyên phân tích, ngươi xem, chính là chỗ này bản." Hắn nói, Từ hộp tủ của mình bên trong cầm một bản tiếng Anh nguyên bản sách đi ra, đây là hắn nhờ phúc đặc biệt từ nước Mỹ mua về, lần này cũng theo Lan Vũ Phong Đông kia đồng hồ điện tử cùng một chỗ gửi vận chuyển đã trở về. Hồ sư phó, quyển sách này ta vừa mới cầm tới, còn không có nhìn kỹ, chờ ta sau khi xem, đoán chừng liền có thể trả lời ngươi những vấn đề này." Lâm Trấn Hoa nói. Có Hạn Nguyên phân tích lời giới thiệu, đây chẳng lẽ là có Hạn Nguyên phân tích sách giáo khoa?" Hồ Dương nhìn xem quyển kia tiếng Anh sách phong bì, trực tiếp dùng tiếng Trung đem tên sách nói ra. "Hồ sư phó, ngươi hiểu tiếng Anh?" Lâm Chấn Hoa sở. Hồ Dương mỉm cười, bình thường nhàn rỗi không chuyện gì Ta cũng học qua một điểm, ngươi cũng biết, con người của ta chính là khá là yêu thích học một chút đồ vật. Bất quá, việc này ta cũng không có cùng người khác nói qua, chính ngươi biết liền tốt. Lâm Trấn Hoa quay đầu lại lần nữa mở ra ngăn tủ, từ bên trong ôm ra một chồng sách tới, "Hồ sư phó, ta lần này nắm nước Mỹ bằng hữu mua rất nhiều sách, ta còn muốn lấy không có người có thể nhìn hiểu, ngươi tất nhiên hiểu tiếng Anh, có hứng thú hay không cầm mấy quyển đi xem?" Hồ Dương Nhãn tỉnh sáng lên, đoạt lấy cái kia một chồng sách liền nhìn lại, dưới sự hư vấn, hắn cũng không đoán tới che giấu cái gì, trong miệng niệm, niệm có từ mà đọc lấy tên sách, kim loại cắt gọt công nghệ học. nhanh chóng hình thành kỹ thuật, nhu tính chế tạo hệ thống nguyên lý 6. Tiểu Lâm cơ lịn, những sách này đều là bảo bối a. Ngươi là từ chỗ nào làm được? Lão hổ, ngươi sẽ không nói ngươi những sách này đều có thể nhìn thấu a. Lâm Trấn Hoa chỉ cảm thấy đầu góc trống mặt, cái này Hồ Dương, trên thân phải giấu bao nhiêu bí mật a, Hồ Dương ôm viết lên không chịu dừng tay, hắn lật ra trong đó một bản, nhanh chóng xem mục lục, tựa hồ nghĩ tại trong thời gian ngắn nhất đem trong sách nội dung tất cả đều ăn hết. Lâm Trấn Hoa nhìn xem Hồ Dương lật sách tốc độ cùng với ánh mắt hắn trung lưu lộ ra ngoài đói khát thân sắc, không khỏi có một loại cảm giác khiếp sợ. Hắn biết, Hồ Dương quyết không là đơn giản lật qua mà thôi. Hắn vừa lật, một bên đang học những thứ này tiếng Anh nội dung, đồng thời còn lập tức liền lĩnh ngộ ra hàng nghĩa trong đó. Phải biết, rất nhiều người nhìn dùng chính mình tiếng mẹ để viết sách cũng không tốc độ như vậy, Hồ Dương trình độ tiếng Anh cùng với máy móc chuyên nghiệp trình độ muốn đạt tới một loại cỡ nào mức độ nghịch tiên a lao hồ, ngươi đừng nội, nếu như ngươi có hứng thú, tất cả những sách này ngươi cũng có thể cầm lấy đi nhìn. Lâm Trấn Hoa khẳng khái nói, những sách này lên tri thức, Lâm Trấn Hoa hoặc nhiều hoặc ít cũng là học qua, chỉ là một chút chi tiết nhớ kỹ không còn tin tưởng mà thôi. Hắn mua được những sách này, mục đích chủ yếu là vì xem như trong tay sách tham khảo. để tại gặp phải kỹ thuật gì vấn đề thời điểm, tùy thời có thể đọc qua một chút. Ngoài ra, hắn có không ít vượt mức quy định chi thức, đi qua lúc nào cũng che dấu nói là tại bộ trong đội học, tương lai hắn liền có thể nói là từ trên sách thấy, những sách này đối với hắn mà nói, còn có màu sắc tự vệ tác dụng. Nhưng những sách này đối với Hồ Dương ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt, mặc kệ Hồ Dương là một cái dạng gì nguyên như nhân, những kiến thức này đối với hắn mà nói cũng là mới tinh. Tại giai đến 10 năm hậu kiếp trong nhân đại, Trung Hoa Trung Quốc cùng ngoại giới trên cơ bản cắt liên lạc, những thứ này những năm 70 cao hứng kỹ thuật mới, ở Trung Quốc căn bản cũng không có người từng xem qua. Hồ Dương làm một máy móc trong xưởng một mô công, không có bất kỳ cái gì cơ hội cùng nước ngoài tiến hành tiếp xúc, cho nên hắn mặc dù có thể tại máy móc trên tạp chí nhìn thấy có hạn nguyên phân tích dạng này khái niệm, đối với nội dung của nó nhưng là hoàn toàn không biết. Lâm Chấn Hoa cái này chồng sách, không khác tại Hồ Dương trước mắt mở ra một cái to lớn cửa sổ. Quá tốt rồi, Tiểu Lâm cờ lỉnh, những sách này, ta toàn bộ 6. Tính toán, ta mượn trước 3 quyển a, nếu không thì, còn có cái này, hết thảy bốn bản, được hay không? Hồ Dương ôm cái này chồng sách, cảm thấy cái nào một bạn đều rất bỏ không được. Bất quá, muốn nói đem tất cả sách đều mượn đi. Cái này cũng thực sự có chút quá không nói được. Lão hổ, ngươi có thể đem những sách này đều cầm lấy đi nhìn, nếu có hứng thú, ngươi lưu lại bên tay cũng có thể. Bất quá, ngươi rủ sao cũng phải để cho ta biết ngươi là người nào a. Lâm Trấn Hoa đạo, ngươi nói ngươi là cao trung văn bằng một mô công, để cho ta như thế nào tin tưởng? Hồ Dương trên mặt lướt qua một tia mây đen, hắn trần chờ một chút, lạnh nhạt nói, "Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, có một số việc, ngươi cũng không cần bảo căn vấn đề. Ngươi liền đem ta xem như một cái một mô công liền tốt." "Tốt a, ta, ta đã biết." Lâm Chấn Hoa đạo, hổ, ta lần này đi Quảng Châu." Còn chuyên môn mang cho ngươi trở về một kiện lễ vật, bất quá không tiện đưa đến sớm tới, buổi tối ta sẽ đưa đến trong nhà ngươi đi." Hồ Dương khoát tay liếc liếc, "Lễ vật ta cũng không muốn lắm rồi, ta chỉ hi vọng có thể cho ngươi mượn ở đây tất cả sách nhìn, đây chính là lễ vật tốt nhất." Lâm Trấn Hoa cười ha ha, lá hổ, ngươi nói lời này, cũng đừng hối hận a." "Có ý tứ gì?" Hồ Dương cảm thấy Lâm Chấn Hoa nụ cười rất có thâm ý, không khỏi lên lòng hiếu kỳ. Lâm Trấn Hoa bị Hồ Dương hảo quang chiếu lên chính mình một điểm tự tin cũng không có, bây giờ thật vất vả có một cái có thể câu lên Hồ Dương lòng hiếu kỳ cơ hội, hắn làm sao lại buông Đối mặt với Hồ Dương nghi vấn, Hắn chỉ là cười ha ha nói, "Lão hổ, buổi tối ngươi ở nhà chờ ta chính là 58 thứ 058 chương nước Mỹ quả táo thứ 058 chương nước Mỹ quả táo ăn xong cơm tối về sau." Lâm Trấn Hoa cỡi xe đạp đi một chuyến huyện thành, trở về thời điểm, trên xe nhiều hai cái giấy lớn cái dương. Nam Phương mùa xuân, âm u lạnh lẽo nhiều mưa, khi trời tối, trên đường cũng không có cái gì người, Lâm Trấn Hoa lựa chọn lúc này đi kéo đồ vật, cũng là vì tránh đi mọi người chú ý, vì thêm một bức che giấu hai mắt người, hắn tận lực tại trên cái dương lại bao hết một tầng báo chí, để cho người ta không nhìn thấy trên hộp giấy vốn có tiếng Anh tiêu chí. Dạng này dù cho ngẫu nhiên gặp phải một cái người nào hỏi một câu, hắn cũng có thể cười ha hả, hồ lò qua. Lâm Trấn Hoa cưới xe, chưa có về nhà, mà là đi thẳng tới Hồ Dương ra tộc miệng. Hắn đem xe đỡ tại cạnh cửa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng. "Ai nha?" Trong phòng truyền tới một giọng của nữ nhân. "Đồ sứ mẫu, ta là tiểu Lâm Cật Lin." Lâm Trấn Hoa đáp, hắn nghe ra trong phòng là Hồ Dương thê tử Trần Anh, nàng là vật chứa xưởng thống kế viên. Tại trong xưởng, mọi người đối với vợ chồng công nhân viên gia đình nữ chủ nhân có đôi khi là xưng hô phó, có đôi khi xưng hô sư mẫu. Cho nên cứ gọi Tần Anh vì tần sư phó hoặc đồ sư mẫu đều có thể. Nếu như là đơn công nhân viên trước gia đình, như vậy gia thuộc cũng chỉ có thể bị gọi là sư mẫu, rất nhiều công nhân thân nhân chân thực dòng họ căn bản là không người nào biết. Tần Anh tới mở cửa, nàng xem nhìn Lâm Chấn Hoa sau lưng, có chút kỳ quái vấn đạo, "Tiểu Lâm cợ lịn, tại sao là người một người?" "Chính là ta một người a." Lâm Chấn Hoa có chút hiếu kỳ, chính mình chẳng lẽ nói qua muốn dẫn ai cùng tới sao? "Lão hồ không có đi cùng với người. "Cái gì? Hồ sư phó còn chưa có trở lại." Lâm Chấn Hoa sửng sốt. Đúng lúc này, Hồ Dương thanh âm từ phía sau truyền đến, "Xin lỗi, xin lỗi." Ta xem sách nhìn mấy mẩn, đã quên về nhà. Đọc sách cái gì đâu? Tần Anh dùng mang theo ngữ khí hoán trách vấn đạo, cơ cũng chưa ăn, ngươi cũng không cảm thấy đói. Không đói bụng, không đói bụng, không có đói chút nào. Hồ Dương mặt mũi tràn đầy vui mừng, hắn vây tay lên một bản tiếng Anh nguyên bản sách, đối với Tần Anh nói, "Tiểu anh, ngươi xem, đây là Tiểu Lâm Khở Lịn cho ta mượn, cao tốc cắt gọt nguyên lý, thật sự là quá tốt." "Tiểu anh, ngươi nhớ kỹ xấu." "Lão hổ, có khách đâu." Tân anh bất động thanh sắc cắt đứt Hồ Dương nói ra, "Nàng chỉ, chỉ Lâm Chấn Hoa đạo, Tiểu Lâm Khở có chuyện tìm ngươi đây." Hồ Dương vội vàng quay đầu đối với Lâm Trấn Hoa cười nói: "Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ngượng ngùng, ta vừa mới nhớ tới ngươi đã nói buổi tối muốn tới nhà ta, này liền gắng sức đuổi theo mà chạy trở lại." Tần Anh biết đến, con người của ta liền thích đọc sách, xem xét lên sách tới, cái gì để quên. Lâm Chấn Hoa khẽ mỉm cười, hắn bây giờ có thể chắc chắn, Hồ Dương trên thân là khẳng định có một chút chuyện xưa, đến nỗi cố sự này rốt cuộc là cái gì, tương lai tất nhiên sẽ có đáp án. Từ Hồ Dương cùng Tần Anh đối thoại bên trong, hắn còn có thể đoán được, Tần Anh nhất định cũng là cố sự này bên trong nhân vật. Hắn nhịn không được đánh sáng lên tần anh một mắt, phát hiện vị này tướng mạo bình thường trung niên nữ công trong mắt có một loại cùng người khác khác nhau thần thái, đây là loại kia nhận qua giáo dục tốt trí thức nữ tính mới có cơ trí thần thái. "Tiểu Lâm Cự Lĩnh, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Hồ Dương vấn đạo, hắn liếc nhìn Lâm Chấn Hoa xe đạp bên trên buộc hai cái giấy lớn cái dương, "Đúng, ngươi nói phải cho ta tặng lễ, cái dương này chính là sao?" "Không sai." Lâm Chấn Hoa cười nói, "Lão hổ, giúp đỡ chút, chúng ta đem cái dương mang tới đi lại nói." Hồ Dương không biết Lâm Chấn Hoa ý tứ, nhưng hắn biết Lâm Chấn Hoa chắc chắn sẽ không là loại kia rất dung tục tạ lễ giả. Tuân chỉ, chính mình chỉ là một một mô công, Lâm Trấn Hoa cũng không cái gì cần hướng mình chuyện hối lộ. Hắn đi ra phía trước, giúp đỡ Lâm Trấn Hoa đem trói cái dương dây thường giải khai, tiếp đó cùng Lâm Trấn Hoa cùng một chỗ dơ lên cái dương vào phòng. Tần Anh ở một bên giúp bọn hắn chiếu ứng, để phòng không cẩn thận, cái dương bị đụng đầu môn thượng. Đồ vật gì, chết nặng chết chậm. Hồ Dương thả xuống cái dương, vấn đạo. Lâm Trấn Hoa nhường Tân Anh đóng cửa lại, sau đó nói, kỳ thực cũng không cái gì, chính là một dương nước mỹ quả táo thôi. Nước mỹ quả táo? Hồ Dương có chút thất vọng, hắn khoát khoát tay nói, Tiểu Lâm cớ lịn, ngươi giữ lại tự mình ăn đi. Học tiễn đưa một chút cho sở̉ng lãnh đạo cũng có thể, nhà ta cũng không cần." Lâm Trấn Hoa cười không nói, hắn xé mở trên cái dương bao lấy báo chí, lại hướng Trần Anh mượn tới cái kéo, cắt bỏ trên cái dương đóng gói mang, tiếp đó từ trong dương lấy ra một cái dài hai thước, hơn một thước rộng, cao hơn nửa thước nặng chiếu bằng phẳng hộp nylon. Hắn đem hộp đặt ở hồ dương nhà ăn cơm trên mặt bàn, lại quay người từ một cái khác trong dương lấy ra một cái tivi bộ dáng, mang màn ảnh vật, đem nó đặt ở bằng phẳng cái hộp phía trên. "Đây là quả táo." Trần Anh kinh ngạc vấn đạo. Hồ Dương bặm môi hơi hơi lay động, trong mắt ngậm lấy nước mắt, nhẹ nhàng nói, "Cái này đích xác là nước mị quả táo." Apple hình cá nhân máy tính. Lão hồ thạo nghề. Lâm Chấn Hoa hướng Hồ Dương nếp lên một cái ngón cái. Tại Hồ Dương dưới sự giúp đỡ, Lâm Chấn Hoa đem máy vi tính Apple dây điện nguồn trò cắm tốt. Máy vi tính Apple sử dụng là đẹp tiêu đầu cắm, cùng Trung Hoa Trung Quốc sử dụng nguồn điện ổ điện không phối hợp, bất quá cái này không làm khó được Lâm Chấn Hoa, hắn trực tiếp dùng hết hồ kìm đem đẹp tiêu đầu cắm lên tiếp đất băng vặn rơi mất, còn lại hai cái chân đầu cắm, lại vừa vặn có thể cắm vào Hồ Dương nhà trên tường ổ điện bên trong. Hồ Dương nhìn xem Lâm Chấn Hoa dùng hết hổ kìm đối phó này đại tại trước kia có thể sương giá trên trời thiết bị, không khỏi trong lòng run sợ. Lâm Chấn Hoa nhưng là chẳng hề để ý, ở đời sau máy tính thông dụng trong nhân đại, say mê công việc nhóm dạy vỏ máy tính thủ pháp so với cái này lợi hại hơn nhiều. Lâm Trấn Hoa biết dạng này một cái đạo lý, máy tính so bóng đá càng trải qua dạy vò. hết thảy đều thu thập thỏa đáng, tại Hồ Dương Hỏa tần anh khẩn trương chăm chú, Lâm Trấn Hoa nhấn mở điện nguồn điện, màu xanh đen màn hình phát sáng lên, một cái con trỏ ở trên màn ảnh có tiết tấu mà lướt lên. "Ta chưa bao giờ dùng qua, Tiểu Lâm cờ lịn, ngươi biết không?" Hồ Dương ở một bên nói. Lâm Chấn Hoa gật gật đầu, hắn ngồi ở bên cạnh bàn, sao động bàn phím Truy vấn trong máy vi tính thu nhập ba hàng mệnh lệnh, 10jin 252520 trên màn hình lập tức xuất hiện một bảng, 625. Hồ Dương gật gật đầu, ra hiệu tự nhìn đã hiểu, những cái từ này hắn là biết, đến nỗi dấu sao, hẳn chính là chỉ tăng theo cấp số nhân ý tứ, mang đến phức tạp. Lâm Chấn Hoa nói, tiếp lấy lại đi xuống gõ mệnh lệnh, netap b32 ab40 netb50 jin net, trên màn hình lập tức liệt ra một cái chỉnh thể con số ma trận, Hồ Dương và Anh đều đã nhìn ra, đây là một cái cựu cựu bảng tiểu chương. Quá thần kỳ. Trần Anh thấp giọng sợ hai lần nói, Hồ Dương gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, hay nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Ta chỉ là nhìn thấy trên báo chí nói người Mỹ đã đẩy ra cá nhân máy tính, lại không nghĩ rằng bọn hắn có thể đem lập trình ngôn ngữ cũng thiết kế đơn giản như vậy, cái này tương đương với mỗi người cũng có thể thiết kế trình tự. Tiểu Lâm Cờ Lệnh, ngươi đập đập cái này, chính là bạ xịt ngôn ngữ a. Không sai. Lâm Trấn Hoa đứng dậy, từ trong Dương lấy ra một bản sổ tay thật dày, đối với Hồ Dương nói, lão Hổ, liên quan tới bạ xịt ngôn ngữ ngữ pháp, nơi này có một bản sổ tay, ta tin tưởng, lấy sự thông minh của ngươi, xem xét liền hiểu. Ta vốn đang định cho ngươi phiên dịch ra cho ngươi thêm. Hiện tại xem ra, ta ngược lại thật ra bất chuyện. Ngươi là nói, này đại máy tính đặt ở chỗ ta. Hồ Dương dùng giọng không thể tin được vấn đạo. Không sai a. Lâm Chấn Hoa đạo, hắn đương nhiên biết cử động lần này sẽ cho Hồ Dương mang đến bao lớn tâm linh rung động, bất quá, hắn ở trên mặt nhất thiết phải giả ra mãn bất tại Hồ bộ dáng, lao hổ, kể từ ngươi lần trước dùng tính toán làm xong có hạn nguyên phân tích sau đó, ta vẫn suy nghĩ chuẩn bị cho ngươi một đài máy tính. Cái này máy tính, toàn bộ nhà máy cũng chỉ có ngươi mới xứng sử dụng." Tiểu Lâm cợn lỉnh, "Ngươi là từ chỗ nào lấy được? Căn cứ ta trên báo chí nhìn thấy" Nước Mỹ trên thị trường một đài máy vi tính Apple, cổ muốn 1.000 thật đẹp hơn đâu Hồ Dương nói cái này một đài muốn hơi hơi quý một điểm đại khái là 2.600 đô la Mỹ A nó là mang 48k bộ nhớ có thể duy trì phỏ chèn 77 Nếu như muốn làm tính toán bà xị căn bản không cách nào chơi thật sự là quá chậm 2.600 USD Hồ Dương đầu lưới phun ra láo trưởng, theo giá chợ đen tương đương với 2 vạn hơn Việt Nam đồng tiểu Lâm cơ người từ chỗ nào lấy được nhiều tiền như vậy Lâm Trấn Hoa đem pho sự tình đơn giản hướng Hồ Dương nói một lần sẽ thấy Hồ Dương là một cái người trong nghề Lâm Trấn Hoa không có quá mức che giấu, trực tiếp liền nói chính mình phát hiện nước Mỹ cổ máy lên thiếu hụt, hơn nữa cho bọn hắn đưa ra cải tiến đề nghị. Liên quan tới Z80 ngôn ngữ sự tình, Lâm Trấn Hoa không có lộ ra, chỉ nói là chính mình từ trong tại trên lo dịp tiến hành suy luận, đưa ra mấy loại khả năng, mà nước Mỹ phương diện kỹ sư đang kiểm tra sau đó, cuối cùng phát hiện hắn suy luận là chính xác, thế là liền đáp ứng cho hắn thù lao. Lâm Trấn Hoa đối với những người khác cũng không có tiết lộ qua toàn bộ sự tình trần tướng, đối với Hồ Dương, hắn xem như nói đến nhiều nhất một cái hắn tin tưởng Hồ Dương không phải loại kia sẽ tiết lộ người bí mật, trên thực tế, Hồ Dương trên người mình thì có rất nhiều bí mật. Món lễ vật này, thật sự là quá quý trọng, ta thật sự không thể nhận. Ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng a. Hồ Dương lấy tay vướt ve máy vi tính tổ, nghĩ một đằng nói một nẻo nói: "Lão hổ, chúng ta cũng có một đài, cái này một đài, ta liền là chuyên môn thay ngươi muốn." Lâm Trấn Hoa đạo: "Lão Hồ, ta không biết ngươi là người nào, nhưng ta biết một điểm, long không phải vật trong ao, một ngày nào đó, tài hoa của ngươi sẽ một lần nữa rực rỡ hào quang. Ngươi chẳng lẽ không muốn vì tương lai ngẩng nổi danh dự đoán làm một chút trên kiến thức dự chữa sao?" Hồ Dương lắc đầu, "Ta tính là gì long? Ta chỉ là trong sa mạc một cái cây thôi, mãi mãi cũng không thấy được nước." Nói đến nước thời điểm, Hồ Dương hơi hơi nghiêng qua khuôn mặt đi, không muốn nhường Lâm Chấn Hoa nhìn thấy ánh mắt hắn bên trong lệ quang. Lâm Trấn Hoa đạo, "Lão hổ, ta biết, Hồ Dương là trong sa mạc cực kỳ có cốt khí cây. Tại không mưa trong sa mạc, Hồ Dương có thể 1000 năm không chết, sau khi chết 1000 năm không ngã, độ phía sau 1000 năm bất hủ." "Lão hổ, ngươi phải tin tưởng, luôn có Vân Khai vụ tán ngày hôm đó." Hồ Dương nắm chặt Lâm Chấn Hoa tay, nói, "Tiểu Lâm cợn lịn, hoàn nạn gặp chân tình." Ngươi mặc dù đang niên linh, có lợi là của ta văn bố, nhưng có ngươi dạng này một người bạn, là ta Hồ Dương đời này chuyện may mắn lớn nhất ta gì cũng không nói, này đại máy tính, ta lưu lại, ngươi yên tâm, ta sẽ không có lỗi với nó. Tần Anh gặp trưởng phu gần đầu, liền vội vàng tiến lên ăn bài, Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, cái này máy tính chúng ta là nhận, thế nhưng là, nó hẳn là phóng địa phương nào phù hợp a? Ta nhớ được máy tính phòng cũng là muốn chống đùi phòng tĩnh điện, thế nhưng là ngươi xem nhà chúng ta hoàn cảnh này sao? Lâm Trấn Hoa trong lòng tuệ thẳm, vị này đồ sư mẫu quả nhiên không phải thường nhân a, há miệng ra liền có thể nói ra chống đùi phòng tĩnh điện dạng này chuyên nghiệp lời. Hơn nữa nàng nói là ta nhớ được, mà không phải ta nghe nói, cái này một từ kém, tiết lộ ra ngoài tin tức 6. Tân đại thương, ngươi không cần lo lắng, máy tính cá nhân cùng loại này, trung tâm hình máy tính không giống nhau lắm, người Mỹ tại lúc sinh sản liền đã cân nhắc qua gia đình hoàn cảnh vấn đề, kỳ thực cũng không cần đặc biệt gì chiêu cố. Bình thường hơi cầm mạnh vải cháo một chút, đừng để mái bù bên trên rơi xuống quá dày cho bụi liền có thể. Bởi vì chúng ta phương Nam tương đối ẩm ướt, nếu như cho bụi quá nhiều, lại mô ẩm, có khả năng sẽ xuất hiện chập tình huống. Bất quá, loại tình huống này cũng là rất hiếm thấy. Tốt tốt, không có vấn đề. Ta ngày mai sẽ đi kéo một tấm vải tới làm một cái cái lồng." Thần anh biết nghe lời phải nói. Hồ Dương Phiên giản ăn mặc máy tính cái dương, từ bên trong lấy ra một cái xanh xanh đỏ đỏ cái hộp nhỏ tới, kỳ quái vấn đạo, "Tiểu Lâm Cở Lĩnh, đây là cái gì?" Lâm Chấn Hoa đạo, "Đây là nước mịn sô cô la, là chân chính thứ có thể ăn, đưa cho tần sóng tần Đào 2 tỷ đệ đến nếm thử a." Ha Haha, Tiểu Lâm khờ Lĩnh thật là có tâm." "Vậy ta thay chị em bọn họ cảm tạ Lâm Túc Túc." Thần anh vui vẻ nói. "Hồ gia là vợ chồng công nhân viên gia đình, điều kiện kinh tế so đơn công nhân viên chức gia đình tốt một chút, hai đứa bé ăn cơm no là không có vấn đề." Những sô cô la dạng này xa xỉ độ vận, bọn nhỏ thật đúng là không có hưởng qua. Nhìn thấy cái này xinh đẹp hộ, Tần Anh liền có thể tưởng tượng được ra, hôm nay sô cô la sẽ cho người thân mang đến bao lớn, bao lâu một loại khoái hoạt. Lâm Túc Túc. Lâm Chấn Hoa bạ mồ hôi, ta có giải như vậy sao? Hồ Dương cặp vợ chồng sinh con tương đối chế, nhưng đại nữ Nhi Tần Sóng cũng có 11 tuổi, đem Lâm Trấn Hoa gọi là Thúc Túc, tựa hồ có chút khoa trương. Hồ Dương cười nói, "Tiểu Lâm cờ lỉnh, đây là ngươi chính mình đem gọi, loạn, gọi tỉ, Tần -Tần cũng không nên gọi ngươi lạm Nếu như ngươi cảm thấy mình không lão, Về sau liền muốn gọi Tần A Di, ta có giải như vậy sao?" Thần Anh chợt nhìn Hồ Dương một mắt, cũng ha ha mà nở đủ cười. 59 thứ 059 chương xuống biển thứ 059 chương xuống biển từ Hồ Dương nhà đi ra, Lâm Trấn Hoa hướng về trong nhà mình đi đến. Vừa tới cửa ra vào, chợt thấy bên cạnh chỗ hắc ám ngồi xổm một người, nếu như không phải trên tay hắn tàn thuốc lúc sáng lúc tối, Lâm Trấn Hoa căn bản là không nhìn thấy hắn. "Ai nha?" Lâm Trấn Hoa sợ hết hồn, vô ý thức vấn đạo. "Tiểu Lâm cờ lịn, là ta." Người kia đứng lên đáp. "Là Lão Hùng." Lâm Chấn Hoa nhận ra, người này chính là Hùng Lặc Quân. Ta từ trên buổi chưa rời đi vận chuyển bàn phòng nhỏ sau đó, vẫn không có lại xuất hiện, không biết tại sao bây giờ sẽ ngồi xổm ở nhà mình cửa ra vào. Tiểu Lâm Cự Lĩnh, ta một mực chờ đợi ngươi." Hung Lập Quân đạo: "Vậy sao ngươi không vào phòng đi chờ đợi? Muội muội của ngươi đang làm bài tập đâu, ta sợ quấy rầy nàng." Hung Lập Quân nói. Bất quá, Lâm Chấn Hoa cũng minh bạch ý tứ của hắn, Tiểu Phương dù sao cũng là một cái đại cô đường, tại Lâm Chấn Hoa không ở nhà thời điểm, hùng Lập Quân ở tại trong phòng cùng Tiểu Phương một chỗ, hoàn toàn chính xác cũng không quá phù hợp, cho nên hắn dứt khoát ngồi ngoài cửa hốt đi. Tính toán, đã như vậy, chúng ta cũng đừng vào nhà. Đi ra bên ngoài đi một chút đi." Lâm Trấn Hoa nói. Hắn cất kỹ xe đạp, vào nhà cầm bao thuốc, tiếp đó đi ra cùng Hùng Lập Quân cùng một chỗ hướng về ngoài xưởng đi. Bọn hắn cần nói chủ đề có chút mất cảm, tại trong xưởng nói lời nói, vạn nhất bị qua đường nhân viên tạp vụ nghe được, có chút phiền phức. Hắn Hoa kia giới nhà máy xây ở Phong Hoa huyện Đông, giao, trung quanh là một mảnh đồng ruộng, xa hơn chút nữa thì còn có mấy nhà địa phương xí nghiệp, theo thứ tự là nhà máy phân hóa học, phân lân nhà máy, thuốc trừ sâu nhà máy cùng luyện tiêu nhà máy, tất cả đều là ô nhiễm hình xí nghiệp. Cái này một mảnh, có thể tính làm Phong Hoa huyện trọng hóa khu công nghiệp. Hai người đi ra khu xưởng Theo bảo ruộng chậm rãi đi tới. Lâm Trấn Hoa đem trong tay khói đưa cho Hung Lập Quân, Hung Lập Quân nhận lấy, lấy tay sờ một cái, không khỏi cảm khái thở dài, lại là một bao vạn bảo lộ, tiểu Lâm Cơ Lĩnh, xem ra ngươi thật là phát tài. Như thế nào, ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hung Lập Quân đạo, ta đã nghĩ kỹ, từ trước, thật sự nghĩ rõ. Hung Lập Quân gật gật đầu, hắn rút ra một chi vạn bảo lộ khói, ngậm lên miệng, dùng cái bật lửa đốt lên, sau đó nói, nếu nói, chân chính để cho ta hạ quyết tâm, cũng là ngươi buổi sáng cho ta túi kia vạn bảo lộ đâu. Lời này chợt giảng. Lâm Chấn Hoa buồn bực nói. của phân tử tu đạo, ta hôm nay ra vận chuyển bàn về sau, đi ngay trương Giang Đê lớn, ngồi ở Đê lớn, cái trước người hút thuốc, nghĩ người nói sự tình. Vẫn muốn đến giữa trưa, cũng không nghĩ ra cái thành tựu tới. Một hồi cảm thấy đi ra kiếm tiền rất có lực hấp dẫn, một hồi lại không nỡ cái kêu bắt sắt. Nghĩ đi nghĩ lại, ta lại đi sở thuốc thời điểm, phát hiện khói đã hút xong. Ta lúc đó cảm thấy rất thương tâm, nhiều năm như vậy liền nghĩ một hộp vạn bảo lộ, kết quả, còn không, có phẩm gia vị, liền hút xong, lần tiếp theo còn không biết lúc nào có thể đánh lên đâu. Lâm Chấn Hoa đạo, lão hùng, nhìn lời này của ngươi nói, muốn quất khói, nói với ta một tiếng là được rồi. Thu Lập Quân Đạo: Ta biết ngươi tiểu Lâm khở lỉnh đủ cả môn, thế nhưng là, ta hùng lập quân đứng lên cũng là giải bảy tộc nhân, suốt ngày đưa tay cùng ngươi lấy thuốc hút, ngươi cho rằng ta không cảm thấy mất mặt sao? Cứ như vậy, ta muốn thông, dù là liền vì có thể mua được một hộp vạn bảo lộ, ta cũng muốn liều mạng liều mạng." Lâm Chấn Hoa cười nói: "Lão Hùng, nếu có hướng một ngày ngươi phát giàu, thiết lập một cái xí nghiệp lớn, như vậy xí nghiệp cửa ra vào liền muốn dùng thanh đồng đúc một cái to lớn bạn bảo lộ hộp thuốc lá, lấy đó kỷ niệm." Tiểu Lâm Cợ Lĩnh: cảm thấy có một ngày kia sao?" Thu Lập Quân vấn đạo: "Chỉ cần ngươi lực a, hẳn là sẽ có." Lâm Chấn Hoa nói: "Căn cứ vào trí nhớ của hắn, Trung Hoa Trung Quốc sớm nhất một nhóm xuống biển buôn bán người, chỉ cần hơi thông minh một điểm, chịu khó một điểm, trên cơ bản đều phát tài rồi. Bởi vì cái này thời điểm có căn đảm xuống biển đích sắc rất ít người, tuy tiện chuyển một điểm gì đó cái gì cũng có thể bán chạy, kiếm tiền so đoạt tiền còn nhanh. Đợi đến những năm 80 Trung hậu kỳ, người càng ngày càng nhiều bắt đầu xuống biển kinh thương sau đó, kiếm tiền cơ hội lại càng tới càng ít." "Hảo, ta liền không đếm xỉa đến. Hung lập quân đạo, tiểu Lâm cợn ta ngày mai sẽ đi tìm xưởng trưởng xin từ chức. Tiếp đó, ta đây hơn 100 cân liền giao cho ngươi, nên làm như thế nào?" Từ người nói tính toán, Lâm Trấn Hoa đạo, tốt lắm, ngày mai ngươi trước đi làm chuyện từ trước, quay đầu ta dẫn ngươi đi gặp một chút Lan Vũ Phong, về sau hai người các ngươi liền muốn cùng một chỗ hợp tác cộng sự. Đến nỗi chuyện cụ thể làm thế nào, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng đi, ta đối với kinh thương kỳ thực cũng không có cái gì kinh nghiệm, chúng ta đều cần tìm tòi." Cùng lắm thì ném vài cái té ngã chính là. Hung Lập Quân cực kỳ quang côn nói, "Ngày thứ hai, Hung Lập Quân quả nhiên đi tìm xưởng trưởng, hắn vừa nói ra muốn chuyện từ trước, trưởng Trần mặt, hắn áo đem hắn từ lầu 2 xuống." Gấu nhỏ, đầu óc ngươi cháy hỏng "Em đẹp quốc doanh công nhân viên chứ không làm, ngươi từ chức dự định đi làm cái gì?" "Trần Trường xưởng, ta cảm thấy ta làm công nhân chắc chắn không có gì tiền đồ, ta muốn thử xem con đường khác." "Con đường khác, tìm đường chết. Ngươi có thể nói ra ta để cho ngươi đi." "Ta muốn đi làm hộ cá thể." "Hộ cá thể?" Trần Vĩ quốc mặt mũi tràn đầy kinh bị, quốc gia cổ Vũ chờ sắp xếp việc làm thanh niên tự mưu đường ra, đấy là đúng. "Thế nhưng là ngươi không phải chờ sắp xếp việc làm thanh niên, tại sao muốn cùng những cái kia chờ sắp xếp việc làm thanh niên chen lẫn trong cùng một chỗ?" "Ngươi cũng không nhìn một chút, trên đường những cái kia làm một thể, có mấy cái là người đứng đắn?" không phải bình thường chơi bời lêu lồng, chính là hết hạn tù thả ra." Hung lập quân quan cường nói, "Trần Trường Sưởng, ta thật là nghĩ kỹ, người chỉ có cả một đời, ta muốn đi làm điểm tự mình nghĩ làm sự tình." Trần Vĩ quốc thở dài, "Đạo, gấu nhỏ, tuổi của ta cùng phụ thân ngươi lớn bằng, ta không có thể nhìn xem ngươi đi lên đường tà đạo. Người bây giờ làm chuyển vật công, hoàn toàn chính xác tiền đồ không tốt lắm, nhưng ngươi còn trẻ, còn có thể học kỹ thuật. Người xem nhân gia tiểu Lâm Cợ Lệnh, tuổi quá trẻ, bây giờ đã lấy công việc đại làm, làm khoa kỹ thuật phó khoa trưởng. Ngươi và hắn quan hệ cũng không tệ, tìm thời gian hắn rẽ ngươi chút kỹ thuật. Tranh thủ sớm ngày có thể chuyển thành kỹ thuật ngành nghề, đến lúc đó thu vào cũng liền cao, cũng có địa vị. Hung lập quân đạo, Trần Trường xưởng, cảm ơn ngươi của Vũ, bất quá, ta đã quyết định, ta cảm thấy con người của ta không phải học kỹ thuật tài liệu, còn không bằng đi trên xã hội xông vào một lần, có thể còn có thể xông ra một chút cuộc đời khác nhau tới. Nộp tại Hán Hoa nhà máy, coi như là một cái công nhân kỹ thuật, lại có thể thế nào? Quách Hải bằng, tiền lương cao hơn ta, kỹ thuật so với ta tốt, thế nhưng là, tháng trước kiểm tra sức khỏe, cha ra được bệnh viêm gan, nửa đời sau xem như phế đi. Vì cái gì cũng là bởi vì hắn muốn tiết kiệm tiền kết hôn, mỗi ngày uống một phần canh tới ăn với cơm. Ta không nghĩ tới cuộc sống như vậy. Trần trường sưởng, mời người thành toàn ta đây cái không nghe lời thanh niên mười vọng. Nghe được hùng lập quân lời nói này, Trần Vi Quốc không nói gì bó tay rồi. Hắn cũng biết người tuổi trẻ bây giờ sinh hoạt trạng thái, xem như sưởng trưởng, hắn không có năng lực đi thay đổi loại trạng thái này. Quốc gia đang đứng ở điều chỉnh thời kỳ, xí nghiệp quốc doanh gánh chịu phần lớn cái cách chi phí, phổ biến ở vào chính sách tính chất hao tổn trạng thái. Xí nghiệp nhà nước công nhân viên chức mặc dù tiền lương còn có thể theo tháng lấy, nhưng cái khác thu vào nơi phát ra nhưng là rất ít. Hôm nay xã hội tập tục nhưng lại dần dần xu hướng xa hoa, biết không dậy nổi cưới chuyện như vậy, tại trong đám người tuổi trẻ ở giữa là hết sức phổ biến. Đối mặt với tình trạng như vậy, hắn lại có lý do gì thuyết phục Hùng Lập Quân tiếp tục lưu lại đâu? Ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ? Đã suy nghĩ kỹ? Cha mẹ ngươi biết không? Ta sẽ cùng bọn hắn giải thích rõ. Vậy được rồi. Trần Vĩ Quốc cầm qua Hùng Lập Quân đơn từ trước, nhận nhận chân chân lại nhìn một lần, tiếp đó cầm lấy bút máy, ở phía trên ký vào tên của mình. Gấu nhỏ, ngươi cầm cái này, đi lão tử khoa xử lý thủ tục ca. Trần Vĩ Quốc đạo, còn có, làm cái thể hộ phong hiểm rất lớn. Nếu như gặp phải sự tình gì, cảm thấy trong xưởng có thể rút một tay, liền cứ việc cùng trong sưởng nói. Mặc dù ngươi không còn là trong xưởng người, nhưng hán hoa nhà máy vẫn là của ngươi nhà mẹ đẻ. Cảm tạ Trần Trưởng xưởng. Hung Lập Quân tiếp nhận đơn từ trước, lui về sau một bước, cung cung kính kính hướng Trần Vĩ Quốc không người chào. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy người xưởng trưởng này càng là dạng như khả kính. Đi qua, mình tại nhà máy ấm hộ phía dưới, cho tới bây giờ cũng không cảm thấy nhà máy trọng yếu bừng nào. Bây giờ, lập tức phải rời đi, hắn đột nhiên cảm thấy một chút cô độc. Một bước này bước ra đi, liền vĩnh viễn không cách nào quay đầu lại, muốn hay không bước ra đi đâu? Hùng Lập Quân chỉ là trần chờ một giây, liền dứt khoát mà bước ra đi. Vì không làm quách hại bằng dạng như canh tư lệ, vì không còn đưn mặt hướng người khác lấy tốt hút, Hùng Lập Quân cuối cùng bước ra một bước này. 603060 chương cá thể giấy phép 603060 chương cá thể giấy phép Tô Khoa Trưởng, một chút lòng thành, mời ngươi nhận lấy. Đây là đang bảo vệ Khoa Giới Tô Vinh Thịnh nhà bên trong, Lâm Trấn Hoa cùng Hùng Lập Quân hai người ngồi ở Tô Vinh Thịnh đối diện, trên bàn để hai bình bốn đặc biệt rượu, hai đầu hồng song thuốc lá, còn có một số nông thôn thổ sản, đây là bọn hắn hai người mang tới đưa cho Tô Vịnh Thịnh. Các ngươi đây là làm cái gì đi? Tô Vịnh Thịnh dùng bất khẩu khí nhanh lấy về. Tô Khoa Trưởng, đi qua ta có thể đi làm lính, cũng là che ngươi chiếu cố, một mực cũng không, cơ hội cảm ơn ngươi. Lần này vừa vặn mượn gấu nhỏ sự tình, cùng một chỗ cảm ơn ngươi. Lâm Trấn Hoa mặt mũi mãn đầy thành ý nói, "Ta với ngươi cha mẹ đi qua cũng là rất tốt đồng sự, chiếu cố ngươi một chút là phải, ngươi lấy đồ tới cũng quá khách khí. Nhiều đồ như vậy, rất đắt. Tô Vĩnh Thịnh kéo lấy giải khăn nói. Lâm Trấn Hoa mau nói, kỳ thực cũng không xài tiền gì. Đây đều là ta một người bạn đưa cho ta, ta cũng không hút thuốc, không uống rượu, cho nên liền chuyển giao cho Tô Khoa Trưởng. Tô Vĩnh Thịnh trước đây làm gia vẻ chỉ là biểu thị một loại tư thái, hắn tự nhiên biết Lâm Chấn Hoa cùng Hùng Lập Quân mang theo đồ vật tới tìm hắn, nhất định là có sở cầu. Đã có sở cầu, như vậy hắn nhận lấy những vật này cũng liền hợp tình hợp lý. Nghe được Lâm Trấn Hoa nói lên bằng hữu của mình, Tô Vinh Thịnh nhiều hứng thú hỏi thăm, người người bạn kia ta cũng nghe nói, tựa như là rất có tiền đúng không? Nghe nói ngươi là ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn hỏi như thế, liền đem tặng quả sự tình cho đi vòng, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, tự nhiên cũng sẽ không nhắc lại. Liên quan tới Lâm Chấn Hoa cùng hắn người giàu có bằng hữu có sự, tại hắn Hoa nhà máy bây giờ đã có một số cái bất động phiên bản. cùng Lâm Chấn Hoa đồng đi Quảng Châu những người kia, lúc trở lại từng ước định phải tuân thủ miệng như mình, nhưng sau khi trở về, mỗi người cũng nhịn không được đem đoạn này bắt quái nói cho cùng mình bằng hưu tốt nhất, hơn nữa dặn đi dặn lại, nói chuyện này không tiện chuyển ra ngoài. Những thứ này bằng hữu tốt nhất tiếp lấy lại đem cố sự nói cho mình cực kỳ phải tốt bằng hữu, thế là toàn bộ nhà máy liền không ai không biết. Cái hiệu quả này ngược lại là Lâm Chấn Hoa hi vọng đạt tới, dù sao người giàu có bằng hữu là một cái rất thần bí tồn tại, mình là người giàu có bằng hữu ân nhân tứ mạng, đối phương lấy ra mấy trăm ngàn tới tạ ơn chính mình, cũng là hợp tình hợp lý. Dạng này Lâm Chấn Hoa liền vì mình tại phú nơi phát ra tìm được một cái thích hợp ý kiến, người khác có lẽ sẽ ghen ghét, nhưng tìm không ra trong đó sơ hở. Nghe được Tô Vĩnh Thịnh tra hỏi, Lâm Trấn Hoa trên mặt lộ ra một cái cao thâm mặt chắc mỉm cười, hắn đáp: "Kỳ thực cũng nói không hơn là cái gì ân nhân cứu mạng, chỉ là ta người bạn kia tương đối trưởng nghĩa, một chút chuyện nhỏ cũng nhớ mãi không quên. Ta cũng rất ưa thích loại này trưởng nghĩa người, trên thế giới này tiền là dây không xong, nếu như ngay cả bằng hưu cũng không nhận, cái kia kiếm được tiền thì có ích lợi gì?" Tô Vĩnh Thịnh nghiệm nghiệm lại nhả nói. Đại gia lại giật một chút không có dinh dưỡng lời hong tiếng ve sau đó, Vĩnh Thịnh cuối cùng lời về chính đề. Tiểu lâm khở lỉnh, gấu nhỏ, hai người các ngươi tới tìm ta, có chuyện gì không? Lâm chấn hoa chỉ chỉ hùng lập quân, đạo, hôm nay chủ yếu là gấu nhỏ tìm tô khoa trưởng có chút việc, ta theo hắn đang chuyên trở ban thời điểm quan hệ rất tốt, cho nên liền bồi hắn tới. Tô vinh thịnh đối với hùng lập quân gật gật đầu, đạo, gấu nhỏ, ngươi từ trước chuyện này, thật sự là lòng can đảm quá lớn. Nhưng mà, người trẻ tuổi, dám nghĩ dám làm, cũng là chuyện tốt. Nói đi, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Hùng lập quân đạo, Tô khoa trưởng. Ngươi cũng biết, ta bây giờ từ chức thủ tục đã làm được, chờ sắp xếp việc làm chứng nhận cũng nhận, ta muốn mình mở một cái tiểu thương cửa hàng, này liền cần xử lý một cái cá thể giấy phép hành nghề. Thế nhưng là ta hôm nay đi cục công thương hỏi, nhân ra nói thủ tục rất phiền phức, làm được thật tốt thời gian mấy tháng. Ta nghe nói Tô khoa trưởng cùng trong huyện mỗi cái cục quan hệ đều rất tốt, cho nên ta muốn thỉnh Tô khoa trưởng cho giúp một chút. Là như thế này sao? Tô Vinh Thịnh gật gật đầu, tiếp đó liền không lại lên tiếng, cũng không nói có thể giúp đỡ, cũng không nói không thể giúp một tay. Hán Hoa nhà máy làm một nhà tỉnh tổ xí nghiệp, là huyện đoàn cấp đơn vị, Hán Hoa nhà máy một cái khoa trưởng. cũng trong huyện tất cả ủy xử lý cục lãnh đạo là cùng cấp bậc. Từ quyền lực cùng lợi ích phương diện tới nói, hán Hoa nhà máy khoa trưởng so trong huyện cục trưởng còn muốn hơn một chút, bởi vì xí nghiệp nắm giữ tài nguyên càng nhiều. Tại vật tư khẩn trương trong niên đại, xí nghiệp có thể thông qua cùng với những cái khác đơn vị hợp tác quan hệ, làm đến một chút hút hàng hàng hóa, mà trong huyện những người này là không có, có cơ hội như vậy. Tô Vinh Thịnh là hán Hoa nhà máy bảo vệ khoa giải, bình thường thường xuyên cùng trong huyện cục công an, cục công thương các loại bộ môn đi lại, bao nhiêu cũng lăn lộn cái quần mặt. Một số thời khắc, công an, cục công thương các loại bộ môn còn muốn nắm Tô Vinh Thịnh quan hệ hỗ trợ làm điểm hàng hóa. Cho nên Tô Vĩnh Thịnh tại trong huyện vẫn tương đối được han nén. Hùng Lập Quân nói chuyện này, đối với Tô Vịnh Thịnh tới nói, thuộc về tiện tay mà thôi. Dù sao xử lý cá thể giấy phép hành nghề cũng không phải cái gì chuyện pháp pháp, cũng công thương tạp Hùng Lập Quân cũng không nguyên nhân đặc biệt gì, chỉ là thói quen làm việc kéo dài mà thôi. Nếu như Tô Vĩnh Thịnh đi qua hỏi một chút, xử lý cái tiếp theo chứng nhận hành chính là rất nhanh. Tô Vịnh Thịnh đối với việc này không lên tiếng, là ở trở lấy nhìn Hùng Lập Quân phải chăng còn có cái khác lời nói muốn giảng. Quả nhiên, Hùng Lập Quân khẽ mỉm cười một cái, từ trong túi lấy ra một cái phòng phong thư tới, đặt lên bàn, tiếp đó đẩy lên Tô Vịnh Thịnh trước mặt, nói: Tô khoa trưởng, ta xử lý cái này giấy phép, kỳ thực cũng là giúp một cái lao bản làm việc. Lao bản của ta hy vọng ta sớm một chút đem chứng nhận làm được, như vậy thì có thể bắt đầu buôn bán. Hắn nói, xử lý loại chuyện này, có thể mỗi cái phương diện đều phải thu xếp, ta cũng không quá thạo nghề, cho nên, những thứ này thu xếp sự tình, có thể liền muốn phiền phức Tô khoa trưởng đi làm. Nơi này có 50 khối tiền, cũng không biết có đủ hay không, Tô khoa trưởng lấy trước đi, giúp ta mua chút đồ thích hợp, đưa cho mỗi cái khâu người trên. Nếu như không đủ tiền, còn xin Tô khoa trưởng lại theo ta nói. Tô Vinh Thịnh trên mặt nổi lên một mảnh tia sáng. Hắn dùng con mắt liếc mắt một chút cái phong thư đó, sau đó nói: "Chuyện này vẫn tương đối phiền thoái, ta cũng phải đi tìm một chút người." "Bất quá, gấu nhỏ ngươi yên tâm, bất kể nói thế nào, ngươi cũng đã từng là trong xưởng công nhân viên trước, ngươi sự tình chính là ta chuyện, ta nhất định sẽ tận lực cho ngươi đi làm. Đến nơi số tiền này đi, ta trước tiên nhận lấy tới, ngươi cũng biết, hiện tại xã hội này tập tục không tốt, làm chuyện gì đều phải dùng tiền. Ta sẽ tận lực cho ngươi tiết kiệm, đến lúc đó, dư thừa tiền ta sẽ trả lại cho ngươi." "Tốt, tốt, vậy thì phiền phức Tô khóa Lập Quân ha ha cười, cùng Lâm Chấn Hoa một đạo đứng dậy cáo từ. Tùng Dương nói, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, Hùng Lập Quân đưa ra 50 khối tiền, Tô Vinh Thịnh chỉ dùng 2 ngày thời gian liền giúp hắn lấy được cá thể giấy phép hành nghề, đồng thời còn nói cho Hùng Lập Quân, công thương bên kia hắn đã chào hỏi tốt rồi, dưới tình huống bình thường thì sẽ không có người khó xử Hùng Lập Quân. Nghĩ không ra ta lão Hùng bây giờ cũng là tiểu lão bản. Tại Lan Vũ Phong ngứn một chỗ bề ngoài mặt tiền của cửa hàng bên trong, Hùng Lập Quân nhìn xem đính tại trên tường giấy phép hành nghề, bui ngồi mại tôi nói, "Lão Hùng, đừng sai lầm, Lâm ca mới là đâu, người cùng ta mở rộng, cũng là đi làm." Lan Vũ ở một bên không khách khí nhắc nhở Trong quá khứ trong vòng vài ngày, hai người bọn hắn đã lẫn vào rất quen, Lan Vũ Phong đối với Hùng Lập Quân cả nông tác phong rất là không coi nhìn, bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, Hùng Lập Quân đầu góc vốn bản, so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Đã biết. Hùng Lập Quân bất mãn đáp, ta liền là chính mình say mê một chút, không được sao? Ta nói Phong tử, ngươi không thể cả ngày giống Lâm lão bản tùy tùng mở dạng, ngươi phải có điểm độc lập tinh thần, hiểu không? Ta dạy chính là Lâm Ca tiền, Lâm Ca để cho ta làm đi, ta thì làm đi. Lan Vũ Phong đạo, lão Hùng, ta nhớ được ngươi cũng như vậy nói qua. Hùng Lập Quân đạo, không sai không sai, ta là nói qua. Bất quá Ta dù sao cũng là cùng Lâm lão bản làm qua đồng sự, ngươi không thể để cho ta cả ngày đối với hắn túi đầu không lưng a. Hai người đang có kinh vô hiểm mà vấp lấy miệng, Lâm Chấn Hoa tiến vào. Hùng Lập Quân một cái bước xa nhảy lên tiến lên, túi đầu không lưng hỏi lời đạo, "Ha ha, Lâm lão bản tới, ngươi ăn cơm chưa, có muốn uống chút nước hay không?" 61 thứ 061 chương vui sướng cửa hàng thứ 061 chương hân hân thương cửa hàng Hùng Lập Quân chuyện từ trước, tại Hán Hoa nhà máy nhấc lên một cái nho nhỏ gần sóng, sau đó rất nhanh liền lặng xuống. Thời đại đã bất đồng rồi, mọi người đối mặt cơ hội càng ngày càng nhiều, đối với đủ loại đủ tiểu sự tình, cũng liền có càng nhiều khoang dung. Không có quá dài thời gian, rất nhiều người đã nhớ không nổi Hùng Lập Quân người này, tựa hồ hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng tại Hán Hoa nhà máy tồn tại qua đồng dạng. Đối với Lâm Trấn Hoa tới nói, Hùng Lập Quân gia nhập liên minh xem như một hồi giúp đỡ kịp thời. Hùng Lập Quân cùng Lan Vũ Phong có độ cao bổ sung tính chất, một cái lao cá, một cái ngay thẳng, hiếm, có nhất chính là hai người đối với Lâm Trấn Hoa đều có cực cao trung thành. Vì để cho Hùng Lập Quân yên tâm, Lâm Trấn Hoa duy nhất một lần mà lấy ra 2000 khối tiền, phân cho Hùng Lập Quân, xem như hắn ăn gia phí. Hùng Lập Quân thái độ khác thường mà không có lấy lấy số tiền kia đi thỏa mãn mình ham muốn ăn uống. mà là đem tiền toàn bộ giao cho ở nông thôn cha mẹ của, nói cho bọn hắn nói mình muốn đi sống sáo xã hội, nếu có cái gì sơ suất, số tiền ở kia liền xem như bọn họ tiền dưỡng lao dùng. Hùng Lập Quân là bởi vì một bao vạn bảo lộ thuốc lá mà xuống biển, nhưng hắn xuống biển sau đó, hút thuốc lá ngược lại so với quá khứ còn một kém. Kỳ thực, Lâm Trấn Hoa đưa cho hắn tiền lương là phi thường cao, tương đương với hắn tại nhà máy thời điểm còn hơn gấp 2 lần, nhưng Hùng Lập Quân lại tựa hồ như đã mất đi cao tiêu phí dục vọng, đem toàn bộ thể xác tinh thần đều nhào vào trong công tác. Lấy Hùng Lập Quân danh nghĩa xử lý ở dưới cái này giấy phép, đối ứng là một nhà gọi là vui sướng cửa hàng. Lấy Lâm Chấn Hoa giảng giải, cái tên này mang ý nghĩa cửa hàng sinh ý sẽ vui vẻ phồn bình ý tứ. Bất quá, Hùng Lập Quân lén lén nói cho Lan Vũ Phong đạo, vui sướng kỳ thực là một tiểu cô nương tên, tiểu cô nương này lại danh gọi là làm dương hân, là lao bản nương người ứng cử. Kinh doanh một cái cửa hàng sự tình cũng là vô cùng rườm rà, Hùng Lập Quân cùng Lan Vũ Phong cơ hội là một ngày một đêm bận rộn, ban ngày muốn bán hàng, buổi tối muốn kiểm kê, tính tiền, thu thập mặt tiền cửa hàng. Lâm Trấn Hoa nói nhiều lần, để bọn hắn lại mướn một người làm tới, bọn hắn chết sống không đồng ý, cảm thấy không cần thiết tốn tiền này. Hai người kia cũng là sợ nghèo. Một điểm tiền đều liều chết nắm ở trên tay. Đồng hồ điện tử bán chạy một hồi sau đó, mà bắt đầu chậm rãi lạnh đi, dù sao một cái huyện trong thành sức mua là phi thường có hạn, làm những cái kia muốn mua hơn nữa mua được mọi người đều mua xong nếu chi phía sau, lúc đầu nóng nảy chẳng diện sẽ không phục tồn tại. May mắn, lúc này mạch khắc tính tiêu thụ lại bắt đầu náo nhiệt đứng lên. Đây là 1985 năm tháng, nước Mỹ phim truyền hình đại Tây Dương sâu cạn nhân tại ban tổ chức truyền ra, cuối cùng mang theo một bộ kính dâm lớn siêu nhân mà hình tượng vang dội thần châu, trực tiếp kích phát một loại đồ sưng mạch khắc tính hàng hóa thị trường. Lâm Chấn Hoa biết trước, sớm chuẩn bị hai đại dương mạch khắc tính Kết quả một đầu nhập thị trường liền bị tranh mua không còn một lống. Phong Hoa huyện thanh niên cơ hồ mặt người một bộ mạch khắc tính, tất cả đều xuất từ Hân Hân thương cửa hàng. Cờ trước tiên một chiêu mang tới lợi nhuận là phi thường phấp phú, đợi đến những thứ khác hộ cá thể tỉnh táo lại, chạy đến Quảng Châu phê tới số lớn mạch khắc tính lúc, cỗ này dậy sóng đã qua, trên thị trường mạch khắc tính giá giảm mạnh, đã dễ không đến tiền liền gì. Hân Hân thương cửa hàng còn đẩy ra một dạng bán chạy hàng hóa, đó chính là máy kế toán, cái này ở trước kia cũng là vô cùng hiếm có đồ vật. Máy kế toán người sử dụng chủ yếu là tất cả nhà đơn vị, hắn mua sắm phương thức cùng phổ thông người tiêu dùng khác biệt. Lan Vũ Phong không dám đi thẳng đến tất cả đơn vị đẩy ra tiêu, mà Hùng Lập Quân thì cảm thấy không quan trọng, trên lưng hắn Lan Vũ Phong chính là cái kia đại túi vài bượm, lắp đặt một bao tính toán khí cùng đồng hồ điện tử, bắt đầu một nhà đơn vị một nhà đơn vị mà gõ cửa chào hàng. Hùng Lập Quân miệng lưỡi dẻo quẹo, có thể đem cái chết đồ vật đều nói xuống được, một khối nho nhỏ máy kế toán đến rồi trong tay hắn, liền có thể bị diễn dịch thành bốn cái hiện đại hóa tất yếu trang bị, tựa hồ đơn vị nào không phù hợp mấy cái máy kế toán, cũng sẽ bị thời đại vứt bỏ đồng dạng. Ngoài ra, hắn còn mang theo một chút giá cả rẻ tiện, nhưng tinh xảo khả ái tiểu phối hợp tại tính toán, khí bên trong là mua một tặng một dạng này bán hạ giá hoạt động. Những thứ này tiểu quả tặng giá trị tuy thấp, nhưng đối với tất cả đơn vị bộ môn người phụ trách nhưng là vô cùng có lực hấp dẫn. Bởi vì mua máy kế toán tiền là từ đơn vị lấy ra, mà chút tặng phẩm thì không cần nhập chứng, là có thể về cá nhân tất cả. Tại nhóm đầu tiên mua sắm hàng hóa tiêu thụ phải không sai biệt lắm sau đó, Lâm Trấn Hoa phái ra Hùng Lập Quân lại phó Quảng Châu thu mua mới hàng hóa. Đi ra ngoài phía trước, Lâm Trấn Hoa giao phó Hùng Lập Quân, đến Quảng Châu sau đó, có thể đi tìm một cái gọi là vừa y tập đoàn Quảng Châu cơ quan cơ quan, cái kia cơ quan sẽ cho hắn cung cấp trợ cần thiết. Nguyên Lai, like, tại Lâm Chấn Hoa hơn hơn thương cửa hàng vui vẻ phồn vinh mà phát triển thời điểm, Kỳ Trọng Nưu tại Trùng Khánh mở vừa ý cửa hàng phát triển được càng thêm cấp tốc Dựa vào Lâm Chấn Hoa bán chịu cho hắn 5000 nguyên hàng hóa, Kỳ Trọng Nưu kiếm được nặng chịu món tiền đầu tiên. Vị này thiên tài buôn bán tại khoản này mấy vạn nguyên tài chính khởi động sau đó, giống như khốn long vào biển, bắt đầu thỏa thích thi triển tài chân. Trùng Khánh thị trường so với Phong Hoa huyện phải lớn hơn nhiều, mà Kỳ Trọng Nưu kinh doanh năng hoa, trên, cho nên, làm Lâm Chấn hoa bọn người mới kiếm được mười mấy điểm, đã có trăm tài sản. Hắn tại Quảng Châu xây một cái cơ quan, chuyên môn phụ trách cùng buôn lậu bọn con buôn liên lạc, mua sắm đủ loại giá rẻ hàng hóa, sau đó lại phát hướng về chủng khách tiêu thụ. Kỳ Trọng như là một cái nhớ bạn cũng người, hắn biết rõ, bản thân có thể nhanh chóng như vậy mà lập nghiệp, nguyên nhân chủ yếu ở Trố Lâm Trấn Hoa hỗ trợ. Hắn tại kiếm được tiền sau đó, nhanh chóng trả lại Lâm Trấn Hoa xa cho hắn hàng hóa tiền hàng, đồng thời còn nói cho Lâm Trấn Hoa, mình tại Quảng Châu nắm giữ dạng này một cái cơ quan, Lâm Chấn Hoa nếu có chuyện gì muốn tại Quảng Châu xử lý, tùy thời có thể tìm cái cơ quan này hỗ trợ. Tại Kỳ Trọng Nưu dưới sự giúp đỡ, Hung Lập Quân thăm dò Quảng Châu các nơi hàng hóa bán buôn con đường, đồng thời còn leo lên công an, đường sắt khắp các mọi mặt quan hệ. Hung Lập Quân đang cùng người giao tiếp phương diện rõ ràng so Lan Vũ Phong còn mạnh hơn nhiều, hắn có thể đủ thả xuống được giá đỡ, đối với mỗi người đều cười theo, cho nên đi đến địa phương nào đều có thể được hơn nên. Thành Dương thành Dương buôn lậu thương phẩm từ Quảng Châu vận chuyển về Phong Hoa, đem hơn hơn thương điểm kệ hàng chống đầy ắp. Ngoại trừ truyền thống đồng hồ điện tử chờ hàng hóa bên ngoài, Hung Quân còn căn cứ vào Hoa cư dân nhu cầu, mua sắm như là quần áo loa, tất nylon, nylon quần áo trong, bật lửa gas, nhựa dỡ lạt phẩm hộp đủ loại thời thượng hàng. Những thương phẩm này, tại quốc doanh cửa hàng bách hóa bên trong là tuyệt đối không thấy được, và là mới vừa có chút tiền nhàn rồi đám người trô nóng là mua. Hân Hân Thương điếm danh khí rất nhanh liền làm lớn, tại Phong Hoa huyện lấy được một cái tiểu hương cảng thanh danh tốt đẹp, là ý nói hương cảng có hàng hóa, tại Hân Hân Thương cửa hàng liền có thể mua được. Hung Lập quân đối với cái này cái truyền luôn 10 phần đắc ý, hắn thậm chí chuyên môn từ Quảng Châu mua được một chút hương càng sao ca nhạc cùng minh tinh điện ảnh trên diện rộng hình ảnh, dán tại trong cửa hàng, dẫn tới những cái kia thời thượng các nam nữ không có việc gì đều phải đến cửa hàng tới đi dạo vài vòng. Lâm Chấn Hoa nhìn Hùng Lập Quân Hoa văn chồng chất, đem một cái cửa hàng kinh doanh phong sinh thủy khởi, không khỏi âm thầm thán phục, cảm thấy mình ngưỡng là xuyên qua nhân sĩ, làm thương nghiệp lại còn không bằng năm đó người. Xem ra, Hùng Lập Quân đi qua lừa biếng, chỉ là bởi vì không có tìm được thích hợp với chính mình phát triển sự nghiệp, cho hắn một cái bình đại, là hắn có thể đủ còn thế nhân một kinh hỉ. Thân thân thương điểm quyền sở hữu là thuộc về Lâm Chấn Hoa, nhưng hắn kiên trì muốn cho Lan Vũ Phong cùng Hùng Lập Quân một bộ phận cổ phần, tại trải qua nhiều lần hiệp thương sau đó, hai người đồng ý tất cả tiếp nhận 10 cổ phần, cho Lâm Chấn Hoa lưu lại 80. Thoát đầu Lâm Chấn Hoa còn có chút lo lắng Hùng Lập Quân sẽ ngại chiếm đoạt cổ phần quá ít, ai ngờ Hùng Lập Quân lại cảm thấy mình một nghèo hai trắng, vô can cứ được 10 cổ phần, rất là bản quán. Tại khai trương đầu một tháng, Hân Hân Hương cửa hàng kiếm được 5 vạn hơn đồng tiền lợi nhuận, tại Lâm Chấn Hoa quyết lực chủ trương phía dưới, Lan Vũ Phong cùng Hùng Lập Quân phân biệt sách đi 5000 nguyên chia hoa hồng, hai người lập tức liền từ nghèo rất mùng tơi đã biến thành nửa cái vạn ngân nhà. Hùng Lập Quân được chia ve hồng sau đó, đến trên chợ đen đi mua hai đôi vạn bảo lộ thuốc lá, tiếp đó trở lại Hán Hoa nhà máy đi, cho tất cả hắn đã từng cạ vào thuốc hút các công nhân tất cả phát bao. Cử động lần này tự nhiên lại đưa tới trong sưởng một hồi nho nhỏ nghị luận, bất quá Hùng Lập Quân đã không quan tâm những nghị luận này, hắn cảm thấy mình đã thoát thai hoang cốt, cùng đi qua cái kia chính mình triệt để quyết liệt. 62 thứ 062 chương tiêu giao thời gian thứ 062 trường tiêu giao thời gian Lâm Trấn Hoa bây giờ thời gian trải qua vô cùng tiêu giao, Tân hân Thương cửa hàng mỗi tháng có thể cho hắn cung cấp 3 4 vạn đồng tiền lợi nhuận, tất cả số tiền này đều do Hùng Lập Quân đứng ra, thay hắn tồn tại mấy cái bất đồng trong ngân hàng. Trước tiêu tiết kiệm tiền không có thực danh chế nói chuyện, ngân hàng chỉ nhận sổ tiết kiệm cùng con dấu. Lâm Chấn Hoa dùng mấy cái bất động tên giả, nhường Hùng Lập Quân đi thay hắn tiết kiệm tiền. Sau đó lại đem sổ tiết kiệm thu ở trên tay mình. Thuần hân thương cửa hàng kinh doanh thời gian mấy tháng, Lâm Trấn Hoa tiền tiết kiệm đã vượt qua 10 vạn, bất quá, cái số này chỉ có Hùng Lập Quân cùng Lan Vũ Phong biết, Lâm Trấn Hoa liền tiểu phương cũng không có nói cho. Lâm Trấn Hoa còn có một cái bí mật, là ngay cả Hùng Lập Quân cùng Lan Vũ Phong cũng không biết, đó chính là hắn còn có một bút tồn tại ngân hàng Thụy Sĩ bên trong USD, tổng nợ có 20 vạn nhiều. Bất quá, tại hoàn cảnh lúc ấy phía dưới, Lâm Trấn Hoa là không thể nào đem số tiền kia lấy ra sử dụng, trước mắt hắn đối với cái này khoản tiền như thế nào sử dụng cũng không đặc biệt gì cân nhắc, hắn nghĩ Thực sự không được liền giữ lại cho em gái tương lai ra nước ngoài học dùng A cứ việc có 6 chữ số tài sản Lâm Trấn Hoa mỗi ngày vẫn là ung dung thành thơi mà như cũ đi làm hắn đã bị chính thức bổ nhiệm làm khoa kỹ thuật phó khoa trường tiền lương cũng đã tăng tới mỗi tháng 43 khối tiền tương đương với sớm chuyển chính Lâm Trấn Hoa tại khoa kỹ thuật công tác cũng rất nhẹ nhàng hắn Hoa Kỳ giới nhà máy sản phẩm phần lớn là đã định hình khoa kỹ thuật không cần làm sản phẩm thiết kế chủ yếu công tác chỉ là thiết kế sản phẩm công nghệ ngẫu nhiên có một chút người sử dụng đưa ra đặc thù nhu cầu khoa kỹ thuật liền đối với vốn có sản phẩm tiến hành một chút điều khiển tivi làm việc như vậy Khoa kỹ thuật hiện hữu nhân viên cũng là làm được xe chạy con đường, căn bản vốn không cần Lâm Trấn Hoa làm gì. Lâm Trấn Hoa duy nhất sự tình chính là phụ trách điều khiển kỹ thuật số của máy thao tác huấn luyện. Hắn bỏ ra mấy cái tuần lễ thời gian, đem tiếng Anh bản thao tác sổ tay dịch trở thành tiếng Trung, còn căn cứ chính mình lý giải tăng thêm chú thích, dạng này trình độ văn hóa tương đối thấp công nhân cũng có thể nhìn hiểu. Tại Lâm Trấn Hoa tự thân dạy dỗ phía dưới, Vành Cương Hỏa Dương hơn thao tác năng lực tăng lên rất nhanh, trên cơ bản đã có thể độc lập lợi dụng điều khiển kỹ thuật số máy tiện gia công linh kiện. Vành Cương trình độ văn hóa không cao, nhưng đối với cơ giới ngộ tính cao. Điều khiển kỹ thuật số khái niệm đối với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ nhưng hắn cơ hồ không có đi qua cái gì chắc trở liền nắm giữ cơ bản nguyên lý đến nội dương Hân tiến bộ của nàng chỉ có thể dùng một câu vô cùng tục lời mà nói minh đó chính là sức mạnh của ái tình là vô cùng Lâm Chấn Hoa một lần lại một lần cao điệu biểu hiện khiến cho hắn tại trong xưởng hành tình ngày càng tăng trực tiếp hoặc gián tiếp cho hắn cầu hôn đã vượt qua hai chữ số Dương Hân đối với chuyện này thấy rõ mặc dù xuất phát từ nữ hài tử raủ nàng còn không liền trực tiếp hướng Lâm Chấn Hoa cho thấy có lòng nhưng ở hành động cụ thể bên trên nhưng là càng ngày càng chủ động Tiến vào lớp 10 học kỳ sau sau đó, Lâm Phương Hoa học tập càn bận rộn, buổi tối còn muốn lớp tự học buổi tối. Có đôi khi buổi chiều tan học, nàng liền dứt khoát không trở về nhà tới, ở trường học trong phòng ăn ăn cơm chiều. Gặp phải loại thời điểm này, Dương Hân liền sẽ chủ động chạy đến Lâm ra đến giúp Lâm Trấn Hoa nấu cơm, ngay từ đầu còn có chút tiếc nuối, chậm rãi cũng đã thành quen thuộc, tựa hồ chuyện đương nhiên liền nên làm như vậy. Tại Lâm Phương Hoa ở tại trường học không trở lại thời điểm, Lâm ra trên bàn cơm, cũng chỉ có Lâm Chấn Hoa và Dương Hân hai người. Quan hệ của hai người dù sao còn không có phát triển đến lồng tình mật ý giai đoạn, bàn ăn chủ đề Một nửa là liên quan tới điều khiển kỹ thuật số cố máy thao tác, một nửa khác nhưng là Lâm Trấn Hoa cho Dương Hân dạng bách khoa tri thức. Dương Hân chỉ có tốt nghiệp trung học trình độ văn hóa, tăng thêm niên đại đó tin tức bế tắc, cho nên tri thức mặt vô cùng hẹp. Mà Lâm Trấn Hoa là từ thời đại internet tới người, có thể nói là bầu trời sự tình biết một nửa, trên đất sự tình không gì không biết. Ngoại trừ cùng Dương Hân cảm tình phát triển bên ngoài, Lâm Trấn Hoa cùng Hồ Dương quan hệ trong đó cũng biến thành ngày càng tỉ mỉ đứng lên. Giữa song phương đã tiêu phá giấy cửa sổ, Lâm Chấn Hoa biết, Hồ Dương việc không phải một cái người bình thường. Đương nhiên, Hồ Dương chân thực thân phận là cái gì? Cùng với hắn vì sao lại lưu lạc đến Hán Hoa nhà máy, Lâm Trấn Hoa còn không rõ ràng lắm. Hồ Dương như nói như khát mà đọc lấy Lâm Trấn Hoa lấy được những cái kia tiếng Anh nguyên bản sách, hơn nữa hoàn toàn không soi mói chuyên nghiệp, mỗi một quyển sách hắn đều thấy 10 phần nghiêm túc, hơn nữa còn làm cặn kẽ bất ký. Hắn những cái kia bất ký, Lâm Trấn Hoa nhìn một bộ phận, phát hiện cũng là Hồ Dương đối với một vài vấn đề tự hỏi. Hồ Dương có chút ý nghĩ, cùng về sau giới học thuật, công trình giới thành quả nghiên cứu ổn ổn tương hợp. Lâm Chấn Hoa biết, Hồ Dương thiếu chỉ là đầy đủ thí nghiệm điều kiện, nếu như điều kiện cho phép, có thể hắn có thể đủ trước tiên tại ngoại quốc học giả giải quyết có nhiều vấn đề. Lâm Chấn Hoa lúc không có chuyện gì làm liền sẽ chạy đến một mồ ban đi cùng Hồ Dương nói chuyện phiếm, Hồ Dương kể từ nhận được đàm kia nguyên bản sách sau đó, cũng rất ít có thời gian cùng những người khác tán gẫu, nhưng đối với Lâm Chấn Hoa, hắn cho tới bây giờ cũng là hoàn nên. Một già một trẻ này mãi mãi cũng có chuyện nói không hết, Hồ Dương tư duy 10 phần mệ cảm, có thể nhằm vào kỹ thuật phát triển đưa ra cái nhìn của mình. Mà Lâm Trấn Hoa thì hoàn toàn là bằng vào người xuyên việt kim thủ chỉ, có thể đối với Hồ Dương ý nghĩ làm ra thích hợp bình luận. Hồ Dương từ Lâm Chấn Hoa nơi đó học được không thiếu mới tinh tri thức, mà Lâm Chấn Hoa cũng từ Hồ Dương nơi đó học được rất nhiều phương pháp giải quyết vấn đề. Lâm Chấn Hoa lên trước, nhờ hắn lúc đầu mấy cái bạn bè cũng đều cao hứng phi thường. Lâm Trấn Hoa tiền thân, cùng Bành Tiểu Triết, Trừ Hửng Dương, Triệu Dũng Quân bọn người, đã từng là cùng một chỗ trốn học, cùng một chỗ đánh nhau gây họa bạn bè thân thiết, hiện tại cái này trong thân thể linh hồn mặc dù đổi một người, nhưng giữa bằng hữu hữu tình cũng không có vì vậy mà phai nhạt. Thiên hạ này ban sau đó, mấy cái bằng hữu lại câu tiên đáp nối đi cùng một chỗ, thương lượng đi Lâm Trấn Hoa trong nhà lượm chút vật gì vấn đề ăn. Tiểu Triết bọn người là Lâm thị công, tiền lương thấp, hơn nữa còn có phụ mẫu trông coi tiền, cho nên xấu hổ vì trong ví tiền Lâm Chấn Hoa mặc dù tài bất ngoại lộ, Nhưng ở ăn uống về vấn đề vẫn là hết sức dư giả. Mọi thứ đều do Lâm Chấn Hoa bỏ tiền, đã là cái này bốn huynh đệ hình thành ăn ý tiểu Hoa, tiểu tử ngươi đi cái gì trở, như thế nào lập tức liền thành cán bộ, về sau chúng ta mấy cái bên trong có tiền độ nhất đúng là ngươi." Triệu Dung còn đối với hắn như vậy nói. Trừ Hồng Dương cũng nói, "Tiểu Hoa, chúng ta bây giờ vẫn là Lâm thì công đâu, ngươi là chính thức làm việc thì cũng tôi đi, lại còn có thể lấy công việc đại làm. Ngươi biết không, cha ta bây giờ mỗi ngày đều muốn cầm lấy sự tích của ngươi tới giáo dục ta, để cho ta thật tốt tiến bộ. Ngươi nói ngươi liền không thể biểu hiện kém một chút, ngươi dạng này" để chúng ta như thế nào hơn à. Khổ nhất là Bành Diệu Triết, hắn tại Lâm Trấn Hoa trước mặt cũng không biết nói cái gì cho phải, bởi vì hắn lao cha Bành trước tiên đạo chính là khoa kỹ thuật kỹ thuật viên. Lão ra tử này nguyên lai còn từng như hống hống mà giáo huấn Lâm Chấn Hoa một số lần, bây giờ thế mà rất bi thương mà trở thành Lâm Trấn Hoa thuộc hạ, hắn lúng túng có thể tưởng tượng được. Lão ra tử lúng túng, Bành Diệu Triết cái này làm con trai trên mặt tự nhiên cũng liền nhịn không được rồi. "Ai, ngươi nói ta bây giờ là gọi ngươi tiểu Hoa đâu, vẫn là gọi ngươi Lâm khoa trưởng đâu?" Bành Diệu than thở đạo. "Đương nhiên vẫn là gọi tiểu Hoa." Lâm Chấn Hoa cười nói. "Bành Diệu đạo" Cha ta nói, bây giờ liền hắn đều phải gọi ngươi Lâm Hoa trưởng, ta sao có thể gọi ngươi tiểu hoa? Ta đi tìm sưởng trưởng yêu cầu từ trước được hay không?" Lâm Trấn Hoa hướng mấy vị bạn xấu thị giáo. "Không được." Ba người trăm miệng một lời nói. "Vì cái gì?" Lâm Trấn Hoa thật có chút không hiểu rõ, các ngươi mới vừa rồi còn nói ta thăng quan quá nhanh, làm cho các ngươi khó chịu, sao bây giờ lại không để ta từ trước? Ngươi ngốc nha. "Trừ Hồng Dương đạo, ngươi chẳng những không thể từ trước, ngươi còn muốn nghĩ biện pháp thăng quan. Lúc nào ngươi làm sưởng trưởng, cho huynh đệ mấy cái giải quyết một chính thức làm việc chỉ tiêu, còn không phải chuyện một câu nói?" Náo loạn nửa ngày, các ngươi chờ ở tại đây ta đây." Lâm Chấn Hoa thở dài. Triệu Dũng Quân đạo: "Tốt tốt, Tiểu Hoa làm trưởng xưởng sự tình sau này hay nói, đại gia thương lượng trước một chút, hôm nay ăn gì?" Ban Điểu chết cười đều nói: "Ta nghe người nói, Tiểu Hoa am hiểu ở lại là một loại lâm thị gà ăn mày, đáng tiếc chúng ta vẫn luôn vô duyên nhìn thấy à. Người nghe ai nói? Lâm Trấn Hoa tò mò vấn đạo: "Ngươi cái này trọng sắc khinh bạn ra hỏa?" Ban Điểu chết đạo: "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi làm gà ăn mày, thế mà chỉ mời bạn gái, đem chúng ta mấy cái huynh đều đá đi sang một bên. Ngươi nói xem, có chuyện này hay không?" Cái này sao xấu? Lâm Trấn Hoa hừ hừ cười, kỳ thực các ngươi muốn ăn gà ăn mày cũng rất dễ dàng, cùng lắm thì ta bây giờ liền trở về cho các ngươi làm là được, nói cái gì trọng sắc khinh bạn là gì, cái này truyền đi, đối với huynh đệ ta danh tiếng, ảnh hưởng nhiều lắm a. Đám người đang nói cười, chợt nghe khu xưởng bên trong một hồi đại loạn, có nữ nhân tiếng la khóc, còn có nam nhân tiếng giống. Ngay sau đó, chỉ thấy rất nhiều người hướng về khu gia quyến một nơi nào đó chạy đi, còn có người nhưng là hướng về ô tô ban lao nhanh, chốc lát, một chiếc giải phóng bảy xe tải lớn ầm ầm mà lái xe ra khò, phóng tới khu gia quyến. Dương Vân, xảy ra chuyện gì? Lâm Chấn Hoa liếc nhìn đang đội vã mang mang chạy tới Dương Hân, liền gọi nàng lại. Dương Hân thở hồng hộc đáp, xảy ra chuyện lớn, Bành Cương Sư phó đại nhi tử Bành Tuấn, uống thuốc trừ sâu giờ giờ vấp tự sát. 63 thứ 063 chương tầm nhìn hạn hẹp thứ 063 chương tầm nhìn hạn hẹp liên tiếp mấy ngày, hán hoa kỳ giới nhà máy đều đắm chìm tại một mảnh bạo động tâm tình bất an bên trong. Một ngày kia, uống thuốc độc tự sát Bành Tuấn bị trong xưởng dùng xe tại kịp thời đưa đến huyện bệnh viện dân, đi qua ruột cùng rút, xem như nhặt về một cái mạng, nhưng mà, Bảnh Tuấn tự sát nguyên nhân, lại giống một khối trọng giống như đá, đắc ở toàn bộ nhà máy rất nhiều công nhân trong lòng. Ngụy Lai, Bành Tuấn tự sát nguyên nhân là mới vừa nói chuyện nửa tháng đối tượng lại thổi rớt, đây đã là hắn thổi rớt cái thứ năm đối tượng, mà đối tượng cùng hắn thổi đèn lý do chỉ có một, đó chính là hắn vẫn là một cái lâm thì công. Đã 27 tuổi Bành Tuấn, cùng trong xưởng rất nhiều lớn tuổi từ đệ mở hạng, từ tốt nghiệp trung học bắt đầu, vẫn tại trong xưởng làm lâm thì công, xa xa khó vời chờ đợi lấy mướn thợ vào xưởng cơ hội. Việt Nam xí nghiệp quốc doanh mướn trợ, trải qua một số cái bất đồng thời kỳ. Tại 50 niên đại, nhà máy mướn thợ là đối mặt toàn bộ xã hội, bao quát con cháu nhà nông, cũng có cơ hội tiến vào nhà máy, trở thành ăn lương thực hành hóa công nhân. Tại nông thôn công xã hóa phía trước, sức lao động đầy đủ gia đình nông dân tình trạng kinh tế thậm chí hảo tại công nhân, bởi vậy, vậy làm công nhân nguyện vọng cũng không thất cấp. Tiến vào 60 niên đại sau đó, thành hương chênh lệch bắt đầu dần dần kéo ra, quốc gia nghiêm ngặt không chế ăn lương thực hàng hóa cư dân thành phố nhân số. Lúc này, nhà máy muốn thợ phạm vi liền thu nhỏ đến rồi cư dân thành phố, nông thôn hải tử cơ hồ không có cơ hội trở thành công nhân. Bất quá, thời kỳ này thành phố mới tăng thêm vào nghề áp lực chưa đủ lớn, trong thành phố hải tử chỉ cần vừa thanh niên, cơ hội đều có thể từ quốc gia an bài công tác. Từ 60 cuối thập niên bắt đầu, Thành phố vào nghề tình thế trở nên khẩn trương lên, đại lượng lập quốc phía sau ra đời hài tử tiến nhập vào nghề lại quân, mà quốc gia thì bởi vì thường xuyên chính trị vận động dẫn đến kinh tế đình trệ, vào nghề cương vị tăng thêm 10 phần chạp. Vì giải quyết vấn đề này, quốc gia đẩy ra thanh niên có văn hóa lên núi xuống nông thôn chính sách, đem một bộ phận thành phố người trẻ tuổi đẩy hướng nông thôn, lấy giảm bất thành thị vào nghề áp lực. Ở nơi này một giai đoạn, xí nghiệp quốc doanh muốn thợ danh ngạch trở thành cực kỳ khan hiếm tài nguyên, các tỉnh thành phố, tất cả ngành nghề hệ thống đều đem muốn tự phạm vi nghiêm hạn chế tại chính mình khu vực quản lý bên trong, không dễ dàng chịu dẫn ra ngoài. Tỷ như nói, Hán Hoa Kỳ giới nhà máy mướn thợ chỉ tiêu, bình thường đều là từ nhẹ hóa sảnh hạ đạt, muốn trợ phạm vi giới hạn tại nhẹ hóa sảnh trong hệ thống từ đệ cùng với hóa chất trường dạy nghề tốt nghiệp học sinh. Dù vậy, đối mặt tại thập niên 50, 60 xuất sinh chiều mà nói, tất cả sĩ nghiệp có thể sáng tạo vào nghề cơ hội vẫn là hết sức có hạn. 1979 năm, quốc gia đẩy ra biết đến trở lại thành chính sách, đến ngàn vạn mà tính biết đến từ các nơi nông thôn tuân gia về thành thành phố, càng là để thành phố vào nghề mang đến thai nạn tính trọng áp. Hán Hoa giới nhà máy xây dựng vào 50 cuối thập niên, xây hạng lúc đại đa số công nhân niên linh đều ở đời 230 tuổi. Bây giờ vừa vận tiến vào con cái cần vào nghề giai đoạn. Căn cứ nhà máy làm thống kê, toàn bộ nhà máy cần vào nghề công nhân viên trước từ đệ nhiều đến trăm người. Bành Kiều Triết, Trừ hướng Dương, Triệu Dũng quẩn, Dương Hân bọn người đều thuộc về loại này, bất quá, tuổi bọn họ vẫn còn tương đối tiểu, không đến nói chuyện cưới gả thời điểm, cho nên đối với chuyển thành chính thức làm việc yêu cầu còn không như vậy khẩn cấp. Nhưng như bảng tuấn dạng này 27, 28 tuổi tử đệ, vấn đề liền vô cùng nghiêm trọng. Ở đời sau, 27 tuổi không có kết hôn căn bản không tính là sự tình gì, trong đại thành thị có thể tại 30 tuổi trước đó kết hôn cũng là một kiện rất hiếm sự tình. Nhưng ở trước kia, phái nam pháp định kết hôn niên linh mới 20 tuổi, người bình thường tại 22, 23 tuổi thời điểm liền đã kết hôn, kéo tới 27 tuổi tuyệt đối xem như đã khuya. Bành Tuấn điều kiện gia đình không tính rất kém cỏi, phụ mẫu là vợ chồng công nhân viên, hơn nữa vì đứa con trai này kết hôn, Bành Cương cặp vợ chồng bất an bất mặc, đã để dành một cái chọn bộ đồ gia dụng, phòng ở cũng có thể đưa ra một căn tới. Ảnh hưởng Bành Tuấn yêu đương chỉ có một chướng ngại, đó chính là hắn Lâm Thị công thân phận. Xem như Lâm Thị công, Bành Tuấn một tháng tiền lương chỉ có 20 nhiều khối tiền, sau khi kết hôn, trừ hắn mặt dạn mày dày lường phụ mẫu đòi tiền, bằng không Tiểu gia đình sinh hoạt sẽ là tương đối túng quẫn. Cái niên đại này nữ hài tử đều là vô cùng tư tế, không có người nào nguyện ý gả cho một cái phương diện kinh tế cũng không thể tự lập nam nhân. Cứ như vậy, Bành Tuấn trước, trước sau sau nói chuyện năm cái đối tượng, đều không ngoại lệ mà bị nhà gái nhanh chân trước tiến đạp. Bành Tuấn cảm thấy mình trên mặt thật sự là không nhịn được, tăng thêm đối với tương lai muốn thợ vào sưởng cũng đã mất đi hy vọng, thế là thừa dịp phụ mẫu đều đi lên ban thời điểm, một mình hắn ở lại nhà, đem một bình nhỏ diệt con muỗi dùng thuốc trừ sâu rở rở vào bảo. Vạn hạnh trong bất hạnh là, Bành Cương thế tử vừa vặn có việc, sớm đi sưởng về nhà. Đẩy cửa một cái, đã nghe đến rồi một cỗ nồng nặng mùi thuốc, lại một nhìn kỹ, phát hiện nhi tử ngã xuống giường, miệng sủi bọt mép, lúc này dọa đến hét rầm lên. Trung quanh hàng xóm cùng nhau chạy tới, biết do tình huống sau đó, có nhanh đi tìm y tế chỗ bác sĩ, có đi xưởng hô bệnh cương, còn có trực tiếp liền đi gọi tới trong xưởng xe. Đại gia ba chân bốn cẳng, đem Bành Tuấn Thu được xe tải, đưa đến bệnh viện, nhờ vậy mới không có ủ thành thảm kịch. Một cái nhà máy chính là một cái xã hội nhỏ, Bành Cương sự tình trong nhà, căn bản là không gạt được người khác. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, toàn bộ nhà máy công nhân đều đã biết Bành Tuấn tự sát nguyên do. Cái kia hơn 100 cái chờ sắp xếp việc làm công nhân viên trước tử lệ, nghe thế chuyện thời điểm, không một không cảm thấy có một loại thọ tử hồ bi tằm rác. Đến nỗi những kia tuổi tác cùng bành tuấn sắp xỉ bọn nhỏ, càng là tinh thần chán nản, tựa hồ lúc này đang nằm tại bệnh viện giường bệnh người đó chính là chính mình. Không phải liền là một cái chính thức làm việc sao? Đến nỗi vì cái này đi tuyệt lộ sao? Lâm Trấn Hoa đang cùng Dương Hân cùng đi ăn tối thời điểm, nhịn không được nhắc tới cái đề tài này. Chính ngươi là chính thức làm việc, ngươi đương nhiên không biết chúng ta những thứ này Lâm thị công là cái gì ý nghĩ. Dương Hân phản bác: "Các ngươi Lâm thị công" Lâm Chấn Hoa sững sở, lúc này mới nhớ tới Dương Hân cũng là Lâm thị công, cùng Bành Tuấn là một phe cánh, hắn vội vàng bưng lên bát người lại người, còn cần ánh mắt nghi ngờ nhìn xem Dương Hân. Ngươi ngươi gì đây? Dương Hân vấn đạo. Ta nghe nhìn, ngươi có hay không tại trong cơn phóng thuốc trừ sâu giờ giờ vở đỏ ngươi muốn chết à? Dương Hân mắng, ta coi như muốn uống thuốc trừ sâu giờ giờ vở đỏ, cũng sẽ không lôi kéo ngươi cùng uống à. Vậy ta an tâm. Lâm Trấn Hoa đạo, ngươi sẽ không quan tâm ta chết sống. Dương Hân cả giận nói, Lâm Chấn Hoa đạo, không đến mức à, làm cái Lâm thị công sẽ chết, vậy sau này nếu như nhà máy bà bế, tất cả mọi người nghỉ việc Trần Hoa nhà máy há không muốn đổi thành nghĩa địa công cộng. Người nói loạn cái gì? Quốc doanh nhà máy làm sao lại đóng cửa? Dương Hân đạo: Ai, không người nào lo xa, tất có gần lo a." Lâm Chấn Hoa đạo, hắn thu hồi nhạo báng sắc mặt, nghiêm túc đối với Dương Hân nói: "Dương Hân, ta nói với ngươi, mặc kệ chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không thể cùng Bành Tuấn đi học. Ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới không có không bước qua được hàm. Tiểu Hoa ca, ngươi nói đơn giản dễ dàng. Nếu như ta là một cái lâm thì công, ngươi nói sẽ có người muốn ta sao?" Dương Hân hỏi dò, cái này ký túc cũng là nàng lớn nhất một cái tâm bệnh. Ủa sao không có ai vẫn muốn? Thực sự không ai muốn, ta muốn." Lâm Trấn Hoa thuốc ra. Vì, ngươi muốn, ai cho ngươi a?" Dương Hân đỏ mặt mắng, trong lòng nhưng lại ấp áp. "Ta thế nhưng là nói nghiêm túc. Lâm Trấn Hoa đạo, Dương Hân, kỳ thực ngươi căn bản không tất yếu quan tâm cái gì chính thức làm việc, Lâm thị công. Ta nói với ngươi, theo cải cách thêm một bước tiến lên, thu nhận công nhân quy định nhất định là phải cải biến. Đến lúc đó, cái gì biên chế các loại đều là phù vân, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, tiền lương hơn bạn cũng không phải ngộng. Nếu như không có bản sự, coi như ngươi là chính thức làm việc, nói để cho ngươi nghỉ việc ngươi liền xuống cương. Tiền lương hơn vạn Dương Hân cười nói, "Tiểu Hoa ca, người khoác lác cũng dựa vào điểm phụ có hay không hảo?" Lâm Chấn Hoa đạo, "Như thế nào không có khả năng? Người biết Hùng Lập Quân bây giờ một tháng dãy bao nhiêu tiền không?" "Ân, ta biết hắn kiếm không thiếu tiền, một tháng có hay không 200 khối a?" Dương Hân vấn đạo, "Nàng biết Hùng Lập Quân mua bán bên trong có Lâm Chấn Hoa cổ phần, chỉ là không biết Lâm Chấn Hoa kỳ thực mới thật sự là lão bản." Lâm Chấn Hoa khinh thường nói, "200 khối? Người mắng ai đây? Ta cho người biết, lão Hùng tháng trước ít nhất kiếm 2000." 2000. con mắt trợn tròn, "Hắn sao có thể dãy nhiều tiền như vậy? Biết cái gì gọi là kinh tế thị trường sao?" Lâm Chấn Hoa đạo, hắn giống như là tựa như nhớ tới cái gì, đứng dậy từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thơ, đưa cho Dương Hân, "Đạo, đúng, đây là đưa cho ngươi chia hoa hồng, không nhiều, 200 khối." "Ta muốn phân cái gì hồng?" Dương Hân giơ hai tay lên, xa xa trốn tránh cái phong thư đó. "Lão Hùng cửa hàng gọi Hân Hân thương cửa hàng, dùng là của người tên, số tiền kia là họ tên sử dụng phí." Lâm Trấn Hoa nói dối, hắn kiếm được tiền sau đó, vẫn suy nghĩ muốn cầm một chút tiền cho Dương Hân. Mặc dù hắn còn không có chính thức quyết định muốn đem Dương hân xem như bạn gái của mình, nhưng tình cảm của hai người là phi thường thâm hậu. Dù cho không cân nhắc tình yêu nam nữ, tính toán tại tình huống nguy mặt trên, hắn cũng không nguyện ý tự kiếm lấy đồng tiền lớn, mà nhường Dương Hân một nhà trải qua căng thẳng. Người gạt ta, tiền này ta không có thể muốn." Dương Hân kiên trì nói. Người cứ cầm đi." Lâm Trấn Hoa đi lên trước, một cái níu lấy Dương Hân quần áo. Dương Hân không thể giãy giụa nữa, giãy giụa nữa liền sẽ lộ ra vô cùng mập mờ. Mặt của nàng đỏ đến nóng lên, hai cánh tay vẫn như cũ giờ, tiếp đó liền trơ mắt nhìn Lâm Chấn Hoa đem cái phong thư đó nhét vào nàng trong túi áo. Vào thời khắc ấy, hai người cơ thể nằm cạnh rất gần, Lâm Chấn Hoa thậm chí có thể cảm giác được Dương Hân trên mặt phóng xạ đi ra ngoài nhiệt khí. Anh có thể hay không mượn cơ hội hôn ta một cái a? Dương Hân trong lòng run sợ mà nghĩ lấy, muốn hay không mượn cơ hội hôn nàng một cái? Lâm Trấn Hoa cũng tại cùng trời người chiến đấu. Thân hay không thân, đây là một cái vấn đề 6. 64 thứ 064 chương thay thế thứ 064 chương thay thế Lâm Trấn Hoa rốt cục vẫn là không có dũng khí đem cùng Dương Hân quan hệ xuống chút nữa phát triển một bước, vào niên đại đó, hôn một cái nữ hài tử là một kiện chuyện lớn vô cùng, cái này trên căn bản liền mang ý nghĩa ngươi nhất thiết phải đem nàng lấy về nhà. Lâm Chấn Hoa không có làm tốt cái này tâm lý chuẩn bị, Cho nên chỉ là ở trong lòng bắt trước một lần thân cận Dương Hân động tác, trong hiện thực chẳng hề làm gì thành. Dương Hân chóng mặt mà về đến nhà, đem trong túi 200 khối tiền móc ra, giao cho phụ mẫu, ngược lại là đem Dương Xuân Sơn cặp vợ chồng sợ hết hồn. "Tiểu Hân, đây là đâu tới nhiều tiền như vậy?" "Ấn 6 là tiểu hoa cà cho ta." "Hắn vì cái gì cho người tiền?" Dương Xuân Sơn kỳ quái vấn đạo. "Hắn là không phải khi dễ người Ngụy Tố Bình sức tưởng tượng cực kỳ phong phú, lập tức nghĩ tới một chút không thích hợp trẻ em chẳng cảnh. "200 khối tiền a, nếu như không phải phạm vào nghiêm trọng đến không thể thu thập sai lầm, Lâm Chấn Hoa tại sao đột nhiên lấy ra 200 đồng tiền cho Dương Hân đâu? Không có. Dương Hân đương nhiên biết mẫu Thân nói là ý gì, nàng mặt mũi tràn đầy hưởng đỏ phủ nhận lấy, các ngươi nghĩ lung tung cái gì nha. Thế nhưng là, hắn tại sao phải cho người tiền đâu? Dương Xuân Sơn truy vấn. Dương Hân cũng không biết giải thích như thế nào mới tốt, chỉ có thể từ đầu nói đến, "Cha, mẹ, các ngươi biết không, Tiểu Hoa ca bây giờ kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền đâu." Hắn như thế nào tiền kiếm? Kim Công xa gian cái kia hùng là quân, chính là nguyên lai like cùng Tiểu Hoa ca cùng ở tại vận chuyển ban, không phải từ chức ra ngoài buôn bán sao? Kỳ thực Tiểu Hoa Ca là cùng hắn hợp hỏa. Tiểu Hoa Ca đi qua làm lính thời điểm, thấy việc nghĩa hăng hái làm, đã cứu một người, bây giờ người này phát tài rồi, trở thành một cái người giàu có. Hung lập quân làm ăn, chính là được sự giúp đỡ của người này, cho nên việc buồn bán của hắn bên trong, cũng có tiểu Hoa Ca một phần. Dương Hân bừa bãi giải thích lấy, đây đều là nàng nghe Lâm Chấn Hoa nói. Ta nghe nói, gấu nhỏ làm ăn, thật vẫn kiếm không thiếu tiền đâu. Ngắn ngủi mấy tháng, ít nhất kiếm hơn ngàn khối. Ngụy Tố bình đối với Dương Xuân Sơn nói. Dương Hân che miệng nở cười, nhỏ giọng nói, "Cha, mẹ, ta cùng các nói, các ngươi cũng đừng chuyển đi." Nghe Tiểu Hoa ca nói, gấu nhỏ một tháng liền ít nhất có thể kiếm 2000 khối. Nhiều như vậy à? Dương Xuân Sơn vợ chồng đều kinh trụ, cùng Dương Hân vừa nghe thấy tin tức này thời điểm phản ứng giống nhau như lúc. Cũng không phải sao, hắn buột bán, lợi nhuận cũng lớn. Dương Hân nói, cái kia 6. Tiểu Hoa chẳng phải là cũng kiếm rất nhiều tiền. Tiểu Hân, hắn có hay không nói cho ngươi hắn kiếm bao nhiêu? Ngụy Tố bình hỏi thăm. Không có. Dương Hân lắc đầu, bất quá, hắn nói số tiền này là lấy tới cảm tạ nhà của chúng ta, nói qua đi hai người các ngươi một mực chiếu cố hắn cùng Tiểu Phương, hiện tại hắn kiếm được tiền, hiếu kính các ngươi. Hắn còn nói, cha mẹ hiện tại cũng là trung nhân nhân, phải tăng cường dinh dưỡng, nếu không thì về sau giá cơ thể liền sẽ kém. Còn có, tiểu đào bây giờ đang trong giai đoạn trưởng thành, cũng muốn ăn được một điểm. Ngược lại hắn ý tứ nói đúng là, số tiền này để chúng ta lấy ra ăn cơm. Dương Xuân Sơn cùng Nguyễn Tố Bình đúng một cái ánh mắt, Dương Xuân Sơn hỏi rò, tiểu hân, ý của ngươi là nói, hắn không chỉ riêng này một lần sẽ lấy tiền cho ngươi, về sau có thể còn có thể cầm. Dương hân gật đầu một cái, đối với tình lang khẳng khái quả tặng nàng vừa cảm thấy thùng, lại cảm thấy lại có thể làm cho phụ mẫu cùng đệ đệ bởi vì Lâm Chấn Hoa nguyên nhân mà trải qua tốt một chút, cái này khiến nàng cảm thấy rất là tự hào. Ngụy Tố bình từ những số tiền kia bên trong rút ra hai tấm tới, đưa cho Dương Hân Đạo, cái này 20 khối tiền, đưa cho người tiêu vặt. Còn giữ lại, ta liền thu tới, ngươi thay chúng ta cảm tạ một chút tiểu hoa." "Nô." Dương Hân cúi đầu đáp ứng. Tại Dương Hân về phòng của mình đi sau đó, Dương Xuân Sơn cặp vợ chồng hai mặt nhìn nhau, trên mặt cũng là một loại biểu tình vui vẻ. Lao Dương, này có được coi là tiểu hoa cho xứng lễ Ta xem là tiểu hoa sớm hiếu kính cha vợ, đứa nhỏ này vẫn là rất có lương tâm." Ngươi nói, tiểu hoa kiếm bao nhiêu tiền a? Ta nào biết được. Ngươi nói, tiểu Hân có biết hay không? Nàng coi như biết, cũng sẽ không nói cho chúng ta biết. Nữ sinh hướng ngoại a, bây giờ liền biết giúp đỡ đầu kia. Nhìn ngươi nói, tiểu Hân không phải đem tiền đều đưa cho chúng ta sao? Số tiền này, không chừng là tiểu hoa đưa cho nàng tiêu vặt, nàng tất cả đều giao cho trong nhà. Người con rể này, quả thật không tệ sáu. Lâm Trấn Hoa đối với cho Dương Hân tiền chuyện này, cũng không hề nghĩ đến nhiều như vậy. Hắn vẫn luôn là một cái rất vui với giúp người nhân, chính hắn đối với đời sống vật chất nhu cầu vô cùng có hạn. tại tình huống có thể phía dưới, lúc nào cũng nguyện ý để cho mình thân nhân và bạn trải qua tốt một chút. Hắn cảm thấy mình phát tài rồi, lấy chút tiền cho Dương hơn một nhà là rất tự nhiên sự tình. Nếu như không phải sợ lộ ra quá đường đột, hắn thậm chí còn từng nghĩ muốn lấy chút tiền đưa cho Hồ Dương, cải thiện một chút nhà hắn sinh hoạt. Bất quá, ý nghĩ này cũng chỉ là tại lâm chấn hoa trong đầu của vòng vo một chút, dạng này vô căn cứ cho người ta đưa tiền, sợ rằng đều không tiếp thu đổi. Bởi vì bài tuấn chuyện tự sát, bài cương mời vài ngày giả, đợi đến hắn lại trở lại kim công xa gian lúc làm việc, khuôn mặt đã gầy đi thấy. cả người trạng thái tinh thần cũng hoàn toàn khác biệt, tựa hồ lập tức già đi 10 tuổi đồng dạng. Bành sư phó, ngươi xem hôm nay ta còn dạng sao? Lâm Trấn Hoa nhìn ra Bành Cương tâm tình không tốt, liền chủ động mà hỏi thăm. "Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ta trong mấy ngày qua thao tác của máy có một chút vấn đề không có làm rõ ràng, ngươi hôm nay có thể hay không cho ta tập trung giải đáp một chút?" Bành Cương nói, tựa hồ nhi tử sự tình căn bản lại không tồn tại đâu dạng. Lâm Trấn Hoa cảm thấy có chút hoài ý muốn, bất quá vẫn là gật đầu một cái, "Đạo, không có vấn đề, Bành sư phó, ngươi hỏi đi, ta hôm nay ngược lại cũng không có việc gì, chúng ta cùng một chỗ thảo luận một chút." Bành Cương đi đến mở cờ 800 trước mặt, khởi động máy móc, bắt đầu một vấn đề tiếp một vấn đề hướng Lâm Chấn Hoa trình giáo, những vấn đề này cũng là trước mấy ngày hắn tại thao tác thời điểm gặp được. Lâm Trấn Hoa chuẩn bị đủ tinh thần, nghiêm túc cho Bành Cương từng cái giải đáp. Dương Hân thì đứng ở một bên, nghe hai người trả lời, từ trong hấp thu những cái kia chính mình cần tri thức. Nhanh đến lúc tan việc, Bành Cương vấn đề đều hỏi xong, hắn cảm kích đối với Lâm Trấn Hoa gật đầu một cái, nói: "Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, thật sự rất cảm ta ngươi, nhưng vấn đề này, nếu như ta không hỏi rõ ràng, về sau trong lòng cuối cùng tồn lấy một cái vướng mắc." Về sau Lâm Chấn Hoa nghe lời này, cảm thấy hương vị không đúng, "Bành sư phó, lời này của ngươi là có ý gì?" Bành Cương không có trả lời, hắn chỉ là nhẹ nhàng nuốt mở cờ 800, trong miệng thì thào nói, "Tốt biết bao máy móc a, đời ta có thể mở bên trên cao như vậy cấp máy móc, cũng coi như là không có phí công làm một lần công việc hay." Nói một chút, Bành Cương trong đôi mắt của đột nhiên đã tuôn ra một giọt nước mắt đục ngầu, tự ý từ trên mặt của hắn chảy xuống, nhỏ tại mở cờ 800 cái tia sáng bóng vỏ kim loại bên trên. "Bành sư phó, ngươi làm sao rồi?" Lâm Chấn Hoa dương hân chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Bành Cương quay đầu, trên mặt đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn buồn bã nói, "Ta vốn là cho là, ta ít nhất còn có thể lại mở 10 năm máy tiện, nhưng là bây giờ 6. Tiểu Lâm cơ lỉnh, "Thật có lỗi với ngươi bỏ ra nhiều thời gian như vậy dạy ta, ta lập tức liền muốn về hưu, không còn có cơ hội mở này đài bàn máy." "Về hưu?" Lâm Chấn Hoa ngạc như nói, "Vành sư phó, ngươi không phải 149 tuổi sau, làm sao lại đảm luận về hưu sự tình?" "Bành cương đạo, tiểu tuấn sự tình, các ngươi đều biết. Hắn không có công tác chính thức, là vô luận như thế nào cũng không thể nói là đối tượng. Ta và hắn mụ mụ thương lựa qua, biện pháp duy nhất chính là ta xử lý về hưu, nhường tiểu tuấn thay thế." Dạng này hắn cũng không cần đợi thêm trong xưởng mượn thợ Ta 2 ngày trước đã cùng Lao tử khoa đã nói, về hưu thủ tục đã đưa đến nhẹ hóa xảnh đi, chỉ chờ lương sưởng trưởng từ nhẹ hóa xảnh trở về, lập tức có thể làm. 65 thứ 065 trường xây rượu thứ 065 trường say rượu căn cứ bãi đủ bạch khoa giảng giải, thay thế, tên đầy đủ là giả danh thay thế, là ta quốc kinh tế có kế hoạch thời kỳ công tác phân phối một loại hình thức, thức phụ thân hoặc mẫu thân sau khi về hưu có thể tuyển nhận thứ nhất cô gái tiến vào lên đơn vị công tác, loại tình huống này tại đồng, rừng, thủy, địa quán hệ thống chiếm đa số. Trên thực tế, tại 70 niên đại đến 80 niên đại nửa trước kỳ Thay thế loại phương thức này tại mỗi cái trong nghề cũng là hết sức phổ biến. Thay thế cái này quy định, nếu như phải nghiên cứu đứng lên, kỳ thực là cực kỳ không hợp lý. Tại Thành Hương tranh lệch khác xa trong nhân đại, thay thế quy định mang ý nghĩa một cái thành thị công nhân viên chức không những mình có thể được hưởng so nông dân tốt hơn phúc lợi, hắn loại thân phận này còn có thể thừa kế xuống, đời đời con cháu đều có thể tiếp tục có loại này phúc lợi. Nhưng mà, tại trước kia thì sẽ không có người đi dạng này bình luận thay thế chế độ, tất cả mọi người cho rằng cái này quy định là thiên kinh địa nghĩa, đối với không quyền không thế công nhân bình thường tới nói, đây là bọn hắn có thể lưu cho con cái lớn nhất di sản. Vành sư phó, ngươi còn trẻ như vậy, kỹ thuật lại tốt như vậy, bây giờ xử lý về Hưu không phải đáng tiếc sao?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Có biện pháp nào, ta cuối cùng không thể nhìn hài tử tìm không ra đối tượng a." Vành cứng nói, "Nhà ta Tiểu Tuấn rất hiểu chuyện, hắn cho tới bây giờ cũng không có yêu cầu ta và hắn Mụ Mụ về Hưu nhường hắn thay thế, ta và hắn Mụ Mụ Niên Linh đều không tới, cũng không nghĩ tới chuyện này. Thẳng đến ra chuyện này, ta mới biết được, Tiểu Tuấn trong lòng ẩn giấu rất nhiều chuyện, chúng ta làm cha mẹ, thật sự là quá mất trước. Ta muốn thông, sớm muộn cũng là muốn về Hưu, sao không bây giờ lui, cho Hải tử sáng tạo một cái cơ hội đâu?" Ta đã sai người một lần nữa cho Tiểu Tuấn giới thiệu đối tượng, nhà gái điều kiện rất tốt, nhà nàng nói, chỉ cần Tiểu Tuấn có một công tác chính thức, liền có thể làm việc. Bành Cương sau khi nói đến đây, trên mặt nổi lên vẻ vui vẻ yên tâm, đó là một loại hy sinh chính mình mà làm con cái giành hạnh phúc vui mừng. Lâm Trấn Hoa chỉ cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nói cái gì cho phải, trần chờ một chút, hắn hỏi, Bành sư phó, ngươi về hưu về sau, có tính toán gì đâu? Có thể có tính toán gì? Bành Cương đạo, chồng Chấn Hoa, hạ, hạ cờ, đợi đến Tiểu Tuấn kết hôn, sinh hài tử, ta ngay tại trong nhà mang cháu. Như thế kinh nghiệm phong phú, Thiên tư thông minh một cái lao công việc thầy, tuổi vừa mới 50 ra mặt, ngay tại trong nhà làm bữa đánh cờ, ngậm kẹo đồ cháu, Lâm Trấn Hoa từ trong vô luận như thế nào cũng nhìn không ra một tia cảm giác hạnh phúc. Công nhân về hưu, hẳn là nam công việc 60 tuổi, nữ công 55 tuổi à, ngươi bây giờ mới 49 tuổi, trong xưởng có thể đồng ý ngươi lui sao? Lâm Trấn Hoa tiếp tục vấn đạo. Bình thường về hưu đương nhiên không được, ta làm là khỏi bệnh. Khỏi bệnh? Bệnh gì? Ta bệnh gì cũng không có. Bành cương đạo, muốn làm khỏi bệnh, chỉ có thể là mời người dân bệnh viện bác sĩ cho mở chứng giả sáng tỏ. Ta đã tìm được người, nghi thoáng bệnh gì đều được. Cái kia 6. Trong xưởng đồng ý không? Lâm Trấn Hoa lại hỏi, hắn nghĩ tới, Chu Thiết Quân đối với Bành Cương là ôm cực lớn hy vọng, hy vọng Bành Cương học tốt điều khiển kỹ thuật số của máy, tương lai có thể trở thành toàn bộ nhà máy kỹ thuật cốt cán. Bành Cương lúc này đột nhiên đề ra muốn làm khỏi bệnh, Chu Thiết Quân sẽ như thế nào nghĩ đâu? Bành Cương mắt cũng có chút ảm đạm, hắn đáp, lương xưởng trưởng bên kia, ngược lại là không có vấn đề gì. Chu trưởng xưởng ngay từ đầu rất nổi nóng, kiên quyết không đồng ý về sau ta theo hắn nói tiểu tuấn tình huống, hắn mới đáp ứng. Thì ra là như thế. Lâm Chấn Hoa đạo, hắn đã không lời có thể nói. Tiểu Lâm cợn Xin lỗi rồi, lãng phí ngươi nhiều thời gian như vậy. Con tốt, Dương Hân là theo chân cùng một chỗ học, nàng đối số điều khiển phi cơ rường thao tác nắm giữ được rất tốt, ngươi lại nghiêm túc mà dạy nàng một đoạn thời gian, ta xem nàng sẽ vượt qua ta." Bành Cương chỉ chỉ Dương Hân, đối với Lâm Trấn Hoa nói. "Bành sư phó, ngươi đi, ta một người làm sao bây giờ a?" Dương Hân mang theo tiếng khóc nước nở nói. "Trong xưởng hẳn là còn có thể sắp xếp người tới thay thế vị trí của ta a." Bành Cương nói. "Kẻ ăn thịt nhũ a?" Lâm Chấn Hoa túm một câu văn tử, tiếp đó đối với Bành Cương nói, "Bành sư phó, ngươi muốn đi, chúng ta còn không có cùng một chỗ tụ qua đây." Nếu như ngươi xem khởi ta tiểu lâm cợ lịn, buổi tối hôm nay ta làm chủ, chúng ta tới cửa quán cơm nhỏ đi uống mấy ngụm, xem như ta hỏa dương hần cho ngươi thể đường, có hay không hảo? Nếu không thì, hay là ta làm chủ a?" Bành Cương trần chờ nói, "Tiểu Lâm Cợ Lịn, học điều khiển kỹ thuật số cố máy, ngươi là sư phụ ta, ta một mực còn không có từng bày tạ sư rượu đâu." Bành sư phó, ngươi cũng không cần tranh giành, nhà ngươi tình trạng kinh tế ta cũng biết, ta là đàn ông độc thân, điều kiện kinh tế so với ngươi tốt, bữa nhậu này chắc chắn hẳn là ta thỉnh. Điều khiển kỹ thuật số cố máy việc này, chỉ là bởi vì ta theo người Mỹ học được một điểm, không tính là cái gì sư phó. ta đang chuyên trở ban thời điểm, ngươi một mực đều rất chiếu cố ta. Ngươi muốn về hưu, về sau đại gia không nói là đồng sự, ngươi là trưởng bối của ta, ta mời ngươi một bữa rượu là phải." Lâm Trấn Hoa hốt như thiệp nói, văn cương trong lòng bực khổ, nghe được Lâm Trấn Hoa nói như vậy, cũng liền gật đầu đồng ý ba người cùng tới đến nhà máy phía ngoài một quán ăn nhỏ. Lâm Trấn Hoa không nói hai lời, trực tiếp vỗ 20 đồng tiền cho chủ tiệm, nhường hắn cứ việc đưa rượu lên mang thức ăn lên. Đưa tiệc rượu này, hai nam nhân một hơi tiêu diệt 4 bình 52 độ cao lương rượu, Dương Hân ở một bên rậm chân ngăn đón, chết sống cũng ngăn không được. Cuối cùng Hai nam nhân đều uống say như chết, Mạnh Cương bị nghe tin mà đến lao bà và hài tử đỡ đi về nhà, Lâm Trấn Hoa nhưng là bị Dương Xuân Sơn, Dương Hân cùng Tiểu Phương ba người cơ hồ dơ lên về đến nhà rồi. Nhìn xem nằm ở trên giường tự lầm bẩm không biết nói gì đó Lâm Trấn Hoa, Tiểu Phương nước mắt cột cột hướng xuống đi, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ca ca thất thố như vậy bộ dạng, không biết xảy ra chuyện gì, lại lo lắng ca ca cái này một say có ảnh hưởng hay không đến cơ thể. Tiểu Phương, đừng khóc, đừng khóc. Dương Hân liều mạng khuyên Lâm Phương Hoa, mắt chính mình cũng có chút đỏ. Đứa nhỏ này, làm sao lại uống nhiều rượu như vậy? Dương Xuân Sơn thở dài. Bành sư phó nói muốn làm khỏi bệnh, Tiểu Hoa ca thay hắn khổ sở, cũng uống nhiều hơn điểm. Dương Hân giải thích nói, Ai, lão Bành cũng là không có cách nào. Nếu có điểm biện pháp, ai nguyện ý 50 không tới liền ở lại nhà nhà rồi. Cái này Tiểu Hoa cũng là, cái này lại chuyện không liên quan tới hắn tình, hắn khổ sở cái gì?" Dương Xuân Sơn lại lại. Dương Hân lười nhắc nghe hắn lại nhải, đẩy ra phía ngoài lấy hắn, "Cha, ngươi trở về đi. Như thế nào, ngươi không quay về? Tiểu Hoa ca cái dạng này, Tiểu Phương một người cái nào đi? Ta ở đây tiếp Tiểu Phương." Dương Hân nói. "Ta Có chuyện gì liền trở lại gọi ta. Dương Xuân Sơn lắc đầu, đi một mình. Bất quá, hắn lẩm bẩm ở trong lòng lấy, con gái lớn không dùng được a, bây giờ liền biết đau nam nhân. Dương Hân đi thiêu một chút nước nóng, đãi một cái đem khăn nóng, nhỏ tiểu Phương giúp Lâm Chấn Hoa xoa xoa khuôn mặt. Chính nàng cũng không dám làm chuyện như vậy, mặc dù nàng rất muốn làm như vậy. Tiểu Phương, nếu không thì ngươi đi ngủ đi, ta ở đây nhìn xem tiểu Hoa ca liền tốt. Dương Hân đối với Lâm Phương hòa nói, cũng là ngươi đi ngủ đi, ta nhìn anh ta. Ngươi ngày mai phải đi học đâu. Ngươi ngày mai không phải phải đi làm sao? Nếu không thì ta xem đầu hôm a. Sau nửa đêm đoán trường rượu của hắn cũng tỉnh, đến lúc đó ta lại đi ngủ. Nếu như không được, ta liền cùng nhị đội ta. Dương Hân an bài đạo. "Tốt a." Lâm Vương Hoa đáp ứng, hắn hiện tại đã đem Dương Hân xem như chuẩn tẩu tử, loại chuyện này vốn là cũng là cần phải từ tẩu tử tới làm, Dương Hân tất nhiên muốn làm. Vậy thì do nàng A Lâm Trấn Hoa ngủ đến nửa đêm thời điểm rượu mới tỉnh lại, hắn mở mắt ra, cảm thấy bên cạnh có người, còn tưởng rằng là muội muội Tiểu Phương, đã nói âm thanh, "Tiểu Phương, cho ta rót chút nước tới." Tốt. Dương Hân đáp ứng, nhanh chóng rót một chén nước tới, vương đến Lâm Chấn Hoa bên miệng, hắn từng ngụm từng ngụm muốn vào. Tại sao là ngươi? Lâm Trấn Hoa uống nước xong, đầu óc thanh tỉnh một chút, lúc này mới phát hiện bên giường đang ngồi là Dương Hân, không khỏi hơi kinh ngạc. Dương Hân ôn nhu nói, ngươi uống say, là ta cha còn có ta cùng Tiểu Phương đem ngươi trả lại. Ta và Tiểu Phương thay ca chiếu cố ngươi, ta phòng thủ đầu hô. A, cảm ơn ngươi." Lâm Trấn Hoa nói, "Mấy giờ rồi?" Dương Hân quay đầu đi xem trên bàn trông, nhưng trong phòng tắt đèn, nàng xem không rõ ràng. Nàng dơ cổ tay lên, dùng một cái tay khác ấn xuống một cái trên cổ tay đồng hồ điện tử, đồng hồ điện tử bên trong một cái tiểu phát sáng bóng hai cực sáng lên, soi sáng ra màn hình tinh thể lỏng bên trên biểu hiện thời gian. 1H30. Dương Hân nói, đồng thời đối với mới vừa cử động rất là đau lòng. Nàng nghe người ta nói, đồng hồ điện tử bên trong đèn là rất hao tổn điện, theo một lần liền sẽ dùng đi tương đương với đi một cái nguyệt thự ải gian điện. Người khối đồng hồ này là tiểu phương đưa cho người a? Lâm Chấn Hoa một thoại hoa thoại mà hỏi thăm. Hân, là nhiều chức năng. Ta tại Hân Hân thương cửa hàng thấy qua, muốn 30 nhiều khối tiền đâu. Đừng nghe hắn nói mỏ, loại này bày tỏ tại Quảng Châu giá mua vào 18 khối tiền đâu. Lợi nhuận cao như vậy a? Cũng không phải sao, là ăn so xử lý nhà máy kiếm tiền nhanh hơn. Hai người không bở bến mà Hàn Nguyên câu. Dương Hân nhịn không được cái nhủ, "Tiểu Hoa ca, ngươi về sau cũng đừng uống nhiều rượu như vậy, đem ta cùng Tiểu Phương đều bị dọa sợ." Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, "Đạo, ta sẽ chú ý kỷ thực, hôm nay ta uống cũng không tính quá nhiều, tại bộ đội thời điểm, ta uống qua so với cái này còn nhiều. Chỉ bất quá hôm nay uống là rượu buồn, bất chi bất giác liền uống say mất." "Tiểu Hoa ca, Bành sư phó sự tình, cùng ngươi lại không có quan hệ, ngươi không cần khói như vậy qua." Dương Hân đạo, "Ai, ta chỉ là thay Bành sư phó cảm thấy đáng tiếc." Lâm Chấn Hoa đạo, "Dương Hân, biết không?" giống Bành Sư phó yếu tú như vậy công nhân, là cả quốc gia tài phú A đại chiến thế giới lần hai bên trong, Nhật Bản bị tạc trở thành một vùng phế tích, tất cả nhà máy cũng không có. Thế nhưng là, Nhật Bản tại chiến hậu ngắn ngủi 20 nhiều năm thời gian bên trong liền phục hồi, ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Bởi vì nó có mấy ngàn vạn thông thạo công nhân, những công nhân này so với cái kia bị tạc rơi nhà máy còn muốn quý giá. Giống Bành Sư phó dạng này công nhân, là bảo vật vô giá a. Thế nhưng là, Bành Sư phó muốn về hưu, cũng là chuyện không có cách nào khác cả. Dương Hân nói, nếu như hắn không về hưu Bành tuấn liền không thể thay thế trở thành chính thức công việc, bây giờ mướn thợ chỉ tiêu ít như vậy, giống bành sư phó loại này không có bối cảnh người, cũng chỉ có thể làm như vậy mới được. Lâm chấn hoa đạo, kỳ thực, sự tình vốn là không nên như vậy. Ta cần phải có thể làm một cái chuyện, thế nhưng là ta quá lười. Ngươi! Dương Hân kinh ngạc nói, ngươi có thể làm cái gì đây? Ta bây giờ còn không biết, bất quá, thông qua chuyện này, ta cảm thấy ta cần phải làm vài chuyện. Coi như ta không có thể thay đổi toàn bộ lịch sử, ít nhất ta muốn cố gắng thay đổi bên cạnh ta sự tình A 66 thứ 066 chương đánh chết lao hổ thứ 066 chương đánh chết lão hổ Lâm Trấn Hoa kế thừa thân thể này, tử lượng coi như không tệ. Ngày hôm trước buổi tối uống xong cái dạng kia, đến sáng ngày thứ 2 thời điểm, Lâm Trấn Hoa liền đã hoàn toàn khôi phục. Mỗi mỗi Tiểu Phương nhìn thấy ca ca lại là một bộ tinh thần phấn chấn bộ dáng, nghĩ đến ngày hôm trước buổi tối mình đã bị này dạng kinh hãi, rất là không cam lòng, nhịn không được níu lấy ca ca lộ thay lại là một trận nói rông dài, thẳng đến tính tình tốt Lâm Chấn Hoa lấy sinh khí cùng nhau uy hiếp, mới thỏa mãn trên mặt đất học. Dương Hân ở phía sau nửa đêm liền chạy tới Lâm Vương Hoa ngủ trên giường cảm giác đi, lúc này ngáp dài đứng lên, vội vàng cho Lâm Trấn Hoa nấu cháo, sau đó mới chạy về nhà đi rửa mặt trang điểm, chuẩn bị đi làm. Lâm Trấn Hoa ăn xong điểm tâm, tâm sự nặng nề hướng đi nhà máy bộ cao ốc văn phòng, vừa tới cửa lầu, liền gặp phải Chu Thiết Quân từ trong lâu đi tới, một mặt khí hổ hổ bộ dáng. "Chu trưởng xưởng, sớm a." Lâm Trấn Hoa hướng Chu Thiết Quân chào hỏi. "Tiểu Lâm cẩn lịn, ngươi hôm nay có chuyện gì không?" Chu Thiết Quân vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo, "Không có việc gì. Vậy chỉ thu nhạc một chút, theo ta cùng đi Nam Đô a." Chu Thiết Quân không cho giải thích mà phân phó nói, "Ta Lâm Chấn Hoa có chút buồn bực, như thế nào, có cái gì trên kỹ thuật sự tình muốn ta đi không? Không phải kỹ thuật sự tình, là Lao tử phương diện chuyện, ta muốn đi chuyến nhẹ hóa sảnh. Chu Thiết Quân đạo, Lâm Trấn Hoa lại càng không minh bạch, Chu Thiết Quân là quản sản xuất phó trưởng xưởng, lão tử sự tình hành chính là lương quảng bình quản, lúc nào Chu Thiệt Quân muốn bao biện làm thay? Còn có, Lâm Trấn Hoa mình là khoa kỹ thuật phó khoa trường, vì cái gì Lao tử sự tình còn muốn hắn bồi tiếp Chu Thiết Quân cùng đi đâu? Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, đi thôi." Chu Thiệt nói, lão gia tử không biết ở đâu nhẫn nhịn một bụng tà hỏa, nói chuyện rất hướng Căn bản không phải do Lâm Trấn Hoa hỏi nhiều cái gì. "Tôi à?" Lâm Trấn Hoa gật đầu đáp ứng, ngược lại cũng không có việc gì, liền bồi Chu Thiết Quân đi chuyến tỉnh thành A Hán Hoa nhà máy có mười mấy loại xe, trong đó có ba chiếc là xe dịp, là chuyên cung lãnh đạo ra ngoài làm việc dùng. Cái này ba chiếc xe dịp cũng không giống nhau. Trong đó, một chiếc là chính tông Bắc Kinh cấp phổ, một chiếc là tỉnh Giang Nam tự sản ổ ca mã bài cấp phổ, cuối cùng một chiếc càng thêm truyền kỳ, là một chiếc phía sau lưng thẳng đứng nước Mỹ xe dịp nhà binh. Lâm Chấn Hoa đã từng nghe qua, chiếc này nước Mỹ cấp phổ lại là kháng đẹp viện triều thời điểm quân tình nguyện trên chiến trường thu được tới. Thời gian qua đi gần tới 30 năm thời gian, chiếc xe này lại còn có thể thúc đẩy, hơn nữa việc dã tính năng vẫn là như thế xuất sắc. Bây giờ, Lâm Trấn Hoa cùng Chu Thiết Quân an vị ở nơi này chiếc nước Mỹ cắt phủ bên trong, hướng về tỉnh thành Nam Đô lao vun vút. Tài xế Vương Cầm Hổ cũng là lính giải ngũ, kỹ thuật lái xe vô cùng tốt, trên đường phạm là nhìn thấy mở nhanh xe, liền muốn cùng người khác thi đấu một thi đấu, chiếc này xe cũ kỹ trong tay hắn, thế mà mở giống xe đua một dạng hung mãnh. Chu trưởng xưởng, ngươi lần này đi trong sảnh, có chuyện gì? Trên đường, Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Bành cương bọn hắn muốn làm khỏi bệnh sự tình, ngươi biết sao? Chu Thiết Quân hỏi ngược lại: "Biết ta cháu? Cái gì? Người nói bọn hắn, chẳng lẽ không chỉ bảy sư phó một người sao?" Chu Thiết Quân gật gật đầu, toàn bộ nhà máy hết thể 25 cái, cũng là cốt cán công nhân. Nói, hắn nghiệm mấy cái tên cho Lâm Trấn Hoa nghe, Lâm Trấn Hoa không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. "Không thể nào. Những sư phụ này đều phải xử lý khỏi bệnh, vậy chúng ta nhà máy còn xử lý cái gì kỉnh?" Lâm Trấn Hoa nhịn không được phát lao tao đạo, dòng giá 25 cái công nhân, trong đó hơn phân nửa là tất cả trong phân xưởng diễn chính ưu tú công nhân kỹ thuật. Nếu như những người này đều lui, hắn Hoa nhà máy trình độ kỹ thuật sẽ hạ xuống một bậc lớn. không để bọn hắn trả lại có thể làm sao." Chu Thiết Quân căm tức nói, đều cùng Bành Cương mở dạng, nhà hại tử trưởng thành, một mực ngay trước Lâm thị công. Vành tuấn chuyện này vừa ra, những thứ này đương ra dáng dấp đều bị dọa sợ, sợ mình hại tử cũng nghĩ không ra. "Cái này không, giống đã hẹn một dạng, đều đến bệnh viện huyện mở chứng minh, xin khỏi bệnh." Nhẹ hóa sảnh có thể đồng ý không? Lâm Trấn Hoa vân đạo, loại chuyện này không phải hán hoa kỳ giới nhà máy bản thân có thể quyết định, nhất thiết phải báo nhẹ hóa sảnh phê chuẩn mới được. Mà nhẹ hóa sảnh đám quan chức cũng đều không phải ngoài nghề, nơi nào sẽ không biết ưu tú công nhân kỹ thuật giá trị, có thể phê chuẩn mới là lạ. Chu Thiết Quân đạo, Nhẹ hóa sảnh đương nhiên không đồng ý, hôm qua lão lương đi nhẹ hóa sảnh, trực tiếp liền bị đỉnh đã trở về, nói tối đa chỉ có thể cho chúng ta phê 5 cái, còn lại 20 cái không thể phê. Đêm qua xưởng lãnh đạo họp thảo luận, thảo luận kết quả là đem ai lưu lại đều khó có khả năng. Về sau ta đã nói, tốt ta, ta đi nhẹ hóa sảnh, ta đi cùng những người kia rằng. Lâm Trấn Hoa đã sớm nghe người ta nói qua, mỗi lần gặp phải khó làm chuyện thời điểm, cũng là Chu Thiết Quân đứng ra khi lôi. Những thứ khác xưởng lãnh đạo bàn bạc những chuyện khác còn có thể, nhưng muốn cùng tỉnh tỉnh tắt ra kiện cáo, chỉ có Chu Thiết Quân mới có can đảm như vậy. Thế nhưng là Ngài tới tỉnh tính làm việc, mang theo ta xong rồi cái gì? Lâm Trấn Hoa hay không lý giải. Chu thiết Quân Đạo, ta không phải là đụng tới người sao, liền dứt khoát kéo lên người cùng đi. Đổi thành người khác, ta còn không muốn mang đâu. Cái kia 6. vi thần sẽ không thắng sợ hãi. Lâm Trấn Hoa buồn bực nói. Xe dịp lái vào tỉnh thành Nam Đô thành phố, Vương Cầm Hổ đối với Nhẹ Hóa sảnh hết sức quen thuộc, trực tiếp đem lái xe tiến vào Nhẹ Hóa sảnh trong viện, dừng ở một chỗ dưới gốc cây. Khi đó xe hơi có lượng không nhiều, dư chỗ đậu xe là khắp nơi có thể thấy được. Chu Thiết Quân sách theo lấp ráp tài liệu túi sách, xài bước mà tiến vào nhẹ hóa sảnh văn phòng, thẳng đến Lao tử chỗ, Lâm Trấn Hoa không thể làm gì khác hơn là ở phía sau cẩn thận đi theo. Lao tử chỗ một cái tiểu khoa viên đang hỏi qua Chu Thiết Quân thân phận sau đó, đem hắn cùng Lâm Trấn Hoa dẫn tới trưởng phòng văn phòng, loại này xưởng trưởng tự thân xuất mã tới làm việc, cũng chỉ có trưởng phòng mới có thể thiết đãi. Lao tử chỗ trưởng phòng gọi Chu Huệ, là một vị 40 tới tuổi nữ đồng chí, vừa thấy được Chu Thiết Quân, nàng lại hỏi, "Chu trưởng xưởng, như thế nào đổi thành ngươi đã đến? Việc này không phải quy lão lương phân quần sao? Ta hôm qua cùng lão lương nói, chỉ có thể phê năm cái, như thế nào?" Các ngươi đã thảo luận tốt. Chu Thiết Quân quản mặt lại, đem lấp ráp 25 vị công nhân khỏi bệnh tài liệu hồ sơ hướng về Chu Huệ trên bàn vừa để xuống, chính mình đặt mông ngồi ở một bên trên ghế salon, đối với Chu Huệ nói, xưởng chúng ta bộ đã thảo luận qua, nhẹ hóa sảnh yêu cầu, chúng ta không cách nào làm đến, cái này 25 cái công nhân đều phải xử lý khỏi bệnh, không có cái gì chỗ thương lượng. Chu Huệ mặt trầm xuống, "Chu trưởng xưởng, ngươi là làm trưởng xưởng, ngươi có biết hay không, những công nhân này đều là các ngươi Hán Hoa nhà máy kỹ thuật cốt cán, bọn hắn lập tức toàn bộ lui, các ngươi sinh sản như thế nào cam đoan?" Chu Thiết Quân đạo, "Ta đương nhiên biết điểm này." Ta bản thân chính là phân công quản lý sản xuất. Thế nhưng là, bọn họ đích xác có thực tế khó khăn, hơn nữa khỏi bệnh thủ tục đầy đủ, chúng ta không có lý do gì không phê chuẩn. Chu Huệ cầm lấy những tài liệu kia, lật qua lật lại, vấn đạo, lão chủ, các người có hay không đi xác minh qua, những công nhân này thật sự đều có bệnh sao? Ta cảm thấy, những thứ này bệnh viện sổ khám bệnh, không nhất định đáng tin a. Chu Thiệt Quân cười lạnh, nói, ta dám cầm ta tính giai cấp cam đoan. Người dám cam đoan? Huệ truy vấn. Chu Thiệt Quân đạo, không sai, ta dám cam đoan, ta bảo đảm tất cả những công nhân này, người người cơ thể đều tốt đến, đến rất liền lão hổ đều có thể đánh chết. Chu Huệ sửng sở, nàng nghĩ tới Chu Thiết Quân sẽ hàm hồ suy đoán, lập lờ nước đôi, lại không nghĩ rằng hắn thế mà lại dạng này trực tiếp thừa nhận những bệnh này, lui sinh tất cả đều là lầm giả. Lao Chu, ngươi không nói đùa chứ? Ta đương nhiên không phải nói đùa, ta ngày ngày cùng với bọn họ, thân thể của bọn hắn có hay không bệnh, ta còn có thể không biết không? Nếu là dạng này, vậy các ngươi tại sao muốn đồng ý bọn hắn xử lý khỏi bệnh đâu? Đây không phải trắng trận lừa gạt tổ chức sao?" có chút căm tức chất vấn. Chu Thiết Quân đứng dậy, đi đến Chu Hệ bàn làm việc phía trước, nhìn nàng chầm chầm vấn đạo. Ta công nhân tại sao muốn xử lý khỏi bệnh, ngươi thật sự không biết? Ta làm sao biết? Chu Huệ bị Chu Thiết Quân trầm trầm đến có chút run rẩy. Ta cho ngươi biết, bởi vì bọn họ hải tử không có công tác, chỉ có thể ở trong xưởng làm lầm thì công. Bởi vì không có công tác, những hải tử này yêu đương đều làm không thành, đàm luận một cái thì khoác lát một cái. Ngay tại hai tuần lễ phía trước, chúng ta một cái công nhân hải tử, một cái 27 tuổi trẻ danh to toác, vì chuyện này uống thuốc trừ sâu giờ giờ vập tờ, kém một chút liền đem mạng mất. Ngươi nói xem, nếu như ngươi là cái này công nhân, ngươi sẽ ra sao? Huệ dạ một chút, đáp Vấn đề này đi, các ngươi có thể hướng công nhân giải thích một chút, liền nói đây là quốc gia tạm thời khó khăn, quốc gia sớm muộn sáu. Sớm muộn, sớm muộn tới khi nào? Chu Thiết Quân vũ bàn một cái, nghiêm nghị mà quát lên, các ngươi những người làm con này, đương nhiên không cần vì con cái phát sầu, các ngươi nhẹ hóa sạch tử đệ, cái nào không phải mới từ trường học tốt nghiệp lập tức liền an bài khi đến thuộc xí nghiệp đi. Liền nói ngươi Chu Huệ sự trưởng hải tử, bây giờ chẳng phải đang thạch hóa kỳ làm công nhân sao? Các ngươi có nỗi lo về sau, đương nhiên có thể lãnh loại này rộng quan. Chúng ta công nhân không quyền không thế, không có cửa sau, bọn ngoại trừ ủy khuất chính mình bên ngoài. Còn có cái gì biện pháp có thể cho hài tử giải quyết công tác vấn đề? Lao Chu, Lao Chu. Chu Huệ vội vàng đứng dậy, đi trước đóng cửa lại, tiếp đó lại nhìn ngồi ở một bên không lên tiếng Lâm Chấn Hoa một mắt, tiếp lấy đối với Chu Thiết Quân nói, "Chu trưởng xưởng, lời không thể nói như vậy." Hoàn toàn chính xác, nhẹ hóa sảnh tử đệ, dựa theo chính sách, an bài là tương đối thuận lợi một chút. Như vậy đi, các người nhà máy những công nhân này tình huống, chúng ta lại thảo luận một chút, tận lực thỏa mãn các công nhân yêu cầu. Tất cả mọi người là làm cha mẹ đi, đáng thương lòng cha mẹ trong tiến hạ. Vậy thì khổ cực Chu xử trưởng Chu Thiết Quân nhận được Chu Huệ hứa hẹn, cũng sẽ không dây dưa nữa. Hắn lạnh lùng thốt một tiếng tạ, liền dẫn bên trên Lâm Chấn Hoa cùng đi ra khỏi lao từ chỗ. Đi ra nhẹ hóa sảnh văn phòng, Chu Thiết Quân quay đầu lại hỏi Lâm Chấn Hoa đạo: "Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ngươi cũng nhìn thấy, có ý kiến gì không?" "Chu trưởng xưởng, ngài vừa rồi xấu." "Ai, đủ khóc." Lâm Trấn Hoa bất đắc gì nói. "Ai." Chu Thiết Quân thở dài một tiếng, dòng giá 25 cái cốt cán a, ngươi cho rằng ta cam lòng phóng? "Ai, tính toán, nhường Vương cầm hổ lái xe tới, chúng ta tìm một chỗ đi uống rượu." "Còn uống a?" Lâm Chấn Hoa hận không thể lấy đầu đập đất. 67 thứ 067 chương mời trở lại thứ 067 chương mời trở lại, Vương Cẩm Hổ mở ra nước mị cát phổ, đem Chu Thiết Quân cùng Lâm Chấn Hoa kéo đến một chỗ quán cơm nhỏ. Ba người đi vào, Chu Thiết Quân muốn hai cái thái, tiếp đó kêu bốn lượng rượu, cùng Lâm Chấn Hoa một người hai lượng. Lâm Chấn Hoa âm thầm may mắn, nguyên lai Chu Thiết Quân uống rượu không có điên cuồng như vậy, nếu không thì chính mình còn phải nằm xuống. Vương Cầm Hổ phải lái xe, tự nhiên là không thể uống rượu. Lâm Chấn Hoa cùng Chu Thiết Quân miệng nhỏ cạn rót, uống một lát, Chu lại, lẩm tựa như nói, "Ai, kỳ thực ta cũng nghĩ rõ ràng, này liền giống trong bộ đội lão binh xuất ngũ mà Nhân gia 18 tuổi tới là minh, đến 20 nhiều tuổi, dù sao cũng phải để người ta trở về kết hôn sinh hoạt ta mặc dù biết bồi dưỡng một cái hảo binh không dễ dàng, thế nhưng đến làm cho hắn xuất ngũ a công nhân cũng giống như vậy, nên đi, như thế nào cũng lưu không. Được. Lâm Trấn Hoa đạo, nói thì nói thế, thế nhưng là, giống bằng cường sư phó dạng này, mới 49 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, liền vì hài tử thay thế, liền xin nghỉ lưu sớm, thật sự là thật là đáng tiếc. Không để bọn hắn lui làm sao bây giờ? Một năm mướn thợ chỉ tiêu nhiều như vậy, còn có đủ loại cá nhân liên quan muốn an bài người đi vào. Đến phiên chính chúng ta công nhân viên trước tử đệ, một năm cũng liền có thể giải quyết ba bốn. Chúng ta có 100 nhiều cái chờ sắp xếp việc làm từ đệ, không đi thay thế con đường này, lúc nào có thể an bài xong. Thế nhưng là, những lao sư này Phó vừa đi, rất sống thêm thật sự chơi không phải rồi. Lâm Trấn Hoa nói, hán kỹ thuật này khoa phó khoa trưởng cũng không phải làm cho chơi, mấy tháng này đối với hán Hoa nhà máy kỹ thuật tỉnh uống đã mò được tương đối quen, biết những công nhân này có không ít là trên tay có tuyệt tiêu, thế hệ tuổi trẻ bên trong, thật không có có thể xử được. Cũng không phải sao, giống Kim Công Sa dàn Tôn lâu giải sư phó, cấp 7 thuận Chúng ta ly tâm cô toàn bộ chỉ vào khác tổ lắp ráp, hắn vừa đi, ly tâm cô sinh sản cũng thành vấn đề." Trù Thiết Quân nói. "Lâm Trấn Hoa là biết điều này, Thợ Ngụy là công nghiệp lĩnh vực xưa nhất ngành nghề một trong, gần 100 năm qua máy móc đại công nghiệp phát triển, đào thái hết rất nhiều truyền thống thao tác thủ công, nhưng Thợ Ngụy tác dụng từ đầu đến cuối không cách nào bị thay thế. Thậm chí thẳng đến 7 chục, 9 chục, 11 chục điều khiển kỹ thuật số gia công trung tâm cũng đã phát minh ra niên đại, một ít tinh mật nhất có lúc, dụng cụ đo lường, đao mặt, nồi trục chờ, còn dựa vào ưu tú Thợ Ngụy lấy tay công việc thao tác phương thức mới có thể gia công đi ra." Tại Hán Hoa nhà máy có qua hơn một cái bản thiếu đem có chút sắc thái truyền kỳ cố sự, nơi nào đó một nhà nhà máy phân hóa học mua Hán Hoa nhà máy sản xuất một đại ly tâm cô, ngay từ đầu sử dụng phải rất không tệ. Về sau, nhà này nhà máy phân hóa học thợ sửa phi cơ chính mình đem ly tâm cô mở ra, ước chừng là đã làm một ít bảo dưỡng công tác ghé trở bọn hắn đem ly tâm cô chiếu vào nguyên dạng mang trở lại sau đó, lại phát hiện máy tạp âm lớn gấp đôi cũng không chỉ, nghe nhân tâm kinh run rẩy. Tại một lần nhẹ hóa sảnh lúc học, nhà này nhà máy phân hóa học xưởng trưởng nói lên chuyện này, đối với Hán Hoa nhà máy sản phẩm chất lượng hơi có chút hơi tử. Lúc đó Hán Hoa nhà máy xưởng trưởng cũng tại trong hội trường Nghe lời này, một cái trên mặt liền nhịn không được rồi, trở lại trong xưởng, lập tức phái ra một cái thợ ngội đi tới nhà kia nhà máy phân hóa học, đi kiểm tra máy tình huống. Lại nói vị này thợ ngồi đến rồi nhà máy phân hóa học sau đó, làm cho đối phương thợ sửa phi cơ đem máy móc một lần nữa mở ra, tiếp đó tự thân lên phía trước, đem một cái vạc thể từ trong máy móc nhấc lên, lại trả về, lại để cho thợ sửa phi cơ đem máy móc sắp xếp gọn thứ máy. Hắn chỉ là như vậy nhấc lên vừa để xuống, khởi động máy sau đó, cái tia chói thai tạp thơm vậy mà như kỳ tích mà biến mất. Vị này thợ ngồi sư phó, chính là Chu Thiết Quân nói tồn lâu dài. Người ngoài nghề nhìn mười phần đơn giản nhất lên vừa để xuống, kỳ thực nhiều môn đạo. Dạ Tịch sợ tìm thiết bị, nếu như trọng tâm có lại, sẽ xuất hiện run run, tạp âm đại trợ hiện tượng, mà tôn lâu dài năng lực, chính là ở hắn chỉ cần dùng tay ước lượng một chút, liền có thể đánh giá ra trọng tâm vị trí, sau đó lại tìm được một cái thích hợp góc độ đem bộ kiện phân phối trang bị đi vào. Loại kỹ thuật này, không phải ai muốn học liền có thể học được, muốn nắm giữ nó, một là phải có kinh nghiệm phong phú, hai là phải có đặc biệt mộ tính, đồng thời có hai điểm này, chính là ưu tú nhất công nhân. Nhưng mà Dạng này công nhân, lại bởi vì muốn cho hải tử lập tức phương, mà không phải không nói trước rời đi việc làm. Chu trưởng xưởng ta cảm thấy à, giống Bành Cương, tôn lâu dài mấy vị này sư phó, trong xưởng có thể đồng ý bọn hắn về hưu, nhưng sau này còn có thể đối bọn hắn tiến hành mời trở lại a Lâm Trấn Hoa đề nghị. Mời trở lại. Có ý tư gì? Chu Thiết Quân có chút không rõ. Chính là chỗ này một số người mặc dù về hưu, nhưng nhà máy còn cần bọn hắn, sẽ làm một cái một lần nữa xính dụng, để bọn hắn hay là trở về trong xưởng làm việc. Lâm Chấn Hoa nói, mời trở lại loại phương thức này ở đời sau nghiên cứu khoa học viện trong sở vô cùng phổ biến, một chút thời giáo giả về hưu sau đó, sở nghiên cứu còn có thể đem bọn hắn lại mời trở về, để bọn hắn phát huy sức tàn lực kiện. Lâm Trấn Hoa đạo sư Diêu Hạc Lương liền đã 70 nhiều tuổi, nhưng lão đầu tử cơ thể rất tốt, cho nên chẳng những bị mời trở lại trở về, còn có thể chỉ đạo nghiên cứu sinh. Cái này sao có thể, ai cho bọn hắn phát tiền lương? Chu Thiết Quân lắc đầu nói, những người này làm khỏi bệnh về sau, chắc chắn sẽ không trong nhà ở lại, nói không chừng liền đến một chút hương chân sí nghiệp hỗ trợ đi. Hương chân sí nghiệp cho tiền mặc dù nhưng dù sao cũng là tiền a. Chúng ta nhà máy cũng có thể đưa tiền a. Lâm Chấn Hoa đạo, mời trở lại là muốn theo chính thức sử dụng như thế đưa tiền, ta muốn, giống Bành sư phó dạng này người, nếu như trong xưởng cho đãi ngộ không sai bị lắm, bọn hắn chắc chắn càng muốn trở lại xưởng công tác, sẽ không đi hương chấn nhà máy nhỏ. Những cái kia hương trấn xưởng nhỏ ta cũng tiếp xúc qua, cũng là sinh sản một chút nông dân cá thể cơ giới và công cụ, nào có chúng ta Hán Hoa nhà máy sản xuất đồ vật đã nghiền. Chu Thiết Quân đạo, ngươi cái chủ ý này ngược lại là rất tốt, thế nhưng là, trong xưởng từ chỗ nào đưa tiền đâu? Trong xưởng các hạng chi tiêu đều cũng có quy định, căn bản cũng không có mời trở lại dạng này một cái chi tiêu hạng mục. Này ngược lại là một cái phiền phức chuyện. Lâm Trấn Hoa lúc này mới phát hiện chính mình quá ngây thơ, tại 80 đầu thập niên, xí nghiệp quốc doanh khuôn sáo lạ phi thường nhiều, không giống hậu thế như thế cơ chế nhảy bén. Muốn thính dụng một cái công chức về hưu, ít nhất cần nhẹ hóa sành phê chuẩn, trong lúc này phiền phức đơn giản to đến khó có thể tưởng tượng. Chu Thiết Quân thở dài, chúng ta xí nghiệp giống như một cái con dâu nuôi từ bé mọn dạng, thậm chí ngay cả con dâu nuôi từ bé cũng không bằng. Con dâu nuôi từ bé phía trên chỉ có một bà bà mẹ chồng, chúng ta xí nghiệp trên đầu có mấy chục cái bà bà mẹ chồng, ai cũng có thể quằn ngươi một chút, ngươi tùy tiện động một cái đều không được. Nếu như ta tới làm lãnh đạo, ta liền sẽ để sự nghiệp chính mình suy nghĩ biện pháp, ngươi chỉ cần có thể làm tốt sinh sản không trái với chính sách quốc gia, ngươi ý làm như thế nào cũng có thể. Lại làm một cái dân gian trải qua tệ học ra a, Lâm Chấn Hoa âm thầm sợ hãi thán phục. Kỳ thực, tại hoàn cảnh lúc ấy phía dưới, có chu thiết quân ý nghĩ như vậy sự nghiệp nhà nước lãnh đạo nhiều vô số kể, nổi tiếng tiểu xưởng trưởng nhậm chức nhớ bên trong, liền phản ứng ra loại này làm xưởng trưởng phụ trách chế mượn vọng. Ở nơi này một năm 9 quốc vụ viện chuyển quốc gia trại qua liên quan tới mở rộng sự nghiệp quần tự chủ thí điểm tình huống công tác cùng sau này ý kiến báo cáo. đưa ra từ 1981 năm lên, đem mở rộng xí nghiệp quyền tự chủ công tác, tại quốc doanh công nghiệp xí nghiệp bên trong toàn diện mở rộng, làm cho xí nghiệp tại cả người cả của vận, sinh cung tiêu các phương diện nắm giữ càng lớn quyền tự chủ. Báo cáo xưng, thí điểm xí nghiệp có quyền quyết định mình cơ quan thiết trí cùng nhân viên phân phối cùng nhận đuổi trung tầng cùng cán bộ trung tầng trở xuống, có quyền căn cứ vào lao động kỷ luật sa thải công nhân viên trước. Cùng hôm nay xí nghiệp nhà nước cơ chế so sánh, năm đó mở rộng xí nghiệp quyền tự chủ nhất định chính là tiểu đà tiểu nháo, nhưng cái này dù sao cũng là bước ra trọng yếu một bước. Chu trưởng xưởng, chính sách quốc gia phương diện sự tình, chúng ta bây giờ đợi không được Ta ngược lại thật ra nghĩ, chúng ta có khả năng hay không tại nhà máy có thể quyết định phạm vi bên trong, nghĩ trăm phương ngàn kế mà giải quyết chuyện này. Lâm Trấn Hoa đạo. Chu Thiết Quân bưng chén rượu lên, nhìn xem Lâm Chấn Hoa, trên mặt đột nhiên nhiên có vẻ tươi cười, như thế nào, tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ngươi lại có cái quỷ gì ý tưởng. Lâm Trấn Hoa liên thanh tê hoan, Chu trưởng xưởng, ngươi không thể nhìn ta như vậy a? Thật giống như ta người này toàn thân cũng là âm nhu một dạng. Chu Thiết Quân đạo, âm nhu cũng không phải, ngươi có rất nhiều dương nhu. Ta cảm thấy, ngươi ý nghĩ vô cùng hoạt động mạnh, ngươi nói xem. Có biện pháp nào có thể làm cho những lao sư này phó không ly khai chúng ta nhà máy? Lâm Trấn Hoa trần chờ một chút, nói: "Chu trưởng xưởng, ta ngược lại thật ra có một ý nghĩ, bất quá, không biết có phải hay không là hợp thời nghi. Người nói xem. Chúng ta nhà máy là xí nghiệp quốc doanh, đủ loại quy định nghiêm nghiêm. Nhưng chúng ta nhà máy lao động phục vụ công ty là đại tập thể, kinh doanh quyền tự chủ là tương đối lớn, chúng ta có thể hay không lấy lao động phục vụ công ty danh nghĩa đem những này sư phó mời trở về, từ lao động phục vụ công ty cho bọn hắn phát mời trở lại phí, không phải liền có thể?" Chú thiết Quân nghĩ, nghĩ "Đạo, ngươi nói" ngược lại cũng không mất là một cái biện pháp, nhưng đoán chừng không thông qua. Chúng ta thành lập lao động phục vụ công ty mục đích là vì cho trong xưởng chờ sắp xếp việc làm thanh niên một cái vào nghề cơ hội. Lao động phục vụ công ty cho những thứ này trẻ chưa lớn lĩnh lương độ không quan trọng, cũng không có người nói cái gì. Nhưng nếu như đem những này về hưu công nhân cũng làm đi vào, đoán chừng nhẹ hóa sảnh cửa này cũng không qua. Không phải chế độ sở hữu tập thể xí nghiệp là về trong xưởng tự chủ quản lý sao, nhẹ hóa sảnh có quyền gì quan hệ? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Chu Thiết Quân đạo, người đây liền không hiểu được, mỗi cái nhà máy lao động phục vụ công ty đều là giống nhau. Nói là độc lập hạch toán xí nghiệp, kỳ thực căn bản là dễ không đến tiền, đều dựa vào mẫu nhà máy nuôi. Không có nhẹ hóa sảnh gật đầu, chúng ta có thể đem lợi nhuận chuyển cho lao động phục vụ công ty sau. Lần này Bành Cương bọn hắn về hưu sự tình, nhẹ hóa sảnh liền vô cùng mất hứng. Nếu như chân trước cho bọn hắn xong xuôi về hưu, chân sau bọn hắn lại trở về tới tiếp tục cầm tiền lương, nhẹ hóa sảnh khẳng định muốn tìm chúng ta tính sổ. Cái kia, nếu như lao động phục vụ công ty mình có thể kiếm tiền, nhẹ hóa sảnh có quản hay không? Nếu như mình có thể kiếm tiền, nhẹ hóa sảnh ngược lại thật có thể sẽ không quản. Chu Thiết Quân đạo, thế nhưng là Chúng ta lao động phục vụ công ty chính là mùa hè làm một chút em cây, mùa xuân làm làm xanh hóa, có thể kiếm tiền làm gì. Lâm Trấn Hoa cười ha ha, Chu trưởng xưởng, ta ngược lại có một ý nghĩ, ta muốn nhận thầu lao động phục vụ công ty, cam đoan trong vòng một năm để nó trở thành một cái cây dụ tiền, trong xưởng có thể hay không đồng ý? 68 thứ 068 chương lao động phục vụ công ty thứ 068 chương lao động phục vụ công ty nhận thầu lao động phục vụ công ty chuyện này, Lâm Trấn Hoa kỳ thực đã nghĩ tới một đoạn thời gian thật lâu. Kể từ cùng Hà Hải Phong nói qua sau đó, Lâm Trấn Hoa nghiêm túc suy tư một chút, cảm thấy bây giờ muốn ra tới thêm một nhà xí nghiệp tư doanh. Độ khó vẫn là vô cùng lớn. Tối thiểu một đầu, tư liệu sản xuất là từ quốc gia thông phối, đủ loại công nghiệp nguyên vật liệu, ngươi có tiền cũng mua không được. Muốn làm mậu dịch ngược lại là có thể, nhưng nhiều nhất cũng chính là như Hùng Lập Quân, Lan Vũ Phong bọn hắn đang tại làm như thế, từ phương Nam chuyển một chút tiểu thương phẩm ra bán, Lâm Trấn Hoa tự nhận là mình tại phương diện này cũng không am hiểu. huống chi, hắn đang mượn Hùng Lập Quân bọn người ở tại làm, cũng không tất yếu đích thân đi cầm đao. Tất nhiên tư doanh con đường này đi không thông, như vậy người thứ hai đường tắt chính là nhận đầu một xí nghiệp. Trước mắt Quốc gia liên quan tới xí nghiệp nhà nước nhận thầu chính sách còn không có ra sân khấu trên thực tế chính sách này muốn một mực chờ đến 1987 năm mới tại cả nước phổ biến đại ra, Lâm Trấn Hoa đợi không được thời kỳ này có thể được nhận thầu xí nghiệp chủ yếu là hương trấn xí nghiệp cái này thuộc về chế độ sở hữu tập thể xí nghiệp cơ chế so xí nghiệp quốc doanh muốn nhạy bén nhiều lắm Lâm Trấn Hoa không phải nông dân tìm không thấy nhận thầu trấn xí nghiệp đường tắt nhưng ở trước mắt của Hán kỳ thực thì có một nhà chế độ sở hữu tập thể xí nghiệp tồn tại đó chính là hán Hoaỳ giới nhà máy mình lao động phục vụ công ty lao động phục vụ công ty loại hình thức này tại trước kia vô cùng phổ biến Xuất hiện nguyên nhân, chính như Chu Thiệt Quân nói tới, là vì giải quyết thành trấn chờ sắp xếp việc làm thanh niên vấn đề nghề nghiệp. Những công ty này từ thành lập ngày đó trở đi, liền không có người trông cậy vào bọn chúng kiếm tiền, trong đơn vị từ làm lao động phục vụ công ty, trên căn bản là dựa vào mẫu thể truyền máu để duy trì sinh tồn, còn có một số từ đường đi, cứ ủy hội làm lao động phục vụ công ty, cũng là lấy đủ loại danh mục từ tài chính nơi đó đòi tiền tới trèo trống. Cái này đại tập thể xí nghiệp căn bản là không thể nói là cái gì kinh doanh, chỉ là tượng trưng mà lộng một điểm nghiệp vụ lấy che dấu hai mắt người. Nghe nói Cái nào đó đường đi làm một cái đại tập thể tính chất cách trà lớn sập hàng, an trí 7 cái tiểu hỏa tử làm phục vụ viên, kết quả uống trà người con không có bán trà nhiều người. 7 cái trẻ danh to sát hướng về cái kia đâm một cái, người biết nói là phục vụ viên, không biết còn tưởng rằng là kéo bè kéo lũ đánh nhau, ai dám uống trà đi. Liên quan tới lao động phục vụ công ty, còn có một cái rất ý tứ xưng hô, gọi là ba sinh công ty. Cái từ này xuất xứ, đại khái là chỉ dịch vụ, bởi vì nhà máy là công nghiệp và kiến trúc, mà lao động phục vụ công ty bình thường là vì nhà máy cung cấp một chút phục vụ hạng mục, tỉ như vận chuyển, nhân viên quét dọn các loại, phần lớn thuộc về dịch vụ. Nó như vậy nói đi, đại gia liền quen thuộc tại dùng ba sinh cái từ này tới dã tạ. Có chút lao động phục vụ công ty tại sau này dần dần phát triển, làm lên nghề chế tạo, nhưng tên lại vẫn còn gọi làm bà sinh. Tại Hán Hoa nhà máy, như Bành Tiểu Triết, Trừ Hưng Dương, Triệu Dũng Quân, Dương Hân Trở Lâm thì công, thân phận cũng là treo ở lao động phục vụ công ty, tiền lương của bọn họ trên danh nghĩa là từ lao động phục vụ công ty thanh toán, trên thực tế tiền cũng là từ Hán Hoa nhà máy lợi nhuận bên trong biến tướng mà thay đổi vị trí đi qua. Loại chuyện này tại lúc đó cũng là ước định mà thành lệ cũ, cũng không cần lừa gạt bên trên, cũng không cần dấu giếm. Lâm Chấn Hoa nhìn chúng lao động phục vụ công ty cái bình bại này, nhưng vẫn đều ở đây do dự, không biết một bước này phải chăng cần phải bước ra đi. Bành Cương khỏi bệnh chuyện này, cho Lâm Trấn Hoa rất lớn xúc động, thúc đẩy hắn hạ quyết tâm. Hắn nghĩ tới, là một tên phổ thông người xuyên việt, hắn không cách nào thay đổi lịch sử, nhưng ít nhất có thể thay đổi mình một chút hoàn cảnh chung quanh a, hắn hôm nay nhìn như cả gan làm loạn cử động, kỳ thực tại mấy năm sau đó liền căn bản không tính là chuyện gì, nếu biết xã hội tất nhiên hướng đi khai phóng, hắn cần gì phải như thế mà giam cầm chính mình đâu. Từ Nam Đô trở lại hắn Hoa nhà máy sau đó, Lâm Chấn Hoa chính thức hướng nhà máy bộ đệ trình báo cáo. Xin nhận thầu hán hoa kỳ giới nhà máy lao động phục vụ công ty. Hắn hứa hẹn, tại trong vòng một năm làm cho lao động phục vụ công ty thực hiện tự chịu trách nhiệm lợi lỗ, không còn cần hán hoa nhà máy hướng lao động phục vụ công ty cung cấp huyết. Đồng thời, hán ngoại trừ cam đoan thanh toán trước mắt cái này 100 tên Lâm thị công tiền lương bên ngoài, còn muốn gánh chịu bảnh cương chờ một nhóm công nhân già mời trở lại tiền lương. Mà hắn cần điều kiện, nhưng là đối với công ty hoàn toàn tự chủ quyền kinh doanh. Cái này tiểu Lâm cợ lịn, đến cùng muốn làm gì? Tại nhà máy vụ trong buổi họp, xưởng trưởng Trần Vĩ Quốc không hiểu chút nào nói, vừa đệ bạn hắn đến khoa kỹ thuật làm phó khoa trưởng, hắn còn ngại không đủ sao? lại muốn làm lao động phục vụ công ty quản lý. Đảng ủy thư ký nhắn thế thành đạo, hắn yêu cầu này có hay không vi phạm chính sách. Phó trưởng xưởng đem mãn khán đạo, ta tra xét văn kiện một cái, giống như cũng không có quy định nói không thể làm nhận đầu. Bây giờ hương trấn xí nghiệp làm nhận đầu rất nhiều, chúng ta lao động phục vụ công ty cùng hương trấn xí nghiệp ở hình dạng, cũng là chế độ sở hữu tập thể xí nghiệp, hẳn chính là có thể nhận đầu. Trần Vĩ Quốc nhìn một chút lương bảng bình, chỉ đích danh đạo, lao lương, ngươi cũng nói một chút ý kiến của ngươi a Lão tử một khối này đều thuộc về ngươi phân công quản lý, ngươi cảm thấy tiểu lâm khở lỉnh yêu cầu này có thể làm được hay không? Lương Quảng Bình trong tay vướt vút một cái gì bộ cái bật lửa, đây là Lâm Trấn Hoa vài ngày trước đưa cho hắn. Lâm Trấn Hoa tại trải qua một ít chuyện sau đó, cuối cùng cũng học được hướng lãnh đạo cú đầu, thỉnh thoảng sẽ cho lãnh đạo đưa chút tiểu đồ chơi, lấy rút ngắn quan hệ. Lương Quảng Bình đã từng lén lén tìm người nghe qua, biết cái này cái bật lửa là nước Mỹ hàng, mặt ngoài độ chính là thuần ngân, ở trong nước trên thị trường là tuyệt đối không thấy được, ở nước ngoài giá bán cũng có trên 100 USD kể từ được cái này cái bật lửa sau đó. Tại Lương Quảng Bình trong lòng, Lâm Chấn Hoa liền đã trở thành người mình, hắn nói lên yêu cầu, chính mình tự nhiên làm muốn ủng hộ vô điều kiện. Ta cảm thấy sáu Lương Quảng Bình thả xuống cái bật lửa, nhìn một chút đám người, trịnh trọng nói, "Ta cảm thấy, Lâm Trấn Hoa đồng chí đưa ra nhận thưởng lao động phục vụ công ty, là chủ động vì trong xưởng phân ưu, loại tinh thần này là đáng giá khen ngợi." Mọi người đều biết, chúng ta lao động phục vụ công ty một năm muốn trong xưởng phụ cấp 3 vạn hơn khối tiền, một mực là chúng ta nhà máy một cái túi lớn. Bây giờ tiểu Lâm Cự Lĩnh đưa ra trong vòng một năm có thể thực hiện tự chịu trách nhiệm lời lỗ, đây là một kiện chuyện không tầm thường. Tự chịu trách nhiệm lời lỗ, đoán chừng quá sức. Trần Vĩ cú đạo, "Cái này tiểu Lâm Linh, có chút ý đồ xấu, nói không chừng có thể kiếm đến một chút tiền." Nhưng muốn kiếm được 3 vạn hơn khối tiền lợi nhuận, thực hiện tự chịu trách nhiệm lời lỗ, ta cảm thấy rất không có khả năng. Cái nhìn của ta cùng lao trần một dạng, cũng cảm thấy rất không có khả năng. Lương Quảng Bình vội vàng vụ hòa nói, bất quá, cho dù là có thể kiếm đến 1-2 vạn, cũng có thể giảm bất trong xưởng gánh nặng rất lớn. Nếu như lao động phục vụ công ty có thể kiếm đến tiền, trong xưởng có thể thiếu phụ cấp một chút, như vậy chúng ta cuối năm thường liền có rơi xuống. Lao lương nói đúng. Đem mãn khánh đạo, lao động phục vụ công ty ăn phụ cấp ăn đến thật lợi hại Năm nay xong quá nửa, vốn là toàn bộ nhà máy công nhân một người có thể phát mười mấy đồng tiền, kết quả tài vụ khoa tính toán sổ sách, lợi nhuận đưa hết cho lao động phục vụ công ty ăn. Xong quá nửa mỗi người chỉ phát một cái trả vặt. Ai, ta đều nhường công nhân mang chết. Cái này xong quá nửa cũng là một cái rất thú vị danh mục, tên đầy đủ là thời gian hơn phân nửa, nhiệm vụ hơn phân nửa, tên cứ gọi tắt xong quá nửa. Tại rất nhiều nhà máy, xong quá nửa cũng là muốn phát chút tiền thưởng hoặc phần thưởng, kỳ thực cũng chính là đời sau nửa năm thưởng ý tứ, đại gia khổ cực nửa năm, phát ít tiền vật tham hỏi một chút. Đi qua hán hoa nhà máy hàng năm xong quá nửa đều phải phát tiền, hai năm này bởi vì lao động phục vụ người của công ty đếm gia tăng máy liệt, trong xưởng phụ cấp càng ngày càng nhiều, liền đem những thứ này tiền thưởng cũng đều cho nắm giữ rơi mất. Chu Thiết Quân là cái cuối cùng lên tiếng, ký thực, hắn sớm tại từ Nam đô trở về thời điểm, liền đã liền vấn đề này cùng Trần Vĩ Quốc, nhân thế thành trao đổi qua ý kiến. Bây giờ nghe tất cả mọi người biểu thái, hắn cũng lên tiếng nói, ta nói vài câu a ta là quản sản xuất, bởi vì nguyên nhân này, cùng Tiểu Lâm Khở Lĩnh tiếp xúc tương đối nhiều. Cảm giác của ta là, Tiểu Lâm Khở Lĩnh cái này đồng chí, đạo đức phẩm chất phương diện là có thể tin tưởng. Từ hắn có thể đủ cho trong xưởng lấy được một đài điều khiển kỹ thuật số của máy cũng đủ để chứng minh hắn là lấy nhà máy vì nhà đồng chí tốt ngoài ra tiểu Lâm Khở liền tư tưởng hoạt động rất mạnh ta cảm thấy hắn nhận thầu lao động phục vụ công ty rất có thể sẽ cho chúng ta mang đến một chút ngạc nhiên Tốt ta vậy thì biểu quyết ta nhằm thế thành nói đám người tất cả đều dơ tay lên nhà máy vụ sẽ nhất trí thông qua đồng ý Lâm chấn Hoa nhận thầuu hắn kỳ giới nhà máy lao động phục vụ công ty nhận thầu điều kiện chung quy định nếu như Lâm Trấn Hoa không thể thực hiện tròn và khuyết cân bằng thì khấu trừ hắn cả năm tất cả thị thưởng Nếu như lao động phục vụ công ty tại gánh chịu tất cả lâm thì công tiền lương bên ngoài còn có thể có lợi nhuận, thì Lâm Chấn Hoa có thể theo quy định tỷ lệ từ lợi nhuận bên trong rút ra nhận bao phí. Vốn là, Lâm Chấn Hoa sớm nhất nói lên là lấy chính mình toàn bộ tiền lương xem như nhận thầu thế chấp, nhưng nhà máy vụ sẽ trực tiếp đem đầu này phủ định, xưởng lãnh đạo nhóm cho rằng Lâm Chấn Hoa có thể dũng chọn gánh nặng đã tốt vô cùng, lấy thêm tiền lương tới thế chấp, liền có phần rất xin lỗi Lâm Chấn Hoa. Nhà máy vụ trong buổi họp quyết nghị, không đợi đưa đến đánh chữ phòng đi đóng dấu thành văn kiện chính thức, liền đã truyền khắp toàn bộ nhà máy. Nam nữ già trẻ buôn tẩu bẩm báo Cái kia sáng tạo ra vô số kỳ tích công nhân trẻ Lâm Chấn Hoa, từ đây muốn trở thành lao động phục vụ công ty Lâm giám đốc. 69 thứ 069 chương bản ăn hội nghị thứ 069 chương bản ăn hội nghị ngươi muốn đi lao động phục vụ công ty làm quản lý. Dương Hân dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn xem Lâm Trấn Hoa, hắn không thể đi sờ sờ chán của hắn, xem có hay không nóng dần lên. Không sai a, như thế nào, ta tuyệt không giống quản lý sao? Lâm Trấn Hoa ngước đầu lên, bày một cái khóc khốc bộ dáng. Bất quá, hắn lúc này trong tay còn mang theo xảo dã môi, đang tại làm đồ ăn, hình tượng huy hoàng ít nhất đánh một cái giảm còn 80%. Dương Hân quện Người làm lớn như vậy quyết định chuyện gì trước tiên cũng không thương lượng với ta một chút cách6 Lâm Trấn Hoa có chút nghẹn lời theo lẽ thường tới nói chuyện như vậy là cần phải cùng một chút người thân thương lượng một chút nhưng hắn biết suy nghĩ của mình thật sự là quá vượt mức quy định phải hướng năm đó người giải thích rõ ràng thực sự không phải một chuyện dễ dàng cùng phí sức đi giải thích còn không bằng tiền trảm hậu tấu, ngược lại đem sự tình làm thành sau đó người khác cũng sẽ không nói cái gì có ai đã từng nói người thắng là không bị chỉ trích tiểu hoa ca người biết phục vụ công ty có bao nhiêu phiền phút sau dươngân tận tình quênủ bao quát người mấy cái mớiệ Cái gì Triệu Dũng Quẩn, Trừ Hưng Dương, bọn hắn đang phục vụ công ty đều không phải là đèn đã cạn dầu. Ban đầu quản lý Lôi co Vinh, một cái cạn năm không làm, trở về lao tử khoa làm phó khoa trường đi, nguyên nhân chính là chỗ này chút người trẻ tuổi quá khó quản. Có cái gì biểu hiện sao? Có à, dính đến phân công loại, chấm công, tiền thưởng, tất cả những chuyện này, tất cả mọi người muốn gây gổ. Có ít người làm việc thời điểm cả lơ phất phơ, nhưng thêm tiền thưởng thời điểm, ít đi một phần tiền cũng không làm. Người về hưu trở về trước, lao động phục vụ trong công ty vì phân phối tiền bạc sự tình, đã đánh qua vài chiếc Về sau trong xưởng liền dứt khoát hủy bỏ trong công ty tiền thượng, liên vị chuyện này, Thi Quốc Tuấn cùng Tào Văn Cường mấy người bọn hắn còn đi tìm xưởng trưởng náo qua mấy lần đâu. Thi Quốc Tuấn cùng Tào Văn Cường, ta đều biết. Lâm Trấn Hoa đạo, hai cái này cũng trưởng thành, theo lý thuyết hẳn là hiểu chuyện rồi. Hai người bọn họ là biết đến, mới từ nông trường trở về, đợt một chút lại lôi kéo một đám cùng biết được thanh bằng lưu náo sự. Bọn hắn còn tìm qua ta đây, nói trong xưởng lấn tốt sợ ác, không náo không được. Bây giờ trong xưởng cũng chính là Chu trưởng xưởng còn có thể trấn được bọn hắn. Lâm Chấn Hoa cười lên, xem ra, quỷ cũng sợ ác nhân á lão Chu vẫn rất có chút sát khí. Dương Hân đạo, chu trưởng xưởng người này không có tư tâm, làm việc công đạo, thi quốc tuấn bọn hắn cũng phục hắn. Ân, đây là một đầu kinh nghiệm, ta không để đàng." Lâm Trấn Hoa nói. "Tiểu Hoa ca, người ở đây khoa kỹ thuật ở lại không phải thật tốt sao, tại sao phải khi này cái quản lý đâu?" "Dương Hân, những ngày này, ta nghĩ một chút, người sống tại thế, không thể chỉ suy nghĩ chính mình sống được thoải mái, còn phải cho người xung quanh làm chút chuyện, tốt nhất còn có thể cho quốc gia làm chút chuyện. Ta cảm thấy, chúng ta lao động phục vụ công ty kinh doanh thật sự là quá tệ, hoàn toàn chính là một cái ký sinh trùng, chỉ có thể hút sấp nhà máy trên thân hút máu." Cái này một trăm nhiều cái người trẻ tuổi, tùy tiện nên làm gì sự tình cũng cần phải có thể nuôi số mình. Thế nhưng là 6. Dương Hân bị Lâm Chấn Hoa lời nói hùng hồn cho đả động, nàng đột nhiên cảm giác được, mình Tiểu Hoa ca liền hẳn là loại này làm đại sự nghiệp nhân, bất quá, một cái vì an trí chờ sắp xếp việc làm thanh niên mà thành lập lao động phục vụ công ty, có thể tính là đại sự nghiệp sao? Tiểu Hoa ca, ngươi định làm gì đâu? Dương Hân vấn đạo. Không nội, chờ Hồng Dương bọn hắn tới cùng một chỗ nói đi. Hai người đang nói, trừ Hồng Dương đám người đã câu kiên đáp bối đi tới, nhìn thấy Dương Hân cùng Lâm Chấn Hoa đứng tại phòng bếp nhỏ bên trong nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người nháy mắt ra hiệu, chuyển lại một chút bắt mang biểu lộ. "Hảo, đều tới, vậy thì hợp a." Lâm Trấn Hoa tuyên bố. "Hợp?" Triệu Dũng Quần buồn bực vấn đạo, "Tiểu Hoa, ngươi không phải nói ăn cơm a?" "Ta cũng cảm thấy là ăn cơm, cái này thị xào nghe cứ như vậy hương." Trừ Hồng Dương phụ họa nói, "Món ăn này không gọi thị xào, phải gọi chân trượt xương sườn. Chính là chỗ này khối thứ 6." Am Hiểu tại khảo chứng bàn thiểu chết lấy tay đè lên Trừ Hồng Dương dưới sương sườn, nói, "Đây là heo trên thân mềm nhất một miếng thịt. Ngươi hướng về cái nào theo đâu, muốn theo cũng nên theo Dũng Quân, hắn càng giống heo." Trừ Hồng Dương kháng nghị nói, Tiểu Hoa, rốt cuộc là học vẫn là ăn cơm? Triệu Dũng Quần vấn đạo, ăn cơm chúng ta liền lưu lại, học, ngươi Hỏa Dương hơn hai người mở liền tốt, chúng ta không đánh quấy. Vừa lái cơm, vừa lái xe, hai không trì hoãn, nhân ra người Mỹ mở là tròn bản hội nghị, chúng ta ăn cơm bản hội nghị. Lâm Trấn Hoa đạo, các ngươi đều nghe nói à, ta làm quản lý, về sau các ngươi tiền lương đều thuộc về ta mở, đều cho ta thành thật một chút. Tuân lệnh. Trừ Hồng Dương đáp ứng nói, hắn một ngón tay triệu Triệu Dũng Quân, Dũng Quân, phụ trách bưng thức ăn. Tiểu Triết, ngươi có văn hóa, cho Lâm giám đốc viết cái nói chuyện bản thảo. Dương Hân, liền khổ cực một chút. phụ trách cho Lâm giám đốc quạt tự tốt. Phi. Dương Hân mặt thường hồng mà chửi thề một tiếng, bởi vì Lâm Chấn Hoa nguyên nhân, nàng cùng Trử Hồng Dương đám người quan hệ cũng phi thường tốt, loại này vô cùng gần tiểu nói đùa nàng vẫn có thể tiếp nhận. Vì để cho Trử Hồng Dương bọn người cam tâm tình nguyện tới họ, Lâm Chấn Hoa quả thực mà làm vài món thức ăn, đầy bàn cá cùng thịt, theo kịp người bình thường nhà ăn tiết tiêu chuẩn. Trừ Hồng Dương bọn người đương nhiên sẽ không cùng Lâm Chấn Hoa khách khí, rơi đũa như bay, mỗi người đều dựa sắt thịt thái ăn ba to bằng cái bát cơm, lúc này mới thỏa mãn vô bụng yên tĩnh xuống. "Tiểu Hoa, tốt, ngươi bây giờ có thể đi họp." Trử Hồng Dương tiến bố. Lâm Chấn Hoa chỉ chỉ trên bàn địa không, "Vấn đạo, mấy vị thịt ngon ăn không?" Triệu Dũng còn khinh thường trách mắng, nói nhảm, "Cái này còn cần hỏi?" Lâm Trấn Hoa lại hỏi, nghĩ mỗi ngày ăn không?" Triệu Dũng còn nhãn tỉnh sáng lên, "Như thế nào, người cuối cùng đáp ứng mỗi ngày mời chúng ta có một bữa cơm no đủ." Lâm Trấn Hoa lườm hắn một cái, "Đạo, ca bên trong như thế nào hát? Anh đào ăn ngon cây khó khăn tắm, không giới khổ công hoa không, ra, hạnh phúc sẽ không từ trên trời hạ xuống, xã hội chủ nghĩa chờ không được. Ngươi nghĩ mỗi ngày ăn thịt, được bạn thân đi sáng tạo, hiểu chưa?" "Sáng tạo?" Bạch Điểu chết đạo, "Tiểu Hoa, ngươi là có ý tứ gì?" có chút nghe không hiểu, Người nói cái này, cùng ngươi làm quản lý có quan hệ sao? Lâm Trấn Hoa đạo, đương nhiên có quan hệ hệ. Ta hôm nay xin các ngươi mấy cái tới, chính là muốn theo các người nói một chút ta suy nghĩ. Ừm, nói một chút đi. Ba người đồng loạt đáp, kể từ nghe nói Lâm Trấn Hoa sùng phong nhận việc muốn làm lao động phục vụ công ty quản lý phía sau, ba người trong lòng liền cất một cái nghi vấn, không biết Lâm Chấn Hoa là cái gì ý nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Trấn Hoa tham gia quân ngũ sau khi trở về, biến hóa thật sự là phi thường lớn, đã cùng đi qua cái kia trốn học đánh nhau tiểu Hoa rất thân nhau. Lâm Chấn Hoa nói, đại gia biết, lúc trước năm bắt đầu Quốc gia chúng ta đã đưa ra cải cáchởi mở khẩu hiệu, truyền thống công tập thể nhất định là muốn bị đánh bỡ, tương lai xã hội sẽ là chân chính làm nhiều có nhiều, thiếu cực khối ít. Các người bây giờ một tháng mới cầm 24 khối năm mao tiền, cái này tiền lương đừng nói yêu đương kết hôn, liền nuôi sống chính mình cũng rất gian khổ. Vì cái gì đây? Cũng là bởi vì chúng ta lao động phục vụ công ty quản lý cứng nhắc, không chú trọng kinh doanh, công ty dạy không đến tiền, chỉ dựa vào trong xưởng phụ cấp, đương nhiên không có tiền có thể phân. Trừ Hồng Dương gật gật đầu, không sai, ta nghe cha ta nói Trong xưởng năm nay lợi nhuận đều dán cho phục vụ công ty, liền xong quá nửa thưởng đều không phát ra được." Lâm Trấn Hoa tiếp tục nói, "Xét thấy loại tình huống này, ta hướng trong xưởng nói ra, từ ta nhận thầu phục vụ công ty, hoàn toàn tự chủ kinh doanh. Mục tiêu của ta là, trong vòng một năm, nhờ mọi người tiền lương lật 1 phen. Các người nói một chút, có nguyện ý hay không theo ta làm?" "Lật một phen?" Triệu Dũng Quân mở to hai mắt nhìn, "Ngươi là nói, ta một tháng có thể cầm 50 khối tiền tiền lương? Ít nhất lật một phen?" Lâm Trấn Hoa đạo. Triệu Dũng cười nói, "Ha nếu như là dạng này, vậy coi như trâu rồi." Ta so với ta cha tiền lương cũng không thiếu được bao nhiêu, tránh khỏi lao đầu tử mỗi ngày ở trước mặt ta sĩ diện. Ban Thiểu chết lắc đầu, "Tiểu Hoa, ngươi đừng đem sự tình nghĩ đơn giản, ngươi dự định làm gì, dựa vào cái gì có thể kiếm được nhiều tiền như vậy?" Lâm Chấn Hoa buông tay, "Đạo, ta cũng không biết, ta ý nghĩ rất đơn giản, cái gì kiếm tiền liền làm cái đó." Trừ Hùng Dương đạo, Tiểu Hoa nói cái này, ta cũng tán thành. Cha ta tại phòng cung tiêu, thường xuyên có chết trang bên kia Hương Chấn sự nghiệp tới tìm hắn liên hệ nghiệp vụ, nhân ra chết trang người chính là như vậy, cái gì kiếm tiền thì làm cái đó. Ta có thời điểm cũng nghĩ, nếu như chúng ta cũng có thể dạng này, chưa hẳn liền dạy không đến tiền. Lâm Trấn Hoa vỗ tay đạo, "Không sai, Hồng Dương lời nói này đến giờ từ lên. Kỳ thực, trên xã hội khắp nơi đều là tiền, chỉ là xem chúng ta có hay không loại này mẫn cảm đi dạy. Bây giờ là vật tư thiếu hụt nhân đại, tùy tiện sinh sản chút vật gì, đều có thể bán được. Chúng ta trông coi một cái máy móc nhà máy, lại còn dạy không đến tiền, đây không phải kỳ quặc quái gở sao?" Triệu Dung còn nghe Lâm Trấn Hoa miệng đầy danh từ, cảm thấy có chút choáng, hắn quay đầu nhỏ giọng hỏi Bành Thiểu chết đạo, "Đốt chữ viết như thế nào?" Bành Thiểu viết lấy tay chấm nước, nước, trên bàn viết một đốt chữ. Triệu Dung còn le lưỡi một cái, "Chữ này ta đã thấy." ta vẫn luôn là đọc lên ra cái sự. Chú ý, lãnh đạo lúc nói chuyện, phía dưới không cho phép mở nhỏ sẽ. Lâm Trấn Hoa sủ mặt, dùng ngón tay gõ cái bàn, cảnh cáo nói. Triệu Dung còn cười nói, "Tiểu Hoa, ta biết ngươi có bản lĩnh, kỳ thực ngươi cũng không cần mở hộp cái gì, ngươi liền theo chúng ta mấy người nói một chút đi, ngươi định làm gì?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Ta là nghĩ như vậy, chúng ta muốn kiếm tiền, nhất thiết phải đưa ánh mắt nhắm ngay ngoài xưởng, không thể trông cậy vào từ trong xưởng kiếm tiền, dạng này kiếm được tiền cũng không vẻ vang. Muốn nuôi chuột ngoài xưởng, nhất định phải có chúng ta sản phẩm của mình, đến nỗi cụ thể là sản phẩm gì?" Ta còn cần thêm một bước đến trên thị trường đi tìm hiểu một chút. Bất quá, có chút cơ sở công tác bây giờ liền muốn bắt đầu, ta đã hướng nhà máy bộ đưa ra yêu cầu, nhà máy bộ đáp ứng đem xe kho phía sau mảnh đất kia cho chúng ta dùng, có chừng 4 mô bộ ráng, chúng ta muốn ở nơi đó xây mình nhà máy. Xây hang phòng. Ba người đều mắt tròn váng, Tiểu Hoa, ngươi động tính này liên não có chút lớn a. Tuyệt không đại. Lâm Trấn Hoa đạo, chúng ta muốn sinh sản sản phẩm của mình, sao có thể không có sân bãi. Trong xưởng có mình sinh sản nhiệm vụ, nếu như chúng ta chiếm trong xưởng địa bàn, liền muốn bị người quản chế. Cho nên Ta cân nhắc trước hết đem chúng ta mình nhà máy dựng lên. Kỳ thực, nói là nhà máy, cũng không phức tạp như vậy, chính là một cái lều lớn là được rồi. Chỉ cần có thể thả xuống được thiết bị cùng tài liệu là được. 70 thứ 070 chương diễn thuyết nhậm trước thứ 070 chương diễn thuyết nhậm chức Lâm Chấn Hoa không phải một cái lang đầu thanh, nhặt đầu lao động phục vụ công ty chuyện này, hắn một khi quyết định, liền bắt đầu toàn diện tiến hành chủ tính. Ban hiệu chết chờ ba cái, là hắn tại trong xưởng có thể dựa nhất bằng hữu, hắn nhất thiết phải đem bọn hắn ba cái cột vào mình trên trên xa, dạng này mới không để đang phục vụ trong công ty trở thành người cô đơn. Đến Nội Dương Vân, mặc dù cũng là Lâm thị công Nhưng Lâm Chấn Hoa nhất thời còn không dự định để cho nàng trở về phục vụ công ty tới làm sống, Bành Cương mặc dù từ lao động phục vụ công ty mời trở lại, nhưng thân phận đã là về hưu công nhân, cho nên Dương Hân bây giờ là duy nhất tại chức điều khiển kỹ thuật số máy tiện thao tác công, đợi một thời gian mà nói, nàng tại điều khiển kỹ thuật số máy tiện thao tác phương diện sẽ có thành tích. Tại Lâm Trấn Hoa hảo hoa tiệp dụ hoặc phía dưới, Bành Tiểu Triết, Trừ Hồng Dương cùng Triệu Dũng Quân dứt khoát quyết nhiên đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ lập nghiệp. Trên thực tế, bọn hắn trước mắt tại trong xưởng làm lâm thị công cũng là thuộc về phúc lợi tính chất, những cái kia trên cương vị có bọn hắn cũng nhiều, đối với bọn họ cũng không biết. ngoại trừ bằng thiểu chết bọn người bên ngoài, ứng lâm trấn hoa yêu cầu, nhà máy bộ đem một số người khác phù ở chuyện lâm thị công cũng đều dọn dẹp đi ra, kiếm ra 70, 80 người, thống nhất giao cho lâm trấn hoa, mặc kệ hắn đi giày vỏ. Có lẽ là lâm trấn hoa cho đại gia mang đến qua quá nhiều ngạc nhiên, xưởng lãnh đạo nhóm đều mơ hồ mang một tia hy vọng, cho rằng lâm trấn hoa thật sự có có thể dạy vỏ ra một chút thành tựu tới. Các vị, từ hôm nay trở đi, chúng ta lao động phục vụ công ty, muốn bắt đầu làm sự nghiệp của mình. Tại khu xưởng một chỗ đại trên bãi cỏ, một đám nam nam nữ nữ lâm thị công hoặc đứng hoặc ngồi, ngã trái ngã phải mà tụ cùng một chỗ. Nghe Lâm Chấn Hoa phát biểu hắn diễn thuyết nhậm trước. đoạn thời gian này sự tình mọi người cũng đều thấy được. Chúng ta các vị ở tại đây, cũng là Lâm thị công, đều đang đợi lấy nhà phụ mẫu về hưu về sau, lại để cho chúng ta thay thế, trở thành chính thức công việc. Nhưng mà, mọi người phụ mẫu đều trẻ tuổi, cách về hưu số tuổi còn kém ra mười mấy tuổi, lúc này chúng ta có thể buộc phụ mẫu về hưu sau. Lâm Trấn Hoa nhìn xem mọi người nói, trên mặt của mọi người hiện ra một chút thần sắc khó xử, không có ai lên tiếng. Bọn hắn đương nhiên biết buộc phụ mẫu về hưu là một chuyện rất không hiếu thuận tuẫn sự tình, nhưng không làm như vậy, lại có thể thế nào đâu? Lâm Chấn Hoa nói tiếp, coi như đại gia có thể thay thế đi làm, trở thành chính thức công việc, chẳng lẽ liền áo cơm không lo sao? Bây giờ cái thời đại này, đã không phải là đời cha của chúng ta thời đại kia. Chúng ta bậc cha chú sinh hoạt là chỉ cần có thể ăn cơm no là được, những thứ khác vật chất tiêu phí căn bản là không cách nào nhận được thỏa mãn. Nhưng mà chúng ta thế hệ này đâu? Tùy tiện muốn kết cái hôn, tối thiểu nhất là 40 tẩm chân, còn có tivi, xe đạp, đồng hồ, đây là tam đại kiện. Về sau, theo kỹ thuật phát triển, chúng ta còn muốn có tủ lạnh, tẩy y nghi, điều hòa không khí, đại gia suy nghĩ một chút, dựa vào chúng ta trước mắt tiền lương có thể mua được sao? Tiểu Hoa, người nói những thứ này có ý gì đâu? Một cái tiểu hỏa tử chất vấn, bây giờ ai không phải dạng này sinh hoạt, chúng ta cũng không phải nước Mỹ. Xách nói những thứ vô dụng này, nếu có biện pháp kiếm tiền, ai không vui lòng đi dãy. Một tên tiểu tử khác cũng phụ Hỏa nói. Lâm Trấn Hoa dương mắt xem hắn hay, nhận biết đây chính là Dương Hân nói hai cái gai đầu, Thi Quốc Tuấn cùng Tào Văn Cường. Hai người này cũng là 26, 27 tuổi tuổi tác, so Lâm Trấn Hoa lớn hơn già không thiếu. Trước kia Lâm Trấn Hoa còn là một cái học sinh tiểu học thời điểm, bọn hắn liền đã biết được thành đến nông trường đi. Bàn về lý lịch, Lâm Trấn Hoa ở tại bọn hắn trước mặt thuộc về đệ đệ đầu lửa. Bởi vì nhiều năm qua một mực ở vào bị xã hội biên giới hóa địa vị, bọn hắn trở nên có chút bất cần đời, Lâm Trấn Hoa chán trên đỉnh cái kia định phục vụ công ty quản lý mũ, cũng không chút nào bị bọn hắn để vào mắt. Quốc Tuấn chữ Nhật mạnh nói hay lắm, ta xung phong nhận việc tới làm cái này, lao động phục vụ công ty quản lý, chính là muốn cho đại gia tìm một đầu kiếm tiền lộ. Mục tiêu của ta là, tại trong vòng 2 năm, nhường mỗi người đều trở thành ngàn mưa nhà. Lâm Chấn Hoa ném ra mưu đồ đã lâu một khóa trọng bảng Anh biết, muốn ngưỡng đại gia tin phục chính mình, biện pháp duy nhất chính là cho đại gia lấy phát tài hy vọng. Những hãng này tử đệ cùng bọn họ bậc cha chú khác biệt, cha chú của bọn họ sẽ bị Lâm chấn Hoa kỹ thuật chết phục, nhưng bọn hắn lại sẽ không, có thể khuất phục bọn họ, chỉ có tại phú. ngàn nguyên nhà, ta không nghe lầm chứ. Để cho ta tính toán, 2 năm, 24 tháng, 1 tháng phải kiếm được 40 khối tiền mới có 1.000 khối đâu. 40 sao đủ, không cho trong nhà giao tiền ăn. Tối thiểu nhất 1 tháng muốn kiếm được 50 khối. Chính như Lâm Trấn Hoa đoán Kỳ ngàn nguyên nhà hứa hẹn vừa ra, Lâm Thị Công nhóm lập tức liền táo động. Ngụy luận hàm ý bọn hắn bây giờ một tháng mới có thể kiếm đến 20 nhiều khối tiền, hơn nữa trong đó đại đa số người thậm chí còn lấy không được số tiền kia, tiền lương của bọn họ sẽ bị phụ mẫu thu sạch đi, chỉ cấp bọn hắn lưu lại cực ít một chút tiêu vặt. Nếu quả thật như Lâm Trấn Hoa nói như vậy, trong vòng 2 năm trở thành ngàn mua nhà, đó là tốt đẹp dường nào một cái chẳng cảnh á như thế nào, đại gia không tin sao? Lâm Trấn Hoa quét mắt đám người, trong mắt lộ ra một loại ánh sáng tự tin. Cũng khó trách hắn có tự tin, trước mắt hắn thủ hạ chỉ có 70, 80 người, mỗi người 1000 khối tiền, tổng số cũng chính là 7, vạn, Lâm Chấn Hoa mình tư nhân tiền tiết kiệm liền đã vượt qua 10 vạn. nhất, hắn tự móc tiền túi, cũng có thể đem cái này hứa hẹn cho thực hiện. Tiểu Hoa, ngươi không phải khoác lác à? Một vị gọi là Vịnh Mai nữ hải tử vân đạo. Những thứ này Lâm thì công số đông cũng là trong xưởng tử lệ, lẫn nhau cũng là biết, cho nên mặc dù Lâm Chấn Hoa làm quản lý, bọn hắn vẫn là quen thuộc tại dùng quá khứ đây này xưng để gọi hắn. Dĩ nhiên không phải. Lâm Chấn Hoa đạo, "Tiểu Mai, nhân phẩm của ta ngươi còn không biết sao? Ta là loại kia người khoác lá sao?" La Vịnh Mai che miệng cười nói, "Mọi người đều biết nha, ngươi chẳng lẽ không phải loại kia người khoác lác sao?" Cái này xấu. Hảo Hán không đề cập tới trước Tiêu Dũng. Đây không phải hồi nhỏ không hiểu chuyện sao?" Lâm Trấn Hoa quấn bác nói, "Hắn biết, mình tiền thân năm đó ở trong xưởng hình tượng rất là không chịu nổi, loại kia nói dối khoác lác sự tình cũng là không thiếu được. Ngươi nói ngươi không phải khoác lác, vậy sao ngươi cầm đầu đầu, 2 năm về sau sự tình, ai có thể nói được rõ ràng?" Lâm Trấn Hoa nghĩ nghĩ, nói, "Nếu không thì như vậy đi, chúng ta trước tiên định một chút giai đoạn tính chất mục tiêu, cuối năm nay phía trước, ta bảo đảm nhường mọi người bình quân tiền lương đạt đến 50 khối tiền." "Thật là 50A. Lâm Thị Công nhóm kinh hô lên. "Tiểu Hoa, nếu như ngươi thật có thể cho đại gia chạy đến 50 đồng tiền tiền lương, Vậy mọi người chắc chắn nghe lời ngươi?" Thi Quốc Tuấn nói, "Bất quá, ngươi dựa vào cái gì nhường đại gia tin tưởng đâu?" Lâm Chấn Hoa đạo, "Ta cũng không đổ vật gì có thể đem ra bảo đảm. Như vậy đi, ta bây giờ một tháng tiền lương là 43 khối tiền, từ giờ trở đi, đến sang năm ăn Tết phía trước còn có 6 tháng, tiền lương của ta tổng cộng là 258 khối tiền, ta toàn bộ lấy ra đặt ở phục vụ công ty xem như thế chấp. Nếu như cuối năm nay mọi người tiền lương lấy không được 50 khối tiền, tiền lương của ta liền một phân tiền cũng không cầm, toàn bộ lấy ra mời mọi người ăn cơm, như thế nào?" Ngươi nói thật sự? Tào Văn Cường chần chờ vấn đạo. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lâm Chấn Hoa biết nói một chút đường đường chính chính, hoặc hàm hồ suy đoán, cho mình chữa chút đường lui, lại nghĩ không ra hắn sẽ như thế lưu manh, vậy mà lấy ra chính mình 6 tháng tiền lương tới cùng đại gia đánh cược. 200 nhiều khối tiền, tại trước kia cũng không phải một số tiền nhỏ, ai cũng không biết Lâm Trấn Hoa dựa vào cái gì vì một cái cùng mình không chút liên hệ nào lao động phục vụ công ty tới phía dưới lớn như vậy tiền vốn. Lâm Trấn Hoa trong đám người tìm một chút, chỉ chỉ một vị 20 mới xuất đầu cô gái nói, "Tất Mẫn, ta muốn chỉ phái ngươi làm phục vụ công ty kế toán, ngươi nguyện ý không?" Vị kia gọi Tất Mẫn nữ tử sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng, dừng 6 Lâm giám đốc, ngươi là nói ta sao? Đúng thế. Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, vị này Tất Mẫn phụ thân gọi Tất và quê, là một cái cánh hiếu, trước kia là bị trục xuất đến Hán Hoa Kỳ giới nhà máy tới tiếp thu cải tạo lao động, tại những cái kia trong nhân đại rất là an qua chút khổ sở. Tất Mẫn sinh ở dạng này một gia đình bên trong, từ nhỏ đã kiệm lời ít nói, tương đối buồn phận cùng chữ trạng, Lâm Trấn Hoa lựa chọn nàng tới làm kế toán, chính là nhìn vào một điểm này, nếu như đổi thành một cái nghịch ngợm một điểm, khó tránh khỏi sẽ cho mình mang đến một chút phiền thoái. Ta xấu, ta xong rồi cái gì đều được. Tất Mẫn tối đầu nói, tốt lắm, ta ở đây làm chúng tiến bố. Từ nơi này mới bắt đầu, tiền lương của ta từ tất mãn lệnh rủn, linh song sau, trực tiếp tồn tại ngân hàng tiết kiệm, số tiết kiệm từ tất mãn khóa tại trong tủ bảo hiểm. Nếu như năm nay một tháng cuối cùng phía trước ta không có thể làm tròn lời hứa, tiền lương của ta toàn bộ lấy ra mời mọi người ăn cơm. Lại nói của ta đến nước này, đại gia còn không tin sao? Lâm Trấn Hoa gióng giặc mà hỏi thăm, "Tin?" Đám người la lớn. Lâm Trấn Hoa xếp vào trong đám người bài tiểu chết chờ chết đảng dẫn đầu vỗ tay, đại gia không nghi ngờ gì, cũng đều đi theo vỗ tay lên. Kỳ thực, mỗi cái người trẻ tuổi trong lòng đều có một đám lửa, chỉ là bị đè nén thời gian quá dài. Những ngọn lửa này đã biến thành cho tàn. Bây giờ Lâm Trấn Hoa một lần nữa nhường đại gia giấy lên hy vọng, đại gia ở trong lòng âm thầm chờ mong, có thể cái này tiểu hoa, thật sự có mấy cái bản trải đâu. Hảo, đại gia tất nhiên tin tưởng ta, vậy ta bây giờ liền chính thức cưới ngựa nhượng chức." Lâm Trấn Hoa tuyên bố. "Hảo, chúng ta ủng hộ Lâm giám đốc." Trừ Hồng Dương lẫn trong đám người hô một tiếng. "Ủng hộ Lâm giám đốc! Ủng hộ Lâm đại giám đốc!" Việt Nam đồng loạt tuế Lâm Thị Công nhóm cũng đi theo hô lên, một nửa là gây rối, một nửa là chân chính đón nhận Lâm Chấn Hoa. Nghiên đại đó bên trong trưởng thành hải tử, Không có nhiều như vậy tự do bình đẳng các loại tư tưởng, bọn hắn cảm thấy có người lãnh đạo mình là trời trải qua mảng nghĩa sự tình, chỉ cần người lãnh đạo này có thể làm cho bọn hắn nhìn xem phấn mắt, có thể cho bọn hắn mang đến hy vọng, bọn hắn cũng không ngại lãnh đạo tuổi tác và tư lịch. Lâm Trấn Hoa đợi mọi người hô vài tiếng sau đó, khoát khoát tay ra hiệu đám người an tĩnh lại, sau đó tiếp tục nói, ta tuyên bố mấy chuyện. Đệ nhất, ta cho chúng ta lao động phục vụ công ty lấy một cái tên, gọi là Hán Hoa Thực Nghiệp Phát Triển Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Về sau đại gia cùng các người nói lúc tức giận, liền nói cái tên này. Tại sao vậy? Có người không hiểu vấn đạo. Danh không tránh. tất môn không thuận. Lâm Chấn Hoa đạo: "Chúng ta muốn kiếm tiền, liền không thể cuối cùng trông cậy vào dãy trong xưởng tiền của mình, mà muốn đi ra ngoài kiếm tiền. Đi ra ngoài, nếu như động một chút lại nói chúng ta là lao động phục vụ công ty, khó tránh khỏi bị người khác xem thường. Lấy cái Hán Hoa Thực Nghiệp tên, có trợ giúp chúng ta dựng nên hình tượng." "Hảo, minh bạch. Lại nói tiếp theo đầu a." Đám người hi hi ha ha đáp, bọn hắn cũng cảm thấy Hán Hoa Thực Nghiệp cái tên này nghe khá hay, làm quen thời điểm, nói mình tại lao động phục vụ công ty công tác, đúng là không tốt lắm nghe. Đầu thứ hai, ta muốn đơn giản phân một chút công việc, tạm thời chỉ định mấy cái người phụ trách Trừ Hồng Dương làm nghiệp vụ khoa trưởng, phụ trách cùng đi với ta liên hệ nghiệp vụ. Triệu Dũng còn làm phòng sản xuất giải, phụ trách công việc thường ngày. Banh Thiểu chết làm phòng hành chính giải, phụ trách hậu cần hành chính sự vụ. Lâm giám đốc, ngươi tìm người, như thế nào đều là ngươi ca môn a? Một cái công nhân trẻ cười vấn đạo, bất quá cũng không có chỉ trích gì tứ. Lâm Trấn Hoa cũng đồng dạng cười hồi đáp, ai nói chỉ có bọn hắn mới là ta ca môn, chúng ta tất cả mọi người là một cái trong xưởng lớn lên, ta và Hồng Dương lần thứ nhất đi trộm nông dân cũ cải, chính là đi theo Quốc Tuấn chữ Nhật mạnh hai vị đại ca đi. Có việc này. Thi Quốc Tuấn kinh ngạc vấn đạo. Đương nhiên là có. Lâm Chấn Hoa nghiêm túc gật đầu. Kỳ thực, hắn cũng không nhớ kỹ chính mình đi sớm nhất trộm cù cải là học của ai, có lẽ là vô sự tự thông cũng rất khó nói. Nhưng hắn Hoa nhà máy bọn nhỏ ai cũng có quá khứ trộm cù cải, trộm cây mía kinh lịch, bị nông dân bắt lấy về sau lục quân, Trần Chuông mà trở về sự tình cũng liên tiếp phát sinh. Hắn tự xưng từ nhỏ đi theo Thi Quốc Tuấn cùng Tào Văn Cường đi trộm cù cải, mục đích bất quá là vì rút ngắn mọi người khoảng cách mà thôi. Kỳ thực a, ta nói mấy cái này khoa trường, cũng là hư chứ, trong sưởng không thừa nhận. Lâm Chấn Hoa nói, ta như vậy an bài, chỉ là vì công tác cần. Cán bộ là vì đại gia phục vụ. Mấy người chúng ta niên linh nhỏ nhất, cho nên thì càng cần phải cho đại gia phục vụ. Đương nhiên, mấy cái này cán bộ, hoan nên đại gia giám sát, nếu có những người khác làm được so với bọn hắn hảo, chúng ta tùy thời có thể thay đổi thay thế. Tốt a, đều nghe người Lâm giám đốc." Thi Quốc Tuấn dẫn đầu nói, hắn đối với ai làm cán bộ cũng không có ý kiến gì, ngược lại hắn cũng không muốn làm. "Đệ Tam, tại chúng ta liên lạc với nghiệp vụ phía trước, đại gia phải nắm chặt thời gian khổ luyện kỹ thuật. Triệu Dung quân phụ trách chuyện này, phải nhớ ghi chép mỗi người học tập kỹ thuật tiến độ, nếu như chúng ta có nghiệp vụ mà mọi người kỹ thuật theo không kịp, ta muốn phải vĩ ước. Ngươi yên tâm đi." Cơ bản một chút kỹ thuật, tất cả mọi người bắt được." Tào Văn Cường gật đầu đáp ứng nói, trong nhà xưởng Hải Tử, từ nhỏ chơi chính là dây kém, khối sát, thép góc, tròn thép, phương diện kỹ thuật cũng tạm được đều nói qua đi. Đệ tứ sự kiện, chính là chúng ta dưới mắt muốn làm. Trong xưởng đã đồng ý, đem xe kho phía sau cái kia bốn mẫu đất cho quyền chúng ta hán hoa thử nghiệp, tương lai một tuần, từ ban điều chết cùng Triệu dung quân phụ trách, đại gia bắt đầu thanh lý sân bãi, xây dựng chính chúng ta nhà máy. 71 thứ 071 chương Tam Thông 1 Huệ thứ 071 chương Tam Thông 1 Huệ các vị, Lâm giám đốc nói, chúng ta tuần lễ này công tác, là muốn hoàn thành sân Tam Thông 1 Huệ. cũng chính là thủy thông, điện thông, lộ thông, sân bại vương vước. Thế đó, chúng ta lại xây dựng chính chúng ta nhà máy, về sau, chúng ta lao động phục vụ công ty thì có nhà của mình. Mới nhậm chức hán hoa thực nghiệp phòng sản xuất dài triệu dung quần học Lâm Trấn Hoa dáng vẻ hướng đám người phát ra hiệu triệu, chưa bao giờ từng làm qua loại này quản lý công tác hắn, cảm thấy mình lúc này cũng rất có một ít lãnh đạo dáng vẻ. Hắn nhớ tới trước mấy ngày Lâm Chấn Hoa cho hắn tẩy nào thời điểm nói lời, kỳ thực lãnh đạo rất dễ thực hiện, ở trên vị trí này, người dĩ nhiên chính là lãnh đạo. Lâm thị công nhóm cũng không có ghét bỏ triệu Dũng quân thấp cổ bé họng, theo bọn hắn nghĩ Dù sao cũng là phải làm việc, người trẻ tuổi tụ cùng một chỗ làm việc, dù sao cũng so ở tại trong phân xưởng cùng những cái kia phụ mẫu cùng thế hệ công nhân cùng làm việc muốn vui vẻ một chút. Đến nỗi Triệu Dũng quẩn, liền quyền đương hắn là lúc đi học trong lớp ủy viên lao động tốt, ai sẽ đi tính toán một cái ủy viên lao động trước vị đâu. Ban hiệu chiếc tâm tư kỳ đáo, đảm nhiệm hiện trường kỹ sư, phụ trách trên mặt đất phác họa, chỉ đạo Lâm thì công nhóm như thế nào công tác. Án lấy Lâm Chấn Hoa yêu cầu, ở mảnh này bốn mẫu đất lớn nhỏ tràn địa thượng, muốn dựng lên hai cái lều, còn muốn có tài liệu khô cùng thành phần khô. Cuối cùng với trung gian con đường đều phải trải lên xi măng, những địa phương khác lại muốn trải lên bề bài. Ngoài ra, cân nhắc đến phương nam nhiều mưa, sân trung quanh còn muốn đào ra danh thoát nước, nước bẩn trực tiếp thông qua khu xưởng tưởng vây xếp tới bên cạnh nông thôn mương nước bên trong đi, loại tình huống này tại lúc đó là phổ biến tồn tại, nông dân cũng sẽ không nói cái gì. Cái kia thời đại, từng nhà đều có lao động công cụ, như là điều, cái quốc, đòn đánh, phân, kia các loại đồ vật, cơ hồ thuộc về sinh hoạt nhu yếu phẩm. Đang đi học thời điểm, tất cả mọi người từng có học nông kinh lịch, đến nỗi những cái kia từ nông trưởng trở về biết đến công nhân, làm loại chuyện lật vật này kế càng là thành đạo. 60, 70 người hối hả đứng lên, trong lúc nhất thời lộ ra khí thế ngất trời, dẫn tới đi ngang qua công nhân cùng xưởng lãnh đạo đều chậc chậc không thôi. Thợ ngồi Tôn Lâu dài đứng tại sân bãi bên cạnh, đang hướng dẫn cùng với chính mình Nhi Tử Tôn Hiểu Đông dùng cái giòn tại độ kém trên ống nước mở ốc vít miệng. Thật dài độ kém quản bị cố định tại cái kìm bên trên, Tôn hiệu Đông một vòng một vòng mà chuyển cái giòn tay trôi, cùng thép chất ống nước đấu sức mạnh. Tôn Lâu dài tự thân dạy dỗ, thỉnh thoảng còn tại con trai trên đầu chụp bên trên một cái tát. Đồ đần, tim miệng lệnh. Tôn Lâu Giản quát lên, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, hai cánh tay dùng sức muốn mượn Con mắt muốn nhìn, ngươi đây là nhìn thế nào? Trước kia ta học kỹ thuật thời điểm, nếu như dạo đi ra ngoài ti miệng như thế lại, người sư ra trực tiếp cầm cái ống liền đập tới. Cha, ngươi nhỏ giọng một chút. Tôn Hiểu Đông nhỏ giọng xin tha lấy, làm việc công nhân trẻ bên trong, có một hắn ngưỡng mộ trong lòng cô nương, hắn cũng không muốn ở trong lòng mặt người phía trước bị phụ thân dạng này cửa mắng. Ném thế hàng, điểm ấy sống cũng làm không tốt, thật cho ta mất mặt. Tôn lâu dài dùng nơi đó tiếng địa phương tiếp tục giào hắn, âm thanh một chút cũng chưa giảm. Cái này ném thế hàng xưng hô Nói chung cùng những địa phương khác ma chết sớm một từ là cùng nghĩa a, đây là các cha mẹ đối với hài tử minh mãng ăn cầu, hy vọng chiếm được các thần tiên đồng tình một loại chướng nháp pháp. Cha, ta đây không phải đang học đi. Bành Tuấn vung lấy thủ sát, đang tại khoé Đều Si mang ngôi vỡ, đây là hắn am hiểu công tác. Hắn túi đầu, cùng ai cũng không nói chuyện, chỉ là một lòng mà làm mình sự tỉnh. Từ lần trước tự sát được cấp cứu sau khi trở về, hắn đã cảm thấy mình tại trong sưởng không mặt mũi gặp người, nhưng nhường hắn lại tự sát một lần, hắn nhưng mặc kệ như thế nào cũng không có dũng khí này. Tại Chu Thiết quân hướng Huệ phát biểu sau đó, Nhẹ hóa sảnh cuối cùng đáp ứng, toàn bộ tiếp nhận Hán Hoa kỳ giới nhà máy báo lên khỏi bệnh danh sách. Bất quá, cụ thể thủ tục còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành, cho nên, Bành Tuấn bọn người trước mắt vẫn là Lâm Thị Công Thân Phận, cần tạm thời tại lao động phục vụ công ty ở lại. Lâm Trấn Hoa diễn thuyết nhập trước, tại Bành Tuấn trong lòng khơi dậy một hồi gọn sóng. Hắn không biết Lâm Trấn Hoa sẽ hay không thành công, nhưng hắn nghe phụ thân của mình nói, Lâm Trấn Hoa là một cái vô cùng có bản lấy người, có thể thật sự có thể làm thành một ít chuyện Nếu Như Lâm Trấn Hoa thật sự có thể thực hiện lời hứa của mình, có thể làm cho phục vụ công ty Lâm thì công nhóm cũng cầm tới 50 đồng tiền tiền lương, như vậy hắn ban Tuấn ban đầu tự sát, có phải hay không quá hưởng phí nữa nha. Còn có, mình là thật không nữa nhất định phải đi làm một cái chính thức làm việc mới có thể lộ ra có thân phận đâu. Ban Tuấn không cách nào tìm cho mình đến đáp án, hắn có thể đủ làm, chính là đem giới mắt sự tình làm được tốt hơn, dùng mồ hôi tới tắm rửa tự sát sự kiện mang đến cho mình ngủ nhã. Học khoa điện công ty Quốc Tuấn trên chân mang theo cả dây, đang tại vừa mới đứng lên xi si măng cột điện bên trên, dùng hết hộ kìm cố định cách biệt bình sứ. Đứng ở hắn độ cao này bên trên, có thể nhìn thấy toàn bộ lao động trang diện, loại trang diện này nhường hắn cảm thấy có một loại đã lâu cảm giác. Đúng vậy, tại mới vừa rồi đi biết đến nông trường thời điểm, Thi Quốc Tuấn đã từng gặp qua dạng này lửa nóng trang diện, khi đó, đại gia HK trong lòng mang vô hạn hy vọng. Thế nhưng là, mấy năm nông trường tiếp tục sinh sống, tiếng ca không có, hy vọng biến mất, tất cả mọi người đang mong đợi mượn thợ trở về thành ngày đó. Biết đến chính sách cải biến, thì Quốc Tuấn và đến ngàn vạn mà tính biết đến cùng một chỗ, về tới thành thị, lại gặp phải không có công tác quân cảnh. Lâm thị công cái thân phận này, nhường hắn cái này trẻ danh to sắc cảm thấy vô cùng mất mặt, thế là Hắn bắt đầu đối với hết thể đều chẳng hề để ý, đối với tất cả lời nói hùng hồn đều khịt mũi coi thường. Quan niệm cuộc sống của hắn trở nên vô cùng thực tế, hắn cảm thấy mình cần vẹn vẹn một phần công tác chính thức, kiếm tiền càng nhiều càng tốt, làm việc càng ít càng tốt. Thế nhưng là, cái này so với mình còn nhỏ mấy tuổi Lâm Chấn Hoa, lại dùng một bước tuyệt vời tranh cảnh, đem hắn nhiệt huyết một lần nữa kích phát đứng lên, nhường hắn không hiểu có một loại xúc động. Đứng tại cột điện trên đỉnh, nhìn xem cười toe toét, mồ hôi đổ như mưa các đồng nghiệp, Thí Quốc Tuấn không kìm lòng được nhẹ nhàng ngâm nga một bài bài hát cũ, tại bắc cung phòng Tôi cứng rắn chúng ta gần cốt Nam Quốc Liên Nhật, dám đen tay của chúng ta bàng trản đẩy nhiệt huyết tan ra 39 đất đông cứng ngoan cường đấu trí chi chiến thắng mùa mưa vũng bùn sáu. Có thể, ta thật sự còn trẻ đâu, 26 tuổi thi quốc tuấn ở trong lòng tự nhủ như vậy đạo. Nghỉ ngơi, đại gia tới ăn kem cây. Mới nhậm chức kế toán tất mãn cùng La Vịnh Mai hai cái phụ giúp một cái kem cây xe đi tới, hướng về phía đám người hô. Cái này kem cây là tuyệt đối tự sản tự dùng. lúc trước, nhà máy lao động phục vụ công ty một hạng trọng yếu nghiệp vụ chính là tại lúc mùa hè làm kem cây, tiếp đó bán cho toàn bộ nhà máy công nhân viên trước. Tại lúc đó Trong phân xưởng công nhân mỗi người mỗi ngày có thể lĩnh đến 2 chi kem tây, mà ra thuộc nhưng là từ trong xưởng phát kem tây phiếu, một gia đình có 1 200 chương, cái này cũng là nhường Phong hóa huyện khác đơn vị người không ngừng hâm mộ một hạng quyền lợi. Trung quanh trong xưởng hai từ nếu như sạm, muốn tới Hán Hoa nhà máy kem tây phòng đến mua kem tây, mỗi cái là 2 chia tiền. Mà Hán Hoa nhà máy con của mình thường xuyên là lấy lấy nguyên một trường kem tây phiếu, lập tức liền nâng đi 10 căn, để những người khác nhà máy bọn nhỏ ghen ghét phải con mắt nhỏ máu. Nói Hán Hoa nhà máy kem tự sản tự dụng, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là liền cái này chế băng kỳ cũng là Hán Hoa nhà máy chính mình sản xuất. Hàn hoa nhà máy là hóa chất thiết bị chế tạo xí nghiệp, làm lệnh máy nén là áp chủ bài sản phẩm một trong, cho mình nhà máy tạo một đài kem cây cơ lại có gì khó khăn. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Lâm thỉ công nhóm cùng một chỗ đều thả xuống công cụ, xuống lại, từ tất mãn cùng La Vịnh Mai cho bọn hắn phát kem cây, tiếp đó liền tốt 5 top 3 sẽ đứng ở một bên, vừa ăn kem cây vừa thưởng thức mình khu sưởng, đồng thời nghị luận tiền đồ của mình. Về sau cái địa phương này là thuộc về chúng ta. Về sau chúng ta có thể mỗi ngày cùng một chỗ làm việc, ta phiền chết ta tại trong phân xưởng chính là cái kia sư phụ. Ai biết chúng ta phục vụ công ty có thể hay không làm a. Không phải phục vụ công ty, là hán, Hoa, thực nghiệp, nhớ kỹ Lâm giám đốc nói lời a. Ai, ngươi nói Tiểu Hoa nói sự tình, có khả năng hay không thực hiện a? Ta cũng không biết, bất quá, ta cảm thấy Tiểu Hoa tham gia quần ngũ sau khi trở về, thật sự thay đổi rất nhiều, trở nên có bản lãnh, ngươi xem hắn có thể đủ nhường người Mỹ Tiến đưa chúng ta một đài hơn một vạn mỹ kim cao cấp của máy, nói không chừng hắn thật đúng là có thể đem phục vụ công ty làm tốt đâu. Làm tốt thì thế nào, chúng ta không phải là Lâm Thị công sao? Ta cũng không nghĩ như vậy, nếu như một tháng có thể kiếm đến 50 khối tiền, Lâm Thị công liền Lâm Thị công tôi, sợ cái gì? Tất tất Triệu Dung quần thổi lên cái còi, tiếp đó ngân giọng quát lên, "Tút, nghỉ khỏe sao? Tiếp tục lái công." 72 thứ 072 chương chào hàng thứ 072 chương chào hàng Nam đô thành phố, phòng tài tránh tỉnh cửa chính, Lâm Trấn Hoa cùng Trử Hồng Dương đang tiếp thụ lấy nhìn môn đại gia để ra nghi vấn. "Các ngươi là làm cái gì?" Nhìn môn đại gia uy phong lẫm lẫm mà hỏi thăm, thời đó còn có chút giai cấp công nhân lãnh đạo hết thể di phòng, nhìn môn lao đầu địa vị, chưa chắc so trong cơ quan các trưởng phòng thấp. Lâm Trấn Hoa cười rạng đưa lên giấy hành nghề của mình, sư phó, ta là tỉnh Giang Nam Hán Hoa giới nhà máy lao động phục vụ công ty quản lý, ngươi xem." Đây là ta công tác chứng minh. Quản lý, ngươi như thế tuổi còn trẻ liền có thể làm quản lý. Ngươi giấy hành nghề này không phải là giả chứ? Nhìn môn đại gia trên giới liếc nhìn quyển kia công tác chứng minh, tựa hầu nghị xuất ra một điểm sai tới. Đại gia, ngươi xem một chút, phía trên này có chúng ta nhà máy đại ở đâu, cái này cũng có thể làm giả. Lại nói, ta làm giả toan tính gì nha. Lâm Trấn Hoa vừa kêu lấy Hoan, một bên tử trong túi móc ra đại tiền muốn khói, đưa một chi đến nhìn môn đại gia trên tay. Nhìn môn đại gia nhận lấy điếu thuốc, dựa sát Lâm Chấn Hoa án lấy cái bật lửa điệm, thần sắc trên mặt ôn hòa một chút, vậy được rồi. ngươi chạy đến phòng tài tránh tới làm gì tới, tìm cái nào bộ môn a? Đại gia, chúng ta là tới liên hệ nghiệp vụ, muốn tìm các ngươi hành tránh xử. Liên hệ nghiệp vụ? Các ngươi một cái máy móc nhà máy lao động phục vụ công ty, có cái gì nghiệp vụ hảo cùng chúng ta liên lạc? Nhìn môn lao đầu xem ra là tinh lực rồi rạo, bắt lấy chuyện gì đều phải truy vấn một muộn. Lâm Trấn Hoa cười nói, đại gia, việc này nói đến, ngược lại là có liên quan với ngươi, chúng ta khai phá ra cái này sản phẩm mới, chính là vì giảm bất giống ngài dạng này cách mạng lao tiền bối công tác lãnh vác. A, nói nghe một chút. Lâm Chấn Hoa khẽ vươn tay Tư Trừ Hồng Dương trong tay nhận lấy một trường phục chế bản vẽ giấy, bày trên mặt đất cho nhìn môn đại gia nhìn, "Đại gia, người xem, chúng ta thiết kế một loại kiểu mới đại môn, là kiểu có giản. Về sau, ngài không cần tân tân khổ khổ mà vừa đi vừa về mở cửa con môn, chỉ cần tại trong phòng trực ban nhấn một cái công tắc, môn này liền mở ra. Lại ấn vào, môn liền nuốt. Có thứ tốt như vậy." Nhìn môn lão đầu quả nhiên hứng thú, đeo lên kính lao nghiêm túc nhìn xem Lâm Trấn Hoa bản vẽ. Lâm Trấn Hoa đưa cho nhìn môn lão đầu nhìn, là một hiệu quả đồ. Lâm Chấn Hoa mình vẽ bản đồ bản lĩnh. Giới hạn tại máy móc vẽ kỹ thuật, chương này giống như lúc Tiệu có giảng đại môn hiệu quả đồ, là tất mận cho vẽ ra. Tất mận tính cách hướng nội, nhưng hơi có chút linh khí, từ nhỏ không biết học thế đó một chút hội họa, tại lao động phục vụ trong công ty liền xem như một cái họa sĩ. Đại gia, ngươi xem, giống các ngươi phòng tài chính dạng này đại đơn vị, nhất là giống đại gia ngài dạng này cách mạng tiền bối chấn thủ đại môn, như thế nào chắc cũng là nguy nga lộng lẫy a. Các ngươi bây giờ chính là một cái đại cửa sát, biết đến nói đây là phòng tài chính, không biết còn tưởng rằng là giám sáu. Ha, ha còn tưởng rằng là kiến trúc công trưởng, cái này cũng ghệ thân phận của ngài, có phải hay không? Lâm Chấn Hoa miệng lưỡi rèo quẹo, "Bất quá, lời nói được quá nhanh, kém một chút nói người ta phòng tại chánh đại môn giống như là ngục giam đại môn. Ta đã thấy ngươi vẽ lên cái này trùng đại môn." Nhìn muốn lao đầu vỗ đùi nói, ta tại lịch treo tường nhìn lên qua, nhân ra người nước ngoài cái gì đơn vị, chính là một cái dạng này môn. "Đúng thế." Lâm Trấn Hoa lớn tiếng phụ hòa nói, "Đại gia, ngài ngẫm lại xem, chúng ta bây giờ muốn học tập ngoại quốc tiên tiến kinh nghiệm cùng kỹ thuật, giống chúng ta phòng tại chánh dạng này đơn vị, thường xuyên muốn tiếp đại ngoại tân." Như ngoại Tân nhìn thấy chúng ta có cao như vậy cấp con dối môn không phải cũng có thể ra biểu hiện chúng ta xã hội chủ nghĩa chế độ ưu việt tính chất sao. tiểu hòa tử người nói đúng người là gọi là sáu. lao đầu cũng không phải trí nhớ không tốt mà là hắn căn bản là không có hỏi Lâm Trấn Hoa tính danh ta gọi Lâm Trấn Hoa là hắn Hoa kỳ giới nhà máy lao động phục vụ công ty quản lý vị này là chử Hồng Dương là chúng ta lao động phục vụ công ty nghiệp vụ tổng thanh tra Lâm Trấn Hoa vội vàng đem trừ Hồng Dương cũng kéo qua hướng lao đầu làm giới thiệu Tân thật tốt cũng là tuổi trẻ tại cao lao đầu cao hơn nói đi thôi ta mang các ngươi đi hành tránh xử Chuyện này phải thuộc về Lưu Sử trưởng quản, ta mang các ngươi trực tiếp đi gặp bọn hắn. Cảm tạ ngài liệt." Lâm Chấn Hoa mừng rỡ cơ hồ nghĩ ngảy dựng lên. Trừ Hồng Dương đứng ở hắn sau lưng, hướng hắn đưa ra một ngón tay cái, nhỏ giọng nói, "Cao, Thái Quân thật sự là cao a." Đang nhìn môn lão đầu dưới sự dẫn đường, Lâm Trấn Hoa cùng Trừ Hồng Dương hai người đi tới hành tránh sự Lưu Sử trưởng văn phòng. Không đợi Lâm Chấn Hoa nói cái gì, nhìn môn lão đầu đã đem bản vẽ kia mở đến Lưu Sử trưởng trên bàn, mặt đem Lâm Chấn Hoa vừa mới nói qua lời nói kia hướng Lưu Sử trưởng nói một lần. "Chân sư phó, ta đều minh bạch. Thế nhưng là, chúng ta cái đại môn này Còn không có hỏng A lại nói, bọn hắn giao hàng cái này chủng đại môn, chúng ta quốc nội có phải hay không căn bản cũng không có a." Lưu Sử trưởng do dự nói. Lâm Chấn Hoa tiến lên một bước, trước tiên đem một hộp đại tiền môn đặt ở Lưu Sử trưởng trên bàn, sau đó nói, "Lưu Sử trưởng, kỳ thực, giống như vậy đại môn, chúng ta Nam Đô thành phố có đơn vị liền đã dùng tới." "A, cái gì đơn vị?" "Chúng ta nhẹ hóa xảnh hệ thống tỉnh Giang Nam dầu thô hóa chất máy móc nhà máy. Bọn hắn cái kia đại môn, cùng chúng ta cái này có chút giống, bất quá trên kỹ thuật, so với chúng ta cái này chủng đại môn rơi ở phía sau mấy đời." Thạch Hoa Kỳ. Lưu Sử trưởng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi dạng này nói chuyện, ta ngược lại có chút ấn tượng, tựa như là có một dạng này môn. Lưu sử trưởng, ngươi xem, giống chúng ta những thuộc hạ này, xí nghiệp đều ở đây dùng cái này trùng đại môn, tỉnh chúng ta sảnh còn tại dùng đại hàng giám môn, đây không phải mất thể diện sao? Ngài ngẫm lại xem, chúng ta tính trưởng mỗi ngày ngồi xe con ra vào thời điểm, đều phải chờ đợi gấp cùng 6. Cũng chính là chúng ta Trần Đại gia, mở ra cái này đại cửa sắt, đây không phải ảnh hưởng lãnh đạo công tác cùng tâm tình sao? Chúng ta Hán Hoa thực nghiệm công ty, chính là nghĩ lãnh đạo chỗ nghĩ, cấp bách lãnh đạo chỗ cấp bách, khai phá ra loại này tự động thức cơ rối môn. Bước kế tiếp đem hướng toàn tỉnh chính cấp đơn vị lợi ra, cái này nhà thứ nhất đơn vị, chúng ta tìm được chúng ta phòng tài tránh. Lâm Trấn Hoa nói. Trừ Hồng Dương đứng ở một bên, nghe Lâm Trấn Hoa lời nói này, thực sự là lại cảm thấy buồn cười, lại có chút cảm khái. Không thể không nói, Lâm Chấn Hoa là đem rất nhiều trong quan trường quy tắc ngầm đều cho làm do nói ra, những lời này ở niên đại này bên trong, tất cả mọi người vẫn là không quá có ý tốt nói rõ. Người mới vừa nói, Thanh Hoa kỳ đại môn so với các ngươi rất lại phía sau, hơn nữa rất lại phía sau mấy đời, các ngươi cái đại môn này, có cái gì tiến tiến chỗ sao?" Lưu Sử Trưởng vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, đương nhiên là có. Chúng ta cái này chủng đại môn, tên đầy đủ gọi là vạn năng điều khiển tự động tự động có dối môn. Thanh hóa kia cái kia đại môn, nói một cách thẳng thường chính là dùng một đài điện cơ lôi kéo cửa mở hoặc quan, không có bất kỳ cái gì điều khiển tự động bộ phận. Mà chúng ta cái cửa này, bên trong khảm một cái nước mỹ sinh Janne 555 máy tính tâm hiến, có thể khống chế đại môn chốt mở tốc độ, làm cho cửa chốt mở càng thêm bình ổn, mà không phải đột nhiên mở đột nhiên quan. Còn có, chúng ta đại môn có điều khiển công năng, tại 30m phạm vi bên trong có thể sử dụng điều khiển từ xa công tắc điều khiển, dạng này Trần Đại gia dù cho không ở phòng trực, chỉ cần tại đại môn 30m phạm vi bên trong liền có thể quản lý cửa đóng mở. Vì để tránh cho cửa điện chốt mở lúc bỏ lỡ đụng vào người đi đường hoặc ô xe, chúng ta đại môn còn đặc biệt thiết kế phòng va chạm thăm dò, chỉ cần trước mặt chướng ngại vật, đại môn liền sẽ tự động dừng lại. Có tân tiến như vậy, Lưu Sử trưởng mắt cũng sáng lên, hoàn toàn chính xác, nếu như phòng tài tránh cửa ra vào đổi thành dạng này đại môn, thật là la cỡ nào khí phái một việc ai nhưng thứ này cũng chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi." Lâm Trấn Hoang như hùng hùng nói. "Lưu Sử trưởng vấn Đạo, cái gì gọi là tiêu chuẩn thấp nhất? Tiêu chuẩn thấp nhất chính là tiêu chuẩn phối trí chính là tất cả đại môn đều có" được. Chúng ta còn có thể căn cứ vào người sử dụng cần, ở trên cửa tăng thêm quy thuộc công năng, tỷ như nói, có thể thiết trí ánh đèn tín hiệu công năng, chỉ hoán mở ra cùng đóng lại công năng, khóa mật mã công năng các loại 6. Các loại? Lâm giám đốc, chiếu người nói như vậy, cái đại môn này giá cả chẳng phải là vô cùng ý. Lưu sử trưởng lo lắng vấn đạo. Không đắt, giống các ngươi phòng tài tránh cửa ra vào dạng này độ rộng, tiêu phối giá cả cũng chỉ muốn 5000 khối tiền là đủ rồi. 5000 thôi? Lưu sử trưởng đầu lưỡi phun ra lão trưởng, đây cũng quá đắt a, chúng ta lúc đầu cửa sắt lớn, mới bỏ ra không đến 100 khối tiền đâu. Cái này có thể là chuyện một ma sao? Lâm Chấn Hoa đạo, Lưu Sử Trưởng, tụng nữ nói, tiền nào đồ nấy à, chúng ta cái đại môn này bên trong có một khối khống chế tâm viễn, gọi là 555, đây là máy tính tâm viễn. Này liền tương đương với nói, chúng ta trong cửa lớn có một đài máy tính đang khống chế, người ngẫm lại xem, một đài máy tính muốn bao nhiêu tiền. Đây chính là Lâm Trấn Hoa tại Tiến Khẩu Khai Hà, nè 555 tên đầy đủ là 8 chân lúc cơ bản mạch điện hợp thành, mặc dù nội bộ cũng tổng thể mấy cái máy tính, nhưng nói là máy tính tâm viễn, liền có phần quá phóng đại. Nè 555 tại nước Mỹ trên thị trường giá cả cũng chính là 1 USD, nhưng ở quốc nội là thuộc về bà bối. Lúc đó quốc gia ngoại hối 10 phần thiếu, tất cả cần sử dụng ngoại hối vào bên sản phẩm, cũng là rất quý giá. Lâm Trấn Hoa trước đây cùng For nói giá tiền thời điểm, liền thêm một cái điều khoản, nhường For thay hắn tại nước Mỹ trên thị trường mua sắm một nhóm điện tử thiết bị, trong đó liền bao gồm vô cùng lưu hành Z80 cùng loại này tên là NE555 tâm phiến. Lâm Trấn Hoa tại lúc đó cũng không có từng nghĩ muốn dạng này đến sử dụng nhóm này tâm phiến, bây giờ lấy ra dùng, mục đích chủ yếu ở chỗ đề cao sản phẩm hàm lượng kỹ thuật, để lấy công nghệ cao vị người tràng, giao giá trên trời. Đây cũng quá đắt, chúng ta hành chính kinh phí cũng chịu đảm đường không nổi a. Lưu Sử trưởng nói. tiểu lưu, chúng ta liền 5000 khối tiền cũng không có. Nhìn Môn lao đầu sen vào nói, hắn đã bị Lâm Chấn Hoa thuyết phục tâm, cảm thấy là một vinh quang nhìn Môn lao đầu, như thế nào cũng phải nhìn một cái dạng này môn, mới có thể xứng với thân phận của mình. Lưu sử trưởng mặt lộ vẻ lúng túng, "Đạo, Trần sư phó, ngươi cũng biết, chúng ta sảnh kinh phí vẫn tương đối khẩn trương, 5000 khối tiền, thỉnh trưởng nơi đó e rằng không thông qua an nếu như có thể ít một chút mà nói, còn dễ nói một điểm." Lâm Chấn Hoa không nghĩ tới phòng tài tránh tỉnh thế mà cũng sẽ thiếu tiền, hắn lựa chọn phòng tài chính xem như nhà thứ nhất mục tiêu khách hàng. chính là cảm thấy cái đơn vị này vô luận như thế nào cũng là sẽ không thiếu tiền. Nghe được Lưu Sử trưởng kêu như vậy nghèo, Lâm Trấn Hoa vội vàng thu hồi mình, "Lưu Sử trưởng, ta mới vừa rồi còn chưa nói xong. Ta là nói, cái đại môn này báo giá là 5000 thôi, nhưng chúng ta có thể theo dùng thử giá cả cho phòng tài chính lắp đặt một bộ, chỉ là thu hồi một chút phí tài liệu là được rồi, tiền nhân công cùng kỹ thuật phí chờ có thể không thu làm nào." "A." Lưu Sử trưởng tinh thần tỉnh táo, người nói dùng thử giá cả, là bao nhiêu tiền đâu?" "Chỉ cần 3000 Lâm Chấn Hoa giơ ra ba cái ngón tay, chỉnh nói, 73 thứ 073 trương nghiệp vụ chính là làm như vậy, thứ 073 chương nghiệp vụ chính là làm như vậy đi ra phòng tài tránh đại môn, Trừ Hồng Dương không kịp chờ đợi Hoan hô lên, Tiểu Hoa, chúng ta kiếm lợi ngoan. Ngâm miệng. Lâm Trấn Hoa chừng trừ Hồng Dương một cái nói. Trừ Hồng Dương sửng sợ, như thế nào? Ngươi nhượng cái gì? Lâm Trấn Hoa nhẹ giọng nói, ngươi biết chúng ta bên cạnh đi qua chính là người nào. Vạn nhất trong bọn hắn có một là phòng tài chính nhân, chúng ta đại môn còn bán được sao? A. Trừ Hồng Dương vội vàng che miệng, chuyển đầu đánh giá bên cạnh đi qua mỗi người, kết quả, tất cả mọi người bị ánh mắt của hắn dọa đến vội vàng đi mà. Nhớ kỹ cho ta, tại khách hàng đơn vị cùng với khách hàng đơn vị trung quanh, không thể đàm luận khách hàng sự tỉnh. Đây là một quyết cụ, bất luận cái gì một điểm nho nhỏ sai lầm, đều sẽ có có thể dẫn đến ném đơn, hiểu chưa? Minh Bạch. Trừ Hồng Dương nhỏ giọng nói, lập tức, hắn lại hưng phấn mà đem thoại để mang về vừa mới thỏa đảm nghiệp vụ bên trên. Tiểu Hoa, ta thật bội phục ngươi, chúng ta là một cái dạng ngày môn, tính toán đâu ra đấy cũng hoa không đến 500 khối tiền, thế mà để cho ngươi bán ra 3.000 khối. Vừa rồi. Tại phòng tài chính bên trong, Lâm Trấn Hoa dựa vào hắn ba tấc không nát nửa lưỡi, gắng gượng thuyết phục hắn tránh sự cái vị kia Lưu Sử trưởng, nhường hắn cảm thấy Hoa 3000 khối tiền tới làm theo yêu cầu một cái hán hoa bại đại môn, là thực hiện 4 cái hiện đại hóa trọng yếu cam đoan. Lưu Sử trưởng lúc này đi tìm phân công quản lý tại vụ phó tỉnh trưởng, tại thu được phê chuẩn sau đó, nhanh chóng cùng Lâm Trấn Hoa ký hợp đồng, hơn nữa lưu lại hán hoa kỳ giới nhà máy lao động phục vụ công ty tài khoản ngân hàng, hứa hẹn trong vòng 2 ngày liền đem 50 tiền hàng thông qua ngân hàng hợp thành đi qua. Trừ Hồng Dương mắt thấy kỳ tích này xuất hiện, chỉ cảm thấy tự có một loại linh hồn thăng hoa cảm giác. Phụ thân của hắn là hán hoa nhà máy phòng cung tiêu dài, cho nên hắn từ nhỏ đã đối với cung tiêu sự tình có chút hiểu ít nhiều. Bất quá, phụ thân hắn chạy cung tiêu, liên quan đến sản phẩm đều cũng có thống nhất định giá, hơn nữa lợi nhuận cũng còn lâu mới có được Lâm Chấn Hoa giao hàng, cái đại môn này dạng này thay quá. Dạng này một cái đại môn, cần sử dụng tài liệu cùng giờ công, cộng lại cũng sẽ không đến 500 đồng tiền bộ giáng. Lâm Chấn Hoa một bụng muốn 3000 thôi, còn nhiều lần cường điệu đây chỉ là dùng thử giá cả, là ưu đãi lại ưu đãi. Ai nói hoa không đến 500 khối? Lâm Chấn Hoa đạo, chúng ta chào hàng chi phí không phải tiền sao? Cái này có thể xài bao nhiêu tiền? Lâm Chấn Hoa đạo: "Hồng Dương, ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi nhất thiết phải đem mình lao động tính toán tại trong phí tổn mặt. Giống chúng ta ưu tú như vậy nhân viên nghiệp vụ, thời gian một ngày ít nhất giá trị 500 khối tiền. Ngươi thì khoác lác ư?" Trừ Hồng Dương không cho là đúng nói, "Có như ngươi tiểu hoa là công ty quản lý, một tháng tiền lương cũng chính là 43 khối tiền, ngươi còn dám nói một ngày liền đáng giá 500 khối?" Lâm Trấn Hoa hận thiết bất thành cứng nói: "Ta lười nhắc nói cho ngươi, đi thôi, đi tới một nhà." "Còn đi tới một nhà?" Trừ Hồng Dương kinh ngạc vấn đạo. "Đương nhiên phải đi một nhà." Lâm Chấn Hoa đạo: "Chúng ta lúc này mới cầm xuống một nhà." chỉ rượi vào cái này một cái cửa, có thể nuôi sống chúng ta cái kia 70, 80 người. Cái kia nhà tiếp theo đi đâu? Phòng công an. Phòng công an. Trừ Hồng Dương dọa đến suýt chút nữa ngã cái té ngã. Trước kia cùng Lâm Trấn Hoa cùng một chỗ trốn học gây thai họa thời điểm, huynh đệ bọn họ mấy cái cũng không ít cùng đồn công an giao tiếp, đương nhiên, mỗi một lần cũng chỉ là bị cảnh sát giáo hấn vài câu mà thôi, dù sao đều là trẻ con. Bất quá, việc trải qua như vậy, bao nhiêu tại Trử Hồng Dương trong lòng lưu lại một chút bóng tối, nhường hắn cảnh sát mà biến sắc. Lâm Chấn Hoa tự nhiên biết Trử Hồng Dương đang suy nghĩ gì, hắn biết mà còn hỏi, như thế nào? Nhìn ngươi sợ đến như vậy tử. Tiểu Hoa, ngươi nói chúng ta đi phòng công an bán đại môn, có tính không gà cho chồn chúc ta? Trừ Hồng Dương vấn đạo. Không tính a. Lâm Trấn Hoa đạo, nhiều nhất cũng coi như là bảo hộ lỗ ra. Đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty Nghiệp vụ Tổng thanh tra, phải có điểm khí phách, biết hay không? Đúng, ta còn quên hỏi ngươi đây, vì sao kêu nghiệp vụ tổng thanh tra? Theo như ngươi nói cũng không hiểu, đi nhanh đi. Tiến phòng công an đại môn, độ khó có thể so sánh tiến phòng tài chính cao hơn mấy lần. Phong thủ cửa là ở bên cảnh sát, tính cảnh giác cực cao. rủ về phía Lâm Trấn Hoa hai người nhiều lần vận hỏi rất nhiều lần. Thẳng đến cuối cùng, Lâm Trấn Hoa lộ ra ngay mình xuất ngũ chứng nhận, tiếp đó ngoại ý muốn phát hiện canh cổng cảnh sát cũng là xuất ngũ binh sĩ, hơn nữa còn là cùng mình tiền thân cùng ở tại một sư, lúc này mới giải quyết vào cửa vấn đề. Phòng công an hành chính kinh phí càng căng thẳng hơn, Lâm Trấn Hoa cuối cùng không thể đem mình hiện đại hóa đại môn chào hàng ra ngoài, bất quá, ngược lại là tiếp một bộ cảnh sát trong khi huấn luyện thiết bị đơn đặt hàng, bao quát hai cái hàng không vòng, ba cái leo trèo đỡ, một số sả đơn cùng sả kép, cũng là làm bằng sắt cấu kiện, đối với hán hoa nhà máy không nói, thuộc về không có nhất hàm lượng kỹ thuật sản phẩm. Dạng này sản phẩm, phóng tới lao động phục vụ công ty tới làm cũng là thích hợp nhất, bởi vì phục vụ công ty công nhân trẻ nhóm trình độ kỹ thuật có hạ, làm chút việc nặng còn tấu hoạt, quá tinh tế sống, liền cần thỉnh trong xưởng trung niên công nhân kỹ thuật nhóm hỗ trợ. Lâm giám đốc, Trừ tổng thanh tra, ta cũng là nhìn xem các ngươi cũng là chờ sắp xếp việc làm thanh niên, bản thân có thể chủ động làm chút chuyện, không dễ dàng, lúc này mới đem nhóm này thiết bị giao các ngươi làm. Hy vọng các ngươi tại chất lượng phương diện đừng để ta thất vọng. Phòng công an hành chính sự trưởng phòng cây cao sa nói như vậy, đối với trữ hồng dương nghiệp vụ tổng thanh tra danh hiệu này, cây cao sa cũng không cảm thấy đặc biệt kỳ quái. có tưởng rằng là trong nhà xưởng một loại nào đó ước định mà thành sự hô. Tỷ như nói, trong nhà xưởng quen thuộc tại đem kỹ thuật đặc biệt châu sư phó gọi là lao tọa, người ngoài này sao có thể nghe hiểu được. Đa tạ cao trưởng phòng, ngài yên tâm đi, sản phẩm của chúng ta chất lượng là tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Trấn Hoa vũ bộ ngực tang kết. Người trẻ tuổi, mạnh dạn đi đầu không tệ. Cầy cao xa thường tức nói, đồng thời đem Lâm Trấn Hoa đặt tại trên bàn hắn một bao đại tiền môn đẩy trở về, nói, bất quá, một bộ này về sau sẽ không kể làm, các ngươi chờ sắp xếp việc làm thanh niên kiếm chút tiền cũng không dễ dàng, đem tiền tiết kiệm nữa làm, làm tái sản xuất mở rộng. Chúng ta nhất định nhớ kỹ cao trưởng phòng chỉ thị haha ha, chỉ thị nhưng không dám nhận như vậy đi nếu như các người nhóm này thiết bị làm tốt huấn luyện chỗ kia bên cạnh phản ứng hảo về sau ta còn sẽ tiếp tục hướng các người là hàng vậy thì rất cảm tạng này cao trưởng phòng có đến phong hoa đi đi công tác cơ hội nhất định đến chúng ta hán hoa nhà máy đi ngồi một chút chúng ta phục vụ công ty tuy nghèo thỉnh cao trưởng phòng uống chén rượu hay là mời nổi đi ra phòng công an trừ hồng dương liệu mạng nín không dám nói lời nào mai cho đến đi ra mộtặ mà cũng lại không nhìn thấy phòng công an đại môn hắn mới thở dài một hơi nhìn xem lâm chấn hoa đảo tiểu hoa ta không phải là đang nằm mơ chứ? Lâm Chấn Hoa dùng mặc dép ngủ chân hung hăng giẫm một cái trừ Hồng Dương chân, đau đến trừ Hồng Dương hét thảm lên, sau đó mới hồi đáp, bây giờ biết có phải là nằm mơ hay không sao? Ôi, ngươi thật đúng là dẫm a. Trừ Hồng Dương ôm chân kháng nghị nói. Bọn hắn trước đó cũng là thường xuyên dạng này đùa giỡn, trừ Hồng Dương nếu như ăn phải cái lô vốn, nhất định sẽ tiến hành trả thù. Nhưng bây giờ, hắn nhưng chỉ là kháng nghị, mà không có đánh trả, trong lòng của hắn đã có một loại tiềm thức, đó chính là Lâm Chấn Hoa là của mình lãnh đạo, mình là không thể không tôn tính. Ai bảo nằm mơ giữa ban ngày không có làm tỉnh. Tiểu Hoa Ta đây là đang khen ngươi, ngươi cũng không nghe ra tới a. Khen ta? Lâm Chấn Hoa lắc đầu, ta thật không có nghe được. Tiểu Hoa, ta thế nhưng là nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến, ngươi làm một lần bình trở về, trở nên như thế tài giỏi. Khá lắm, chỉ ngươi vừa rồi cùng cao trưởng phòng lúc nói chuyện, ta đều nắm nuốt một cái mồ hôi đầu. Hắn nhưng là cảnh sát trưởng phòng a, so huyện chúng ta cục trưởng cục công an còn lớn hơn nhất cấp đâu. Cảnh sát cũng là khách hàng a, ngươi đem hắn xem như khách hàng, chẳng phải kết liễu. Tiểu Hoa, ta vừa rồi tính qua, một bộ này thiết bị, chúng ta liền chế tác mang lắp đặt, hoa không đến 200 khối tiền. Bọn hắn cho 1000 khối, chúng ta lại kiếm 800. Chú ý ngươi tố chất xấu." Lâm Trấn Hoa kéo lấy giải Khang Đạo, không muốn phải nhìn chút tiền đấy tìm không được bắc. "Chút tiền đấy, cách nuôi sống chúng ta hán hoa thực nghiệp, còn kém xa lắm đâu." "Tiểu Hoa, ta bây giờ có lòng tin. Ngươi xem, chúng ta vừa chạy hai cái sảnh, liền lấy đến rồi hai cái đơn đặt hàng. Nếu như mỗi cái sảnh đều có thể kiếm được 1000 khối, chúng ta chạy lên mấy ngày, chẳng phải đủ chưa?" Trừ Hồng Dương lòng tin sếp lại nói. Lâm Chấn Hoa cười nói, "Tốt, có lòng tin liền tốt. Nhà tiếp theo, thử ngươi phụ trách nói chuyện." "Ta, ta không thể được." Trử Hồng Dương rút lui. Ngươi là nghiệp vụ tổng thanh tra, ngươi không nói, ai đảm luận? Lâm Trấn Hoa cười nói, ta thế nhưng là lão bản, chỉ có lớn hơn 50 vạn tờ đơn mới cần lão bản đứng ra tới đảm luận, nào có một lão bản mỗi ngày chạy tới chạy lui đảm luận loại này ngàn thanh đồng tiền tiểu tờ đơn. Trừ Hồng Dương đạo, tiểu hoa, ta là nói, ta bây giờ còn chưa được, ngươi được mang mang ta. Bất quá, nói qua hai cái này sảnh, ta bây giờ có chút cảm giác, ta đoán chừng, ngươi lại mang ta mấy lần, ta hẳn là cũng có thể đi nói chuyện. Tốt a, vậy ta sẽ thấy mang ngươi mấy lần a? Lâm Chấn Hoa nói. Lựa chọn Trử Hồng Dương làm nghiệp vụ khóa trưởng. cũng không phải Lâm Trấn Hoa nhất thời cao hứng. Trừ Hồng Dương xuất thân từ phòng cung tiêu dài nhà, đang nói nghiệp vụ phương diện, ít nhiều có chút nhà học uyên duyên. Đi qua, huynh đệ bọn họ mấy cái chơi chung thời điểm, Trừ Hồng Dương thuộc về am hiểu nhất giải quyết quan hệ, Lâm Trấn Hoa đối với cái này ấn tượng rất sâu. Trừ Hồng Dương bây giờ không dám ra tới nói chuyện làm ăn, nguyên nhân chỉ là khuyết thiếu thị trường ý thức, không biết cung cầu quan hệ của song phương xử lý như thế nào. Lâm Trấn Hoa kiếp trước mặc dù là một học sinh, nhưng dù gì cũng là ở kinh tế thị trường trong hoàn cảnh hỗn lúc qua, và hôm nay cái này tất cả mọi người tương đối kính đáo thời đại bên trong, hắn liền xem như vô cùng linh hoạt. Hàn Tị Tưởng, chỉ cần cho Trừ Hồng Dương một chút thời gian, lại thêm một chút cơ hội, hắn là nhất định có thể trở thành một thứ thiệt nghiệp vụ tổng thanh tra. Đói bụng rồi, mua chút đồ ăn a. Trừ Hồng Dương nhìn thấy ven đường có một nhà tiểu tiệm tạp hóa, liền hướng Lâm Trấn Hoa đề nghị. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, thật đúng là đói bụng, đi thôi. 74 thứ 074 chương nhặt được trong rổ cũng là thái thứ 074 chương nhặt được trong rổ cũng là thái hai người đi tới tiểu tiệm tạp hóa trước mặt, Lâm Trấn Hoa móc ra tiền cùng lương phiếu, mua một bao trái đánh bánh quy cùng hai bình nước ngọt, cùng Chữ Hồng Dương ngồi chung tại cửa tiệm bảy một cái bàn nhỏ bên cạnh, vừa ăn vừa nói chuyện đứng lên. Lâm Chấn Hoa ăn một hồi, bắt đầu ngắm nghía trước mắt cái này tiểu tiệm tạp hóa, trong mắt lộ ra một tia ánh sáng rảo hoạt. Tiệm này chỉ là trên danh nghĩa tiệm tạp hóa, kỳ thực bất quá là ven đường hộ gia đình tại cửa nhà mình dựng một cái nhà kho nhỏ mà thôi. Treo trống lều là mấy cây hàng gia chúc, xung quanh thêm lấy một chút giấy dầu cùng hàng gói giấy. Trong lán dựng mấy cái làm bằng gỗ kệ hàng, cái kia vật liệu gỗ cũng không biết từ chỗ nào tìm đến phế liệu, kệ hàng đinh phải ngã trái ngã phải, có nhiều chỗ còn phải dựa vào dây kém tới cố định. Nhìn thấy này, Lâm Chấn Hoa đối đứng tại một bên tay áo bắt tay vào làm chủ tiệm hô một tiếng, "Lão bản" Lão bản đầu tiên là sửng suốt một chút, chờ xác định Lâm Chấn Hoa là đang gọi hắn sau đó, liền cười đáp: "Ta không phải cái gì lão bản, ta họ Đường, ngươi liền cứ gọi ta lão Đường tốt." "A, Đường lão bản." Lâm Trấn Hoa kiên trì mình xưng hô phương thức, "Tiệm này là nhà của ngươi mình mở sao? Đúng a? Như thế nào không làm một cái mặt tiền cửa hàng? Nơi nào thuê nổi mặt tiền cửa hàng đi?" Lão Đường cười khổ nói: "Một ngày cũng không bán được mấy đồng tiền, nếu như lại mượn một mặt tiền cửa hàng, tiền kiếm liền tiền thuê nhà đều không đủ." Lâm Chấn Hoa đạo: "Đường lão bản, đây chính là ngươi không hiểu kinh doanh. Ngươi xem, ngươi tiệm này Kỳ thực chính là một cái tốt đều, đi qua đường nhân cũng không nhất định nguyện ý đến ngươi ở đây mua đồ. Nếu như ngươi biến thành một cái mặt tiền cửa hàng, lộ ra cấp cao một điểm, diện tích lại lớn một điểm, mặt hàng đầy đủ một điểm, một ngày tiền kiếm sẽ không chỉ bây giờ đếm. Cái này kêu là đầu tư, lấy tiền đẻ ra tiền. Lao đường đạo, tiểu đồng chí, ngươi nói ngược lại là đúng, bất quá, ta cũng không có tiền vốn làm như vậy. Lại nói, nhà ta ngay ở chỗ này, nếu như ta đến nơi khác đi mướn một mặt tiền cửa hàng, chạy tới chạy lui cũng phiền phước. Lâm Chấn Hoa đạo, đường Lão bản, ta ngược lại có một đề nghị, không biết ngươi có phải hay không cảm thấy hứng thú? Kiến nghị gì? Lão đường vấn đạo, kỳ thực hắn ngược lại không nhất định đúng. Đối với, Lâm Trấn Hoa đề nghị có bao nhiêu hương thú, chủ yếu là nhàn dối cũng là nhàn dối, có người nguyện ý cùng hắn nhưng rằng, hắn cơ sao mà không làm. Lâm Trấn Hoa chỉ chỉ lão đường lều, nói, ngươi cái này lều, quá đơn sơ. Ta đề nghị ngươi đem nó hủy đi, đổi thành một cái sắt lá lều, dùng thép góc xem như hệ thống, bên ngoài bao bên trên sắt tây ra, bên trong dùng sắt lá làm thành cậy hàng. Hắn vừa nói, một bên đứng lên, thực địa cho lão đường ra dấu ngươi xem, cái này lều có thể làm lớn như vậy Như vậy người kinh doanh diện tích liền có thể mở rộng gấp đôi, người không những có thể bán bây giờ những hàng này, còn có thể làm một cái quay điểm tâm, doanh số bán hàng bánh bao vốn xào, Chà, chỉ cảm thấy trận mắt hốt hồn, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tại hán hoa máy móc nhà máy khu gia quyến, giống Lâm Chấn Hoa nói loại này sắt lá liệu, có thể nói là mọi nhà thiết yếu, cũng là xem như phòng bếp hoặc tủ lửa giữa. Trong nhà xưởng tương tự với thép góc một loại phế liệu rất nhiều, chỉ cần mình chút chịu khó, lấy một chút phế liệu nối hàn đứng lên, sau đó lại thêm bên trên sắt lá hoặc lông cửu, liền có thể làm ra một cái lều. Đương nhiên Lâm Chấn Hoa cho lao Đường sở kiến bản bạc loại này lều, diện tích hơi lớn một chút, tố công phương diện yêu cầu chắc cũng sẽ hơi cao một chút, nhưng cho dù như thế, Trừ Hồng Dương cũng không tính ra cái này, lều phí tổn có thể vượt qua 200 khối, theo lý thuyết, Lâm Trấn Hoa tại trên lề đường ăn bao bánh bích quy công phu, lại kéo đến một cái đơn không ít hơn 600 khối tiền lợi nhuận nhiệm vụ. Đường sư phó, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty quản lý. Trừ Hồng Dương tại ngạc nhiên sau đó, rốt cuộc biết chính mình nên làm cái gì. Hắn vội vàng đi lên trước, trọng kỹ sự đem Lâm Chấn Hoa thân phận báo ra. Hán Hoa Thực Lực Công ty. Đây là một cái cái gì đơn vị? Lão đường vẫn có chút buồn bực. Lâm Trấn Hoa không thể làm gì khác hơn là móc ra giấy hành nghề của mình, lại giải thích nửa ngày Hán hoa thực nghiệp công ty cùng Hán Hoa ký giới nhà máy lao động phục vụ công ty quan hệ trong đó, đồng thời còn lấy ra nắp có phòng tài tránh cùng phòng công an đỏ chốt con dấu hai phần hợp đồng cho lão đường xem qua. Lão đường lúc này mới tin tưởng, từ trên trời thật sự rơi xuống một cái lao đại địa bánh, liền lệnh ở trước mặt hắn. Lại sau này sự tình, Lâm Trấn Hoa liền trực tiếp giao cho Trử Hồng Dương đi xử lý, bao quát ký kết hợp đồng, cùng với có liên quan án viết khoản hoàn lại chi tiết các loại. Trừ Hồng Dương biết, loại này trả góp phương thức đối với Hán Hoa thực nghiệp tới nói là không pháp hiểm, bởi vì lao đường giao tiền đặt cọc kiểu liền đã đem Hán Hoa thực nghiệp chi phí chống đỡ xong, sau này tiền thu hồi lại bao nhiêu, cũng là kiếm. Húm hổ, lao đường nhà đang ở trước mắt, hắn là không có khả năng quyệt nợ trốn chạy. Tiểu Hoa, chỗ như vậy ngươi cũng có thể kéo đến nghiệp vụ a. Ta làm sao lại nghĩ không ra còn có thể dây những người này tiền đâu. Giờ đi đường ra tiệm tạp hóa sau đó, Trừ Hồng Dương đùi ngùi mai thôi. Lâm Chấn Hoa đạo, Hồng Dương, ta kể cho ngươi một cái cố sự, lúc trước có hai cái nhân viên hàng đến châu phi đẩy ra tiêu giấy. Một người đi sau đó, đánh điện báo về công ty nói, "Ở đây không có thị trường, bởi vì dân bản xứ cũng không mặc giày." Một người khác cũng đánh điện báo về công ty nói, "Ở đây thị trường rất lớn, bởi vì dân bản xứ còn không có giày xuyên." Ngươi có thể nghe ra cô sự này hàm nghĩa sao? Trừ Hồng Dương đạo, "Ta nghe đã hiểu, ngươi có phải hay không muốn nói, kỳ thực có hay không thị trường, nhìn tại chúng ta nhìn thế nào một vấn đề." Đúng là như thế. Ở trên trường suy nghĩ, câu có lời nói, gọi là nhặt được trong rổ cũng là thái, chỉ cần ngươi nguyện ý đi lấy, khắp nơi đều có có thể thái. Trừ Hống Dương quay đầu xem đường ra tiệm hóa. vừa cười vừa nói, đoán chừng vị này đường lão bản, còn tưởng rằng chính mình nhặt thiên đại một cái tiện nghi, ai biết, tại ngươi tiểu hoa trong mắt của, hắn bất quá là một bản thái thôi. Lâm Chấn Hoa cũng cười nói, còn có một câu nói, cũng cùng nhau dạy ngươi a gọi là ngươi chi độc thảo, kia chi tiên thảo. Có ý tứ gì? Trừ Hồng Dương cao mày vấn đạo. Nói đúng là, có nhiều thứ, theo ý của ngươi, rất dở, tuyệt không đáng tiền, là độc thảo. Tại một số người khác xem ra, liền là phi thường thứ đáng giá, là tiên thảo. Chúng ta sinh ở nhà máy, sinh trưởng ở nhà máy, những thứ này sắt lá cục sắt, tại chúng ta trong mắt chẳng qua là rác rưởi. liền thảo đều không đáng, nhưng đối với nhà máy trở ra mà nói, những vật này liền đều là bà bối. Ta bây giờ bắt đầu có chút minh bạch. Trừ Hồng Dương đạo, giống phòng công an muốn cái kia hàng không vòng, kỳ thực chính là mấy cây ống thép, thêm một cái ổ trụ, chúng ta từ đệ tiểu học trước kia thì có một cái. Thế nhưng là tại phòng công an bên trong, bọn hắn không có người sẽ làm, đây chính là ngươi nói thiên thảo. Đây vẫn chỉ là một cái nho nhỏ ví dụ. Ta cho ngươi biết, đã từng có người chuyên môn đến nhà máy đi lấy bỏ hoàng bạch răng, pháp lan bản các loại đồ vật, tiếp đó hàn cùng một chỗ, xem như một kiện tác phẩm nghệ thuật, ở nước ngoài trong buổi đấu giá Một kiện liền có thể bán đi mấy trăm vạn Mỹ nguyên đâu? Ngươi nói xem, này có được coi là thiên tài? Lâm Trấn Hoa nói, đương nhiên, hắn không có nói cũng không phải tất cả phế bánh răng hàn cùng một chỗ đều có thể bán đi giá trên trời, chỉ có nghệ thuật ra hàn mới có thể chắc chắn. Cái này cách ta quá xa. Trừ Hồng Dương trực tiếp đều loại bỏ rơi mất Lâm Trấn Hoa thần này lời nói cô sự, ta bây giờ nghĩ, chính là đem chúng ta có thể làm đồ vật đều tìm tới chỗ bán đi. Ta bây giờ tin tưởng ngươi nói lời, tới cuối năm phía trước, chúng ta cho mỗi một công nhân phát 50 đồng tiền tiền lương hoàn toàn là có hy vọng. Lâm Chấn Hoa đạo, ngươi nói trên cơ bản đều đúng, chỉ có một điểm không đúng. Đó chính là chúng ta chẳng những muốn bán mình có thể làm, cho dù là chúng ta không thể làm, chỉ cần có thị trường cần, chúng ta cũng muốn bán đi. Lấy trước được đơn đặt hàng, lại đi tìm biết sinh sản nhân đến sản xuất, đây mới là thị trường nguyên tắc. Ta biết ngươi nói là cái gì?" Trừ Hồng Dương cười to nói, "Ngươi cùng phòng tài tránh nói kia cái gì máy tính công chế, là ngươi thổi phồng lên A. Ta nhưng cho tới bây giờ không gặp ngươi làm qua." Lâm Trấn Hoa lung túng nói, "Cái này sao, coi như ta sẽ không, ta cũng có thể tìm được người sẽ làm. Ta trở về thì tìm Hồ Dương đi, ta tin tưởng, dựa vào đầu óc của hắn, làm một cái điều khiển tự động mạch điện không tính là cái gì." 75 thứ 075 chương gọi phụ huynh đi đến trường thứ 075 chương gọi phụ huynh đi đến trường NE 555, đồ ta. Hồ Dương dùng hai cái ngón tay nắm nuốt một cái mạch điện hợp thành tâm phiến, tán thưởng không thôi. Tại một mô ban trong phòng nhỏ, Lâm Trấn Hoa đang một mặt mong đợi nhìn qua Hồ Dương, chờ lấy hắn cho chính mình vẽ một cái đại môn máy kiểm soát sơ đồ mạch điện. NE 555 là một cái vô cùng đơn giản thực dụng mạch điện hợp thành tâm phiến, từ 1971 năm được sản xuất đi ra về sau, điện tử kẻ yêu thích nhóm dùng nó khai phá ra lấy ngàn mã tính thực dụng mạch điện. Lâm Chấn Hoa đang học trung học đệ nhị cấp thời điểm, tiếp xúc qua một chút kỹ thuật thiết bị chuyển tin vô tuyến, biết 555 mạch điện ứng dụng lĩnh vực, nhưng mà, bởi vì hắn về sau học là máy móc, trước kia điểm này vô tuyến điện cơ sở, cũng liền quên mất không còn chút nào. Tại hắn hướng phòng tài tránh nói ngoa có thể căn cứ vào 555 mạch điện làm ra một bộ hệ thống điều khiển thời điểm, kỳ thực bộ hệ thống này còn căn bản vốn không tồn tại đâu. Người tìm ta là chuyện gì? Hồ Dương tán thưởng xong tâm phiến, quay đầu tò mò nhìn Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Chỉ là muốn mời người cho thiết kế một cái mạch điện, muốn thực hiện dạng này mấy cái công năng. Lâm Chấn Hoa đưa qua một trương tờ đơn, hàng phía trên hắn tính toán thực hiện công năng. Hồ Dương đại diêu kỳ đầu, Ngươi nói đùa cái gì, ta làm sao thiết kế mạch điện a? Ngươi sẽ không." Lâm Trấn Hoa có chút không tin, "Vậy ngươi vừa nhìn liền biết đây là 555 mạch điện?" Hồ Dương chỉ chỉ trên tấm chi vấn chữ, nói, "Phía trên này không phải in sao? Ta mặc dù không hiểu mạch điện, thế nhưng là có chút tư liệu vẫn là thấy qua, nội danh như vậy một cái tấm phiến, ta làm sao lại không biết?" Lâm Trấn Hoa vẫn là chưa tin, một lần nữa vẫn đạo, "Lão hổ, ngươi là không hiểu 555 mạch điện nguyên lý, hay là căn bản sẽ không hiểu kỹ thuật điện tử?" Hai loại ta đều không hiểu." Hồ Dương dứt khoát hồi đáp. Lâm Chấn Hoa trên mặt tách ra ra ý cười, "Thật sự Vậy thì tốt quá, ngươi không sao chứ?" Tiểu Lâm cợt lìn. Hồ Dương ngột. Lâm Trấn Hoa liều mạng mỉm cười, giải thích nói: "Lão Hồ, ngươi không biết, đây là ta lần đầu tiên nghe nói ngươi còn có không biết đồ vật. Ngươi biết không, từ khi biết ngươi sau đó, ta liền triệt để không có tự tin. Bây giờ ta cuối cùng lại tìm về tự tin." Hồ Dương sững sốt một hồi lâu, mới nghe rõ Lâm Trấn Hoa mà nói, cũng biết Lâm Trấn Hoa đang nói đùa. Hắn cũng cười theo đạo, nhìn ngươi Tiểu Lâm cờ lìn nói: "Ta chỉ là khá là yêu thích máy móc kỹ thuật, cho nên ở phương diện này nhìn sách nhiều một ít, sao có thể cái gì đều hiểu. Nhưng mà Ta cảm thấy ngươi muốn làm những vật này cũng không tính toán quá khó, bây giờ vô tuyến điện kẻ yêu thích cũng không ít, ngươi tìm xem một chút, đoán chừng có thể tìm tới hiểu những thứ này người. Ta biết ta biết. Lâm Trấn Hoa đạo, liên quan tới cái này mặt điện, trên tay của ta còn có chút tài liệu kỹ thuật, đoán chừng lại tìm một sẽ trang thu âm ký nhân, chúng ta thương lượng với nhau thương lượng, cũng liền lấy ra. Tốt ta, lão hổ, ta sẽ không cùng ngươi nói chuyện tiễm, ngày khác lại tự. Ai? Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, các loại. Hồ Dương gọi lại đang muốn quay người rời đi Lâm Chấn Hoa. Có chuyện gì sao? Hồ Dương móc ra một trang giấy, rõ rõ dự dự nói, Tiểu Lâm Cợ Có chuyện, ta biết rất phiền phức, thế nhưng là sao? Lâm Trấn Hoa bất mãn nói, lão hổ, giữa chúng ta còn nói cái gì khách khí? Ngươi có chuyện gì cứ nói đi, có phải hay không muốn đem đồ sư mốc đạp, lại tìm một trẻ tuổi, bây giờ thiếu tiền giao giải thể phí, muốn tìm ta mượn chút tiền. Ngươi một cái nói bậy bạ tiểu Lâm Cợ Lệnh. Hồ Dương mắng, theo ta lão đầu tử này đùa kiểu này. Lâm Trấn Hoa ha ha cười nói, trừ cái này chuyện, những chuyện khác đều dễ nói. Hồ Dương bị Lâm Trấn Hoa cho rửa một trận, ngược lại là đem lúng túng bỏ. Hắn cầm trên tay tờ giấy kia đưa cho Lâm Chấn Hoa, nói, tiểu Lâm Cợ Đây là ta đang nhìn những cái kia nguyên bản sách thời điểm, từ tham khảo trong văn hiến tìm được một ít sách tên, ta cảm thấy những sách này phi thường trọng yếu. Ngươi xem có thể thông qua hay không ngươi ở đây nước ngoài quan hệ, đem những này sách lấy tới. Ta biết, những sách này nếu như muốn mua cùng, có thể sẽ vô cùng đắt tiền, tiền phương diện này xấu. Hắn Hưu Tâm nói từ tự mình tới gánh vắt những thứ này mua sách kiểu, nhưng cuối cùng không nói ra, bởi vì nước ngoài sách báo giá cả vô cùng quý, muốn mua cùng những sách này, đã vượt qua hộ dương kinh tế năng lực chịu được. Lâm Chấn Hoa tiếp nhận sách đơn, không hề lo lắng đáp, không có vấn đề, chuyện tiền bạc ngươi không cần cân nhắc. Người Mỹ còn thiếu ta nhân tình đâu, điểm ấy sách, đối với bọn hắn một công ty tới nói, chính là mưa bụi. Để cho ta nhìn một chút, đây đều là thứ gì sách sáo? Lâm Trấn Hoa nhìn kỹ phần này tiếng Anh sách đơn, càng xem càng là kinh hãi, nước chạy xiết đối với tôi tiến khí ảnh hưởng, hàng táo kỹ thuật, phức tạp mặt còn già công sáu. Lão hổ, người cái này chơi đến cũng quá lớn a. Hồ Dương đạo, tiểu Lâm cợn lỉnh, đây đều là nghiệp dư yêu thích, ta đối với mấy cái này nội dung tương đối cảm thấy hứng thú, Người xem một chút, có thể mua được bao nhiêu tính bao nhiêu, thực sự quá làm khó sáu. Ai, quên đi. Lâm Chấn Hoa không có đi vạch Trần Hồ Dương hoan luôn. Hắn đương nhiên biết, trên thế giới này có thể dựa vào nghiệp dư yêu thích mà nghiên cứu những thư này người, thật sự là không thấy nhiều. Nghe nói nước Mỹ có một gọi phí căn bảo mẫu người rảnh rỗi đã từng rảnh rỗi cực nhàm chán nghiên cứu qua những thứ này, còn vì vậy mà được Nobel vật lý học thưởng, nhưng người ta đứng đắn là nước Mỹ lạc tư ạ là mộ tư quốc gia phòng thí nghiệm nhân viên tạm thời, mà không phải một cái không giải thích được máy móc nhà máy một mồ công á lao hổ, những sách này giao cho ta, ta lập tức liền cho tư ra bỏ nhị công ty tại Quảng Châu đại lý thương viết thư, để bọn hắn hỗ trợ đem sách đơn chuyển cho. For. Về sau, ngươi cần gì sách, cứ việc hướng ta mở miệng chính là Ta cũng không hỏi ngươi rốt cuộc là lấy làm gì, bất quá ta tin tưởng một điểm, ngươi xem những sách này nhất định là vì bốn hóa làm đống góp. Lâm Trấn Hoa mô phỏng một câu đương thời lưu hành ngữ tới trình bày chính mình ý tứ. Vậy thì cảm ơn tiểu Lâm Khở Lĩnh." Hồ Dương nói, đến nỗi những kiến thức này có phải hay không đối với quốc gia hữu dụng, ai, bây giờ cũng không tốt nói. Từ sưởng đi ra, Lâm Trấn Hoa lại đi lao động phục vụ công ty công trường nhìn một chút, gặp giản dị lều đã đứng lên, một đám công nhân trẻ đang tiến hành nội bộ trang trí công tác. Lâm Chấn Hoa cùng Trử Hồng Dương tại Nam Đô thành phố ký những cái kia đơn đặt hàng. cũng đã giao cho Triệu Dũng quần cùng bành tiểu chết, bọn hắn đang mang theo vài tên công nhân tại thương lượng như thế nào tiếp liệu, như thế nào ra công chờ chi tiết. Lâm Trấn Hoa biết những sản phẩm này hàm lượng kỹ thuật cũng không cao, dựa vào công nhân trẻ nhóm tập thể trí tuệ, hẳn chính là có thể lấy xuống, hắn cũng sẽ không quá nhiều đi qua hỏi. Từ công trường về đến nhà, đang bắt kịp muội muội Lâm Phương Hoa tan học trở về. Vừa thấy được ca ca, Lâm Phương Hoa liền mừng rỡ hô lên, "Ca, ngươi đã trở về, quá tốt rồi." Lâm Trấn Hoa chuyến này đi Nam Đô chạy nhiệm người vài ngày thời gian, cho nên Lâm Phương Hoa có chút hỏi một chút. Lâm Chấn Hoa cởi đáp, làm sao rồi, có phải hay không ta không ở nhà, một mình ngươi sợ nhà? Mới sẽ không đâu. Lâm Vương Hoa đạo, có Dương Hân gọi tiếp ta đây. Sớm biết như vậy, ta sẽ không vội vã đã trở về. Lâm Trấn Hoa đạo, không được. Lâm Vương Hoa đạo, ta đều phán trảo ngươi mấy ngày. Lớp chúng ta chủ nhiệm nói, để cho ngươi vừa về đến đi gặp hắn ngay. A. Lâm Trấn Hoa cả kinh, muội muội, ngươi lại đã gây họa. Lâm Vương Hoa tức giận đến vung mạnh quyền liền nghĩ đánh người, cái gì gọi là lại? Ta lúc nào xông qua họa? A, đối với, đi qua không có xông qua họa. Vậy lần này vì cái gì gây hòa nha? Bởi vì 6. Ai nói ta đã gây họa? Không gây họa, chủ nhiệm lớp tại sao muốn gọi phụ huynh a? Bởi vì 6. Lâm Vương Hoa đột nhiên mặt đỏ lên, nói, ta không nói cho ngươi. Ngược lại chúng ta ăn mọc cơm, cơm nước xong xuôi ngươi liền cùng ta đi trường học, lớp chúng ta chủ nhiệm mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở phòng làm việc, hắn nói ngươi vừa về đến thì đi thấy hắn. 76 thứ 076 chương điện tử kẻ yêu thích thứ 076 chương điện tử kẻ yêu thích vô luận Lâm Chấn Hoa như thế nào dễ ngoạc không có sừng mà nghe ngóng, Lâm Vương Hoa thủy chung là đỏ mặt không chịu nói ra vì cái gì chủ nhiệm lớp muốn truyền gọi ra trưởng của nàng. Lâm Chấn Hoa đương nhiên ngay đầu tiên liền ngờ tới có phải hay không muội muội yêu sớm, nhưng hỏi vài câu, cảm thấy cũng không rất giống, bởi vì em gái biểu lộ hiển nhiên là vui mừng nhiều hơn sợ hãi, phải biết, kia 5 tháng bên trong nếu như học sinh trung học yêu sớm bị tê phụ huynh, là một kiện vô cùng bi thương sự tình. Ăn xong cơm tối, hai huynh muội tất cả cưới một cái xe đạp, cùng một chỗ hướng về trong huyện đi. Đối với trong huyện, Lâm Chấn Hoa chỉ có từ quá khứ thân thể kêu bên trong kế thừa tới một chút ký ức, chuyển tiếp tới hắn là cho tới bây giờ cũng không có đi qua. Ký ức, học kỳ trước trường học cũng lái qua hội phụ huynh, nhưng lúc đó Lâm Chấn Hoa đúng lúc đi công tác. Lâm Vương Hoa là nhường dương Xuân Sơn thay thế phụ huynh nhân vật đi. Lâm Vương Hoa đem ca ca đưa đến niên cấp sắp lập tổ công thất, gõ cửa đi vào. Trong văn phòng chỉ có một người trung niên nam giáo sư, ngồi ở trước bàn làm việc dùng kính lúp nhìn xem trong tay một cái đồ vật gì, nhìn thấy Lâm Vương Hoa đi vào, hắn thả xuống trong tay đồ vật, chào hỏi một tiếng, "Lâm Vương Hoa tới, vị này là 6. "Vệ lao sư, đây là Ta Ka, Lâm Trấn Hoa." Lâm Vương Hoa hướng lao sư giới thiệu nói, sau đó lại quay người lại hướng Lâm Chấn Hoa nói, "Ka, đây là chúng ta chủ nhiệm lớp Vệ lão sư." "Tiểu Lâm Khở Lin đồng chí, ta gọi Vệ Cảnh Văn." Chủ nhiệm lớp đứng dậy, Cùng Lâm Chấn Hoa bắt tay, tiếp đó tự giới thiệu mình. Chủ khách ngồi xuống sau đó, Lâm Vương Hoa hướng về cảnh văn xin chỉ thị một câu, liền rời đi văn phòng, trở về phòng học bên trên tự học đi. Lâm Trấn Hoa nhìn xem mọi người đi ra, tiếp đó quay đầu lại vấn đạo, "Vệ lao sư, nghe Tiểu Phương nói, ngài tìm ta có việc, có phải hay không Tiểu Phương lại gây họa gì? Cái này chỉ sợ là tất cả phụ huynh thấy lao sư sau đó đều phải nói lời." Lâm Trấn Hoa ẩn ẩn nhớ kỹ, tại phụ mẫu còn tồn tại thời điểm, bọn hắn đi đến trường gặp lão sư, cũng là hỏi như vậy, có phải hay không Tiểu Hoa lại đã gây họa. Vệ cảnh văn nghe được Lâm Chấn Hoa hỏi như vậy, vội vàng khoát tay, "Không phải, không phải." Tiểu Lâm khở lìn đồng chí, ngươi hiểu lầm. Ta mời ngươi tới, là muốn mời ngươi ở đây khai ra giải biết thời điểm, cho đồng học hắn ra trưởng giới thiệu một chút kinh nghiệm. Kinh nghiệm? Lâm Trấn Hoa có chút hồ đồ. Là như vậy, Về cảnh văn vẻ mặt tươi cười nói, lần này tiểu trường do xét khảo thí, Lâm Vương Hoa đồng học thi toàn lớp tên thứ nhất, toàn khóa tên thứ ba, đây là chúng ta ban tại toàn khóa trong cuộc thi lấy được qua thành tích tốt nhất. Rất là khó được chính là, Lâm Vương Hoa bạn học thành tích, tại nhập học thời điểm cũng không lộ ra, so sánh những bạn học khác mà nói, vẫn tương đối là hậu. Tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, Lâm Vương Hoa bạn học thành tích tại toàn khóa xếp hạng từ 300 nhiều tên một mực lên cao đến thứ ba tên, đây quả thực là Phong Hoa Trung học xây trường đến nay chưa bao giờ có kỳ tích. À? Là như thế này, đó thật là quá tốt rồi. Lâm Trấn Hoa thở dài một hơi, đồng thời cũng thực tình vì muội muội mà cảm thấy cao hứng, bất quá, hắn ở trong miệng còn phải nhanh trong khách khi nói, này chủ yếu là lao sư có phương pháp giáo dục, ta xem như phụ hình, ở nơi này hướng lao sư ngỏ ý cảm ơn. Liên quan tới Lâm Vương Hoa thành tích học tập lên cao như nhân, Lâm Chấn Hoa trong lòng vẫn là Lâm Vương Hoa luôn luôn xem như tương đối ngoan hài tử. Tiểu học thời điểm thành tích coi như có thể. Về sau, phụ mẫu xảy ra chuyện, hắn cái này làm anh cũng không để cho người ta bất lo, cho nên Lâm Phương Hoa học tập cũng liền dần dần đi xuống. Dốc. Lâm Trấn Hoa tham gia quân ngũ sau khi trở về, đổi một người, một phương diện có thể chiếu cố Lâm Phương Hoa sinh hoạt, để cho nàng có thể an tâm đọc sách, một phương diện khác còn có thể cho Lâm Phương Hoa đưa ra tòa lao sư, giúp nàng giải quyết đủ loại học tập lên Minan. Cứ như vậy, Lâm Phương Hoa thành tích tự nhiên cũng liền đột nhiên tăng mạnh mà tăng lên. Lão sư đối với tất cả học sinh tới nói đều là giống nhau. Lâm Phương Hoa thành tích có thể lên cao phải nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu còn muốn từ gia đình đi tìm. Ta nghe Lâm Phương Hoa nói, ngươi ở nhà thường cho nàng phụ đạo bài tập, có phải như vậy hay không? Vệ Cảnh Văn vấn đạo. "Ách ta chỉ là ngẫu nhiên cho nàng phụ đạo một chút." Lâm Trấn Hoa khiêm tốn nói. "Thế nhưng là, ta nghe nói ngươi trình độ học vấn của mình cũng chỉ là tốt nghiệp trung học, ngươi làm sao có thể chỉ đạo một cái học sinh cấp 2 đâu?" "Huống chi, ta hướng ngươi sơ trung chủ nhiệm lớp cũng biết qua, hắn nói ngươi tại lúc sơ trung, thành tích tựa hồ cũng không quá hy vọng." Vệ Cảnh Văn thẳng thắn mà hỏi thăm. Trong huyện là cao trung bộ cùng sơ trung bộ hợp nhất, cho nên Lâm Trấn Hoa tại lúc sơ trung những cái kia việc xấu, cao trung lão sư cũng đồng dạng có thể biết. Nếu như Lâm Phương Hoa không có biểu hiện kinh diễm, e rằng đại gia cũng liền quên đi Lâm Chấn Hoa, hết lần này tới lần khác Lâm Phương Hoa trở thành một con người ô xông vào các láo sư tầm mắt, liên lụy Lâm Trấn Hoa cũng liền trở thành đại gia nghiên cứu đối tượng. Đối với mình ly kỳ tri thức, Lâm Trấn Hoa cho tới bây giờ đều chỉ có một giảng giải, đó chính là làm lính thời điểm từng có kỳ ngộ Hana Đông đem liên quan tới tự học thành tài cùng cánh hữu giáo thụ một loại lời nói hướng về Vệ Cảnh Văn lại nói một lần, Vệ Cảnh Văn cũng nếu như hắn lần đầu tiên nghe được thần này lời nói đám người mở dạng, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, "Ai nha, đây thật là quá may mắn sự tình." "Bất quá, cái này cũng phải nói là bản thân ngươi hiếu học tiến bộ." "Kỳ thực, cơ hội như vậy đối với rất nhiều người tới nói cũng là tồn tại, nhưng đại đa số người đều không có chân quý. Lâm Chấn Hoa liên tục gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy, Vệ lao sư nói đến phi thường đối với con người của ta à, đối với sự vật mới mẻ tương đối yêu thích, cho nên đi, cái này, ngươi hiểu không?" Vệ Cảnh Văn đón nhận Lâm Chấn Hoa giảng giải, tiếp lấy nói đến hội phụ huynh sự tình. Hàn Huyên vài câu sau đó, Vệ Cảnh Văn cuối cùng phát hiện, Lâm Vương Hoa hình thức chỉ sợ là rất khó bị phòng chế, bởi vì có thể chỉ đạo học lớp 11 Hải Tử học tập phụ huynh, tại trước kia cơ hội như phượng mao lân sừng, ngẫu nhiên có chút phụ huynh là đọc qua trùng chuyên thậm chí đại học, hắn trình độ cũng giới hạn tại chỉ đạo ở vào Trung Du Thủy Bình Hải Tử, muốn nhường hai tử tại niên cấp bên trong thành tích hàng đầu, điều kiện tiên quyết là phụ huynh bản thân cũng phải đã từng là lựa. Chọn nhân tài a xin lỗi, vệ lão sư, ngươi xem ta đích là không giúp được gì. Lâm Chấn Hoa mang theo xin lỗi nói. Không quan hệ, ngươi không giới thiệu kinh nghiệm phương diện này, ít nhất cũng phải ở nhà dài trong buổi học xuất hiện một chút. Mất đi song thân hai huynh nuôi, ca ca như thế ủng hộ em gái học tập, làm cho em gái thành tích nhanh chóng tăng lên, bản thân cái này cũng là một cái rất tốt tấm gương đi." Vệ Cảnh Văn nói. Hai người cho chuyện xong, Lâm Trấn Hoa đứng dậy cáo tử, trong lúc vô tình nhìn thấy Vệ Cảnh Văn trên bàn hắn vừa rồi đang nghiên cứu chính là cái kia tiểu đồ chơi, không khỏi tâm nghiệm vừa động, chỉ vào cái kia đồ chơi vấn đạo, "Vệ lão sư, ngươi vừa rồi tại nghiên cứu cái kia, là cái gì?" "A, là một khối mạch điện động thành." Vệ Cảnh Văn nói, "Như thế nào, tiểu Lâm khở lìn đồng chí" Ngươi đối với cái này cũng có nghiên cứu? Lâm Chấn Hoa đạo, nghiên cứu không thể nói, chỉ là tiếp xúc qua a ngươi khối kia là cái gì hình hảo tâm phiến. Vệ Cảnh Văn lấy lại tâm tình, hắn cẩn thận từng ly từng tí nắm nướt khối kia tâm phiến, đưa tới Lâm Chấn Hoa trước mặt, nói, đây chính là một khối nước Mỹ vào bến tâm phiến, gọi ne 555. Kỳ thực, Lâm Trấn Hoa vừa rồi một mắt liền đã nhận ra ne 555 dáng vẻ, năm đó mạch điện hợp thành loại hình rất ít, đủ loại tâm phiến vẻ ngoài khác biệt rất lớn, Lâm Chấn Hoa rất không có khả năng khối phiến, giống khối bảo không được liền cười đi ra. Hắn mảnh đánh hiện ra, kinh ngạc nói: "Vệ lao sư, đây không phải một khối phế tâm phía sau, Đã gậy hai cái chân, còn không phải sao?" Vệ Cảnh Văn tiếp dè nói, cũng không biết là ai như thế sơ ý, đem hai cái dẫn chân cho làm gậy. "Bất quá, nếu như không phải đoạn mất cái này chân, nó cũng sẽ không rơi xuống trên tay của ta. Liên đoạn mất hai cái này chân, ta tại Nguyên Khí kiện cửa hàng đem nó mua lại, cũng hao tốn hai khối tiền đâu. Thế nhưng là, gãy chân, ngươi mua được làm gì?" Lâm Chấn Hoa không hiểu vấn đạo. "Tiểu Lâm Cơ Lệnh, ngươi ngồi xuống, ta nói với ngươi." Vệ Cảnh Văn thật vất vả tìm được một cái tri âm. cũng không để ý Lâm Chấn Hoa đến cùng hiểu bao nhiêu, liền vội vàng lôi kéo Lâm Chấn Hoa ngồi xuống. Hắn cầm một cái cái kẹp, chỉ vào ne 555 mỗi cái rất chân, nói: "Tiểu Lâm cờ lịn, ngươi xem mà, nó nguyên lai là 8 cái chân, gãy mất hai cái này, một cái là cao điện bình ngưỡng cửa, một cái là thấp điện bình phục vị. Cao điện bình ngưỡng cửa cái này, còn dư một chút chắc đầu, ta có chắc chắn dùng dây dẫn đem nó hàn lên, vẫn là cũng có thể dùng. Thấp điện bình phục vị cái này chân, là tận gốc đứt mất, muốn hàn đứng lên có chút khó khăn, ta sợ mối quá trình sẽ phá hư bên trong mạch điện. Bất quá, tại rất nhiều mạch điện bên trong Cái này kịch bản gốc đến cũng là muốn khoảng không nhận, cho nên thiếu nó vấn đề không lớn. Lâm Trấn Hoa nhãn tỉnh sáng lên, "Vệ lao sư, ngài hiểu mạch điện thiết kế?" Vệ Cảnh Văn khe khẽ thở dài, nói, cũng nói không hơn cái gì hiểu, chính là một cái nghiệp dư yêu thích tôi. "Ta thượng đại học thời điểm, ngược lại là học điện tử công trình. Ngài là cái nào trường học tốt nghiệp, cấp nào?" Bác Hàng, 62 giới. Bác Hàng 62 giới, ở nơi này dạy tao trung. Lâm Trấn Hoa hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ Việt Nam nhân tài đã nhiều đến trình độ này? Vệ Cảnh Văn chế nhạo nở nụ cười, "Đạo, chuyện như vậy cũng không tính toán kỳ quái." Nhà ta thành phần tương đối cao, có thể phân phối đến trung học tới, hơn nữa những năm này còn không có chịu đựng qua đấu, xem như tốt vô cùng. Kỳ thực, ta cũng thật thích dạy học, có thể nuôi dưỡng được một nhóm có tiền đồ hải tử, đời này là đủ. Lâm Trấn Hoa trực tiếp đem Vệ Cảnh Văn Tâm cho ý lạnh ngôn luận đã cho lọc, nói thẳng nói, "Vệ lão sư, ta bây giờ liền tại Hán Hoa máy móc nhà máy khoa kỹ thuật công tác, chúng ta đang tại làm một cái sản phẩm mới, nhưng trong đó dính đến điện tử mạch điện khống chế bộ phận, trước mắt còn không có nhân tuyển thích hợp, không biết ngài có thể hay không làm giúp đỡ." "A, làm cái gì dạng điện?" Vệ Cảnh Văn vấn đạo. Đơn vị cửa ra vào dùng tiểu có gián cửa điều khiển tự động hệ thống. Lâm Trấn Hoa đạo: "Cái này rất đơn giản a, không phải liền là đi tới cùng lui lại hai hạ sao?" Vệ cảnh Văn Tất vọng nói: "Lâm Trấn Hoa đạo, ngoại trừ đi tới cùng lui lại bên ngoài, chúng ta còn hy vọng có thể tiến hành điều khiển, đồng thời còn có tự động né tránh người đi đường và số lượng xe công năng. Cái này hơi có chút phức tạp, bất quá cũng là đã giải quyết vấn đề. Chúng ta hy vọng là sử dụng mạch điện hợp thành khống chế, chủ tâm tiến chính là NE555." Lâm Chấn Hoa ném ra lớn nhất một cái mùi nhử: "Các ngươi có 555 mạch điện." Vệ cảnh Văn quả nhiên lên câu. Lâm Chấn Hoa đưa tay đến trong túi quần sờ mó, lấy ra một khối cùng vệ cảnh văn trên tay giống nhau như lúc Tâm Phiến, chỉ bất quá tài năng muốn so vệ cảnh văn khối kia mới được nhiều. Đây là hắn lúc chiều mang đến cho Hồ Dương nhìn khối kia ne 555, hắn rời đi xưởng thời điểm liền thuận tay đặt ở trong túi, đã quên lấy ra, lúc này vừa vặn có đất dụng võ. Ông trời ơi. Vệ cảnh văn mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn cơ hồ là lấy cắp được phương thức từ Lâm Chấn Hoa trên tay dành lấy khối kia Tâm Phiến, tiếp đó nâng ở trên tay, cẩn thận nhìn xem, trong miệng còn càng không ngừng nói thầm đạo, lại là mới tinh Tâm Phiến. Thật sự là phong của trời a. Quý trọng như vậy Tâm Tiễn, ngươi ngươi ngươi vậy mà liền dạng này tùy tiện bỏ ở trong túi. Lâm Chấn Hoa cười hì hì nghe vệ cảnh Văn Phiên trách, cũng không lên tiếng. Đợi đến vệ cảnh Văn cuối cùng hòa hoãn lại, đối với mình thất thố có chút xin lỗi chi sắc thời điểm, Lâm Trấn Hoa mới du du nhiên điều nói, "Vệ lang sư, nếu như ngài đáp ứng giúp chúng ta giải quyết khống chế mạch điện vấn đề, ngài trên tay khối này Tâm Tiễn, liền cho không cho ngài. Người xem như thế nào?" "Có thể." Vệ cảnh Văn không chút do dự mà đáp nói, "Tiểu Lâm Khở Liên đồng chí, ngươi nói yêu cầu à, mặc kệ phức tạp hơn điện, ta đều cam cho các ngươi thiết kế ra được." 77 thứ 077 trương nhân tài trọng yếu nhất thứ 077 trương nhân tài trọng yếu nhất cho bảo. Lâm Trấn Hoa ở trong lòng đối với mình hô to. Một mảnh nê 555 tâm phiến đáng là gì? Loại này tâm phiến tại nước Mỹ trên thị trường giá bán mới một cái thật đẹp nguyên, thế nhưng là, chính là một mảnh tấm chip như vậy, lại có thể mua được một cái bắt hàng điện tử công trình chuyên nghiệp 62 giới tốt nghiệp cho mình làm việc, hơn nữa còn tuyên bố mặc kệ phức tạp hơn mạch điện đều có thể thiết kế ra được, Lâm Trấn Hoa thật không biết nên cảm thấy cao hứng vẫn cảm thấy bị ai. Hắn may may cũng không hoài nghi về cảnh văn trình độ, 60 niên đại sinh viên, hiếm thấy cũng làm nhu nhân a. Càn Hoàng sợ luận Bắc Hàng loại này như đến đến chỗ trường học. Nhìn vẻ cảnh văn vừa rồi cái kia hết sức chuyên chú nghiên cứu tâm phiến bộ dáng, liền biết trong những năm này, hắn cho tới bây giờ cũng không có ném đi mình chuyên nghiệp. Nhân tài như vậy, mai một trong trường học, đây mới gọi là phong phú của trời ác vệ lao sư, ngài sẽ không hỏi một chút thủ lao vấn đề sao? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Còn muốn thủ lao gì? Vệ Cảnh Văn hỏi ngược lại, ngươi không phải đáp ứng đem khối này 555 tâm phiến tặng cho ta sao? Cái này thủ lao so cái gì thủ lao đều quý giá A. Ta chỉ cần một khối này tâm phiến như vậy đủ rồi, cái gì khác cũng không cần. Ngài là nói, ngài chỉ cần tâm phiến Không sai, chỉ cần tâm phiến, khác không lấy một xu. Chỉ cần một khối. Không sai sáu. Ngươi chờ một chút, ngươi là nói ngươi còn có. Đúng, các ngươi muốn khai phát sản phẩm, chắc chắn còn có. Chẳng lẽ ngươi có thể cho ta hai khối? Vệ cảnh Văn dùng không thể tin được giọng điệu vấn đạo, hắn nguyên bản cho rằng Lâm Trấn Hoa có thể tiện hắn một khối tấm chip như vậy cũng đã là vô cùng khang khái, thế nhưng là nghe Lâm Trấn Hoa ý tứ, giống như cho hai khối cũng có có thể. Nếu có hai khối 555 tâm phiến, thật là là cỡ nào chuyện vui à, một khối cầm tới làm thí nghiệm, một khối đặt tại trên giá sách đẹp mắt sáu. Lâm Chấn Hoa ha ha cười lên. Hỏi tiếp, "Vệ lao sư, ngươi là nói ngài chỉ cần nghe 555, những thứ khác không muốn." "Đúng vậy, những thứ khác đều không cần. Z80 cũng không cần." "Ngươi có Z80?" Vệ Cảnh Văn một phát bắt được Lâm Chấn Hoa tay, cái này một cái văn văn nhược nhược tư sinh, vậy mà có thể đem Lâm Chấn Hoa cái kia làm qua chuyển vận công tay tóm đến có cảm giác đau đớn, "Tiểu Lâm Khở Lìn đồng chí, ngươi không phải là gata a, các ngươi nhà máy thật sự lấy được Z80 tâm hiến." "Đúng vậy." Lâm Chấn Hoa gật gật đầu. "Ngươi có thể mang ta đi xem sao? Ta chỉ cần nhìn một chút là được rồi." Vệ Cảnh Văn đạo, "Vì cường hóa Lâm Chấn Hoa lòng tin, Hắn lại bổ sung một câu, "Ngươi Di Tâm, ngươi nói loại kia khống chế mạch điện, cuốn ở trên người của ta." Cái khác không dám nói, là mạch điện phương diện này, toàn bộ Phong Hoa huyện không có người có thể so sánh ta cả người trong nghề. Thế là, luôn luôn lấy văn phòng vì nhà vệ cảnh Văn không đợi học sinh tan học, liền vội vã lái xe đạp đi theo Lâm chấn Hoa hướng về Hán Hoa kỳ giới nhà máy đi. 2 km nhiều đường ban đêm, vệ cảnh Văn cứ phải thậm chí so Lâm trấn Hoa còn nhanh, dọc theo đường đi, hắn hưng phấn mà hướng Lâm trấn giống như là một cái sắp đi theo phụ huynh đi Disney du tiểu hài tử đồng dạng. Lâm Chấn Hoa cũng thuận tiện đem chính mình nhận tàu lao động phục vụ công chuyện của công ty hướng vệ cảnh văn nói một lần, bất quá, hắn kiên quyết yêu cầu vệ cảnh văn không nên kêu hắn Lâm giám đốc, vẫn là gọi hắn tiểu Lâm khờ lìn liền, liền có thể. Lâm Trấn Hoa đem vệ cảnh văn dẫn tới nhà mình, nhường hắn tại em gái trong phòng kia ngồi xuống, tiếp đó đến trong gian phòng của mình lục lọi một hồi, đem mình tồn lấy mạch điện hợp thành lắp ráp hai cái hộp giấy, lấy tới mở ra đặt ở vệ cảnh văn trước mặt, nói: "Vệ lao sư, thỉnh qua mắt, đây là ta một người bạn từ nước ngoài mang đến cho ta tâm phiến. Vệ cảnh văn lo sợ mở giấy ra hộp, chỉ sợ không cẩn thận đụng hỏng đồ vật bên trong. Hộp vừa mở ra, Vệ cảnh văn trong đôi mắt của liền lué lên kinh quang, đây là dòng dã hai hộp mạch điện hợp thành tâm phiến A. Vệ cảnh văn vẹn vẹn say mê mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua Z80 tâm phiến, ở đây lại có 10 phiến nhiều. Đây đều là thuộc về các ngươi nhà máy. Vệ cảnh văn vấn đạo, nói xác thực, là thuộc về ta cá nhân. Cái này sao có thể? Bây giờ quốc gia ngoại hối ngắn như vậy thiếu, ngươi căn bản không có khả năng có ngoại hối đi mua những tâm phiến này, loại này Z80 tâm phiến, nếu như ta nhớ không lầm, một mảnh liền muốn 25 m Tổng giá 250 tỉ kim, ngươi một cái tư nhân, làm sao có thể nắm giữ dạng này tài sản?" Vệ Cảnh Văn kích động chất vấn, hắn cũng không phải hoài nghi Lâm Chấn Hoa nhân phẩm hoặc đạo đức, mà là cực độ kinh ngạc, bao nhiêu còn mang theo vài phần ghen tị. "Lâm Chấn Hoa đạo, Vệ lão xương, ta như thế nào cầm tới những tâm phiến này, không dễ dàng cho cùng ngài nói tỉ mỉ. Ngài liền quyền đương ta có quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài, là thông qua hải ngoại thân thích bắt được." Lời giải thích này có tính không hợp lý. "Quá khó được, quá khó được." Vệ Cảnh Văn Liên Thanh xưng đạo, "Người khác nếu có quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài, đầu tiên nghĩ tới liền muốn TV Gì chép tâm kỳ, thậm chí còn có nhường hải ngoại thân thích hỗ trợ mua tủ lạnh. Mà ngươi lại có thể nghĩ đến muốn đi mua vào một nhóm mạch điện hợp thành tâm phiến, thật sự là vô cùng hiếm thấy A ta bây giờ minh mạch, vì cái gì Lâm Phương Hoa tiến bộ có thể như vậy đại, bởi vì nàng có một vô cùng tiến bộ ka Lâm Trấn Hoa mau đánh ở, "Vệ lao sư, chúng ta không cần khoa trương như vậy chứ. Kỳ thực, ta nhường bằng hữu giúp ta mua những thứ này tâm phiến đi vào, là vì tiến hành tái sản xuất. Ngươi xem, chúng ta ngay từ đầu nói đại môn điều khiển tự động hệ thống sự tình, ta hy vọng là dùng một khối ne 555 tới thực hiện, ngài cảm thấy có thể được không?" Thật sự không được, dùng Z80 cũng thành. Dùng Z80 tới không chế một cái đại môn. Vệ cảnh văn mặt mũi tràn đầy không vui, nếu như không phải nhìn thấy cái này trồng tấm phiến phấn thượng, đoán chừng hắn muốn liền xếp đặt sư đạo tôn nghiêm, hận hận cỡ mắng Lâm Chấn Hoa một phen, tiểu Lâm Khở Lìn đồng chí, đây quả thực quá lãng phí. Chủ tịch đã từng nói, lãng phí là lớn nhất phạm tội. Các người sử dụng như vậy quý báu mạch điện hợp thành tấm phiến, chính là đang phạm tội a. Chúng ta cái này cũng là vì quốc gia sinh sản sản a, sao có thể tính là là lãng phí đâu. Lâm Chấn Hoa đạo: Những công năng này căn bản là không dùng được mạch điện thành. Dùng thông thường nguyên khí kiện liền hoàn toàn có thể thực hiện, giao cho ta tới thiết kế, không cao hơn 10 đồng tiền thiết bị, ta nhất định có thể thực hiện ngươi nói tất cả những công năng này." Vệ cảnh văn nói. Lâm Trấn Hoa lắc đầu, "Vệ lao sư, ta nói với ngươi, ta đây cái mạch điện bên trong phải dùng bên trên mạch điện hợp thành, dù Z80 có lẽ có chút qua, nhưng nghe NE555 là nhất định muốn dùng, đến nỗi dùng như thế nào, bởi ngài tới quyết định." "Đây cũng là vì cái gì đây? Bởi vì này dạng mới có thể lộ ra cao cấp a, mới có thể bán ra giá tiền a." Lâm Chấn Hoa đại luôn bất Tàng nói. Nếu như ta dùng mô phỏng mạch điện, như vậy khác bất luận cái gì một nhà nhà máy cũng có thể làm đến, bọn hắn liền có thể đem giá tiền ép tới thấp, chúng ta còn có thể kiếm được tiền gì? Tiền tiền tiền. Các ngươi liền biết tiền. Vệ cảnh văn thật sự phát hỏa, Tiểu Lâm cợn lịn, ngươi biết không, dạng này một khối mạch điện hoàn thành, nếu như dùng để làm thí nghiệm, có thể đối với khoa học kỹ thuật mang đến bao lớn thôi động. Mà ngươi lại vì lộ ra cao cấp, rõ ràng không cần sử dụng nó, còn đem nó dùng tới, ở trong mắt ngươi, chẳng lẽ khoa học kỹ thuật phát triển còn không bằng kiếm tiền có trọng yếu không? Lâm Chấn Hoa đối với vệ cảnh văn lời nói này, không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Trên thực tế, trong tương lai 30 năm thời gian bên trong, liên quan tới trước phát triển kinh tế hay là trước phát triển khoa học kỹ thuật tranh luận, cho tới bây giờ cũng không có dừng nghĩ qua, Lâm Trấn Hoa cũng là nhìn qua vô số phương diện này quan điểm. Hắn trở về cảnh văn gào thét xong, mới chậm dãi nói, vệ lao sư, ta hiểu tâm tình của ngài, nhưng mà ngài có nghĩ tới không, nếu như không có tiền, ngài lấy cái gì tới phát triển khoa học kỹ thuật? Ngài làm thí nghiệm không cần tiền sao? Đơn giản nhất một cái đạo lý, ngài chỉ có thể hoa hai khối tiền mua một mảnh không chọn vẹn 555 tâm phiến, nếu như ngài có tiền có thể mua được 100 phiến hoàn hảo tâm phiến, như vậy đối với khoa học kỹ thuật cống hiến lại có bao nhiêu đại? Thế nhưng là 6. Người biết không biết, quốc gia chúng ta ngoại hối thiếu, loại này nhập khẩu tâm phiến, đó là có tiền cũng không mua được. Vệ cảnh Văn Bao nhiêu bị Lâm Trấn Hoa thuyết phục một chút, bất quá hắn vẫn tìm tới chính mình lý do. Lâm Trấn Hoa đạo: "Vệ lão sư, cái này hai hộp tâm phiến, ta toàn bộ đưa cho ngài, mặc kệ ngài cầm tới làm thí nghiệm gì đều được. Trừ cái đó ra, chúng ta thông qua đường dây khác lại lấy được tâm phiến, ngài cũng không cần đau lòng. Ta là làm sản xuất người, ta biết chính là chỉ có kiếm được tiền." mới có thể duy trì nghiên cứu khoa học kéo dài phát triển, nếu như tất cả mọi người đi làm nghiên cứu khoa học, không có người phụ trách kiếm tiền, cuối cùng nghiên cứu khoa học cũng là không có khả năng phát triển. Ngài nói câu thông khoái lời nói a, điều kiện như vậy, ngài có thể hay không tiếp nhận? Nếu như ngài không đáp ứng, vậy ta cũng chỉ phải đi mời khác nhân bang bận rộn. Đây quả thực là uy hiếp trắng trận a, một bên là hai hộp tâm phiến, tương đương với một giỏ đỏ tươi thủy nộn cả rốt, một bên khác là gậy sát lớn, nếu như ngươi không làm, có với, những tâm phiến này ta thu hồi. Lâm Chấn Hoa tin tưởng vững chắc, không có người nào có thể ngăn cản được loại trận thế này. Ta sáu vệ cảnh văn rậm chân một cái, "Ai, Tiểu Lâm Cự Lĩnh, ngươi cũng nói đến chỗ này trình độ, ta còn có khả năng cự để sao? Xem ở cái này hai hộp mạch điện hợp thành mặt trên, ta liền trợ trụ vì ngã." Ta ngất 6. Lâm Trấn Hoa thực sự là cảm thấy muốn hỏng mất, đưa ra ngoài hai hộp mạch điện hoàn thành, 7800 đô la đồ vật, liền đổi lấy dạng này một cái đánh giá. "Không có cách nào, ai bảo nhân ra là nhân tài đâu, nhân tài chính là như vậy nói chuyện." Lâm Trấn Hoa ở trong lòng tự an ủi mình nói, "Vệ lão sư, cái này hai hộp mạch điện hoàn thành, cũng không phải cho không cho ngài." Ta hy vọng mời ngài vì chúng ta Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty Kỹ thuật Điện tử Tổng công chính sư, về sau dính đến kỹ thuật điện tử phương diện vấn đề, ngài đều hết sức trợ giúp chúng ta giải quyết, người xem được hay không? Đó còn cần phải nói. Về cảnh vấn đạo, cái này hai hộp mạch điện hoạt thành, nếu như ở trong nước mua, tốt mấy ngàn đồng tiền, hơn nữa còn mua không được. Ta cứ như vậy lấy không đi, làm sao có thể? Ta một tháng tiền lương là 45 khối tiền, muốn dày 3000 khối tiền, cần 66 tháng, hợp 5 năm rưỡi. Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, từ hiện tại tính lên, tương lai 5 năm rưỡi thời gian bên trong, ta liền bán cho ngươi. Ngoại trừ hoàn thành dạy học nhiệm vụ bên ngoài, ta tất cả thời gian sau giờ làm việc cũng là thuộc về ngươi. Hoa 3.000 cối tiền, thuê 5 năm rưỡi thời gian, hảo tiện nghi A, lâm chấn hoa thầm ý. Bất quá, hắn dù sao không phải là đen như vậy lòng người, có thể nhặt được một nhân tài đã tuyệt không dễ dàng, hắn mới sẽ không quan tâm tốn thêm ít tiền đâu. Vệ lão sư, ý của ta là dạng này, ngài cũng không cần đem tất cả thời gian sau giờ làm việc đều bán cho ta, ngài vẫn là có thể chuyên tâm làm ngài nghiên cứu khoa học, đương nhiên, còn có dạy học. Chúng ta chỉ là cần ngài giúp đỡ chúng ta giải quyết một chút kỹ thuật điện tử phương diện vấn đề, trên thực tế, nghiệp vụ của chúng ta trọng tâm tại máy móc, điện tử nhu cầu phương diện này trước mắt còn không nhiều. Ta đem những này thiết bị đưa cho ngài, là hy vọng ngài có thể khai phát ra một chút kỹ thuật mới, nếu như ngài kỹ thuật có thể đầu nhập thực dụng, chúng ta hy vọng mua sắm những kỹ thuật này quyền sử dụng, thế đó, chúng ta tiếp tục kiếm tiền, tiếp tục cho ngài cung cấp thí nghiệm điều kiện. Cái này gọi là sinh học nghiên nhất thể, chẳng phải là rất tốt. Lâm Chấn Hoa tại vệ cảnh văn trước mặt vẽ lấy một cái thật lớn bánh thệ. Vệ Cảnh Văn bắt đầu nghe hiểu Lâm Chấn Hoa ý tứ, không thể không nói, Lâm Chấn Hoa cho hắn thuật lại trang cảnh, hoàn toàn chính xác vô cùng mê người. Sinh học nghiên nhất thể ý nghĩ như vậy, Vệ Cảnh Văn mặc dù không có chính mình quy nạp qua, nhưng trong đầu cũng là nghĩ qua, nếu như điều kiện cho phép, hắn cũng hy vọng dùng kiến thức của mình đi dãy một chút tiền, sau đó lại dùng số tiền này tới cải thiện mình nghiên cứu khoa học điều kiện. Chỉ là, giới hạn trong ngay lúc đó chính sách, đồng thời cũng giới hạn trong cá nhân hắn tính cách trước thúc, nếu như không có Lâm Trấn Hoa chủ động đẩy hắn một cái, hắn là tuyệt đối sẽ không đi ra bước này. Tiểu Lâm Cơ ta phát hiện ngươi thật là một cái vô cùng có đầu não người. Vệ cảnh Văn Tán Dương, người nói sinh học nghiên nhất thể cái khái niệm này vô cùng có dẫn dắt. Kỳ thực, chúng ta Trung Hoa Trung Quốc cũng không phải không có kỹ thuật, mấu chốt là kỹ thuật cũng sinh sản cách rời, làm kỹ thuật người tiếp xúc không đến sinh sản, làm sản xuất người đâu, lại không hiểu kỹ thuật, cuối cùng tiền liền đều bị người ngoại quốc dãy đi. Vậy chúng ta liền nói rõ, ngài đáp ứng cho chúng ta làm kỹ thuật điện tử tổng công chính sư. Haha, ha, ta ngay cả tiền lương cũng đã sớm lĩnh đi, còn có thể đổi ý sao? Lâm Chấn Hoa đạo, vệ lão sư, cái này hai hộp điện, cũng không phải cái gì tiền lương, đây chỉ là cho ngài xính lễ. Tương lai Chúng ta mỗi tháng sẽ cho ngài thanh toán một bút 20 nguyên tiền phí dịch vụ 6. Cái này ta cũng không thể muốn." Vệ cảnh Văn Khoát tay lia liệu nói, "Nếu như ta muốn, đó chính là phạm pháp." Lúc đó, mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng nhân viên công chức thông qua kiêm chức kiếm tiền chuyện như vậy, đích thật là phạm kỵ, vạn nhất bị têu dệt một cái tội danh gì, sẽ phải chịu không nổi. 1981 năm, Vũ Hán một vị sĩ nghiệp nhà nước kỹ sư giúp một nhà hương trấn xí nghiệp thiết kế hai bộ bản vẽ, kiếm 600 khối tiền, kết quả bị người tố giác, năm sau lấy lợi dụng quốc gia kỹ thuật kiếm chắc tư lợi tội danh, bị phán vào tù 300 thiên. Vụ án này mặc dù đương thời còn chưa có xảy ra, nhưng có thể tưởng tượng được ra hoàn cảnh lúc ấy là cái dạng gì, vẻ cảnh văn có lo lắng như vậy, cũng là vô cùng bình thường. Bất quá, loại chuyện này cũng không phải không có chỗ trông có thể chui, kỳ thực trước kia cái gọi là chủ nhật kỹ sư các loại sự tình, khắp nơi đều có, thuộc về một loại dân không tiêu ca, quan không truy xét công khai bí mật. Chỉ cần ngươi tiền kiếm không phải nhiều như vậy, không có đưa tới người bên cạnh mắt đỏ, đồng dạng cũng sẽ không có sự tình gì. Vị kia bị phán ở tù kỹ sư, sau đó cũng bởi vì trung ương lãnh đạo tự mình hỏi đến mà bị miễn trừ tội danh. Giống hán hoa kỳ giới nhà máy công nhân ra ngoài đến hương trấn xí nghiệp nơi nào đây chơi gái sự tình, càng là không có người sẽ quan tâm. Lâm Chấn Hoa lý giải về cảnh văn lo lắng, cũng sợ mình một ý nghĩa sai lầm, hại vị này nhân tài. Hắn nghĩ nghĩ, nói: về lao sư, ngài không muốn thủ lao cũng có thể, nhưng mà, ngài làm thí nghiệm, lúc nào cũng cần một chút tài liệu a. Như vậy đi, công ty của chúng ta mỗi tháng có thể cho quyền ngài 50 nguyên thí nghiệm kinh phí, ngài có thể dùng đến mua sắm dụng cụ thí nghiệm, điện tử nguyên khí kiện, cũng có thể dùng để mua sách, mua tư liệu. Chỉ cần ngài có thể lấy ra hóa đơn tới." Ta liền có thể cho ngài ký tên thanh lý, người xem dạng này được hay không? Thí nghiệm kinh phí cũng không hao phí nhiều tiền như vậy a." Vệ cảnh Văn Đàng hỏi nói. "Lâm Chấn Hoa đạo, vệ lao sư, ngài đừng cứ như vậy học cứu tức giận. Số tiền kia chính là cho ngài, ngài nguyện ý dùng để làm gì, ta đều mặc kệ, ta chỉ cần gặp hóa đơn liền có thể thanh lý. Ngài vẫn chưa rõ sao? Nói như vậy, ngài nếu như về nhà thăm người thân đi, chỉ cần viết một ra kém khảo sát danh mục, bao quát sứ mẫu, ngài hài tử vẽ xe lửa, ta đều có thể cho báo, ngài rõ chưa?" Lời này cũng đã làm minh đến đến chỗ. Kỳ thực cái này ở trước kia cũng đồng dạng là công khai bí mật. Tỷ như cán bộ đi công tác, trở về chỉ cần có thể lấy ra phiếu, liền có thể thanh lý. Thế là, thì có không thiếu đi công tác cán bộ chuyên môn tại trạm xe buýt lấy người khác ném của vé, mỗi tấm bất quá là 3 phần 5 phần, tích lũy hơn mấy khối tiền, tiếp đó cầm lại đơn vị đi thanh lý. Chuyện như vậy, ai cũng biết, nhưng ai cũng sẽ không đi truy cứu. Vệ cảnh Văn nghe được Lâm Chấn Hoa nói đến như thế minh bạch, mặt già bên trên không khỏi mọc lên đỏ ứng. Hắn cũng là một cái phàm phu tục tử, cũng muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Hắn nghĩ tới Nếu như mình mỗi tháng có thể từ nơi này bút thí nghiệm kinh phí bên trong báo ra mấy đồng tiền tiền sinh hoạt, ở nhà địa vị cũng sẽ trên phạm vi lớn mà đề cao, đến lúc đó hắn sẽ ở trong phòng ngủ hàn mạch điện, thê tử cũng sẽ không phản nạn đốt tùng hương hương vị quá gây mũi. Nghĩ đến chỗ này, Vệ Cảnh Văn lúng ta lung tùng nói, "Cái này xấu, cái này quá vi phạm ta nguyên tắc là người." Nghe được câu này, Lâm Trấn Hoa ha ha cười, hắn biết Vệ Cảnh Văn đã động tâm. "Vệ lão sư, ngài nếu như cảm thấy ban quan, liền giúp chúng ta khai phát ra mấy món sản phẩm mới tới, để chúng ta có thể kiếm về những đầu tư này, đến lúc đó cũng không phải là ngài thiếu nợ chúng ta." mà là chúng ta thiếu nợ ngài." Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói, "Không có vấn đề, thiểu Lâm cớ lịn, ngươi liền đợi đến xem đi." Vệ cảnh Văn Tự tin nói. 78 thứ 078 chương Sinh ý thịnh vượng thứ 078 chương Sinh ý thịnh vượng trong lúc vô tình nhặt được một cái điện tử kỹ sư, Lâm Trấn Hoa trong lòng đẹp đến mất rất. Ngày thứ hai, hắn mang theo bánh điều chết đi trong huyện cùng Vệ cảnh Văn gặp mặt một lần, đã nói về sau từ bọn hắn trực tiếp liên hệ, Lâm Trấn Hoa liền không lại quản cụ thể sự vụ. Bánh chết chịu đến phụ thân lúc, cũng là một cái tiểu khoa học kỹ thuật kẻ yêu thích, còn từng chứa qua thu âm ký, cho nên cùng Vệ cảnh còn khá là tiếng nói chung. liên quan tới thuê vệ cảnh văn làm kiêm trước sự tình, Lâm Trấn Hoa không có hướng muội muội nói tỉ mỉ, chỉ nói là vệ lao sư trình độ rất cao, đang giúp lao động phục vụ công ty thiết kế một ít sản phẩm, giải quyết trọng đại kỹ thuật nan đề. Lâm Phương Hoa đối với cái này cũng cao hứng phi thường, cảm thấy mình ở trong chuyện này cũng là ra một phần lực, chung quy là giúp Kaka làm một chút việc. Vệ cảnh văn cùng Lâm Trấn Hoa tạo thành thuê quan hệ sau đó, tại lớp học đối với Lâm Phương Hoa tự nhiên lại nhiều mấy phần chiếu cố, bất quá Lâm Phương Hoa lúc này đã là lớp học thành tích đệ nhất học sinh, chịu đến loại này đặc thù chiếu cố cũng là chuyện hợp tình hợp lý, không có ai sẽ nghĩ tới trong đó còn có cái gì nguyên nhân khác. Vấn đề kỹ thuật giải quyết, Hán Hoa thực nghiệp các hạng sự tình cũng bắt đầu bước vào quỹ đạo, phát triển thế so Lâm Chấn Hoa trước đó đoán chừng muốn thuận lợi nhiều lắm. Trừ Hồng Dương bắt đầu ở lâu dài Nam Đô thành phố, ngẫu nhiên mới trở về phòng Hoa một chuyến. Hán Hoa ký giới nhà máy tại Nam Đô sắp đặt một cái cơ quan, có mấy văn phòng, trừ Hồng Dương liền chiếm một gian trong đó, xem như chỗ ở của mình. Cơ quan vốn chính là về phòng cung tiêu quản, mà Trử Hồng Dương phụ thân chính là phòng cung tiêu dài, cho nên hắn có gần nước ban công chi tiện. Một số thời khắc, khách hàng đối với Trử Hồng Dương không tín nhiệm, nhất định phải đến hắn đơn vị đến xem một mắt, Trử Hồng Dương liền đem bọn hắn đưa đến cơ quan tới. cũng coi như là có một chứng kiến. Theo Lâm Chấn Hoa chạy mấy chuyến nghiệp vụ sau đó, trừ Hồng Dương nghiệp vụ tế bảo bị kích hoạt dạy rồi, trong mắt nhìn cái gì đồ vật tất cả đều là tiền, con người đều hận không thể đã biến thành hình ung. Thời gian mấy tháng bên trong, hắn cơ hội chạy một lượt Nam đô thành phố tất cả cơ quan đơn vị, lớn đến đơn vị lại môn, nhỏ đến trong phòng làm việc giá treo áo, chậu rửa mặt đỡ, chỉ cần là có thể đảm luận thành nghiệp vụ, hắn án mặn muốn không chọn, tất cả đều hướng về mình trong sở Tại trước kia, quốc gia tài lực hết sức có hạn, mỗi cái đơn vị có thể lấy ra cải thiện làm việc điều kiện tiền không nhiều, cho nên lớn nghiệp vụ rất khó đảm luận thành. Nhưng Trừ Hồng Dương đi tới chỗ nào đều tuyên bố mình là chờ sắp xếp việc làm thanh niên, gọi lên mọi người thông cảm, cuối cùng luôn có thể nhận được một chút biên biên rắc rác tiểu nghiệp vụ. Mấy tháng xuống, vậy mà nhường hắn kéo đến 7, 8 vạn đồng tiền nghiệp vụ. Tất cả những nghiệp vụ này, chi phí đều không vượt qua được 50, có chút thậm chí có thể thấp đến 10 hoặc 20, Lâm Trấn Hoa thô thô mà tính toán một cái, phát hiện công ty phần lãi like gộp đã có thể đạt đến 5 vạn trở lên. Cứ như vậy tính được, một năm kiếm được 10 vạn phần lãi like gộp cũng không phải là khó, hắn cho trong xưởng nhận tấu hứa hẹn đã có thể thực hiện. Chữ Hồng Dương có thể chống lên nghiệp vụ sảng hàng. Lâm Chấn Hoa liền đem tinh lực chuyển đến công ty nội bộ quản lý phương diện. Hắn tiến hành to gan nếm thử, trong công ty phổ biến một cái bộ hậu thế vô cùng phổ biến tích công hiệu chế độ tiền lương, đem tính theo sản phẩm, tính ứng giờ, tiết kiệm, hạng nách các loại nhân tố đều suy tính đi vào. Công nhân trẻ nhóm trình độ văn hóa không cao, những thứ này còn công công nhiều vòng phép tính không có mấy người có thể xem hiểu, nhưng bọn hắn biết một chút, đó chính là chỉ cần làm nhiều sống, làm song sống, liền có thể lấy thêm tiền. Tiền lực hiệu triệu mãi mãi cũng là cường đại nhất, tại cái kia đại gia sinh hoạt đều rất túng quẫn trong niên đại, tiền càng là đạo lý quyết định. Lâm Chấn Hoa nhận thù tháng thứ nhất Mỗi cái công nhân trẻ Bình Quân lấy được 15 đồng tiền thưởng, tăng thêm vốn là có 24 khối năm sừng tiền lương, cuối cùng thu vào thì đến được gần 40 nguyên, cá biệt cầm được nhiều, đã sớm thực hiện tiền lương hơn phân nửa trong mục tiêu. Lần này, toàn bộ Hán Hoa Kỳ giới nhà máy đều hân động. Từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cầm tới cao như thế tiền lương công nhân trẻ nhóm, tự nhiên là vui vẻ nhất một đám. Bọn hắn ở nhà giáng xếp đặc biệt cho phép phía dưới, cầm vừa mới tới tay tiền thưởng, hô bằng dẫn bạn mà đến nhà máy phía ngoài mấy nhà cá thể quán cơm nhỏ đi chúc mừng. Trong lúc nhất thời, mấy nhà quán cơm nhỏ sinh ý thịnh vượng, mua thịt mua cá mà Cơ muốn đem trong huyện thành thị sạp hàng đều mua giống có tầm nhìn xa nông dân lập tức quyết định năm nay muốn nhiều dưỡng mấy cái tiểu trừ năm sau thị thuo tiêu thụ nhất định sẽ tốt hơn Lâm Trấn Hoa trong lúc vô tình vậy mà kéo theo một đầu sản nghiệp khổng lồ liên công nhân trẻ nhóm lấy được tiền trong nhà có địa vị tại bạn trai hoặc bạn gái trước mặt có mặt núi từ từ đem lao động phục vụ công ty trở thành sự nghiệp của mình bây giờ bọn hắn nói lên công ty thời điểm lúc nào cũng sử dụng Lâm Trấn Ho dạy bọn họ chính là cái kia từ gọi là hán Ho thực nghiệp trong lòng bọn họ cảm thấy Lâm trấn Ho cho bọn hắn miêu tả một tưởng đã vô cùng ép tới gần Phân công quản lý sản xuất Triệu dung quần không hiểu được nhiều như vậy quản lý kỹ xảo, hắn có thể đủ làm, chính là xung phong đi đầu, mang theo thanh niên các công nhân hết ngày dài lại đêm thâu mà đổi sống, cho tới bây giờ cũng không nhường trừ Hồng Dương ký tới đơn đặt hàng bởi vì kết thúc không thành má mất đi đi. Trừ cái đó ra, hắn còn mang theo một loại vô cùng một mạc quan niệm, đó chính là có thể tiết kiệm một điểm liền tiết kiệm một chút, trong phân xưởng cảnh góc phế liệu đều bị hắn mang người vơ vét đến đây, liền hàn điện ti đều hận không thể đi lấy loại kia dùng còn lại một nửa. Đối với công nhân trẻ nhóm lấy phế liệu hành vi, Lâm Chấn Hoa ngay từ đầu là tán thành. Dù sao tiết kiệm tiền một chút đều có thể rơi vào công ty túi tiền. Thế nhưng là, theo mức nghiệp vụ lên cao, công ty công tác càng ngày càng bận rộn, Lâm Trấn Hoa liền cùng Triệu Dũng quân Thương lượng, nói có đúng hay không dứt khoát đừng lấy phế liệu, từ trong kho hàng lĩnh một chút tài liệu đi ra gia công chính là. Triệu Dũng quân đem trứng mắt, "Tiểu Hoa, trong kho hàng liệu đắt cỡ nào a? Chúng ta hơi phiền bái một chút, liền có thể tiết kiệm không thiếu tiền đâu." Thế nhưng là, đại gia công tác đều bận rộn như vậy, có thời gian thanh lý những thứ này phế liệu sao? Tang ca chính là, "Tiểu Hoa, việc này chớ xê vào." Tất cả mọi người nguyện ý tăng ca, ngươi chỉ cần cho phát tiền làm thêm giờ là được rồi. Chính như Triệu Dũng còn nói tới, công nhân trẻ nhỏ nguyện ý tăng ca, bọn hắn thiếu nhất là nhân dân tệ, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Vì tiết kiệm một cây ống thép, công nhân trẻ nhỏ nguyện ý từ đóng phế thải bên trong đi lấy tới một chút nửa đoạn cái ống, sau đó dùng giấy giáp rèn luyện đi vết gì, lại một cây một cây mà mối hàn đứng lên, mặt ngoài quét lên sơn, nhìn liền cùng mới cái ống không có chút nào khác biệt. Hán Hoa thực nghiệp nhận đơn đặt hàng, cũng là một chút đại môn, hàng rào, thùng các loại đồ vật, đối với kết cấu cường độ cũng có gì yêu cầu. cho nên sử dụng phế liệu tới tiến hành gia công cũng sẽ không ảnh hưởng đến sản phẩm chất lượng. Lâm Trấn Hoa thấy mọi người cũng không có câu quán hạt gì, cũng sẽ không nhiều lên tiếng. Tại một chút dính đến tinh gia công chỗ, tỉ như phòng tài tránh cái kia cửa truyền lực bộ phận, Lâm Trấn Hoa không thể làm gì khác hơn là thỉnh trong xưởng Lao sư phói nhóm xuất mã. Lão sư phói chúng ta đối với cho phục vụ công ty làm việc, trong lòng ngụ ý, một cái nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn hải từ phần lớn đều ở đây phục vụ trong công ty công tác, phục vụ công ty hường hỏa, bọn nhỏ tinh thần diện mặt tốt, hơn nữa tiền cũng kiếm được nhiều, những gia trưởng này tự nhiên cao hứng. Còn có một cái thứ yếu một điểm nguyên nhân chính là Lâm Chấn Hoa cho tới bây giờ cũng không bạc đại những thứ này đến giúp đỡ công nhân, mặc dù trở ngại trong xưởng ba lệnh năm thân, Lâm Trấn Hoa không dễ dàng cho cho đến giúp đỡ các công nhân mở phí dịch vụ, nhưng mỗi một lần thuốc xuất là bao no, trước khi đi còn có thể mang một bao đi, như vậy ai không vui vẻ làm. Nghiệp vụ phát triển, vững chắc Lâm Chấn Hoa trong công ty địa vị, không còn có người bởi vì hắn trẻ tuổi hoặc đi quang lịch nộm tinh lịch mà không phục hắn. Ngoại trừ Trừ Hồng Dương mấy cái bạn bè bên ngoài, còn lại công nhân trẻ cũng bắt đầu đối với Lâm Trấn Ho đổi tên Lâm giám đốc, hoặc để hắn xuống tại trong xưởng thân phận gọi Trường, bởi vì hắn còn mang theo khoa kỹ thuật phó khoa trưởng danh hiệu. Lâm Trấn Hoa nói lời trong công ty cũng biến thành vô cùng có quyền uy, rất nhiều người cũng không tự giác để hắn xuống nói lời đi làm người làm việc mượn làm việc cơ hội Lâm Trấn Hoa trong công ty đại lực khởi xướng học tập kỹ thuật tập tục hắn làm một bộ nội bộ áp dụng công nhân kỹ thuật chế độ đẳng cấp biến thành một cái tiểu thẻ lực đừng tiếp tục mỗi cái công nhân trước ngực không đồng cấp đừng theo màu sắc phân chia các bậc thấp công nhân cùng người khác đánh cái đối mặt đều sẽ cảm giác phải khó xử cứ như vậy công nhân trẻ nhóm nhau nhau nắm chặt thời gian sau giờ làm việc đi học kỹ thuật chính là có hướng mình vụ mẫu học tập có thể mang theo rượu thuốc lá đi tìm lúc đầu sư phó học tập loại cảnh tượng này Tại Hán Hoa nhà máy có thể cho tới bây giờ cũng không có suất hiện qua. Bành Cương đám người khỏi bệnh báo cáo cuối cùng trả lời xuống, án lấy Lâm Chấn Hoa cùng trong xưởng ngắc định, lao động phục vụ công ty cùng những thứ này làm khỏi bệnh các công nhân ký kết mời trở lại hiệp nghị, từ lao động phục vụ công ty mỗi tháng hướng bọn hắn thanh toán một bút mời trở lại phí, bọn hắn thì vẫn tại trong xưởng đi làm. Xem như trao đổi, con gái của bọn hắn mặc dù làm chính thức vào nhà máy thủ tục, nhưng vẫn như cũ lưu lại phục vụ công ty, tiền lương từ Hán Hoa nhà máy phát, tiền thưởng từ lao động phục vụ công ty thanh toán, đương nhiên, tại tiền thưởng lĩnh đầu bên trên ký tên nhất định phải là bọn hắn về hưu phụ mẫu. Bằng không trên trưởng liền nói không đi qua. Một bộ này cho xiếc, là bình mới rượu cũ, ngoại trừ bọn nhỏ nhận được một cái chính thức làm việc thân phận bên ngoài, khác hết thảy đều không có phát sinh biến hóa. Loại này linh hoạt thủ pháp, cũng không lừa gạt bên trên cũng không gạt phía dưới, trong xưởng công nhân viên chức cùng nhẹ hóa sảnh lãnh đạo đều lòng dạ biết do, bất quá, tất nhiên Hán Hoa nhà máy cũng không có vi phạm quy định, đại gia cũng sẽ không nói cái gì. Loại này đại quy mô mời trở lại công chức về hưu tác pháp, cũng không có gây nên trước đây về hưu công chức chỉ trích, đây là bởi vì Hán Hoa nhà máy trước đây về hưu công nhân số lượng ít vô cùng, từ xây hạng đến nay, một cái 500 người nhà máy Về hưu công nhân chỉ có 20 nhiều cái, rất nhiều người bản thân đã người lao thể suy, cũng sẽ không đi tranh loại chuyện như vậy. Về hưu công nhân thiếu, là lúc ấy số đông xí nghiệp quốc doanh phổ biến tình huống. Việt Nam xí nghiệp nhà nước xây dựng cao trào là ở một năm kế hoạch đến lớn nhảy vào trong lúc đó. Từ 50 đầu thập niên đến 80 đầu thập niên, vừa mới 30 năm thời gian, trước kia vào xưởng lúc 20 tuổi khoảng chừng công nhân, đến lúc này cũng chính là vừa đầy 50 tuổi, vẫn chưa tới tuổi về hưu. Bất quá, 10 năm sau đó, khi này phê công nhân bắt đầu đại lượng tiến vào về hưu đội ngũ thời điểm, xí nghiệp nhà nước liền mang trên lưng gánh nặng nặng mà không có về hưu công nhân liên lụy hương chấn sĩ nghiệp cùng sĩ nghiệp tư doanh, thì có thể khinh trang thượng trận, dễ như trở bàn tay đem số lớn sĩ nghiệp nhà nước đẩy vào phá sản vực sâu, đây là nói sau.